có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 12 chương 310 ta là như vậy, người sao hạ hiểu thiên một hồi lật lọng tao thao tác. Có thể nói là nắm phó thu trưởng đám người nhìn là trợn mắt húp mồm. Người già hạ chân trước vừa mới nổi lên thề độc, chân sau liền không chút do dự tiêu diệt Phật tượng chủ trì. Mặc dù đối với với loại này làm hại nhất phương kỳ quan cái chết, bọn họ hẳn không được vỗ tay ăn mừng. Nhưng là hạ hiểu tiên sở biểu lộ ra quả quyết cùng với thuần thuộc thật sự là không thể không khiến nhân suy nghĩ sâu xa. Cách này cần hãm hại qua bao nhiêu nhân. Mới có thể mặt không đổi sắc. Nhẹ nhàng trở tay giết đối tượng giao dịch suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng chỉ sau khi cùng giao thiệp với. Không chừng được cẩn thận một chút. Lưu nhiều tâm nhãn ngàn vạn lần chớ đắc tội đối phương. Bằng không tự tẩu nhiều phút đi. Đương nhiên làm bọn hắn càng kiên kỷ là Hạ Hiểu Thiên trong xương để lộ ra tới sự tàn nhẫn. Ngươi treo chọc ta rồi đúng không? Ngày hôm nay coi như đào sâu ba thước, ta đều phải đem ngươi đào đi ra. Kỳ quan bất tử bất diệt không đánh chết ta ngươi thề không bỏ qua. Thật là loại hoa nhà người tàn nhẫn số một là vậy. Hạ Hiểu Thiên Mỹ tư tư khiêng búa đi về phía phó khu trưởng đám người. Đợi đến phổ cận. Hắn tiện tay mang tật phong chiến phủ hướng lên ném đi trong mây uy tán Như thế nào đây ta có phải hay không đem hắn giết đối với đứng ở trước mặt mình cao 6 mét kim sắc người khổng lồ. Lão đầu cũng không muốn phản bác. Hơn nữa nhìn thấy mới vừa rồi một màn kia. Có thể nói là kinh điển nhân vật phản diện bút biểu diễn sau. Hắn cũng không dám già mồm. Người nào có thể biết. Cấp trên Hạ Hiểu Thiên sẽ làm phản hay không tay phách hắn một búa tuổi. Thân thể và gân cốt có thể gánh không được nha bây giờ trở về ma đô Hạ Hiểu Thiên gặp phó khu trưởng tránh nặng tìm nhẹ. Đổi chủ đề. Không có truy cứu. Lão nhân gia thích hợp cho điểm tôn trọng, dù sao kính già yêu trẻ nhưng là truyền thống Mỹ đức tới. Ừ, bất quá ta không làm máy bay. Người nào rõ ràng còn phải đi ngang qua cách nào địa giới. Phía dưới là không phải là có tương tự chủ trì ngoạn ý nhi đang chờ ta Một câu nói nắm lão đầu đối á khẩu không trả lời được Ngươi cái này là bệnh tâm thần phi cơ chuyển vận rủi do Đơn thuần trùng hợp Sao khả năng cái gì chuyện xui xẻo đều bị ngươi cho gặp phải Nhưng là lời đến khóe miệng Phó thu trưởng lại nói Không phải là không có đạo lý An bài cho ngươi nhanh nhất xe lửa Ngoài ra ta làm phiền ngươi một chút Vừa vẫn có hai cái ma đô phu quét đường lính già phải đi về Các ngươi đồng thời Chiếu cố một chút Hạ hiểu thiên nghe vậy Gật đầu một cái Không có gì nhị Vì vậy Vài người phân biệt lên lưu lại đặt chế sơ Đi khoảng cách gần đây thành phố Trên đường Sơ nội chiến sĩ Hỏi thăm vì sao còn phải phái người đi theo cùng đi cái này để cho bọn họ quả thực có chút không tìm được manh mối Phu không người bên ngoài hình cơ chàng, nhưng là mỗi ngày đều có phi cơ chuyển vận kéo tới lương thực Đáng cùng đồng thời Đi xe lửa sao các ngươi ngốc nha Ta đây không phải là sợ hắn xảy ra chuyện mà phó khu trưởng nhìn một chán dấu hỏi các chiến sĩ Thở dài một cái Thầm nói gấu một không điêu khắc được vậy Sợ cái nào thằng nhóc không mở mắt dẫn đến hắn phản bị đánh chết Lão nhân gia nói thật hay có đạo lý, chúng ta lại không lời chống đỡ. Lấy đào địa tìm người tính khí quả thật được đề phòng một chút. vì phần trên xe lửa có hay không một ít. Ở không đi gây sự nhân khác nghi ngờ. Trên thế giới không thiếu hụt nhất chính là sơ cồn bơ rồi. Tại sao ăn no thôi ba cái thời điểm. Hạ Hiểu Thiên cùng hai vị phụ quét đường nhân viên. Bước lên đi ma đô xe lửa dọc theo đường đi gió êm sóng lặng, cũng không phát sinh bất kỳ ngoài ý muốn. Bởi vì phó khu trưởng phái tới hai người, từng cá nhân cao mã trắng như là một con đứng thẳng lên cầu hùng. Được có bao nhiêu không mở mắt nhân, mới có thể chống đỡ tìm phiền toái đồng tử công 80 ngàn duyệt chéo 80 ngàn thông thảo 160 ngàn duyệt chéo 160 ngàn thông hiểu đạo lý 320 ngàn duyệt chéo 32 ngàn lô hỏa thuần thanh đồng tử công tài năng xuất chúng. Vốn là hắn số còn lại là 54-2000, không đủ đồng tử công lên cấp tới tài năng suốt chúng cảnh giới. Nhưng là khi ban đầu ở hàn thành tự chứ vật không gian suốt ra mấy cái dương linh khí kết tinh thời điểm. Tâm tràn ra tới không ít. Thật không phải là hắn keo hiệt áng tiệt lưu mấy trăm khối. Họ hạ giám thiên phát thể Hay lại là thể độ u. Trời đánh ngũ lôi, vạn kiếp bất phục nha. Hắn hạ hiểu thiên tuyệt đối không phải như vậy lật lỏng nhân đồng tử công tài năng suốt chúng. Nội lực 150. Khí huyết 100. Phản chấn 100. Cứng sắn 100. Cương khí 60. Thuộc tính đặc biệt xúc dương nhập phúc 1. Phân kim đoạn ngọc 2. Sinh sinh bất tức 3. Như yên tử vân 4. Hảo như hồng nhập 5. Đồng tử chi khí 20 không hổ là đạt ma sáng chế thần công một trong, chỉ là thuộc tính đặc biệt, so với phổ thông thuộc tính còn nhiều hơn. Ngoài ra tương đối kỳ quái là, được xưng ngàn năm một thân tất đồng tử chi khí, ở tính tổng cộng vượt qua 20 điểm sau. Lại không có biến hóa, nghĩ đến cũng đúng, đồ chơi này tái biến, còn có thể biến đi nơi nào vốn là chỉ là một không ngừng tính tổng cộng thuộc tính đặc biệt. Nội lực 150 không cần nói nhiều toàn bộ nội công tâm pháp chi cơ sở Đồng tử công nhập môn sơ giai Chính là đi tinh hóa khí thổ nạp pháp môn Sau khi luyện thành cường thân trắng thể thần khí sung túc Khí huyết 100 Tình hữu khả nguyên Giai đoạn thứ 2 chân khí nối liền tuyển cơ Có thể đạt tới trong ngoài khí sinh Liên miên bất tuyệt Có thể tháo biết đánh mạnh đòn nghiêm trọng Như yên tử vân bốn đát lại như vậy. Khiến cho hắn lực phòng ngự tăng cường. Giai đoạn thứ ba nội lực rồi rào. Ngoại kính tửa như hồn nhiên thiên thành tinh huy ngân quang. Tinh thần sức lực rồi càng hơn phong nhận. Chiếc thiết phân kim. Hộ thân cương khí đát lệnh huấn luyện người khó chịu đau đớn. Đoán chừng là sắc bén thối biến mà ra, hóa thành phân kim đoạn ngọc hai. Cương khí sáu mươi, không coi là nhiều, cũng không tính là ít. Giai đoạn thứ tư có thể thu nạp minh nguyệt tinh hoa cho mình dùng. Thúc đẩy sinh trưởng hùng hậu hảo nguyệt khí mang. trừ tập mắt. Hạ âm cùng các trí mạng yếu huyệt. Bắp thịt toàn thân đều luyện khí trường thành thép. Khó khăn tổn hại chút nào. Cứng sắn 100, phản chấn 100 chính là xuất thân từ này. Cuối cùng giai đoạn minh mông chân khí. Quán thông toàn thân gân mạch huyệt đạo, Cương nhu lẫn nhau trọng. Tinh thần sức lực hùng không chỗ nương tựa như khốc viêm mặt trời chói chan. Nhức mắt đau nhức. Cướp đoạt sự thần kỳ của đất trời. hạo như hồng nhập năm, xúc dương nhập phúc một, nên xuất xứ từ nơi này. Tuy xúc dương nhập phúc loại này thuộc tính đặc biệt. Đối với hạ hiểu thiên mà nói không có gì dùng. Nhưng có dù sao cũng hơn không có cường. Húng hồ hắn hạ hiểu thiên thế nào cũng coi như bên trên là. Sử dụng đoạn tử tuyệt tôn cước giới nhân vật số má Thật làm sao có thể sẽ bị người khác âm muốn đá hắn đàn nhân Còn không có sinh ra đây điểm kinh nghiệm ếp Năm ngàn hạ hiểu thiên nhìn số còn lại Tim có chút co quắp chừng trăm vạn điểm kinh nghiệm ếp cứ như vậy không có Nói không đau lòng đó là lừa mình dối người Ai còn phải tiếp tục cố gắng đập nhân nha Thua thiệt có ưu thế kẽ nước Nếu không ta đi nơi nào trong mấy tháng ngắn ngủi Đến tình trạng như thế một ca thành còn có một sứ giả đây chờ trở, trở về thì hỏi một chút chủ tiệm Gần đây có hay không hàng mới đến tiệm Lão la bên kia cũng nên hỏi một chút có hay không cái gì có thể khiến người ta phi thiên bí tịch Bất quá quá sức phỏng trừng lấy phu web đường lực lượng tìm ra được cũng phải phí rất khí lực mới được Hai ngày đi qua Hạ Hiểu Thiên bước lên ma đô thổ địa. Khô cả người từ trong ra ngoài cảm thấy thoải mái, hắn quyết định về trước một chuyến biệt thự, gặp một chút người nhà. Gần đây thật lâu nhất đoạn thời gian, bôn ba bên ngoài, chiếu cố đập người. Lần này ít nhất phải phụng bồi cha mẹ, an tĩnh nghỉ ngơi mấy tuần lễ mới được. Ta đi trước một bước, các ngươi nói cho vô vơ, nửa tháng đến trong một tháng, ta sẽ trở lại y khoa học. Các học viên chỉ cần làm từng bước tu luyện, là đủ rồi. Tiếng nói rơi xuống, hạ hiểu thiên một thân một mình rời đi. Không phải là hắn bưng, mà là cách này nhị vị dọc theo đường đi, sẽ mấy câu đơn giản lời nói. Ăn cơm không cần chúng ta làm những gì sau đó. Sau đó sẽ không có. Cách này làm cho mà hạ hiểu thiên ai làm đợi đến hắn sau khi rời đi. Hai vị cùng cậu hùng như thế cường trắng phu quét đường nhân viên. Thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Bộ dáng kia. Hãy cùng đi ra ma quật một loại dễ dàng. Thật ra thì, thật không quái hai người dọc theo đường đi xếp hai câu. Trải qua nhật như lai like tự sự kiện các chiến sĩ. Sau khi trở về, thêm dầu thêm mỡ nói lên hạ hiểu thiên các loại tàn bạo hành vi. Hai cái phụ trách đi cùng nhân, trong đầu sợ hãi. Thực vậy hạ hiểu thiên dọc theo đường đi biểu hiện không chỉ có không tàn bạo ngược lại còn có chút hiền hòa nhưng là bọn hắn cũng không ở người chết thành bên trong cùng có tiếp xúc qua, không dễ phán đoán. Cho nên tin việc hè khiến cho Hạ Hiểu Thiên ở hai người có lòng một cách nhất loạt xác định vị trí. Hai chữ hung ác loại người cho nên ôm không nói không tệ tâm tính. Có thể bớt nói liền tận lực bớt nói thái độ. Bọn họ nói nhiều mới là chuyện lạ. Cho dù ai đối mặt một cái có thể gắng gượng nắm địch nhân từ dưới đất đào đi ra ma vương. Có thể không tâm cẩn thận ứng đối sao đối với về đến nhà Hạ Hiểu Thiên. Cha mẹ đám người biểu đạp hoan nghênh nhiệt liệt. Hắn cách này một đời, liền chừng hơn nửa tháng. Cả ngày phụng bồi cha mẹ biểu ca thời gian trải qua cũng rất hài lòng. Hắn trong trường học tìm rồi một người bạn gái còn là một lão sư trẻ tuổi. Tới biệt thự ăn cơm mấy lần cảm giác nhân không tệ. Lưu quan nhân cũng từng tới bái phỏng một lần sau khi phải đi bận rộn công ty chuyện Gia sản hàng ngày họp Phú Hào nhìn rất tốt trên thực tế hắn đã sớm dâng lên về hưu tâm tư Đáng tiếc không yên tâm không có một kiệt xuất người nối nghiệp Đối với lần này Hạ Hiểu Thiên là không tin Chỉ sợ không phải không có người nối nghiệp chỉ có phải hay không lý tưởng người nối nghiệp thôi Đương nhiên, đây là người ta chuyện nhà, hắn một cách chỉ có thể coi là bằng hữu nhân, không thể nói ra miệng. Lưu Nam vẫn là như cũ, nàng tựa hồ đối với chính mình hiện trạng rất hài lòng. Dùng nàng lời nói. Trong nhà có kỳ nhân bảo tiêu. Bên cạnh ở hạ hiểu thiên nhất gia tử. Nằm ở trên giường cơ thể thật an toàn. Tùy ý ra vào các internet cả ngày không việc gì đổi mới văn, xem phim, đổi theo kịch. Còn không dùng ăn uống đi nhà cầu. Làm một an tính trạch nữ thật đẹp nha nghỉ ngơi nửa tháng hạ hiểu thiên. rút cuộc lên đường. Bây giờ nhìn tựa như cuộc sống yên tĩnh Không vẫn có một thân cường thực lực làm hậu thuẫn nhân. Không thể dừng bước không tiến lên. Hắn phải biến đổi đến mức mạnh hơn. Lao thẳng đến phần này an tính lại cuộc sống tốt đẹp tiếp tục tiếp. Ai cũng không uổng đánh vỡ nếu là dám dối móng vuốt. Hắn họ chúc mừng liền đập đối phương đầu đầy nở hoa. Y khoa học, giáo sư ghi túc xá, xa hoa nhất căn phòng. Đương đương đương người nào nha một ca thành chủ ngữ khí hơi không kiên nhẫn. Vừa mới phục vụ cậu tử ăn xong thức ăn cho chó. Đang ở tràn đầy phấn khởi nhìn bên trái gãy tay chơi game Hơn nữa hắn thỉnh thoảng mình cũng có thể vào tay chơi một chút. Đối với bên trái gãy tay cách làm đã từng thân là nhất thành chi chủ hắn, khỏi phải nói có nhiều tức giận. Ta giống như hớt kỳ như vậy. Cho khối thức ăn cho chó sẽ ngoắt đuôi ba sao ngươi đem ta xem quá nhẹ kết quả không qua mấy ngày. Một ca thành chủ liền hận bên trái gãy tay cho thời gian không nhiều. Một thiên tài nửa lúc. Mẹ kiếp ngươi cũng quá không coi ta ra gì rồi lão tử đường đường nhất thành chi chủ. Ở trong này phục vụ cậu. Trò chơi cũng không cho ta chơi nhiều một hồi. Ngươi vẫn tính là cá nhân mà ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 12 chương 311 trong kịch tivi đều là gặp người một ca thành chủ đứng dậy mở cửa. Gặp đi ra bên ngoài hạ hiểu thiên. Nhất thời ngây ngẩn. Ta không phục ta kháng nghị ta muốn yêu cầu một ngày thời gian trò chơi kéo dài đến một cái lúc. Không đúng kéo dài tới sáu cái. Lời còn chưa dứt. Hắn đột nhiên liền phát hiện chính mình lại không thể nói chuyện rồi. Hèn hạ, vô sỉ đáng chết bên trái gãy tay, ngươi lại không cho lão tử nói chuyện. Có như ngươi vậy sao hạ hiểu thiên nháy mắt một cái, hắn có chút mộng ếp. Một ca thành chủ. Cũng là từ nơi nào học được từ còn đặc biệt nào kháng nghị lên bên trái gãy tay. Ngươi buông hắn ra. Khiến hắn nói chuyện. Vì vậy... Một giây ghế tiếp một ca thành chủ kinh hỉ phát hiện chính mình rốt cuộc lại có thể mở miệng ác Căn cứ lao động pháp ta có quyền nói lên yêu cầu Mỗi ngày cho ngươi xử lý nhà Phục vụ cầu tử Coi như không cho chút tiền lương Cho điểm giải trí thời gian cũng được chứ ngươi đây là đang bóc lột ta Ta muốn đi la phó bộ trưởng nơi đó cáo ngươi rời ạ Lão tử không trong khoảng thời gian này Mục ca thành chủ rút cuộc cũng làm cái gì không chỉ có biết rõ tiền lương. Giải trí thời gian. Ngay cả la phó bộ trưởng cũng kêu lên rồi rút cuộc là ai dạy ngươi ta cho ngươi một lần sửa đổi ngôn ngữ cơ hội. Đối với lần này, mục ca thành chủ phi thường ngạnh khí từ chối. Không cần. Chơi game suốt đêm gan mới là hạng nhất chuyện. Và lại nói, dùng hắn gần đây học được một câu nói. Chính là nam tử hán trồng Nói ra lời nói bắt đi ra ngoài thủy Hắn là tuyệt đối sẽ không khuất phục Tại cường quyền bên dưới không có sai Mục ca thành chủ thấy được bản thân Vào một khắc này bất khuất chi hồn phù thể Cả người dạng người rực rỡ Tản ra chính nghĩa ánh sáng Bên trái gãy tay nhìn nhiều điện Điện cái gì kịch tới bên trong Chính là như vậy diễn cuối cùng Những nhân vật kia đều thành công Hắn đường đường nhất thành chi chủ Mặc dù chỉ là đát từng, nhưng lập tức liền xa sút. Dầu gì muốn so với cái kia điện cái gì kịch nhân cường chứ chính mình. Không có lý do gì thất bại kháng nghị đúng không không phục đúng không đến đến. Khiến ra cho ngươi nhìn cách bảo bối. Hạ hiểu thiên một cách liền kéo lại thấy tình thế không ổn, muốn chạy trốn một ca thành chủ. Dạng một mình ngươi ưu thế nhân. Ở hiện thế địa bàn theo ta nói những thứ này xa hoa quả đấm. Đập không chết được ngươi cái thằng nhóc vì vậy Một trận tàn bạo một phương diện đánh dữ rồi diễn ra Nửa lúc đi qua Hạ hiểu thiên thần thanh khí sảng ngồi ở trên ghế salon Bàn uống trà nhỏ cảnh quỳ sưng mặt sưng mũi mục ca thành chủ Còn kháng nhị rồi không mục ca thành chủ nghe vậy Vội vàng lắc đầu một cái Còn có không phục sao người này lắc đầu Hãy cùng chống lắc một dạng một chút Không có lúc trước ngành hán bộ ráng Một ca thành chủ gần đây an nhàn sinh hoạt, khiến hắn quên rồi hạ hiểu thiên là một cách tàn bạo gia hỏa. Vào giờ phút này, hắn răng đều bị đánh bay rồi chừng mấy viên, nói chuyện cũng lọt gió. Ngươi không cần phải sợ. Có ý kiến liền nói mà ta là nhân tử. hiền lành hòa bình người chủ nghĩa. Dĩ nhiên ngươi nói ra. Ta không thấy được xét sửa. Chỉ nói là đi ra trong lòng ngươi hẳn sẽ còn dễ chịu hơn nhiều. Người nói rời à đây một ca thành chủ cảm giác dưới đầu mặt. Bên trong thân thể lục phủ ngũ tạng Đều bắt đầu đau run lên. Trong kịch tivi đều là gạt người. Một ngày nào đó, hắn nhất định phải tìm tới đạo diễn. Đúng chính là cách này gọi là đạo diễn nhân, muốn đánh đối phương ngay cả mẹ ruột cũng không nhận ra. Lại dám lừa dối ta, làm hại ta ai rồi một trận đánh đập. Bên trái gãy tay cũng không là thứ tốt gì hằng ngày nhìn những đồ chơi này, bằng không ra ta có thể không sợ cường quyền. Một phương diện gặp gỡ treo đập dĩ nhiên, ta mặc dù sẽ không thỏa mãn ngươi cái yêu cầu này, nhưng là có thể thỏa mãn ngươi những phương diện khác chứ sao? Ngươi đặc biệt nào đều nói đây là một yêu cầu, ngay cả cái này đầu không thỏa mãn, ngươi còn có thể đáp ứng ta cái gì một ca thành chủ cực độ hoài nghi. Hạ Hiểu Thiên là đang rủ rỗ tự mình nói cửa ra Sau đó mượn cơ hội lần nữa đánh hắn một trận tơi bời Dạng ra ta giàu gì nhìn không ít phim truyền hình Bên trong nhân vật phản diện đều là giống như ngươi Ta Thì sẽ không mắc lừa ngươi còn có thể để cho ta lúc thành thành chủ sao tiếng nói rơi xuống Mục ca thành chủ liền ngây dại Không đúng rồi cách này rõ ràng là trong lòng của hắn lời nói Hắn không phải là có ý muốn nói ra. Trừ phi. Bên trái gãy tay lại là ngươi tên khốn kiếp này. Thiên sát đồ vật, ta muốn với ngươi đồng quy vu tận. Kết quả chuẩn bị giải thích hắn đột nhiên không khống chế được miệng. Ngọa tảo ngươi đây là đuổi tận giết tuyệt hả? Giữa chúng ta, rốt cuộc có cái gì thâm cừu hận? Về phần như vậy hãm hại ta sao cùng bên trái gãy tay cướp thời gian trò chơi? Chính là thù giết cha mối hận cướp vợ có thể hạ một ca thành chủ mặt đầy mộng vòng ta xuất hiện huyến thính bên trái gãy tay cũng là lâm vào đỡ đớn chuyện gì chủ tử đáp ứng không thể hạ hắn là đánh một trận tươi bởi một ca thành chi cách này với hắn cướp chơi game khốn nạn hả. băng nguyên hàn thành nghe nói qua sao man tộc bởi vì bên trái gãy tay đỡ đớn một ca thành chủ khôi phục đối với miệng khống chế đúng ta đi một chuyến Đem bọn họ man vương cho băm đi kết quả trời xuôi đất khiến trở thành tân thành chủ. Người trước kia là một vị tỏa ủng 500 ngàn nhân khẩu thành thành chủ. Cho nên ta chuẩn bị cho ngươi đi một chuyến hàn thành. Thay ta giam quản một chút. Không nên để cho bên kia ra loạn gì. Một ca thành chủ nghe vậy cả người vô cùng kinh hỉ Mặc dù trò chơi rất có ý tứ, phim truyền hình cũng rất đẹp. Nhưng là hắn từ đầu đến cuối bị vây ở phương này tắc giữa, không được tự do. Trở lại U thế đi đến Hàn Thành. Đây là bước lên tự do một bước hạ đa tạ chủ tử. Ta Thạch Linh nhất định quốc cung tận tụy. Nhìn một chút, câu này chủ tử kêu nhiều thuận mồm, ngay cả đặc biệt nào ra cát lượng lời nói đều nói ra miệng. Ngươi cũng không cần thật cao hứng, chờ đợi Hàn Thành ổn định lại, vẫn là phải trở lại. Hơn nữa ta khuyên ngươi một câu, ngàn vạn lần chớ khởi tâm tư. Câu có lời nói nói thế nào ở thực lực tuyệt đối trước mặt, bất kỳ âm mưu dụng gì đều là hư vọng. Mục ca thành chủ lật rồi một cái liếc mắt. Ta nào dám nha bây giờ ngay cả nói chuyện cũng là bị người điều khiển. phàm là có chút gây rối tâm tư. Phỏng trừng bên trái gãy tay thứ nhất bóp gãy ta đối với liên lạc với bên ngoài. Hạ Hiểu Thiên lựa chọn mục ca thành chủ là có nguyên nhân. Một là người này đã từng là vị thành chủ đối với thành trì quản lý nhất định là có kinh nghiệm phong phú. Hai là hắn đối với người khống chế, rất có tự tin. Hoặc giả nói là đối với bên trái gãy tay khống chế một ca thành đầu não túi, phi thường tín nhiệm. Ba là hàn thành cần phải có nhân chấn thủ. A Long thực lực không mạnh. Đợi đến hắn sau khi đi. Không chừng sẽ có nhiều có dụng ý khác ra hỏa nhảy ra. Lúc này lấy một ca thành chủ thực lực đủ chấn áp Về phần chính phó khu trưởng lấy rất đầu người mà nói bọn họ chỉ nhận hạ hiểu thiên một người Đám người này một khi cấp trên chính là quật lừa kéo đều kéo không trở lại Một ca thành chủ tương đương với hắn thân tín thêm nữa thực lực mạnh mẽ bao nhiêu cũng sẽ an phận một ít Bảo đảm hàn thành cải kiến có thể thuận lợi thực hành Được rồi chờ vô vơ tới Ta gọi nhân đem ngươi đưa qua, ngươi bây giờ có thể chơi game rồi. Hạ hiểu thiên tiện tay bắt quá điện thoại di động, liền muốn ném qua đi. Kết quả cánh tay cứng lại ở giữa không trung, Bởi vì trên điện thoại di động, một cái wifi tín hiệu đồ án đang không ngừng ló lên. Khi nào thông võng đây là hạ hiểu thiên ý niệm đầu tiên. Sau đó chính là tên khốn kiếp nào. Cho bên trái gãy tay điện thoại di động liên lạc internet không biết người này. Chơi một làm tiêu tan vui đều phải khắc kim sao đây là nhìn lão tử. Còn trẻ nhiều tiền. Chuẩn bị khiến hắn phá sản mà đến. ngươi nói cho ta biết. Đây là chuyện gì hả hiểu thiên chỉ wifi đồ án. Hướng về phía mục ca thành chủ lộ ra mỉm cười một cách hỏi. Ở mục ca thành chủ xem ra trên ghế salon nam nhân mỉm cười đơn giản là áp ma nha không liên quan chuyện ta đều là ô ô mẹ kiếp bên trái gãy tay lại bấm đứt hắn đối truy ba khống chế ta cam lệ u nhất đoạn tàn bạo hình ảnh đi qua một ca thành chủ quỳ ở phòng khách hào gào khóc bên trái gãy tay tên khốn kiếp này làm ra chuyện tốt ngươi đánh ta xong rồi cái gì tù nhân sẽ không có người quyền rồi mà ta không phục ta kháng nghị chẳng qua là những lời này chỉ có trong lòng gầm thép nói Là không dám nói ra. Thật nam nhân chồng Liền là như thế ngạnh khí. Hạ hiểu thiên thấy vậy, không thể làm gì khác hơn là dừng tay. Liền như vậy, có các ngươi khắc khóc một ngày. Ở đóng lại cửa phòng ngủ thời điểm, hắn giữ lại xuống một câu nói, khiến một ca thành chủ khóc càng thương tâm. Thạch Linh, danh tự này có chút u. Không để ý tới vi phấn muốn chết thành chủ trong phòng ngủ hắn không kịp chờ đợi móc ra hai quyển bí tịch. Đây là hắn ở nhà từ chủ tiệm nơi đó phải đến. Tốn ước chừng 50 vạn thương tiếc có thể ăn bao nhiêu nương toàn bộ dây bất quá, rất đáng giá. Bởi vì này hai quyển võ học tên theo thứ tự là. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 12 chương 312 mang đá lên đập chân mình có người nói trong thiên hạ sinh đẹp nhất bá đạo án khí. Không ai bằng khổng tước sơn trang khổng tước linh Nghe nói kích thích sau khi Sinh đẹp liền giống như khổng tước khai bình Huy hoàng sán lạn Nhưng mà ngay tại ngươi bị loại này Kinh người sinh linh cảm động đến chừng mắt thần mê lúc Nó đã muốn tính mạng ngươi Nhưng là lại sẽ có người xuất ra bảo vũ lê hoa châm tới phản bác Bên trong 27 mai ngân đinh thế gấp lực mãnh Có thể xưng đế nhất thiên hạ Mỗi một bắn ra Nhất định thấy máu Ở bảo vũ lê hoa nở rộ hạ Có thể trong nháy mắt diệt hết trong vòng mười trường tất cả sinh mệnh Vô luận ngươi là ai Đều phải biến mất Cũng có người nói Thời gian độc nhất ám khí không ai bằng đường môn Tập hợp 10 loại đỉnh cấp ám khí tinh hoa tập hợp Thêm nữa thiên hạ kỳ độc phép hợp hoàn mỹ hạ quan âm lệ Phía kia em dịu nhất phương mũi nhọn tinh tế Như giai nhân lê mưa, họ có ít nhất 32 loại hồi lực kích thích bên trong chứa 7 loại độc tính tương khắc. Loại độc này khí người toàn thân vô lực, nếu cuộc đời này không sử dụng nữa nội lực, là có thể bảo trưởng thọ. Một khi đồng chi nhất định bảo tế mà chết, lại có người nói lời hại nhất là tình nhân tiến, nhất hắc nhất bạch, nhất minh nhất ám, âm dương kịch độc, kiến huyết phong hầu. Giết người với trong hô hấp Nhưng là vô luận như thế nào Có hai loại ám khí là tuyệt đối lượn quanh không mở Một trong số đó là lệ bất thư phát lý phi đao Thứ hai là một mũi tên vừa ra liền tổn thương lòng người thương tâm tiến Người trước không người thấy lư sơn chân diện mục Bởi vì thấy qua nhân câu là chết Về phần người sau thương hết tâm Mãn hết ngắm Hai người ra tăng hạ Phát ra mũi tên Dùng là vô tình lực, phát là thiên địa mũi tên. Một mũi tên vừa ra, thần giận dụng oán thạch phá thiên kinh. Năm xưa thương tâm tiến chi chủ. Võ công còn dư lại nửa dưới không tới càng là trột mắt. Cụt tay. Thiếu chỉ lại bị người trước chuyện hạ độc. Buồn cười là, mấy chục võ lâm cao thủ hàng đầu, mặt đối với người này, lại không có một người dám hướng hắn xuất thủ. Thương tâm tiến uy lực, có thể thấy được lốm đốm. Hạ hiểu thiên tay bí tịch họ một trong chính là thương tâm tiến. Cho dù không có nhấn nhục thần công cùng sơn tử kinh tâm pháp uy lực vẫn như cũ kinh thiên địa, khiếp dù thần. Trong vòng nửa tháng chủ tiệm đều phải bị nằm tại biệt thự vui chơi chơi đùa hạ hiểu thiên cho sầy vò điên rồi. Phi thiên võ công ta đi ngươi mỗ mỗ dưa hấu ngươi sao không đi nhảy dù đây vắt một cái hạ xuống bao. Kia nhiều đơn giản bớt chuyện nha cuối cùng không thể nhịn được nữa chủ tiệm. Giận phun Kim chủ ba người muốn bay thiên can cái gì có thể Rất chân thực Chủ tiệm thật là đương thời trồng Có thể co giãn lúc hạ hiểu thiên nói hắn có tên địch có thể bay thời điểm Người nào đều không cách nào lãnh hội Điện thoại di động mặt khác chủ tiệm kia xuất sắc xuất hiện biểu tình Người đặc biệt u không phải là muốn đả phi cơ đi Tại sao nhất định phải có thể bay một mũi tên chiếu xuống không đi được sao không thể không nói Có lúc người trong cuộc mơ hồ Người đứng xem sáng suốt những lời này Vô cùng chính xác Nếu không phải chủ tiệm nhắc nhở Hạ hiểu thiên sợ rằng vẫn còn ở giúp vào sừng châu chui đây Đúng nha sứ giả có thể bay có cái gì giỏi lắm Lão tử một mũi tên liền cho ngươi chiếu xuống tới Êp đối phương chủ động với hắn gần người tác chiến Nhưng là Phượng Vũ Tiến Pháp cường thuộc về mạnh, nhưng là lại không thể cường đại đến, có thể đuổi ra khỏi xứ giả mức độ. Một điểm này Hạ Hiểu Thiên tâm lý rất có ép cân nhắc. Nếu là hắn nói nói sách cổ chi Phượng Vũ Tiến mới móc, đoán chừng quá sức có thể làm. Lúc trước kia Hủy Thiên diệt địa vẫn thạch, bá đạo rất. Vì vậy, một vốn tên là Thương Tâm Tiến Bí Tịch bị chủ tiệm đẩy ra, muốn 20 vạn nguyên. Hạ Hiểu Thiên nhìn thấy bốn chữ này thời điểm, biểu tình khỏi phải nói có nhiều xuất sắc ác. Ở tại bản thân xem ra. Đây là đủ để sánh bằng lý phi đao tiến nếu là cường hóa tới siêu phàm nhập thánh mức độ. Há chẳng phải là thần cản giết thần. Phật ngăn cản chư Phật Hạ Hiểu Thiên buông xuống thương tâm tiến. Cầm lên cuốn thứ hai bí tịch. Đang chuẩn bị lật xem lúc. Trong túc xá, vang lên tiếng gõ cửa. Đơ à nơ gơ. Gơ đơ à nơi gơ. Gơ đơ à nơi gơ. Gơ bên trong phòng khách đang ở chơi đùa điện thoại di động bên trái gãy tay. Lập tức thí điên thí điên chạy đi mở cửa. Chủ tử phải phục vụ tốt lắm nếu không trò chơi biến mất thuật, mang lần nữa diễn ra. Kết ô. Chỉ một mình ngươi ở nhà không bên trái gãy tay đây đứng ngoài cửa năm vị ô phục. Đầu mang kính mát. Trên tay ôm màu đen cặp da hán. Nếu không phải dô vơ một thân thường phục, bọn họ hãy cùng theo ma trích tử đắc. Bên trái gãy tay dơ tay phải lên chỉ một cái phòng ngủ. Sau đó liền trở lại trên ghế, tiếp tục gan trò chơi. Toàn bộ quá trình một ca thành chủ thạch linh, ngay cả mắt trợn trắng. Lão ca. Ngươi có thể để cho ta nói chuyện lão la. Ngươi đây là hạ hiểu thiên tử phòng ngủ đi ra. Liếc mắt một liền thấy gặp sáu người. Ha ha ha tốt lắm. Ban đầu ngươi nói giết chết man vương quả thật nói được là làm được. Hôm nay ta mang đến đầy đủ linh khí kết tinh, ra giá đi, ta muốn nắm man vương đầu mua về. Zover mặt đầy hảo khí can vân nói, giống như là một nhà giàu mới nổi. Các ngươi phu quét đường. Không phải là nghèo ngay cả tài nguyên tu luyện cũng sắp muốn phát không đi ra ngoài mà hôm nay sao giàu có như vậy một triệu viên linh khí kết tinh phúc Zover vừa mới ngồi xuống. Tiện tay nâng chung trà lên mấy bên trên một ly trà. Đưa vào miệng. Đột nhiên nghe một trăm vạn kích xù con số trực tiếp liền phun. Lão đệ, ta nói ta là đùa ngươi tin không hạ hiểu thiên nhìn vẻ mặt hơi sợ la phó bộ trưởng cười ha ha. Khiến ngươi theo ta giả bộ bàn về giả bộ đến ta họ chúc mừng liền chưa sợ qua người nào. Được rồi. Ngươi mang theo bao nhiêu năm ngàn mai thượng hạng phẩm chất linh khí kết tinh hạ hiểu thiên nghe vậy. Cặp mắt hít sạch nở rộ, hắn nhanh chóng tính nhẩm. Nếu như như Zover từng nói, kỳ linh khí kết tinh tan là thượng hạng phẩm chất, ít nhất cũng có thể mang đến cho hắn 150 vạn điểm kinh nghiệm ếp khoảng cách. Thượng hạng phẩm chất, mỗi một mai làm nền tảng cung ứng điểm kinh nghiệm ếp, ít nhất phải ở 300 điểm trở lên. Cũng đừng là lời nói yên tâm, ta sẽ không bấy ngươi. Nếu như ngươi ở bên trong tìm tới một quả tội linh khí ghét tinh, ta nhìn lần bồi thường. Vô cơ tiếng nói rơi xuống, liền nghe bên tai truyền tới phanh một tiếng vang thật lớn. Hoát sau lưng hắn năm vị kính dâm nam đồng loạt hét lên kinh ngạc. Bởi vì là một cây siêu cấp to đầu đột ngột xuất hiện trong phòng khách. Đáng chết khốn nạn. Ngươi đối với ta làm cái gì man vương đầu mở miệng nói chuyện. Một mình hắn ở một cái phảng phất là thời gian tính chỉ bên trong đen nhánh không gian Không biết đóng bao lâu Hắc ốt tuyệt đối là nhân loại từ trước tới nay tàn nhẫn nhất phát minh Không gian cực độ áp súc hội khiến người cảm thấy cực độ kiềm chế Mà không có thời gian cùng không gian cảm giác Ở bị tước đoạt toàn bộ giác quan hạ Cả người bị hãm hại ám cùng sợ hãi bao vây Tinh thần hội bị thương nặng thương Man vương thật bất hạnh tinh thần hắn có thể nói là bị mười ngàn điểm điểm bảo kích. Nhìn khí mười phần. Trên thực tế đều là cứng rắn chịu đựng đây nếu không phải là chung quanh một vòng nhân. Đang vây xem hắn. Một mình hắn lời nói có thể giống như đứa bé như vậy hào gào khóc. Lưu lại linh khí kết tinh đầu các ngươi mang đi. Nha đúng rồi. Thuận tiện giúp ta nắm bên trái gãy tay cho đưa đến hàn thành. Hắn ngày hôm qua bị ta bổ nhiệm làm rồi phó thành chủ. Cách đó sửa lại xuống. Thật ra thì ta thạch linh tài là phó thành chủ. tiền nhầm một ca thành chủ hiện đảm nhiệm tù binh mặt đầy yếu ớt nói. Bất quá tại sao? Bên trái gãy tay làm sao chấp thuận ta nói chuyện đây được rồi. Mấy người các ngươi nắm cái dương để xuống đi. Vô vơ gật đầu một cái. Hắn không có đi nghi ngờ, hạ hiểu thiên tại sao lại phái một vị phó thành chủ đi hàn thành. Dù sao người ta là thành chủ, chỉ cần không làm ra nguy hại nhân dân sự tình, hắn liền không quản được họ hạ trên đầu. Điểm này ếp cân nhắc, hắn là phó bộ trưởng vẫn có. Nhưng là, khiến cho nhân vạn vạn không nghĩ tới sự tình xảy ra. Chỉ thấy bên trái gãy tay để điện thoại di động xuống, hai tay ôm thạch linh đầu ở những người khác mặt đầy không cởi xuống sắc sắc một tiếng trực tiếp cho bài xuống dưới. Thạch Linh mặt đầy mộng ếp, một chán xấu hỏi. Lão ca, ngươi đây là lại làm cái gì yêu vô vơ nhìn bên trái gãy tay. Đưa tới đầu, theo bản năng nhận lấy. Sau đó tại hắn sắp trừng ra ngoài con ngươi hạ. Bên trái gãy tay người này, lại đem đang ở lại nhảy không ngừng. Phát tiết bị nhốt hơn 10 ngày buồn sầu tình man vương đầu nâng lên. Đè ở đoạn khẩu nơi Thịt cha xuôi ngược Nắm họ vững vàng cố định Sau đó man vương phát hiện Chính mình sao còn không thể nói chuyện cơ chứ Bên trong nhà một đám người Nhìn cách đầu so với thân thể Còn phải bên trái gãy tay Toàn bộ lâm vào đờ Lão đệ Ngươi là nghiêm túc sao cách này Vô vơ nhìn về phía hạ hiểu thiên Người nào nghĩ tới đối phương Hóa thành một đạo ảnh ảnh Trực tiếp chui vào phòng ngủ Quan ta mau chuyện á lô này ngươi chuyện này. Giao dịch không làm ta có thể. Vô vơ lời còn chưa dứt, sau lưng truyền tới một câu nói. Phó phó. Phó bộ trưởng. Ta ta. chúng ta cái dương. Không thấy. Vô vơ nghe vậy xoay người, đúng như dự đoán. Năm cái kính sâm nam tay màu đen cặp ra. Mất giáo họ hạ ngươi không biết xấu hổ trong túc xá ngoại trừ hạ hiểu thiên có như vậy bản lĩnh hắn vô cơ thật sự là không biết sẽ còn người nào có thể với vô thanh vô tức đang lúc bắt đi năm cái cặp ra liên quan gì ta giữa chúng ta giao dịch giải quyết còn lại ngươi tự xem làm đi ta đặc biệt nào vô cơ thiếu chút nữa một hơi thở không có lên đến hắn cặp mắt hung tợn nhìn về đang đánh trò chơi bên trái gãy tay mang thạch linh đầu vứt trên đất sau đó từng bước từng bước đi tới cả người khí thế khỏi phải nói cường thịnh bao nhiêu rồi chỉ còn lại một cách suy nghĩ thạch linh ở một bên tràn đầy phấn khởi nhìn ở y khoa học đợi dài như vậy thời gian hắn cũng đi theo học được xem náo nhiệt đúng rồi trên inter quản cách này kêu là gì ăn ăn dưa quần chúng sơ cơ đi tới bên trái gãy tay bên người không khí bầu không khí đông lại một cái Gãy tay nha ngươi xem điện thoại di động này lưới hay là ta cho ngươi liên tiếp đây nắm man vương đầu trả lại cho la thúc thúc có được hay không một màn này quả thực khiến nhân ngoài dự kiến. Ngươi mới vừa rồi bộ kia khí thế hung hăng thái độ đây đối với năm vị kính dân nam biến hóa. tư cảm thủ rõ ràng. Đánh chó còn phải xem chủ nhân đây không biết bên trong phòng ngủ có kẻ hung hãn sao trở về trước khi tới. Nhưng là gắng gượng diệt kỳ quan tới áp hơn là. Hắn lại nắm địch nhân cho từ trong đất đào đi ra. Ta dám sử dụng bạo lực sao bên trái đoạn tay cầm điện thoại di động lên, nhắm ngay vô vơ. Chỉ thấy trên màn ảnh điện thoại di động là một cái nạp cửa khẩu. Số tiền là 100 ngàn nguyên. Phúc lão tà châm tâm ác. Ngươi một cách vong ăn phụ nghĩa ngoạn ý nhi. Thì ra như vậy cho ngươi kết nối với wi-fi Bị thương nhưng là ta La Mỗ nhân sinh đẹp sao, hạ đây đều là cái gì chủ tớ thượng bất chính hạ tắc loạn. Cổ Nhân không lấn được ta Joker. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 12 chương 313 là khoa học phụng đầu bên trong phòng khách phân phân nhiễu nhiễu. Hoàn toàn quấy nhiễu không được hạ hiểu thiên. Hắn chuẩn bị hung hăng khắc một cái kim, trực tiếp đem thương tâm tiến đối đến siêu phàm nhập thánh cảnh giới đinh phát hiện điểm kinh nghiệm ức chuyển hóa nguồn. Xin hỏi có hay không chuyển hóa ư? Tiếng nói rơi xuống, một cổ vô hình lực nhanh chóng xẹp qua năm con màu đen cặp ra. Điểm kinh nghiệm ếp. ngàn suốt 295 vạn. Dô cơ không chỉ không có lắc lư hắn. Ngược lại mang đến linh khí kết tinh cơ hồ toàn bộ đều là đến gần mắc chỉ số 500 điểm ước thượng cấp phẩm chất. Trên thực tế năm người không chỉ là mang đến 5 ngàn mai linh khí kết tinh hẳn là ở 6 ngàn mai trái phải. Bởi vì có 1 ngàn mai là hắn hai tháng tiền lương hạ hiểu tiên mấy ngày này bôn ba. Thiếu chút nữa cũng quên mình còn có cố định tiền lương tới. Hiếm thấy thật sự là quá khó được vô vơ người này lại không có thiếu, không giống hắn tính cách hả. Đừng xem là phó bộ trưởng với hắn làm giao dịch lúc giống như là một thật phương nhân. Thực ra không phải vậy. Hạ Hiểu Thiên luôn cảm giác người này là một keo kiệt vắt cổ chày ra nước. Tại sao có lẽ là thuộc về đồng loại trực giác đi tinh thần tập. Nhẹ nhàng điểm một cái chức năng tuyển hạng web xem. Đinh phát hiện một quyển hoàn chỉnh bí tịch xin hỏi có hay không ghi vào võ học. ư? Thương tâm tiến không suyệt chéo mười ngàn chưa nhập môn. Hạ Hiểu Thiên nhìn lên cấp nhập môn cần thiết điểm kinh nghiệm ấp lệ rơi đầy mặt. Thân là đạt Ma Tứ Thần Công một trong đồng tử công. Bất quá chính là 5.000 điểm chứ ngươi nha vừa lên đến. Trực tiếp làm đến một cái vạn. Nhưng còn có thể làm sao nhìn đau điểm liền xong chuyện thương tâm tiến 10 ngàn suyệt chéo 10 ngàn chưa nhập môn 20 ngàn suyệt chéo 20 ngàn nhập môn 40 ngàn suyệt chéo 40 ngàn sơ luyện 80 ngàn suyệt chéo 80 ngàn có chút trưởng thành 160 ngàn suyệt chéo 160 ngàn thông thảo 320 ngàn suyệt chéo 320 ngàn thông hiểu đạo lý 640 ngàn suyệt chéo 640 ngàn lô hỏa thuần thanh thương tâm tiến tài năng suốt chúng. Điểm kinh nghiệm ớp 1 triệu 680 ngàn suốt 127 vạn Hạ Hiểu Thiên nhìn là hoa mắt chóng váng đầu Mỗ Mỗ nha ta không đau lòng Ta không có chút nào thương tiếc Chỉ cần nắm sứ giả từ trên trời làm một chút đến Đập xuống điểm kinh nghiệm ếp Đều là đáng thương tâm tiến tài năng suốt chúng Tốc độ bắn 50 Xuyên qua 50 Tiến khí 50 Phá sáp 50 Tinh chuẩn 50 thuộc tính đặc biệt nhanh như điện chớp 3. Nhất tiến cầu thiên 6. Thương tâm nhất tiến 6 một chữ mãnh phượng vũ tiến pháp tài năng xuất chúng. Tốc độ bắn 15. Xuyên qua 15. Tiến khí 15. Dự chủ 15. Nhãn lực 15. Tốc độ tay 15. Không tiến động 15. Thuộc tính đặc biệt phượng vũ cầu thiên 10 phổ thông thuộc tính giá trị không nhiều. Nhưng là hai người so sánh đến xem Ngoại trừ thuộc tính đặc biệt không cách nào so sánh trở ra Còn lại thương tâm tiến Đều là vượt qua phượng vũ tiến pháp gấp 3 có thừa ở tốc độ bắn 50 trên căn bản Vẫn còn có nhanh như điện trước 3 thuộc tính đặc biệt Cơ hồ là ở buông ra dây cung một sát na địch nhân cũng đã tiến Nhanh khiến nhân Căn bản không phản ứng kịp khoảng 100 vạn điểm kinh nghiệm ép đập xuống Trực tiếp thúc đẩy sinh trường ra một cây siêu cấp sát khí. Cùng đồng tử chi khí bất đồng cả đời một lần. Thương tâm tiến chỉ cần tinh khí thần đủ, liền có thể không hạn chế bắn ra. Thật là không biết, lý phi đao lại là như thế nào một loại phong cảnh. Hạ hiểu thiên hai mắt đỏ. Đến tình trạng như thế. Dứt khoát một chút đi hắn tràn đầy ngoan tâm. Mở ra chức năng vừa xem. Lựa chọn cường hóa. Xin hỏi có hay không tiêu phí 100.000 điểm ép đột phá trước mặt võ học cực hạn ư? Điểm kinh nghiệm ép 1 triệu 580.000 đang ở cường hóa thương tâm tiến. Xin chờ một chút. 1% 13% 35% 55% 89% 100% Cường hóa xong. Thương tâm tiến không xuyệt chéo 1 triệu 280.000 tài năng suất chúng. Tốc độ bắn 50, xuyên qua 50, tiến khí 50, phá giáp 50, tinh chuẩn 50, thuộc tính đặc biệt nhanh như điện chớp 3, nhất tiến cổ thiên 6, thương tâm nhất tiến 6 hạ hiểu thiên thể, Tinh thần mình cũng theo đang đánh run rẩy, Đây chính là 128 vạn, không phải là 18 vạn điểm kinh nghiệm ước. 300 ngàn thương tâm tiến không xuyệt chéo 2 triệu 560 ngàn suất thần nhập hóa Tốc độ bắn 100 Xuyên qua 100 Tiến khí 100 Phá giáp 100 Tinh chuẩn 100 Thuộc tính đặc biệt nhanh như điện chớp năm, Nhất tiến cầu thiên 8 Thương tâm nhất tiến 8 thân là bị buộc hại chứng vọng tưởng nghiêm trọng cưỡng bách chứng hạ hiểu thiên hận không được sẽ đi ngay bây giờ vũ thí Bắn sứ giả mặt mũi bầm dập. Sau đó cướp đoạt một nhóm tài nguyên trở lại tiếp tục khắc kim. Thương tâm tiến, một mũi tên thương tâm. Địa đối không bắn không mổng ngươi tên khốn kiếp. Còn sót lại 30 vạn điểm kinh nghiệm ếp, đủ thăng cấp thứ hai huyền bí tịch. Dù sao không phải là giống như thương tâm tiến như thế kinh khủng, chẳng qua là nổi ra tâm pháp. Mặc dù không coi là thần công, nhưng cũng làm bên trên một câu đỉnh cấp bí tịch. Thật muốn đem hắn đầu Đơn độc đưa đến hàn thành sao Đang lúc hạ hiểu thiên cầm lên cuốn thứ hai bí tịch lúc Bên trong phòng khách truyền tới sô vơ kia thở hổn hển thanh âm Nhìn dáng dấp là bị bên trái gãy tay cho hạch Hắn bất đắc dĩ buông xuống bí tịch Đứng dậy đi ra phòng ngủ Chỉ thấy sô vơ mặt đầy xanh mét Phòng trừng không ít bị lừa đảo Bên trái gãy tay người này một quyệt cách mông Hắn cái này lúc chủ tử Làm sao có thể không biết họ đánh là tâm tư gì trốn vào phòng ngủ Cũng là không dịp chờ đợi Muốn lên cấp thương tâm tiến Hay là cho bên trái gãy tay Tự do phát huy không gian Về phần có thể thành công hay không Thì nhìn chính nó bản lĩnh Bây giờ nhìn tình huống hẳn công thành Bằng không vô cơ Sắc mặt không đến nổi khó coi như vậy Đương nhiên nếu là bên trái gãy tay không được, hắn chỉ có thể cưỡng chế ra lệnh. Một cách đầu đưa đi hàn thành lúc phó thành chủ. Ngươi có tin hay không bọn người man? Có thể đem thạch linh cho hầm trưởng thành một nồi canh bên trái gãy tay. Đừng làm rộn. Tiếng nói rơi xuống, man vương kia cách đầu bị một trong số đó nắm chặt một chút tới. Các ngươi đã cho ta là cái gì hàng hóa sao tuy ta bây giờ là cái tù nhân. Nhưng là ta đã từng giàu gì cũng là hàn thành chi chủ các ngươi ít nhất cho ta một chút tôn kính chứ man vương nín thật lâu. Một hơi thở nắm bên trong phòng khách nhân phun một cách khắp. Hàn thành chi chủ nhằm nhò gì lão tử hay lại là tỏa ủng 500 ngàn nhân khẩu siêu cấp thành một ca thành chủ đây không phải là như thường ở chỗ này. Phục vụ cậu sao thạc linh không vui. Một mình ngươi băng nguyên bên trên man tử. Có cái gì có thể kêu ngạo man vương mở trừng hai mắt. Ngươi cũng là thành chủ huyên đệ. Nghe lão ca khuyên một câu. Phải làm tôn tử thì phải lúc tôn tử nếu không ngươi nhưng là phải bị đòn. Hơn nữa ai xong rồi đánh vẫn phải là lúc tôn tử. Cho nên dứt khoát một chút trực tiếp làm cái tôn tử còn có thể tránh cho bị đánh. Thạch Linh đối mặt cùng là tù nhân man vương thẳng thắn nói. Trên mặt một chút xíu ngượng ngùng biểu tình cũng không có, nhìn mặt đầy phách lối man vương trợn mắt hốt mồm. Có ngươi như vậy tự giác mà yên tâm, hắn hẳn sẽ ngươi thoải mái một ít, ít nhất sẽ không bị đòn. Bằng cái gì hạ hiểu thiên một câu nói, nắm Thạc Linh cho kích thích. Tại sao cháu trai này không cần bị đòn bởi vì hắn rất có thể. Sẽ bị bán đi năng lượng phòng nghiên cứu, bị người nghiên cứu, Thạc Linh nghe vậy. Trong đầu thoáng qua vô số phim kinh dị Gọi là điện ảnh chứ bên trái gãy tay lúc ấy nhìn lên sau khi Hình Ảnh cực độ tàn bạo hả Không phải là thạch linh thấy huyết ít Mà là liền không nhìn thấy như vậy dày vò nhân quá gà mà kinh khủng Vì vậy hắn nhìn về man vương ánh mắt mà tràn đầy đồng tình Man vương Bị người nghiên cứu là nghề gì hơn nữa vì sao ta sao có loại chuyện cảm giác không ổn đây vò khan một cái. Dô vơ vò khan nói một cách âm thanh. Hắn đối với Hạ Hiểu Thiên lời nói phi thường không vui. Cái gì gọi là bị người nghiên cứu? ngươi có biết nói chuyện hay không cách đó gọi là khoa học dân hiến? Không học thức thật là đáng sợ. Thạch Linh nếu không phải gần đây nhìn thật nhiều điện ảnh, phỏng trừng vẫn thật là bị dô vơ cho lắc lư đi qua. Ăn ăn ăn, ngươi nói đúng, là vì khoa học dân hiến, không phải là bị nhân nghiên cứu. Dô vơ hài lòng gật đầu một cái. Hỏa tử đừng xem thực lực mạnh. Động lòng người sinh lịch duyệt cùng với thoại thuật. Không gì ta lão la một phần vạn nha. Ngày sau có ngươi học. Năm cái âu phục hán tử ốm tay áo vừa kéo, rút ra xích sắt. Đây là hắc hắc. Năng lượng phòng nghiên cứu xuất phẩm. Nhìn thấy phía trên phồn áo Đường Vân không có xuất từ đạo môn tay, có thể vô cùng suy yếu bất luận kẻ nào thực lực. Hơn nữa phía trên tăng thêm đoán, một khi vận dụng từ thân lực lượng, sẽ kích động. Loại cảm giác đó, chặt chặt kẻ gian thoải mái. Du cơ mặt đầy cười thần bí nói, chẳng qua là một giây ghế tiếp, hắn liền bị Hạ Hiểu Thiên lời nói cho nghẹn trở về. Ngươi sao biết rõ? ngươi này xui xẻo hài tử sớm muộn cũng phải khiến nhân đánh chết. A lô này ta không muốn cho khoa học dân hiến. Ta muốn lưu lại. Ta muốn nuôi chó man vương khàn cả giọng, Vẫn như trước chạy không khỏi ngũ hoa chói. Mấy vị âu phục hắn rõ ràng không phải là cái gì đơn giản kỳ nhân dị sĩ. Đi tới một cái cường đạo ở khóa thu thập man vương một chút tính khí cũng không có. Chủ yếu là Hạ Hiểu Thiên đứng ở một bên, hắn không dám động. Chút lát sau, hắn cả đầu hãy cùng bánh trưng như thế, bị khóa liên bọc nghiêm nghiêm thật thật. Thạch Linh ở một bên cười trên nỗi đau của người khác. Người tên khốn kiếp còn muốn cướp lão tử nuôi chó công việc phi là khoa học phụng đầu đi đi Hạ Hiểu Thiên đưa đi đoàn người các loại. Thở phào nhẹ nhõm. Những thứ này làm ầm ý nhân có thể tính toàn bộ rời đi tiếp tục khắc kim lên cấp võ học. ô gào ô gào hất ki không biết từ cái góc nào trong chạy ra hướng về phía hạ hiểu thiên sói chu. u a khi nào đổi lại tới đến đến, ngươi tới đây cho ta. hạ hiểu thiên đem hất ki ôm vào trong ngực nói tiếp, ngươi cũng không phải là lang chớ học sói chu. nhớ ngươi là hất ki thần kỳ ngô xuẩn cầu. đi theo ta gọi là gâu gâu gâu go, ô gong gong đối với rồi đi ngươi. Hạ hiểu thiên hài lòng gật đầu một cái cả ngày cùng ta giả vờ cái gì lang Tể tử. Nơi này vừa không có bầy sói, ngươi không cần lẫn vào. Góc tường, hớt Ki mặt đầy tuyệt vọng. Nó không hiểu tại sao luôn là khiến nhân cho mang thiên về. Biến đổi không hiểu, hạ hiểu thiên vừa thấy được nó liền gâu gâu gâu, rốt cuộc là vì cái gì. Gâu gâu gâu tiếng kêu, ầm chứa vô tận oán niệm. Hạ Hiểu Thiên đẩy cửa đi vào phòng ngủ cầm lên bí tịch, nhìn phía trên tên, thầm nói ngàn năm một thân tất, kết quả có thể hay không lột xác thành thông thường siêu cấp sát chiêu, thì nhìn chính mình phỏng đoán, có thể thành công hay không. Nếu như công thành, lời như vậy, đang đối mặt một ca sứ giả thời điểm thì càng có thêm phần chắc chắn rồi, một lần đồng tử chi khí có thể tiếp được. Hai lần ba lần vô số lần đây bắn không mộng ngươi hết thảy liền cũng nhìn ngươi rồi. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 12 chương 314 thuần dương chi khí thuần dương vô cực công hạ hiểu thiên nắm tay bí tịch. Đầy mắt nóng bỏng. phảng phất là đang nhìn một món chân bảo hiếm thế. Nói thật hắn chưa bao giờ có thể nghĩ đến. Chủ tiệm ngoại trừ thương tâm tiến bên ngoài. Lại còn có thể lấy được được xưng là đạo gia chi bảo võ học. Võ Đang thuần dương vô cực công chính là đạo gia công pháp tinh hoa, do họ khai phái tổ sư Trương Tam Phong sáng chế. Công pháp này là phái võ Đang bên trong cao nhất nổi công tâm pháp, cũng là hộ thể phòng thân phải tu luyện công pháp. Họ công chí cương chí dương, chỉ thích hợp nam tử tu luyện. Nữ tử nếu là tu luyện, gặp nhau âm dương mất thăng bằng cực kỳ nguy hiểm. Mặt đầy râu tử Đều là chuyện hơn nữa lúc tu luyện phải bảo đảm âm dương thông suốt Nhớ lấy không thể lẫn nhau trầm tích Cho nên nguy hiểm tánh mạng Pháp này nổi ngoại song tu đồng tính kết hợp nội luyện lục phủ ngũ tạng ngoại luyện gân cốt bì Thông qua trường kỳ hút vận Nhắm Ốm phun khói Cũng phối hợp bên ngoài thân thể bộ Thân thể Tứ chi một loạt đặc định động tác đúc luyện cùng bài đả đặt tới lại tà phu chính, chỉ thương trừ bệnh, bên ngoài có thể chống lại thừa đánh công hiểu, mặc dù là trương chân nhân chế võ học bí điển, nhưng là ở trong uy lực quả thật so ra kém một ít sức sát thương cực mạnh thần công bí tịch. Mỗi một chủng nội công tâm pháp đều có trọng điểm, dù sao đạo gia thủ trọng dưỡng sinh. Tỷ như Dịch Cân Kinh thì có sát đạo Dịch Cân Kinh khác nhau. Kim Trung Cháo càng là nhiều sinh ra dị chủng Kim Trung Cháo vực này tà công. Đương nhiên, nếu như Trương Tam Phong rời núi tuyệt đối có thể đánh được một đám tuyệt học truyền nhân kêu cha gọi mẹ. Người và người là có trinh lịch. Giống nhau ngoạn ý nhi ở không cùng người trong tay, phát huy được uy lực đâu chỉ là trời cùng đất trinh lịch. huống chi không nên quên, nơi này bí tịch đều có phiên bản. Giống như là một ít thấp vũ cổ dương thần công. Lợi hại thuộc về lợi hại. Nhưng là so sánh man ra cửa dương thần công quả thực có chút không đáng chú ý. Dù sao người ta hậu kỳ cũng chơi đùa ra vũ trụ hủy diệt. Biết nào tu tiên còn có thể kéo. Sao so với Đinh phát hiện một quyển tương đối hoàn thành bí tịch. Xin hỏi có hay không tiêu phí 500 điểm ức, Đền bù hoàn toàn trong tầm mắt bên trái thượng giác. Nhảy ra một cái tin tức nhắc nhở. Chỉ là thấy 500 điểm ức. Hạ Hiểu Thiên đã biết quyển này thuần dương vô cực công, hẳn so với thấp vũ thế giới tốt hơn một ít. Điểm kinh nghiệm 299500 thuần dương vô cực công không duyệt chéo 500 chưa nhập môn tinh thần tập. Điên cuồng điểm kích số hiệu Thuần Dương vô cực công 500 duyệt chéo 500 chưa nhập môn 1500 duyệt chéo 1500 nhập môn 3000 duyệt chéo 3000 sơ luyện 6000 duyệt chéo 6000 có chút trưởng thành 12000 duyệt chéo 12000 thông thảo 24000 duyệt chéo 24000 thông hiểu đạo lý 48000 duyệt chéo 48000 lô hỏa thuần thanh thuần dương vô cực công tài năng xuất chúng. Tổng cộng là tiêu phí 95,000 điểm ước, còn sót lại 204500 Hạ Hiểu Thiên không kịp chờ đợi mở ra, kiểm tra tân thuộc tính. Thuần dương vô cực công tài năng suất chúng, nội lực 100, cứng rắn 50, lục phủ ngũ tạng cường độ 50, lực lượng 20, phản chấn 20, thuộc tính đặc biệt thuần dương chi khí 10, long tinh hổ mãnh 5, kéo dài tuổi thọ 5 hạ hiểu thiên. Cứng rắn, lục phủ ngũ tạng cường độ, lực lượng phản chấn những thứ này, ta hạ mẫu nhân cũng có thể lý giải. dù sao nội luyện lục phủ ngũ tạng, ngoại luyện gân cốt bì, chẳng qua là long tinh hổ mãnh là cái gì? duyện lấy điện thoại di động ra truyền vào thành ngữ điểm kích lục xoát, hạ hiểu thiên nhẹ nhàng một hơi thở, nguyên lai like chẳng qua là tỷ dụ tinh lực thịnh vượng đấu trí ngang dương, không phải mình muốn những thứ kia, ai là chính bản thân hắn muốn có chút sơ a. Đinh đồng tử chi khí mười. Không đợi hắn chuẩn bị đột phá thuần dương vô cực công cực hạn. Đột nhiên nhảy ra một cái tin tức nhắc nhở. Đồng tử công tài năng xuất chúng. Nội lực 150. Khí huyết 100. Phản chấn 100. Sắc bén 60. Cương khí 60. Thuộc tính đặc biệt xúc dương nhập phúc 1. Phân kim đoạn ngọc 2. Sinh sinh bất tức 3. Như yên tử vân 4. Đồng tử chi khí 30 đoạn trước thời gian không phải là 20 tới sao chẳng lẽ là bởi vì thuần dương chi khí xuyên cớ cùng lúc đó. Hạ Hiểu Thiên lộ ra một cách mỉm cười. Đồng tử chi khí kho đạn. Có xin hỏi có hay không tiêu phí ngàn điểm kinh nghiệm ếp. Đột phá trước mặt võ học cực hạn ư Điểm kinh nghiệm ếp 154.500 đang ở cường hóa thuần dương vô cực công. Xin chờ một chút. Một phần trăm.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 Kéo dài tuổi thọ năm điểm kinh nghiệm ếp không đủ dùng nha hạ hiểu thiên hai con mắt quay tròn loạn chuyển. Tâm tư trôi giạc đến một ca thành người nào đó trên người. A thiếu một vị đang ở chấn thủ một ca thành sứ giả đột ngột hắt xì hơi một cái. Tu vi đến hắn cảnh giới này phi thường nhạy cảm. Hắn phát hiện án dường như có người. Dõi theo hắn không thể chứ u thế vòng ngoài một bang phế vật. Bọn họ dám đánh bản sứ giả chủ ý vị này lưu lại trấn thủ thành trì sứ giả Cũng không phải là thổ dân môn ở tính kế hắn Mà là một vị đến từ hiện thế cường giả buôn bán viên Đang suy nghĩ đến nên lấy cái dạng gì giá cả đem bán cho năng lượng phòng nghiên cứu Quá tiện nghi rồi lời nói Hạ Hiểu Thiên là hội lỗ vốn thuần dương vô cực công không suyệt chéo 200 ngàn suất thần nhập hóa Nội lực 150 Cứng sắn 80, lục phủ ngũ tàng cường độ 80, lực lượng 30, phản chấn 30, thuộc tính đặc biệt thuần dương chi khí 20, long tinh hổ mãnh 10, kéo dài tuổi thọ mời đinh đồng tử chi khí 10. Hạ Hiểu Thiên nhìn một cái quả nhiên, bây giờ đồng tử chi khí phía sau một cái 40, hắc hắc gói quà dự chứ, cũng trong lúc đó. Một ca thành bên trong sứ giả, hung hăng dùng mình một cái. Đinh đông điện thoại di động gieo nhắc nhở, hắn mở ra xem, nhưng là vô cơ phát tới. Quên nói cho ngươi biết, ba tháng kỳ mãn. Ngày mai phía trên trở lại nhân kiểm tra bọn học sinh tập võ thành quả. Nếu như không thể đạt tới tiêu chuẩn, ngươi mỗi tháng 500 mai linh khí kết tinh tiền lương, liền phải dẹp. Về phần tại sao quên đau đớn mất 10 vạn đồng, khiến vô cơ rất tâm nhép. Hắn cả đời Này Liện chưa từng thấy qua thích gan trò chơi Vẫn thích khắc kim quái gì Ba tháng trôi qua rồi mà hạ hiểu thiên cảm giác Chỉ là thoáng một cái Hắn cũng không suy nghĩ một chút Gần đây cũng đã làm gì Nói hắn là chuyên gây rắc rối Đều có điểm đánh giá thấp Bọn học sinh bị hắn thả nuôi Khiến ba cách để quản Bao nhiêu thời gian đúng rồi Ban đầu bọn họ dường như Xây một cách bầy tới còn thêm qua ta để cho ta quay đầu xác nhận một chút. Vì vậy, Hạ Hiểu Thiên bắt đầu tắm đầu tìm truyền tin phần mềm nhắc nhở. Một cách được đặt tên là Ma Đô tương lai vũ đạo sư trao đổi bảy bên trong đang ở khí thế ngất trời trò chuyện. Bất lạc tinh vũ, Ma Vương trở lại. Ngươi nói hắn sẽ không lần nữa gia tăng một ít tu luyện hạng mục chứ? Hát tiểu hùng miêu. Chỉ hy vọng như thế. Một ngày đi xuống. Có lúc ta đều cảm giác 24 lúc không đủ dùng. Ưu Út Hiệp. Lại nói ba tháng trôi qua đi tại sao chúng ta còn đang tu luyện đây Đinh Đông Ngọc Diện Phi Long gia nhập 7 trò chuyện. Một đám học sinh nhìn tin tức nhắc nhở. Mỗi người lâm vào yên lặng. Bắt đầu sưu tràng quát đỗ nhớ lại. Ngọc Diện Phi Long sẽ là ai chẳng qua là suy nghĩ thật lâu. Cũng không có tìm được. Rốt cuộc ai sẽ khởi như thế phong cách cổn tao tên. Phục sinh, chờ một chút. Chúng ta không phải là chỉ có 50 vị học viên sao sao lại nhô ra một cách không rơi tinh vực. Ta cũng đang buồn mực đây chẳng lẽ là siếp lớp còn lại 48 người. Nhìn thấy hai người sở gửi tin nhắn. Đầu đột nhiên lói lên một vệt sáng. Theo sát, da đầu cũng nổ. ngọa tạo cái tên này là Ngọc Diện Phi Long không biết xấu hổ ra hỏa Không phải là Ma Vương chứ Ngọc Diện Phi Long. Các bạn học. Thời gian thật dài không thấy. Nghĩ tới ta sao hạ hiểu thiên nắm biên tập hảo tin tức. Phát ra. Sau đó tiếp lấy tiếp tục đánh chữ. Phải đem ngày mai có người tới kiểm tra sự tình thông chi một chút đi. Kết quả phát sinh ngoài ý muốn. Đinh đông thư thối lui ra bày trò chuyện. Đinh đông phì miêu loạn thế thối lui ra bày trò chuyện. Đinh đông tán nhân bổ cào bổ cào thối lui ra bày trò chuyện. Đinh Đông dơ cơ cơ thối lui ra bầy trò chuyện. Liên tiếp gợi ý của hệ thống sau, Hạ Hiểu Thiên phát hiện, liền còn dư lại mình cùng bầy chủ. Đinh Đông phì miêu loạn thế đắc xem bầy chủ chuyện giao cho ngươi. Đinh Đông phì miêu loạn thế đắc lui ra bầy trò chuyện. Ngọc Diện Phi Long. Ngày mai sẽ có người tới kiểm tra. Các ngươi phải thật tốt phát huy nha. Không muốn đòi rồi ta mặt mũi. Hạ Hiểu Thiên nhìn bầy bên trong. Chính mình cô Linh Linh một người Cùng với cô Linh Linh một câu nói Một mình lâm vào sốc xích Các ngươi đặc biệt nào có độc hả nếu không thích lão tử Tại sao phải đem ta kéo vào bầy trò chuyện mấy tên khốn kiếp này Ta nhớ ở các ngươi nít nickname rồi ngày mai sẽ trước kiểm tra điện thoại di động Nhìn một chút đều là người nào Chờ chút, không đúng rồi Ta nếu là không có nhớ lầm lời nói Điện thoại di động không phải là cũng thu lên rồi sao là ai cho bọn hắn thằng nhóc. Có các ngươi chịu rồi học sinh ký túc xá bên trong. 50 bắp thịt hạt ngô. Đồng loạt dùng mình một cái. Dường như làm có chút quá đáng. Nghĩ đến ma vương thủ đoạn bọn họ nhất thời có chút phương. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 12 chương 315 võ giả kiểm tra về phần không phải là hẳn do người bề trên. Nói lên đủ loại kiểm tra sao thôi đi đám người này lại không biết Đám ký xanh đệ tử bọn họ mỗi ngày học là cái gì Vạn nhất làm ra cái khảo hạch bắn thương pháp cái gì chuyện vui liền Hơn nữa bọn họ nói qua quan không tính là qua được rồi hạ hiểu thiên tâm tiêu chuẩn mới có thể xuất sư Bình thường sau khi thích làm mà đi làm mà đi có thiên phú lưu lại chính thức thu người đệ tử Nhưng là theo hạ hiểu thiên quan sát ngũ trong 10 người Duy vừa so sánh đặc thù chỉ có cao hiệt một người. Ai luyện võ, là yêu cầu thiên tư. Thở dài một cái, hắn tiếp tục thiết kế khảo hạch phương án, ngày mai nhất định phải cho đám danh con, một cá kinh hỉ Ngày thứ hai, sắc trời sáng lên. Quen thuộc tiếng khẩu hiệu, không có vang lên. Thường ngày khoảng thời gian này, 50 cơ tử môn cũng đã bắt đầu chạy bộ sáng sớm. Tối ngày hôm qua bọn họ trở lại ký túc xá lúc nghỉ ngơi sau khi Hạ Hiểu Thiên thông báo hôm nay phía trên sẽ đến nhân kiểm tra tập võ thành quả sự tình, cảnh cáo mọi người cần nghỉ ngơi cho khỏe, lấy ứng đối khảo hạch. Còn hắn thì một đêm không ngủ, đủ loại phương án sửa đi sửa lại. Rốt cuộc, định chí được một bộ xuất sư tiêu chuẩn. Thỏ đám nam thanh niên, là thời điểm cho các ngươi một cá kinh hỉ rồi Hạ Hiểu Thiên tuy một đêm không ngủ, Nhưng tinh thần như cũ mười phần. Nhất là là chính bản thân hắn, vô cùng hài lòng tốt nghiệp nội dung khảo hạch nghĩ đến một đám cơ tử môn. Biết được đề thi lúc sinh không thể yêu ánh mắt mà cả người hắn hãy cùng ăn thập toàn bù hoàn như vậy sung sướng. Ước năm giờ trái phải, một đội hình dáng rất là quái gì xe tải, lái vào y khoa học. Đầu xe so với một loại thường gặp xe cổ, rồi ít nhất có một phần ba. Hơn nữa đang chạy giữa, lại chẳng qua là có một ít rất nhỏ tiếng ồn. Nếu không phải cẩn thận lắng nghe, căn bản sẽ không có chút chú ý. Đợi đến đến tới thao trường sau, nhiều đội binh lính đi xuống, mang đủ loại vật phẩm từ trên xe kéo ra ngoài. Số lượng vượt qua 150 tôn đồng đỉnh. 50 khối dưới tấc xảy tấm thép. Còn có đặc thù chế tác riêng gỗ bá. Cùng với một lồng một lồng chim bồ câu. Vừa mới thay ca phu quét đường môn thấy như thế Bọn họ lập tức nhớ tới Hôm nay hình như là 50 vị ký danh đệ tử khảo hạt thời gian ồ ngủ cái gì thấy Đợi lát nữa ăn xong điểm tâm Nắm ghế xếp sang đây xem vai diễn 7 giờ đồng hồ sau 50 vị cơ tử môn thức dậy ăn cơm 8 giờ thời điểm tập họp ở thao trường Mà trùng hợp lúc này một đội phi thường đặc thủ đoàn xe đến thăm Xuất xuống xe trước nhân Hay lại là người quen cũ dô Ngay sau đó lại có năm người trước sau Từ bên trong xe đi ra Mỗi người bên người đều có hai cái mặt Vô biểu tình kỳ nhân dị sĩ Hồ tại trái phải Những người này trẻ có già có Thân phận cũng không bình thường Ở thao trường trước mặt Tạm thời trưng bày một ít bàn ghế Đây dô hướng về phía Một vị chú đóng y khoa học Phu quét đường hỏi Không biết hà Vừa mới còn nhìn thấy hắn tràn đầy phấn khởi kêu đi rồi à thuật sư bọn họ chỉ trước mắt đã không thấy tâm hơi Là phó bộ trưởng bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là gọi một cú điện thoại Alo ngươi ở chỗ nào vậy phụ trách thẩm đánh giá nhân đều đã đến Ngươi thân là huấn luyện viên làm sao không tới gặp một mặt hạ hiểu thiên nghe vậy suy cười một tiếng Lão la ngươi phải hiểu rõ Ta mới là khảo hạch nhân vật chính, ta nói rồi liền qua, bọn họ nói không tính là. Hơn nữa lấy tiền làm việc, ta yêu cầu theo chân bọn họ có qua lại gì gọi bọn hắn chờ, chờ ta cơm nước xong. Túc túc túc. Vô cơ nghe điện thoại di động truyền tới các đức âm thanh bẩn, lộ ra một cái chứng đau biểu tình. Ngày thật đặc biệt nào ngạnh khí la. Khi nào thì bắt đầu năm người tuổi tác dài nhất người. Cười ha hả ha mở miệng hỏi. Vương lão, phụ trách huấn luyện bọn họ huấn luyện viên đang dùng cơm. Hoàng đế còn không kém đói binh, chúng ta chờ một lát đi. Được, phơi phơi nắng cũng rất tốt, tỉnh lão đầu tử ta lên múc. Vương lão nghe vậy cũng không tức giận. Đều nhiều hơn tuổi, cái gì chưa thấy qua chờ một lát, lại sẽ không rơi miếng thịt. Nửa giờ sau, Hạ Hiểu Thiên dẫn ba cách để đến thao trường. Chỉnh tề đứng ở trong thao trường đám ký xanh để tử bọn họ, nhất thời tinh thần chấn động. Chỉ trước mắt, ba tháng thời gian trôi qua. Các ngươi mỗi ngày dạng sáng bốn giờ thức dậy, tiêu phí nửa lúc rửa mặt, sau đó tu luyện ba cái lúc đồng tượng công. Ăn xong điểm tâm, một buổi sáng đều phải tu luyện áng khí thủ pháp. Buổi chiều một bán thời gian dùng để luyện tập đao pháp, một nửa dùng để chuyên tâm huấn luyện tiến. Cơm tối sau khi... Không chỉ có không chiếm được nghỉ ngơi, còn cần ở 22 điểm trước. Chăm chỉ luyện tập đạc ma dịch cân thập nhị thế. Mỗi ngày sức cùng lực kiệt từ trong ra ngoài cảm thù khổ cực. Bây giờ các ngươi sắp giải thoát. Nhưng cùng lúc kiểm nghiệm các ngươi thời điểm đến, luyện võ rất khổ. Đồng thời đây cũng là một cách đối với thiên phú có yêu cầu chức nghiệp. Rất có thể ngươi so với người khác cố gắng thập bội kết quả thu hoạch vẫn chưa tới những người khác 10%. Dĩ nhiên các ngươi có thể tử ma đô bộc lộ tài năng bị người chọn. Bao nhiêu chứng minh các ngươi vẫn còn có chút thiên phú. Hôm nay là có thể công bố. Các ngươi ở trong 3 tháng này rốt cuộc có hay không cố gắng, nghiêm túc tu luyện. Tiếng nói rơi xuống, hạ hiểu thiên chỉ to lớn trong thao trường đủ loại khí giới đạo. Trong vòng 3 tháng. Các ngươi phân biệt tu luyện đạt ma dịch cân thập nhị thế, đồng tượng công, ngũ hổ đoạn môn đao, liễu diệt phi đao, tiến pháp. Mũi tên pháp chỉ luyện tập một tháng, ta còn không có ở đây. Cho nên đối với tiến pháp, ta đối với các ngươi yêu cầu, sẽ có hạ xuống. Bây giờ ta tới tuyên bố quy tắc. Đạt ma dịch cân 12 thức lúc trước lục thức làm trổ cột, mỗi một thức phải có thể kiên trì một cái lúc. Không đạt tới người. Trực tiếp phán định thất bại. Không thể ra sư bởi vì đây là cơ sở chi cơ sở. Các ngươi ngay cả cơ sở cũng làm không được. Đi bên ngoài mất mặt sau sau lục thức động tác. Mỗi có thể làm ra nhất thức. Sẽ gặp 10 phân. Mỗi một cách động tác phải giữ vững nửa lúc. Mỗi làm nhiều ra nhất thức có thể đạt được số điểm hướng lên gấp bội. Để thất thức 10 phân, để bát thức 20 phân, để cỡ thức 40 phân, cứ thế mà suy ra. Đồng tượng công một con đụng bể đồng đỉnh. Một quyền đánh nước đồng đỉnh. Một cước ở tiền đồng bên trên lưu lại một tấc thân dấu chân. Mới là hợp cách. Nhớ, chỉ chẳng qua là hợp cách. Không có phân nắm một con đụng nát đồng đỉnh 5 phân. Một quyền đánh nổ đồng đỉnh 5 phân. Một cước đạp xuyên 5 tấc xảy tiền đồng 5 phân. Ngũ hổ đoạn môn đao yêu cầu thuần thuộc lại lưu loát thi triển ra toàn bộ chiêu thức mới có thể hợp cách Cùng ảo thuật sư hoặc là xa đao nhân đối chiến giữ vững 1 phút 10 phân giữ vững 2 phút 20 phân giữ vững 3 phút 40 phân cứ thế mà suy ra Nếu là đánh bại trực tiếp tốt nghiệp phía sau khảo hạch có thể không cần Liễu Diệp Phi đao một đao đánh xuyên gỗ bá coi như là hợp cách Trong một giây bắn ra hai đao mười phân, bắn ra ba đao hai mươi phân, cứ thế mà suy ra. Tiến pháp muốn đạt tiêu chuẩn vô cùng đơn giản. Mở sáu thạch cung trăm lần, hai giây bên trong chiếu xuống một con chim bồ câu. Họ, mỗi nhiều một cách mười phân, hai cách hai mươi phân, cứ thế mà suy ra. Ngũ môn học, các ngươi ít nhất phải bắt được ba mươi phân mới có thể tốt nghiệp. Bốn phần mười là lương, năm mươi phút là ưu. Năm mươi phút trở lên. Ta có thể hướng lên xin, xây một mặt thạch bích, trước mắt vượt qua 50 phút tên người chữ, khiến kẻ tới sau ngửa mặt trông lên. Một đám ký xanh đệ tử đối với hạ hiểu thiên cuối cùng 50 phút trở lên khen thưởng không có nghe lọt. Bọn họ muốn chính là 30 phút mới có thể tốt nghiệp xuất sư. Người ra muốn lấy được 30 phút ít nhất phải ở ba loại khoa một bên trên có sở thành tích bằng không vô cùng tinh thông một trong số đó môn võ học, nếu không các hạng thành tích bình thường trực tiếp rớt tín chỉ. Nha, không đúng. Treo cây rắm môn học hả? Cái này cũng không phải là trường học, chẳng qua là tập huấn. Cúp điện thoại, bù cũng bù không được. Năm vị trước tới kiểm tra cùng với một đám ngồi ở ghế xếp thượng nhân môn, sau khi nghe xong trợn mắt húp mồm. Ba tháng, ngươi muốn để cho bọn họ đạt đến tới mức này? Ngươi vị sư phó này, là cùng bọn họ có thù bất cộng đái thiên gì sao hạ hiểu thiên thể với trời? Hắn một chút không có làm khó người nào ý tứ, hay lại là thể độc nha đầu tiên đạt ma dịch cân 12 thức cùng đồng tượng công. Mặc dù nghiêm khắc đi một tí, nhưng là tu luyện ba tháng, mọi người thể chất đã sớm cải thiện, hơn nữa ba cách để thường xuyên chăm chỉ đốc thúc Trên căn bản ở trên mặt này lăn lộn cái 20 không là vấn đề. Kém nhất cũng có thể cầm một cố gắng hết sức nha còn sót lại ngũ hổ đoạn môn đao. Chiêu thức quá mức phức tạp. Cho nên không cần có thực chiến. Chỉ cần có thể lưu loát phát huy một chút coi như đạt tiêu chuẩn. Nếu là ở trên đao có chút thiên phú mầm non. Ở ảo thuật sư cùng sa đao nhân trên người giữ vững một phút. Không tính là có bao nhiêu khó khăn. Ngươi xem, cố gắng hết sức lại lăn lộn tới tay phi đao đồ chơi này. Ở lực lượng ngươi đủ dưới tình huống, vẫn đủ dễ dàng đạt tới đạt tiêu chuẩn tuyến. Thực vậy, hắn họ chúc mừng đối với gỗ bá có chút đặc thù yêu cầu. Nhưng là, tuyệt đối không phải cố ý làm khó đám này ngày hôm qua khiến hắn tâm linh gặp bảo kích thằng nhóc tiến pháp bắn cung trăm lần càng dễ hiểu. Thật nam nhân phải kéo dài. Bắn nhất định phải chuẩn từ trên tổng hợp lại, hắn hạ hiểu thiên cũng là vì các đệ tử tốt. Ai ta còn là nhẹ dạ bằng không hoàn toàn có thể mang độ khó, tăng thêm nữa gấp mấy lần. Thua thiệt 50 vị ký xanh đệ tử không nghe được, nếu không lời nói tuyệt đối muốn nhào lên bóp chết tên hỗn đản này. Bây giờ bắt đầu đạt ma dịch cân 12 thức khảo hạch. Sau khi đường không cho phép nghỉ ngơi, không cho phép uống nước, lại càng không chuẩn ăn cơm. Các ngươi yêu cầu bằng nhị lực, một hơi thở hoàn thành toàn bộ khảo hạch. Võ giả nhất định phải xếp vượt qua người thường nhị lực. Nếu không huấn luyện cái gì vũ. Đi về nhà ôm hài tử đi gèm theo hạ hiểu thiên sau cộng thêm tiêu chuẩn. Tại chỗ có một cái tính một cái. Toàn bộ đều sợ ngây người. Ngọa táo ngươi là ma vượt sao nhất là y khoa học bên trong phu web đường môn. Bọn họ nơi nào không biết cái gọi là Đạc Ma Dịch cân 12 thức, là một loại tương đối gian khổ võ học, một bộ đi xuống có thể đem người mệt mỏi thoát nước thật là không thích đáng nhân hạ. Chạm sau lưng Hạ Hiểu Thiên ba cách đệ, đầy chán dấu chấm than. "Đường, bọn học sinh sẽ không nổi lên phản kháng, đánh chết chúng ta chứ còn đứng ngây ở đó làm gì?" bắt đầu tiếng nói rơi xuống. 50 người đồng loạt bày ra để nhất thức, một đám người tâm buột miệng mắng Rốt cuộc là cách đó vương bắt con bê. Kéo ma vương vào bầy hàng này tuyệt đối là đang trả thù bọn họ ngày hôm qua. Tập thể lui bầy đám người. Cao hiệt mồ hôi đầy đầu. Tâm thầm nói có thể muôn ngàn lần không thể khiến người biết được là ta kéo sư phó vào bầy. Bằng không ta nhất định sẽ bị tức giận các bạn họp, sống sờ sờ đánh chết tại chỗ. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 12 chương 316 thật thê thảm bàn tử chúng ta cũng không đành lòng nhìn 9 giờ sáng Ma đô y khoa học Võ giả khảo hạch bắt đầu 50 học viên đều là quy cổ làm ra đạp ma dịch cân 12 thức để nhất thức Vì tham trình diễn miễn phí sự Dù là đối với hạ hiểu thiên lời nói bất mãn Cũng không nửa người phản đối Trong vòng 3 tháng Bọn họ học được một chuyện phục tùng ma vương chưa bao giờ với ngươi nói phải trái Trừ phi ngươi có thể đánh được hắn Nhưng là nghĩ đến ban đầu nhập học ngày thứ nhất Hạ hiểu thiên kinh khủng kia hình dáng Mọi người cảm thấy vẫn là nghe lời tương đối khá Khổ đi nữa mệt mỏi đi nữa Chẳng qua là tinh thần cùng trên thân thể đồng thời dày vò thôi Ở hơn trăm người vây xem hạ thời gian không ngừng trôi qua Ba cái thời điểm thức ăn mùi thơm bay đầy rồi toàn bộ thao trường Năm mươi vị bắp thịt hạt ngô mặt không đổi sắc Chín mười ngày vượt mọi khó khăn gian khổ hạ, điểm này tình cảnh đảo còn khó không được bọn họ. Cây độc thái dương tứ vô kỷ đạn tản ra nhiệt độ cao. Vì vậy quạt gió dưa hấu các loại vật phẩm bày ở phụ trách kiểm tra các học viên thực lực giám khảo môn trước mặt. Mỗi một vị ký xanh đệ tử dưới người đều bị mồ hôi sở thấm ướt. Là cái này không được đâu năm người liên cấp lớn nhất, lý lịch dài nhất vương lão, mặt đầy ngượng mùng Thực vậy hắn sống được lâu kiến thức rộng. Nhưng là trước mặt một đám gia hỏa ở gian khổ tiếp nhận khảo hạch. Bọn họ lại ngồi ở người ta trước mặt. Ăn dưa hấu thổi phong cách. Cái này cần nhiều mặt mới có thể làm được mặt không đổi sắc ít nhất. Hắn họ vương không làm được. Không việc gì, phân phó đi xuống. Vô cơ không để ý, cầm lên một khối da đem dưa hấu liền gặm. Kép suy kép suy hai ba miệng. Một khối dưa hấu xuống bụng. Sau đó, người này lại đem khởi khối thứ hai. Những người còn lại thấy vậy cũng là buông xuống xe đặt. Đã có nhân dẫn đầu. Bọn họ sợ cái gì tạo thì xong rồi lúc vô vơ cầm lên khối thứ ba dưa hấu thời điểm. Tay phải hắn đột nhiên cứng đờ. Bởi vì đối diện trong thao trường, năm mươi bắp thịt hạt ngô dùng giết người ánh mắt đồng loạt nhìn hắn. Ha <cười> ha! <cười> Nói thật! Áp lực quả thực có chút Đối mặt từng cái Nói hắn một chút không thèm để ý kia là không có khả năng Vạn nhất đám người này hô nhau mà lên Nhất định phải đánh chết hắn có thể ai làm đổ mồ hôi như mưa năm mươi người Khỏi phải nói có nhiều hận vô vơ rồi Người ăn dưa liền ăn dưa chứ Bẹp cái gì miệng bẹp miệng rồi coi như xong Người kia từng tiếng từ đầu thoải mái đến tiếng chân thanh âm vậy là cái gì vượt thành tâm làm khó chúng ta là đi vô vơ san cười một tiếng. Lưu luyến không rời nắm dưa hấu buông xuống. Cũng không dám ăn, ăn nữa làm không tốt hồi xảy ra án mạng. 3 giờ chiều. Đạt ma dịch cân 12 thức tiền lục cách thức rốt cuộc toàn bộ giải quyết. Tất cả mọi người đều đạt tới hợp cách tuyến. Có thối lui ra khảo hạch sao mọi người lắc đầu đùa đạt ma dịch cân 12 thức bọn họ thuần thuộc nhất, không tận lực ở hai cửa trước bên trên nắm phân, chẳng lẽ muốn ở phía sau ba cửa ải tìm phiền toái cho mình được? Tiếp tục hạ hiểu thiên hài lòng gật đầu một cái, vung tay lên khiến ba cách đệ mang lên một cái thịt nướng sau đó ở đám ký xanh để tử bọn họ ai oán dưới con mắt bắt đầu bơi bơi quy, mọi người vây xem. Ngươi thật là bọn hắn sư phó sao ngươi là ác ma đi đủ loại sâu thịt Rau cải Hải sản Từng cái đăng tràng Thịt nướng sư ảo thuật sư vén tay áo lên Một bộ tông sư khí độ đứng ở vị nướng trước mặt Chốc lát sau Mùi hương ngây ngất tràn ngập ở toàn bộ trong thao trường Cô lỗ lỗ 50 người tụ tập trung một chỗ Giả dày tiếng kháng nhị thanh âm Vô cùng chói tai Một đám người mặt đỏ tới mang tay Nhất là các nữ đệ tử Hận tìm không được một cái lỗ để chui vào Mặc dù một số người Không nhìn ra các nàng là nữ nhân Đừng nói Ảng thuật sư tay nghề Nếu là ở ma đô mở tiệm Hắn nói mình là lão nhị Không ai dám nắm lão mạo tử vụ lên trên đầu Đạt ma dịp cân 12 thức Đừng xem chẳng qua là sắp xếp tư thế đứng trục Trên thực tế đối với thể lực tiêu hao, tương đối, tiền lục cách thức cũng còn khá thuần thuộc sau khi đến cũng không có nhiều khó khăn. Nhưng là một khi sau khi đến lục thức, độ khó đâu chỉ là có bao nhiêu lần dâng lên lần sáu cái lúc tu luyện. Vốn là có nhiều mệt mỏi, trong bụng càng là giống tuyết, bụng đói vụt vụt, hơn nữa gần trong gang tất, lửa than thiêu đốt dầu mỡ kia đặc biệt mùi thơm. Nếu không phải ba tháng khổ tu, rèn luyện ra được lực ý chí, bọn họ lúc nào cũng có thể sông lên Nếu như có nhân chủ động buông tha lời nói Tùy tiện ăn mọi người nuốt nước miếng một cái Vẫn như cũ thờ ơ không đồng lòng Các ngươi có người ở đạp ma dịch cân 12 thức thượng thiên phú, có hạn rất Từ bỏ chống lại, đi lên vén chuối thuận tiện nghỉ ngơi một chút Như vậy phía sau bốn quan còn có đầy đủ tinh lực ứng đối Cô đông tiếng nước miếng không ít, hơn nữa sư phó nói dường như rất có đạo lý nha. Hạ hiểu thiên nhìn đám người, rục dịch mấy người, khẽ mỉm cười, lại nói. Giới hạn to mời, muốn ăn nhanh tới. Tiếng nói rơi xuống, hắn tiện tay hốt lên một nắm hương liệu, rắc vào trên ví nướng. Mùi thơm, nhất thời trở nên biến đổi. Không chỉ có như thế, hắn còn phân phó phong vũ kẻ ngu này. Bưng không ít sâu thịt Đưa cho vô vơ bọn họ nơi đó Nhìn một chút đám người này cũng tham trưởng thành dạng gì miệng nước chảy đầy đất Nếu không phải nhiếp vu hạ hiểu thiên tàn bảo thực lực và sự tích Bọn họ đã sớm hô nhau mà lên Hất ra quai hàm vén chuối rồi Bẹp bẹp một đám đám ký xanh đệ tử bọn họ Nghe bên tai thanh âm Nhìn lên trước mặt một cách chuối Một cách bia ướp lạnh phu quét đường môn Tâm lý chỉ câu có lời nói các ngươi đặc biệt nào Là ma dù sao đám người này nhìn Hạ Hiểu Thiên cười híp mắt ánh mắt mà Dứt khoát nhắm hai mắt lại Giữ vững chính là thắng lợi không cần biết thế nào Lấy trước được thập phân lại nói Ở mùi thơm tàn phá hạ nửa lúc suốt cuộc đã qua Tất cả mọi người Thêm mười phân Hạ Hiểu Thiên nói xong Phúc thông âm thanh liên tiếp Phóng tầm mắt nhìn tới Trong thao trường khi đến một mảnh, chỉ có lác đác chín người còn đang kiên trì. Hạ hiểu thiên ánh mắt vút qua có người là sức cùng lực kiệt, có chính là còn có dư lực. Đối với lần này, hắn rất vui vẻ yên tâm. Còn có dư lực người. Không phải là không cố gắng, mà là cân nhắc đến phía sau bốn quan vấn đề. Lúc này mới buông tha. Mặc dù khẽ cắn răng, giữ vững một chút. Trực tiếp ở để nhất quan bắt lại 30 phút. Nhìn rất tốt đẹp. Trên thực tế đây là hắn họ hạ đào xuống hãm hại. Từ đầu tới cuối hắn chỉ nói tăng thêm cũng không nói giảm phân. Nếu như phía sau bốn quan không đạt tới đạt tiêu chuẩn tuyến dĩ nhiên là muốn trừ điểm. Ngã xuống nhân lập tức có 15 người như bay vọt ra. Những người này chen lấn Nhào vào trên ví nướng chẳng ngó ngàng gì tới nắm chặt một cái chuối sau, hận không được ngay cả cái thẻ một khối nuốt xuống, không có cạnh tranh đến năm người, mặt đầy thất vọng, mỗ mỗ chạy chậm về phần bày trong thao trường những người còn lại cũng là mặt đầy hâm mộ, thật sự là không còn khí lực cạnh tranh hạ bẹp, ăn ngon không hạ hiểu thiên cười hỏi, đồ ăn ngon đồ ăn ngon mười người gật đầu liên tục, đây là bọn hắn cả đời này ăn giỏi nhất thịt nướng. Suy nghĩ một chút lúc trước Sống uồng hạ Thơm không thật là thơm thật là thơm Hạ hiểu thiên gật đầu một cái Tiếp tục nói Hương liền ăn nhiều một chút Một chối một phần Ăn ăn Hạ mời người như bị xét đánh Vén chối động tác cố định hình ảnh ở trên không Sư sư sư Sư phó ngươi nói cái gì Hương liền ăn nhiều một chút Không không Không phải là Sau sau Phía sau Phía sau kia một Từng cái Một câu Bọn họ mặt đầy không thể tin phảng phất là nhóm người mình nghe lầm Hết sức muốn nghe nữa một lần Một chối một phần Hạ hiểu thiên phong khinh vân đảm Thỏa mãn bọn họ nguyện vọng Ta đặc biệt nào ăn ngũ chối năm phần năm phần hạ làm sao lại không quản được Cái miệng này ngươi tài năm phần Ta suốt lột cờ chối Hoàn con ba Mười người gào thét bi thương một mảnh, rơi ở phía sau năm người. Cùng với trong thao trường nhân, mặt đầy cười trên nỗi đau của người khác. Còn hảo chính mình chạy chậm bằng không chết chắc đúng rồi cầm lại không thể trả về. Phải ăn xong, vượt qua mười chuỗi coi là phổ phân. Bất kể ngươi có thể hay không ăn xong. Hạ hiểu thiên tiếng nói rơi xuống toàn bộ trong thao trường nhân, nhất thời đưa mắt nhìn về thứ nhất sông lên thịt nướng trên người. Vì vậy nhân Cho dù ở tải hơn 49 cái bắp thịt bột bắp trước Cũng lộ ra mập mà ở trên tay hắn Liếc mắt sâu thịt nhất loạt vượt qua 50 số lượng Bàn tử cũng sắp khóc Hắn ít nhất phải nắm 80 phân Mới có thể vượt qua kiểm tra Sư sư Sư phụ Người người người Người là mở Lái một chút Đùa có đúng hay không hạ hiểu thiên nghe vậy Đi tới Vỗ vai hắn một cái. Hải tử đừng có nằm mộng. Thà hy vọng ta đùa giỡn với ngươi. Ngươi đến không bằng đẩy ra tiêu ngươi một chút trên tay sâu thịt. Khiến ngươi cắt sư huyên đệ. Một người mua một chút. Đến thực tế. ôi ôi ôi. Bàn tử lúc ấy lại khóc. Phân cùng mệnh như thế quý báu. Ai chịu bán nha vạn nhất bởi vì một chuối thịt. Đưa đến chính mình không quá quan. Há chẳng phải là chết khốn khiếp lúc oan uổng mọi người vây xem Đám con nít này rốt cuộc nơi nào đắc tội bằng không tại sao Không để lại dư lực hãm hại hắn môn hạ hiểu thiên mỗi câu Đều là mang theo hãm hại Không để ý, nhìn một chút trực tiếp chôn mười người Nhất là bàn tử chết quá thảm chúng ta cũng không đành lòng nhìn Đã đến giờ, các ngươi chín người thêm hai mươi Tiếng nói rơi xuống, bọn họ đặt mông ngồi dưới đất cả người vạt áo, đã sớm ướt đẫm. Lúc này nếu là cởi ra, vặn một cái khẳng định nổi trên mặt nước. Tiếp đó, công bố số điểm. Cao hiệt 30 phút. Lý lượng. Thập phân. Bành nhị. Phủ 45 phân tiếng nói rơi xuống. Một đám người lại đưa mắt. Tập ở trái tim tan nát rồi bàn tử trên người. Thật thảm. Bành nhị. Nói cho sư phó ta tối hôm qua Ngươi biết nên kêu cái gì nói ra Thầy cho ngươi miễn xuống thập phân thiếu nợ Phục sinh trước kia là cách lập trình viên chứ Bàn tử bành nhị mặt đầy kinh ngạc Ngươi sao biết rõ hả hiểu thiên cười ha ha Ung dung nói Ngươi hói đầu hạ Bành nhị nghe vậy thiếu chút nữa có hoa một tiếng tiếp tục khóc Phải kiên cường mặc dù ngươi lại mập lại ngốc Còn thiếu thầy 55 phút Nhưng là chỉ phải cố gắng, liền nhất định sẽ có thu hoạch Dĩ nhiên, hết thầy các thứ này cũng không sửa đổi được ngươi lại mập lại ngốc cùng với thiếu phân sự thật. Vây xem đám người, giờ phút này một số người nghiêng đầu sang chỗ khác. Thật thê thảm bàn tử. Một hớp này độc cháo gà đi xuống. Sợ không phải từ bỏ ý định đều có chứ bành nhị khóc khóc. Phát hiện không đúng rồi không phải nói tốt lắm. Ta nói ra tối hôm qua nít nêm. Ngươi cho ta miễn xuống thập phân sao sao tử phủ 45. Một cách làm đến rồi phủ 55 đây sư sư. Sư phụ. Ngươi không phải nói tốt lắm phải cho ta miễn xuống thập phân mà hạ hiểu thiên hướng về phía bàn tử cười một tiếng. Tận tình khuyên bảo đạo, Hai tử, ngươi chính là tuổi quá trẻ. Miễn xuống thập phân, dĩ nhiên là 55, thầy lại không phải nói cho ngươi thêm thập phân. Chúc mừng ngươi ở lại mập lại ngốc thuộc tính trên, ngươi lại cho mình tăng thêm một cách đần. Phu quét đường môn còn có dám khảo đám người che mặt. Thật sự là không đành lòng tiếp tục xem bàn tử gặp đả kích. Âm bành nhị ngửa mặt lên trời ngã xuống đất, khóe mắt chảy xuống nước mắt, mặt đầy sinh không thể yêu. Thứ hai hạng khảo hạt bắt đầu đồng tượng công 50 người toàn bộ hợp cách. Một màn này nhìn dám khảo môn con ngươi cũng sắp muốn trừng ra ngoài ba tháng trước, bọn họ chẳng qua là người bình thường. Bây giờ một quyền một cước đều có khai sơn liệt thạch oai toàn bộ một siêu nhân hả. So với trên trời hạ xuống may mắn đột nhiên giác tỉnh kỳ nhân dị sĩ, võ công có vô cùng phổ cập tính. Chết no rồi mua chút huấn luyện dụng cụ thêm nữa tiêu phí chỉ đích danh quý dược liệu mà thôi. Nhiều nhất ở sàng lọc một chút. Có chút thiên phú gia hỏa mà đối với loại hoa nhà mà nói, có thể sử dụng tiền giải quyết chuyện, kia đều không gọi chuyện nhân hơn một tỷ nhân khẩu. Còn lộng không ra mấy trăm hơn mười triệu võ giả sao năm mươi người hoạt nhiều hoạt ít, cũng tử để nhị quan lấy được năm phần. Họ chỉ có hai người, nhất mắt sáng, người thứ nhất là Cao Hiệt, lấy được rồi mười lăm phân cái thứ hai liền có chút ra hạ hiểu thiên dự liệu. Lại là nhìn hôm nay nhất bi thảm bàn tử bành nhị Người này thậm chí ở màu đồng trên đầu Vượt qua cao hiệt Hắn một con đụng tới đồng đỉnh trực tiếp Vỡ nát hình ảnh so với cao hiệt Không biết uy mãnh bao nhiêu Làm cho người ta sung kích cực kỳ mãnh liệt Thật giống như hắn toàn bộ tức giận Cũng hóa thành động lực Ải thứ ba ngũ hổ đoàn môn đao 49 người chẳng qua là lấy được rồi đạt tiêu chuẩn sau liền buông tha rồi đối chiến hạng mục. Đao pháp huấn luyện thời gian quá ngắn có thể lưu loát thi triển ra cũng đã rất không dễ dàng. Huống chi ở lúc thời điểm tu luyện. Không có ai uy chiêu. Lấy ra há chẳng phải là xấu hổ mất mặt chỉ có một người. Đứng dậy. Bành nhị hắn ở để nhị quan bắt được 15 phân sau còn thiếu 4 phần 10. Lúc này không liều mạng mệnh. Còn đời khi nào chẳng qua là hắn cùng với ảo thuật sư lúc đối chiến. Mẹ kiếp thật là cay con mắt. Hạ hiểu thiên hận không được đi lên một cước bắt hắn cho đạp đi. Ngươi cố ý lên đài chán phép ta phải không ngươi cho rằng là đây là người trong giang hồ. Đầu đường chém người hạ đao phiến tử quăng lên đến thì làm nhất là người này. Ý vào đồng tượng công tu luyện được. Tứ vô địa đạn. Lại gắn gượng. Khiến hắn ở Ảo thuật sư trong tay kiên trì 2 phút bắt được 20. Đương nhiên Ảo thuật sư không dùng toàn lực. Nếu không có thể trực tiếp miêu sát phu web đường cùng dám khảo môn. Cũng không phải người ngu. Tự nhiên nhìn ra được. Chỉ là một tu luyện 3 tháng bàn tử là có thể ở cường độ thân thể bên trên sánh bằng một vị kỳ nhân dị sĩ. Có thể không khiến người ta kinh ngạc sao bành nhị cũng là luồn qua khe hở. Hạ hiểu thiên căn bản liền không nghĩ tới, sẽ có không biết xấu hổ như vậy nhân. Nhặt lên vượt đầu đao liền kén tùy tiện ra phố tìm người, cũng có thể biết. Cách này đặc biệt nào cũng gọi ngũ hổ đoạn môn đao bất quá không có cách nào ai bảo hắn không có bổ sung đây chỉ có thể tiện nghi bàn tử. Còn lại 49 người đều rất hưng phấn. Không chỉ là bàn tử thu được 20, còn có hắn vì mọi người tranh thủ 2 phút thời gian nghỉ ngơi. Cửa thứ tư liễu diệp phi đao bành nhị phát huy chọn vẹn không biết xấu hổ tinh thần. Ở 49 người đều là sau khi hoàn thành. Người này lại làm ra một món lệnh hạ hiểu thiên hận không được bóp chết hắn hình ảnh. Người ta đều là quy củ, mang phi đao cột vào ngang hông, sau đó khảo hạch. Bàn tử lại trực tiếp hai cái tay nhặt lên mười mấy chuôi nhiều phi đao bắn về phía gỗ bá. Phúc phúc phúc phong vũ nhìn gỗ bá bên trên bốn cái động Không biết nên làm thế nào cho phải. Ha ha ha. Bành nhị thêm 80 phân còn sót lại 60 phân. Ta rút cuộc. Bàn tử chưa nói xong hoa, liền bị hạ hiểu thiên đánh gãy. Bởi vì gỗ bá bên trên tám ngọn phi đao, không có thể xuyên thấu cái bia, khấu trừ 80 phân. Cho nên, ngươi chính là phủ 20. Ta. Bành nhị nghe vậy, một hơi thở không có lên đến trực tiếp nằm trên đất. Hạ hiểu thiên cười khẩy theo ta đấu ngươi cho rằng là tuổi còn trẻ liền hói đầu chính là thông minh tuyệt. Đỉnh sư phụ của ngươi ta nhưng là... Chế đỉnh quy các nhân cuối cùng tiến pháp khảo hạch. Nhà cũng chỉ là đặt tiêu chuẩn. Không có người nào có thể bắt được tăng thêm. Nhưng cách này là đủ rồi, 50 người toàn bộ tốt nghiệp xuất sư. Bạn tử có mấy vị số điểm siêu cao sư huyên để đụng đụng khiến hắn thiệt hiểm độ quan. Đương nhiên đây cũng là Hạ Hiểu Thiên bày mưu đặt kế. Nếu không có cái kia câu ngươi có thể dùng sâu thịt bán phân. Hắn hôm nay nhất định phải chết. Năm vị giám khảo môn ở khảo hạch song sau châu đầu ghé tai đàm luận nửa ngày. cạnh tranh là mặt đỏ tới mang tay cho đến đêm khuya, mỗi người mới cho ra kết quả. Vô thư cũng là trước tiên, liền thông báo đang cùng bọn học sinh ăn mừng Hạ Hiểu Thiên. Phía trên quyết định. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 12 chương 3174 trường học phía trên dự định ở Kinh Đô, Ma Độ, Thiên Độ, Khánh Độ, Mở Vũ đạo học. Đối ngoại tiến hành thu nhận học sinh, hy vọng lấy tốc độ nhanh nhất, mở rồng cơ tầng nhân viên. Người những đệ tử kia, 3 tháng huấn luyện cũng đủ để sánh bằng lần đầu giác tỉnh nhất phẩm kỳ nhân dị sĩ. Họ cá biệt thậm chí có thể đạt tới nhị phẩm. Hơn nữa sở trả giá thật lớn rất, chỉ cần linh khí đủ rồi rào, dược liệu cung ứng đi lên. Thật là hãy cùng thị trường bán sỉ một dạng số lượng lớn ra bên ngoài bán. Đương nhiên, ngươi kia 50 bắp thịt hạt ngô, mang sẽ trở thành bốn vũ đạo trường học để nhất đảm nhận lão sư. Ma đô phương diện học, ngươi sẽ xuất nhậm hiệu trưởng Dùng cách này đến khen ngợi ngươi, mấy ngày này làm ra hiệt xuất cống hiến. Hạ hiểu thiên đối với dô vơ lời nói, ngoài mặt thờ ơ không động lòng trên thực tế trong lòng đã cười nở hoa. Năm mươi mai hạt sống, sắp bỏ ra. Chợt lúc, hắn hồi thu hoạch một mảnh đệ tử. Mà theo thời gian trôi qua, hạ hiểu thiên danh vọng liền càng ngày sẽ càng cao. Thẳng đến trở thành vũ Đạo chi tổ. Lưu danh sử sanh, không thành vấn đề. Về phần dô vơ miệng hiệu trưởng, hắn cũng không thèm để ý. Dùng đầu ngón chân suy nghĩ một chút, đều biết đây chỉ là vinh dự mà thôi, không thể nào cho hắn thực quyền. Như vậy bọn họ đãi ngộ đây đãi ngộ hạ hiểu thiên một câu nói, nắm vô vơ cho hỏi bối rối. Phía trên nói cho ta biết thời điểm cũng không đề cập với ta vấn đề đãi ngộ hạ. Chẳng lẽ... Ngươi muốn cho đệ tử ta môn? Dùng yêu phát điện nếu không? Trước hết cùng nhậm chức phu quét đường như thế. Mỗi tháng dẫn một vạn tệ tiền lương la phó bộ trưởng. Thử thăm dò trả lời một câu. Hạ hiểu thiên nghe vậy, suy cười một tiếng. Đừng làm rộn, lão la. Ta mỗi tháng cho hai mươi vạn, ngươi tìm một có thể truyền thủ võ học nhân tài cho ta. Đối phương trầm mặt chốc lát, suy tư một phen sau, lúc này mới lên tiếng hỏi. Được rồi, ngươi nói giá, ta đi hỏi một chút. Phu quét đường vừa mới nhậm chức kỳ nhân dị sĩ. Mỗi tháng có cái gì, liền cho đệ tử ta môn cái gì Thiếu một phân ta lấy ngươi là hỏi Tiếng nói rơi xuống, hạ hiểu thiên trực tiếp cúp điện thoại Alo này Chúng ta nhưng là nhân viên chiến đấu Các ngươi đệ tử chẳng qua là phụ trách huấn luyện An toàn vô cùng Bằng cái gì theo chúng ta nắm như thế đãi ngộ dĩ nhiên Joker đây là đang họ hạ sau khi cúp điện thoại Tài dám nói ra lời nói Nếu không, hắn còn thật không dám mơ mơ. Dù sao đối phương cũng không phải là cái gì hiền lành. Yên lặng một chút, Hạ Hiểu thiên tay trái xuống phía dưới đè ếp ếp. Toàn bộ bên trong tiểuu điểm nhất thời im lặng như tờ. Năm mươi bắt thịt hạt ngô đồng loạt nhìn về nhà mình lão sư. Chờ đợi, hắn lời kế tiếp. Vừa mới ta nhận được vô thư điện thoại, hắn nói mặt trên muốn xây dựng bốn cái vũ đạo học phân biệt ở kinh ma thiên khánh các ngươi là sẽ trở thành họp bên trong vũ đạo lão sư. Âu ra một đám người nghe xong đều là nhảy. đang giàu sau khi làm chút cái gì đi đâu rồi kết quả ngủ gật tới đưa gối. lão sư được a không thấy hạ hiểu thiên ban đầu ba cách đệ là thế nào thu thập bọn họ sao sau khi bọn họ rút cuộc có thể quang minh chính tận tình đi thu thập người khác á đúng rồi. Cũng phải đem ma vương khảo hạch dẫn đi. Không không không, muốn vào hôm nay năm cửa trên căn bàn tiến hành sửa đổi. Khiến ngày sau các đệ tử cũng nếm thử nhóm người mình thống khổ. Đám người là thuộc bàn tử bành nhị vui vẻ nhất, cười càng là tà ác. Hôm nay lên xuống kích thích một. Hắn muốn cẩn thận tỉ mỉ, đem mình việc trải qua toàn bộ cho sau khi các học trò đi lên một lần. Được chứ, đám người này không làm gì được hạ hiểu thiên, liền đem chủ ý cũng đánh tới vũ đạo học bọn học sinh trên người. Một ngày này, không biết có bao nhiêu chờ đợi dự thi học người tuổi trẻ, từ ác mộng làm tỉnh lại. Bọn họ không biết, chờ đợi bọn hắn đúng là so với ác mộng còn tàn khốc hơn thực tế. Nhiều năm sau khi, vô số người cũng sẽ ở ngủ mơ thức tỉnh thuận tiện mắng lên một câu biến thái. Ngày thứ hai, tốt hơn một chút vì âu phục niên nhân. Hội tụ ở Ma Đô y khoa học, phía trên quyết định thành lập Vũ Đạo học sau khi lập tức thi hành mệnh lệnh. Từ bốn cũng rút ra một nhóm kinh nghiệm dài nhất cay nghi nhân dị sĩ. Bọn họ phụ trách truyền thụ bọn học sinh đối phó đủ loại tai họa quái dị kinh nghiệm. Đương nhiên, cái này có thể khổ kinh, Ma Thiên, Khánh phu quét đường phó bộ trưởng. Không chỉ có muốn cố đủ loại công vụ, còn phải đi làm thêm hiệu trưởng, bắt tay hết thảy công việc. Cái này không ở sau khi nhận được mệnh lệnh. Còn lại ba vị phó bộ trưởng lập tức dẫn thủ hạ mình, vô cùng lo lắng chạy tới ma đô. Không vì cái gì khác tận lực đem hạ hiểu thiên tay thành tích tốt nhất học viên thu nhận ở nhà mình trường học. Mỗi người đều không ngốc thông qua đủ loại con đường nghe một phen sau. Cơ hồ là trong nháy mắt. Đã biết vũ đạo học là thế sở hướng. Hơn nữa tương hội tại sức ảnh hưởng phương diện. Vượt qua mở kỳ nhân dị sĩ học viện phàm là có chút thiên phú người tuổi trẻ Hơi chút một bồi dưỡng Sánh bằng một vị nhất phẩm kỳ nhân cũng không khó Mà ở to cơ số hạ Sản sinh ra mấy vị thực lực cường hãn cường giả Cũng là không thành vấn đề Nếu so sánh lại kỳ nhân dị sĩ liền tương đối khó Đồ chơi này hãy cùng mua vé số như thế Thường tỷ lệ quá thấp số lượng Nhất định là một cái to vấn đề khó khăn Hơn nữa bọn họ cấp trên môn Nhanh muốn trở về rồi Chờ hàn thành tiến vào quỹ đạo Trên căn bản phó bộ trưởng môn Cũng không cần làm việc phu quét đường công vụ Quyền lực hội bị thu hồi một bộ phận Chợt lúc chỉ có toàn lực tiến hành vũ đạo học như vậy Nhất định tái nhập sử sách xây dựng Húng chi làm cái hiệu trưởng cũng đẹp vô cùng ít nhất Không có nhiều như vậy sốt ruột chuyện Vấn đề duy nhất chẳng qua chỉ là học sinh thành tích. Cho nên, mới chịu không để lại dư lực. Đem hết toàn lực đi mời chào nhân tài hạ hiểu thiên đứng ở y khoa học bên trong. Cả người đều sợ ngây người. Nhìn dô cơ chờ bốn phó bộ trưởng. Hãy cùng đầu đường mua thức ăn bạn hàng như thế. Hết sức sao hàng chính mình trường học đưa cho ra đãi ngộ. Bên này mới vừa tăng lên một chút bên kia trực tiếp hô to lão tử gấp bội. Bốn người cạnh tranh mặt đỏ tới mang tay, nếu không phải bên người các bộ hạ tận chức tận trách. Bọn họ phòng trừng đã sớm, vén tay áo lên phạm lên một chiếc rồi. Hạ Hiểu Thiên khóe miệng giật một cái cảm tình chính mình ngày hôm qua có chút hơi thừa. Năm mê vị bắp thịt hạt ngô, mặt đầy đắc ý nhìn tiện nghi sư phó. Nhìn một chút, chúng ta vẫn còn có chút địa vị. Không nhìn thấy bốn cúng phu quét đường phó bộ trưởng. Vì mời chào chúc ta những người này tài. Cũng sắp muốn đánh nhau sao nhất là bàn tử bành nhị. Cười vậy kêu là một cách đắc ý. Cười cái gì ngươi chính là cười ra một đóa hoa đến. Không như thường lại mập lại ngốc một câu nói trực tiếp đem bành nhị đối đến góc tường. Hạ Hiểu Thiên cũng không chấm dứt đối với bàn tử đả kích. Càng đáng sợ hơn là cho dù ngươi ngốc rồi, ngươi cũng không trở nên mạnh mẽ. Mọi người thấy vậy, giải tán lập tức. Không chọc nổi, không chọc nổi. Đổi thành nhóm người mình đã sớm xấu hổ đi gặp trở ngại rồi. Tuyệt đối không làm được, bành nhị loại này kiên cường. Phó Bộ trưởng, Kẽ nước xảy ra chuyện ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 12 chương 318 mưa gió muốn tới toàn bộ thao trường hò hét loạn lên hình ảnh. Lấy tiếng huyên náo thanh âm. Nhất thời cố định hình ảnh. Cơ hồ phàm là người ở tại tràng đều là đưa mắt tập ở trước tới báo tin phu quét đường trên người. Hỏa bảo nhất thời thu nhận học sinh, nhất thời liền an tĩnh lại trở nên nghe được cả tiếng kim rơi. Còn lại ba vị phu quét đường phó bộ trưởng không có ở thời khắc mấu chốt cho vô cơ thọt đao. Nhà đồng thời cướp người cho ra đãi ngộ đều là ở quy củ bên trong. Bây giờ la phó bộ trưởng có phiền toái, bọn họ muốn là nhân cơ hội lãm nhân, không khỏi không chỗ nói. truyền đi lời nói, sẽ bị cả nước đồng hành nhạo báng, nhóm người mình không phẩm. Xảy ra chuyện gì vô cơ tách ra đám người, mặt đầy hồn định đi ra, không thấy chút nào hốt hoảng. 50 vị bắp thịt hạt ngô cùng với tại chỗ còn lại phu quét đường môn, mặt đầy bội phục. Thái Sơn băng vu trước mặt mà không biến sắc. Cũng bất quá cũng như vậy thôi không hổ là ma đô nhị bà thủ. Lợi hại. Kinh thiên, Khánh ba cũng phó bộ trưởng thấy vậy, tâm thầm nói ngươi liền sắp xíp, dùng sức tiếp tục giả bộ. Chúng ta người nào không biết nhà ai chuyện đều là phó bộ trưởng chức vị. Áp lực có nhiều có thể không biết phàm là kẽ nước ra điểm chuyện gì. Vậy khẳng định không phải là chuyện. Xấu đến mức nào liền hướng nhiều xấu phương hướng nghĩ. Chuẩn không sai. Người nào gặp, không phải là mặt đầy tang bình tĩnh như vậy biểu tình. Người nói mình không phải là giả bộ đến. Chẳng lẽ còn có thể là rèn luyện ra được đừng nói. Joker mặc dù có thể có như vậy ổn định. Thật đúng là sống sờ sờ bị rèn luyện ra được. Đùa. Có cái phiền toái này chế tạo cơ tồn tại. Còn có chuyện gì có thể so sánh bản thân hắn càng đáng sợ hơn từ hạ hiểu thiên đưa đến ma đô. Là phó bộ trưởng thời gian hãy cùng làm xe cắp treo như vậy kích thích. Thuộc về nhân sinh khắp nơi có kinh hỉ giai đoạn. Cho nên chỉ cần cùng không liên quan, vậy thì ổn định, không muốn mau mau táo táo. Bởi vì có phiền toái gì có thể so sánh còn kinh khủng hơn không có và lại nói trời. Sập xuống. Không phải là có đỡ lấy sao 6 mét ngũ thân cao. Đủ rồi bảo đảm nhà bình thường sinh hoạt phó bộ trưởng. Chúng ta trú chú đóng ở thế đội, phát hiện một ca thành quân mở nhóm, hướng kẽ nước phương hướng tới. Bọn họ rất có thể chuẩn bị công đánh chúng ta y khoa học pháo đài. Tiếng nói rơi xuống, vị này trước tới báo tin phu quét đường, lập tức xuất ra túi da bò, đưa cho vô vơ. Là phó bộ trưởng đưa tay nhận lấy, nhanh chóng mở ra. Chỉ thấy bên trong là từng tờ một phát họa, từng cây sau khi xem, vẫn là mặt đầy bình tĩnh. Trước ở kiến thức qua sứ giả kia thay đổi địa hình Thiên tai một loại công kích lưu lại sau Vô tư cả ngày lo lắng sợ hãi Vì vậy phái một đội phu quét đường đặc biệt phụ trách nhìn chầm chầm một ca thành chiều hướng Mỗi ngày sớm muộn, một khắc không ngừng truyền ra ngoài đủ loại tình báo Rất sợ một cái không mắt bẻ hạ, gặp đột nhiên tập kích Bây giờ nhìn lại, hắn ngón này cờ đi không tệ Ít nhất theo dõi đối phương sở có động tác. Cho dù thật là tấn công ghé nước pháo đài, hắn cũng có thể chuẩn bị sớm điều binh khiển tướng. Ngươi xem một chút. Hạ Hiểu Thiên thu hồi chuẩn bị rời đi bước chân, một cây hoàng hốt, đến tới Xô thơ trước mặt, nhận lấy. Kinh Thiên, Khánh Ba cũng phó bộ trưởng, còn có thủ hạ bọn hắn kinh hãi hãi. Lại không có bắt được, Hạ Hiểu Thiên là như thế nào đi tới Xô thơ trước người. Tốc độ... Thật là nhanh đây cũng là lấy sức một mình Công tỏa thành tiếp theo nhân vật sao quả nhiên Dưới cái thanh danh vang rội vô hư sĩ Mẹ kiếp làm sao ma đều sẽ có người như vậy tài hơn nữa nếu là không có nhớ lầm lời nói Phía trên ra lệnh Dường như nói tới 50 bắp thịt hạt ngô đều là hắn huấn luyện ra Hơn nữa bộ phận thời gian đều tại thả nuôi Có muốn hay không Nắm vị thần này Cho đào được chính mình thành phố đi một đám người Không chỉ có không dừng lại với đào góc tường Còn chuẩn bị nắm toàn bộ mặt tường cũng cho dọn đi Ô chỉ thấy mười mấy tấm trên giấy Rõ ràng vẽ một ca thành quân ra khỏi thành hình ảnh Nhất là họ một người, hắn hết sức quen thuộc Chính là thi triển ra thiên tai vẫn thạch sứ giả được a hạ hiểu thiên thầm vui Lão tử còn không có đi tìm làm phiền ngươi Rất sợ dô người này dùng mọi cách ngăn trở Vạn vạn không nghĩ tới Ngươi lại dẫn đầu xuất thủ Lần này ta cũng không phải là sư xuất vô danh Nhất định là hướng về phía chúng ta tới Không chạy ta sẽ đi ngay bây giờ Chơi hắn tiếng nói rơi xuống Hạ hiểu thiên liền không kịp chờ đợi cần phải Đi thế Kết quả dô trực tiếp hóa thành một tia sáng Quét một tiếng đến tới bên cạnh hắn Sau đó kéo lại hạ hiểu thiên cánh tay, mặt đầy tội nghiệp nói, anh coi như ta van cầu ngươi bớt hành hạ đi. Vạn nhất bọn họ không phải là đến làm phiền chúng ta đây ngươi giờ phút này muốn là quá khứ. Chẳng ngó ngàng gì tới cho bọn hắn một pháo. Không có chuyện gì cũng biến thành chuyện, sợ rằng khi đó, chúng ta tự là cái thứ hai khu không người. Chính sở vì địch không động, ta không động. Ta không có chớ để ý nghĩ, bây giờ các phe cũng lấy ổn định làm chủ, chúng ta cũng nên ổn một chút. Lão lời nói được, bước chân bước, dễ dàng nói ra đàn. Vô tư lời nói cũng mang theo tiếng khóc nức nở rồi. Hắn là thật sợ nha nếu. Giống như hắn từng nói. Người ta căn bản không là hướng về phía bọn họ đến đây hạ hiểu thiên không nói hai lời. Đi lên liền vén tay áo lên chơi hắn môn. Đám người này đang tức giận dưới trạng thái Có cái gì không làm được Mục ca thành sầu gì Cũng là nhân khẩu ở 50 vạn thành Thế nào phải cho điểm tôn trọng Chứ thật muốn hợp lại tiêu hao Chỉ có thể thu góp cả nước lực Nếu như Khu không người một dạng song phương Lẫn nhau rằng co Hợp lại chính là tiêu hao Hướng hồ mục ca thành Cũng không có duyệt thép loại này Khu vực khai thác mỏ Liên lụy binh lực thối lắm Ta có tám vạn man tộc quân. Nếu đánh thật, ai chết vào tay ai càng cũng chưa biết. Hạ Hiểu Thiên nghe xong liền không vui. Người cái này là đối với thực lực của ta không tín nhiệm nếu là lúc trước. Hắn chắc chắn sẽ không như thế. Dù sao đối phương. Có thể bay nhưng là triệu điểm kinh nghiệm ớt đập ra đến. Tài năng như thần cấp bậc thương tâm tiến. Cùng được xưng ngàn năm một thân tất đồng tử chi khí. Hai loại siêu cấp phải giết trong người. Thật không phải là hắn bằng chứng chỉ cần có thể giải quyết sứ giả. Mục ca thành có thể nói là dưỡng tôn sử ưu quân đội. Cùng hoàn cảnh sinh tồn tồi tệ. Chui luyện ra man nhân so sánh. Đâu chỉ là trời cùng đất chinh lịch. Hắn dẫn 8 vạn man quân có thể đánh đối phương 20 vạn quân. Ô ngươi nói lại có điểm đạo lý. Do tư sắc thực bỏ quên, Hạ Hiểu Thiên ở Hàn Thành lấy được 8 vạn đệ. Ba vị phu hệ đường phó bộ trưởng. Cái gì ngoạn ý nhi? Còn có 8 vạn man tộc đệ liên quan tới điều này. Phía trên không thể thông báo. Chẳng qua là nói tới Hạ Hiểu Thiên, dẹp xong Hàn Thành công lao quá mức. 8 vạn lưng hùm vai gấu, thân cao hơn hai thước dã man nhân để ở phía sau. Không phải là một người phật gia sao mời về đi? Còn dám khiến cho gọi người ta không phải hàng ngày cung nếu không Dưới cơn nóng giận triệu tập đệ Phân phân trung trung là có thể đánh ngã một nhóm nhân nha Liền như vậy không chọc nổi Phật gia hay là để cho la phó bộ trưởng cung đi Bọn họ có thể phục vụ không được Hạ hiểu thiên nhẹ nhàng thoáng giấy rua Đẩy ra vô vơ lên hai cánh tay Người nào nghĩ tới còn chưa đi ra hai bước chân liền bị nhân ôm lấy Dô vơ ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người hả, ôm hạ hiểu thiên chân, nước mũi một cách lễ một cách đảo. Anh, van cầu ngươi bớt chọc chút chuyện đi có tám vạn để cũng không trở thành như thế dày vò hả. Trước xem một chút, ổn định, phải bình tĩnh hả. Nếu như một ca thành thật là hướng về phía chúng ta đến, ta nhất định không ngăn ngươi. Thậm chí còn cấp cho ngươi lớn nhất vùng hộ. Hơn nữa người ta có thể bay ngươi cũng sẽ không. Chờ một lát, liền một hồi một khi chú đóng ở Thế Giám Thị Mục ca thành đổi, xác nhận tình huống. Ta tự mình đi năng lượng phòng nghiên cứu cho ngươi nhận gì thường vật phẩm phụ trợ. Hạ Hiểu Thiên nghe vậy cặp mắt sáng lên. Hắn làm sao nắm cái này cha quên mất đây lúc trước lôi dương đám người, nhưng là nắm bút tiên đầy đất chạy tìm kính linh. Thực vậy cái kia màu xanh lá cây bút máy có chút nhị tiền thuộc tính, đáng giận nghiến răng nghiến lợi. Nhưng là hiệu quả tổng thể mà nói coi như không tệ Hơn nữa năng lượng phòng nghiên cứu tài vận to Không chừng có thứ gì tốt Đã như vậy xem ở hai người chúng ta làm bằng sắt giao tình bên trên Vậy coi như xong ta tạm thời không đi tìm bọn họ để gây sự Vô nghe vậy từ dưới đất đứng lên Xoa xoa trên chán mồ hôi Tâm thở phào nhẹ nhõm Người nói là làm bằng sắt liền làm bằng sắt đi Một khi một ca thành vốn là mục tiêu không là bọn hắn. Bởi vì hành động đưa đến y khoa học kẽ nứt nơi phát sinh chiến đấu, không cần nghĩ, vác nổi nhất định là hắn họ La. Đến lúc đó, lên trọng tại bộ tòa án có hắn được, cũng còn khá nắm cho làm yên lòng rồi, cuối cùng có thể thở phào một cái á. Kinh Thiên, Khánh Ba cũng phó bộ trưởng gặp như này thằng toát nha hoa tử thầm nói lão La quá khó khăn rồi á toàn bộ tình cảnh, còn kém Joker cho hạ hiểu thiên quỷ, còn là mình địa bàn tương đối bớt lo, không có cung một người phật ra. Chẳng qua là Joker vừa mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ thấy từ pháo đài lại chạy tới một vị phu quét đường, trong tay còn nắm cái này túi da bò tử. Hắn tâm lúc này thoát lên tới cổ họng, sẽ không lại xảy ra chuyện chứ chẳng lẽ. Mục ca thành quân mở nhóm thật là hướng về phía bọn họ đến hạ hiểu thiên thấy vậy, mắt hết sạc nở rộ, bước ra chân lại thu hồi lại, sau đó đứng ở vô hư bên người, một bộ chờ đợi xuất thủ phạm nhân bộ dáng. Người này tốc độ cực nhanh, ngắn ngủi 5 6 giây thời gian cũng đã đến tới phủ cận. Phó bộ trưởng, không xong. Xảy ra chuyện ta đặc biệt nào đánh chết ngươi tên khốn kiếp. Các ngươi phụ trách đưa tin cũng thương lượng xong phải không há mồm một câu không xong. Suốt thế á thế nào cũng phải treo nhân khẩu vị. Nói thẳng ra chuyện gì không được sao dô một cách lấy tới nhân viên túi. Mở ra xem. ngọa tào sự tình cái. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 12 chương 319 gì thường vật phẩm phong ấm khoa hạ hiểu thiên nhìn sắc mặt biến dô Xông tới. Chỉ thấy tay hắn phát họa họa. Lại tất cả đều là một mảnh bận rộn Các binh lính lại đang chú đóng Xây dựng khởi mảnh nhỏ quân doanh U lão la tuyệt vọng chứ Nhìn một chút Người ta đều bắt đầu xây dựng cơ sở tạm thời ác Rõ ràng là tới Người Còn chờ cái gì cái gọi là tiên hạ thủ vi cường Hậu hạ thủ tao ương Hung hăng cho hắn một pháo Để cho bọn họ biết rõ biết rõ Hiện thế nhân không phải là dễ treo. Hạ Hiểu Thiên đứng ở một bên gió thổi lửa cháy, đừng nói dô nghe xong, sắc mặt quả thật càng ngày càng khó coi. Quá không đem phu quét đường để ở trong mắt như thế đung đưa, không có chút nào che giấu. Đưa hắn là mố nhân trở thành trái hồng mềm rồi hạ tượng đất còn có ba phần tức giận đây ngươi đi theo ta. Dô nắm tay tài liệu, một tia ý thức toàn bộ nhét vào Hạ Hiểu Thiên mang, sau đó lôi hắn lên xe. Còn lại ba vị phu quét đường phó bộ trưởng chố mắt nhìn nhau. Ngươi đi rồi. Chúng ta còn sao mời chào được trước nhỉ ngươi đi. Chờ chuyện này bọn họ xử lý xong hết. Trở lại tiếp tục cạnh tranh. Sau đó, một đám người lúc đó tản đi. Vừa mới còn dương dương tự đắc. Cảm giác mình đám người còn rất có phần lượng 49 cái bắp thịt hạt ngô. Mặt đầy đờ đẫn có lầm hay không nói xong rồi hôm nay nhân vật chính là chúng ta đây sao trong nháy mắt, trở nên không người hỏi han hà, đám người chỉ có bàn tử mặt không đổi sắc, hắn nắm gương chiếu một cách mình hải, suy nghĩ có muốn hay không đi trước thực cách phát dù sao lại mập lại ngốc, dễ dàng không tìm được bạn gái. Cho dù là chính mình bọn sư tỷ muội, đám kia cả người cơ bắp nữ nhân cũng nhìn có chút không được hắn tôn vinh. Ai ta muốn đổi nít nêm, ta muốn lưới yêu không bao giờ nữa kêu phục sinh rồi quá thổ. Trên đường, Hạ Hiểu Thiên từng cái xem văn kiện Phát hiện một ca thành binh lính, không gần như chỉ ở kẽ nước 30. Dặm nơi kiến tạo doanh trại. Hơn nữa một đám hắc bào linh sĩ, cũng là ở thần bí khắc họ đến cái gì. Dựa theo chú đóng ở thế đội phu quét đường giải thích bọn họ không dám áp quá gần. Hát bào nhân cảm giác rất bén nhạy, dễ bị phát hiện. Chẳng qua là họ, tất nhiên có âm mưu tồn tại. Liên quan tới điều tình báo này, nhìn hạ hiểu thiên muốn đánh người. Quá sơ lược đương nhiên hắn tỏ ra là đã hiểu, vạn nhất bị phát hiện thỏa thỏa thật tử vô sinh. Thông báo đổi, giúp về kẽ nước nơi. Nếu như thấy tình thế không ổn, lập tức trở về hiện thế thông báo. Joker nghe vậy, gật đầu một cái. Sau đó ở trên xe, liền cho pháo đài gọi điện thoại, ra lệnh. Chẳng qua là hắn ở cắt đứt nói chuyện điện thoại thời điểm, cái này mới phản ứng được. Rốt cuộc ta là phó bộ trưởng. Cũng là người đúng a tâm buồn tang lão la. Quên hạ hiểu thiên ngoại hiểu rồi núp ở ma đô phía sau màn người đứng đầu. Xem ra tạm thời, hắn trong chốc lát, là hái không hết ngàn năm lão nhị cây mũ có muốn hay không trước tiên đem ngươi tám vạn quân điều tới sơ sơ thử hỏi dò một cách câu. một ca thành khí thế hung hăng hiển nhiên lai giả bất thiện lấy thủ hạ của hắn chút người này rời hạ nắm đầu đánh hạ hiểu thiên nắm tài liệu bỏ vào túi da bò cũng không ngẩng đầu lên nói một đám thổ kê ngoa cầu một mình ta đủ rồi lại nói phi thường có khí thế nhất là bên trong hàm chứa tự tin Nếu không phải lần trước nhìn thấy kia thay đổi địa thế hố đá Zover thiếu chút nữa liền tin hắn đặc biệt muốn chen một câu miệng Người nơi đó tin tới tâm không phải là hắn họ la nhìn suy hạ hiểu thiên Nếu như có thể đánh được Phỏng chừng ngươi đã sớm bảo nổ nện cho vị sứ giả kia đi Sau đó kéo đến trước mặt của ta Mặt đầy phách lối bán cái giá tiền cao Khô liền như vậy ngươi á trách trách Ta chỉ có thể cho ngươi cung cấp Ta có thể làm đến lớn nhất trợ giúp Dô vơ vỗ một cái hạ hiểu thiên bà vai Mặt đầy thổn thức Nếu không Ngươi chính là trước tiên đem 8 vạn man nhân xuống tới Lại nói thôi xéo đi con bê hạ hiểu thiên tiếng nói rơi xuống Rơ cánh tay lên Lấy ra cột vào trên cánh tay phải nỗ tiến Nhìn thấy không dô vơ đầy chán giấu hỏi Ngươi ý gì Rết chết hắn ta chỉ cần một mũi tên ngươi nói rời à đây ngươi đặc biệt nào nếu có thể một mũi tên giải quyết vì kia thực lực kinh khủng cường hãn xứ xả. Ta liền truyền trực tiếp ăn thi mễ. Dựng ngược tiêu chảy chớ cùng ta đây hết ăn lại uống. la phó bộ trưởng nghe vậy lật rồi một cách liếc mắt liền không để ý tới nữa hạ hiểu thiên. Ngươi thì khoác lác đi hắn thấy đây là lòng tự tin quá độ. Ngược lại đến lúc đó xảy ra chuyện. Chỉ oan ức nhân bỏ hắn họ người nào thật ra thì không phải là hạ hiểu thiên cố chấp. Tám vạn người vừa tới được vận tới khi nào hướng hồ vạn nhất đám này man nhân suy nghĩ nổi điên. Không chừng náo sai lầm biến đổi. Ở hơn hai trăm vạn điểm kinh nghiệm ép đập ra đến thương tâm tiến hạ. Hắn một chút tự tin cũng không có. Không khỏi quá coi thường mình. Hơn nữa không nên quên kẽ nước cứ như vậy. Một mình hắn đỉnh ở phía trước. Ai có thể xông vào trừ phi đối diện có thể có biện pháp Khiến cho dùng chiêu số gì Khuyết trương ghé nứt Đương nhiên, Hạ Hiểu Thiên sẽ không cho thế nhân cơ hội này Hai người nhất loạt làm nửa lúc đường xe, rốt cuộc đến mục đích Hạ Hiểu Thiên sau khi xuống xe, nhìn lên trước mặt trăm mét cao ốt Năng lượng phòng nghiên cứu liền ở cách địa phương này Vô vơ không nói gì, chỉ là làm một cách đi theo ta thủ thế Tài xế lưu ở trên xe, không có đi theo đám bọn hắn đi xuống. Hai người một trước một sau tiến vào hạ. Khi đi vào một cái thang máy riêng trước mặt lúc, dô móc ra một cái thẻ. Tích hai miếng màu trắng bạc cửa thang máy mở ra, hai người sóng vai đi vào. Dô sau khi tiến vào, lại tại nội bộ tạp ránh bên trên quẹt một cái. Ngay sau đó vốn là phổ thông thang máy, nhanh chóng hoàn thành biến thân. Giống như là một cái xinh đẹp như hoa cô nương Bỏ đi y Pho khan một cái Hạ hiểu thiên mặt đầy mộng ếp Nhìn tràn đầy khoa huyến cảm giác thang máy Bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển như vậy Sao tú nhân tê cả ra đầu hạ chào mừng Ngài Ma Đô Phu Quét, Đường Phó Bộ trưởng Dô Cơ Tiên Sinh Bây giờ là trưa 12 giờ toàn bộ Xin hỏi Ngài phải đến đạt đến tầng thứ mấy bên trong thang máy Chuyển ra nhân tạo giọng nói điện tử Phụ thập thất tầng, năng lượng phòng nghiên cứu. Được tích mục đích đã đạt đến. Một giây. Hay lại là hai giây hạ hiểu thiên chẳng qua là nhìn tầng số. Quét một chút liền dừng ở 17 dòng chữ bên trên. Hai miếng hợp kim chế tạo cửa thang máy mở ra, hai người một vừa đi ra khỏi. Phòng nghiên cứu bên trong thành viên toàn bộ đều là quốc nội hiện nay nhất tột đỉnh nhân viên nghiên cứu khoa học. Ở nửa năm trước sự kiện dụng dị. Liên tiếp bùng nổ hạ. liền nhanh chóng bị tổ chức đến đồng thời. Bắt đầu đủ loại kỳ kỳ quái quái nghiên cứu. Kỳ kỳ nhân dị sĩ môn học cùng dị thường vật phẩm nghiên cứu môn học tạm thời không đề cập tới. Những thứ này ngươi chắc là biết rõ. Khôi phục cung cấp điện, liên lạc internet. Một ít có thể ở kẽ nước bao phủ xuống. Như cũ có thể an toàn nhanh chóng chạy xe hơi. Đều là xuất từ phòng nghiên cứu. Lần trước khu không người vũ khí nóng chắc hẳn ngươi cũng nhìn thấy. Bọn họ tác dụng vô cùng thậm chí ở một trình độ nào đó, vượt ra khỏi chúng ta phu quét đường cây này to ngành. Hạ Hiểu Thiên dọc theo đường đi. Một vừa nghe vô vơ giải thích. Vừa nhìn đủ loại người mặt bạc quái nhân viên nghiên cứu khoa học. Qua lại dưới đất không gian. Thậm chí hắn còn có thể nghe một ít quái vật gào thép cùng với tràn đầy oán hận tai họa thép chói tai. Đám người này chơi đùa có chút hả Sẽ không sợ thất thủ Khiến tai họa cùng quái gì chạy đến nơi này an ninh toàn bộ nhân viên Tất cả đều là do hộ quốc người bộ đội cung cấp Bọn họ tác phong lần trước ngươi cũng thấy được tàn nhẫn vô tình thật là là người máy Đối với bất cứ mệnh lệnh gì chấp hành cẩn thận tỉ mỉ Hơn nữa không phải là không có cường giả trấn giữ Chúng ta ma đô năng lượng phòng nghiên cứu đầu lĩnh. Không chỉ là một vị kiệt xuất nhân viên nghiên cứu khoa học. Biến đổi là một vị cường giả so với bộ trưởng cũng muốn mạnh hơn rất nhiều lần. Không thể không nói, không hổ là thông minh khoa học gia. Đối với năng lực chính mình mở mang cũng chơi đùa ra hoa tới. Mấu chốt là ngươi xem. Cực kỳ không đáng tin cậy. Hãy cùng đùa phương pháp. Dám hữu dụng. Không địa phương nói rõ lý lẽ. Hai người một đường đi qua. Hạ Hiểu Thiên phát hiện từng cây ngành cửa. ít nhất cũng đứng đến hai vị mặt vô biểu tình nhân viên an ninh. Đối với vô cơ đến, bọn họ một chút xíu phản ứng cũng không có. Từ đầu đến cuối mắt nhìn thẳng bắp thịt cả người thuộc về phát lực trạng thái. Tin tưởng phàm là Hạ Hiểu Thiên có bất kỳ khác người đồng tác, bọn họ cũng có thể trong nháy mắt nổi lên. Đương nhiên, đến tột cùng là người nào đồng phục người nào, vậy thì nói khác hai người đi tới cuối hành lang lúc Zơ cơ tiến lên một bước gõ cửa phòng đâu à nơi cơ cơ đâu à nơi cơ cơ đi vào bên trong căn phòng truyền tới một đạo thanh âm hùng hậu két Zơ cơ dẫn đầu đẩy cửa ra một bước bước vào Hạ Hiểu Thiên theo sát phía sau nguyên lai là La phó bộ trưởng nói một chút đi đến ta địa bàn có gì muốn làm nhỉ bên trong căn phòng Một vị thân cao ít nhất ở 3 mét trắng hán Mặt cả người trắng quái Cũng không ngẩng đầu lên hỏi Ba kẽ nứt xảy ra chuyện Một ca thành phương diện có thể phải đối với chúng ta phát động tấn công Cần gì ngươi nói chỉ cần không phải quá nguy hiểm đồ vật Ta sẽ không làm khó ngươi Ngoài ra đừng gọi ta ba làm không nổi Hạ Hiểu Thiên nghe hai người nói chuyện với nhau Nhất thời liền mộng vòng Ngọa tào hắn lại phát hiện một cái kinh thiên dư Ma đô năng lượng phòng nghiên cứu đầu lĩnh Lại là dô vơ ba ngoài ra Cha của ngươi tỷ thí thế nào ngươi còn trẻ đây không phải là Bây giờ là lúc nào có câu nói quốc gia hưng vong Thất phu hữu trách Người nào nghĩ tới không đợi dô vơ nói hết lời Vị này so với bản thân hắn còn trẻ hơn lão gia hỏa Trực tiếp đứng lên Cư cao lâm hạ chỉ hắn mũi hét Có câu nói bất hiếu hữu tâm vô hậu là ba đừng làm rộn. Ai biết cái thế giới này sau khi rốt cuộc sẽ trở thành bộ ráng gì hoặc là bình định toàn bộ tai họa ngầm. Khiến hắn bình yên dáng sinh. Có một cách mỹ cuộc sống tốt. Hoặc là rứt khoát khắc sinh, như vậy thì không cần tiếp nhận thế giới tàn khốc. Một thân cơ bắp trắng hán nghe song rover lời nói sau tiện tay nắm lên trên bàn bút, ở trên một tờ giấy chữ ký Sau đó một cái vỗ vào rô trên mặt quát lên. Cút hạ hiểu thiên cùng rô rời phòng, vị này ma đô nhị bả thủ cười một tiếng, là thật lúc túng. Lão la, ta cảm thấy phải là ngươi kỷ nhân ưu thiên. Hiện thí tất thắng. Rô cười một tiếng, hơi có chút vùa rủ phất phất tay. Có lẽ vậy, ta chỉ là không muốn sau khi hài tử chĩa vào người của ta mũi hỏi ta. Tại sao không thông qua hắn đồng ý? Sẽ để cho hắn đi tới cái thế giới này Hơn nữa Ngươi không hiểu được Có chút bí mật Ngươi nếu là biết được thuyết bất đắc Cũng sẽ làm ra giống như ta lựa chọn Đi thôi Để cho ta mang ngươi kiến thức một chút Năng lượng phòng nghiên cứu thần bí nhất Ngành gì thường vật phẩm phong ấm môn học nhớ Vô luận nhìn thấy cái gì Nghe cái gì Đều phải coi là không tồn tại Nếu không ta có thể không dám hứa chắc Ngươi có hay không xảy ra chuyện? Hai người vừa đi vừa nói, lại đi vào thang máy đi tới dưới đất tầng 18. Nginh đón bọn họ là, một đám mặt vô biểu tình, hơn nữa võ trang đầy đủ hán. Đồng ý người dẫn đầu vừa nói đạo cùng lúc đó, bên cạnh hắn các đội viên, giơ súng lên giới. phảng phất một giây kế tiếp vô không lấy ra được cái gọi là đồng ý, xem nắm hai người bọn họ đánh cho thành cây rỗ. Đối với nhân viên an ninh làm thủ công cách thức súng ống là phó bộ trưởng cũng không dám ý. Đồ chơi này ở thế khả năng chỉ có hiện thế phổ thông súng trường uy lực. Nhưng là ở hiện thế uy lực thực cường hãn. Nhất là một ít kỳ nhân ở năng lượng biến hóa sau chính diện đánh phải một viên đạn cũng phải bị thương. Đối diện hơn 10 cây súng đồng loạt khai hỏa. Có lẽ bên người có thể dựa vào đến cường hãn lực phòng. Ngự sống sót, nhưng hắn nhất định phải over. vơ. mang cha của hắn chữ ký đồng ý lấy ra, đưa tới đội trưởng tay. Người này hiếp mắt, nhìn kỹ một lần, gật đầu một cái. Nhất thời, phía sau hắn cắt đội viên thu súng về chi. Chẳng qua là cho dù họng súng thấp xuống. Hạ Hiểu Thiên Như cũ cảm thấy. Phát sinh bất kỳ ngoài ý muốn lúc. Họng súng cũng có thể ở trong trước mắt nhắm hắn cùng với dô cũng hoàn thành khai hỏa loại này tính cảnh giác đủ để sánh bằng truyền vào người máy tấm chi bên trong trình tự đương nhiên người ta tận chức tận trách hạ hiểu thiên không có bất kỳ lý do khó chịu húng hồ theo vô cực đoan nguy hiểm khẩu súng đối với hắn mà nói vậy cùng món đồ chơi không có một chút xíu khác nhau điệp giáp liền điểm này được sinh tồn lực không thể chi tùy tiện không giết chết cả đám vây quanh hai người Đi phong ấm gì thường vật phẩm căn phòng Hoặc là gọi là siêu cấp pháo đài Làm ơn tất không muốn làm ra Bất kỳ đáp lại nào Nếu như xuất hiện thương vong Chúng ta nhất loạt không phụ trách Hơn nữa nếu là chúng ta cảm thấy Giết hai người các ngươi Sẽ tốt hơn giải quyết khả năng xuất hiện phiền toái Tin tưởng chúng ta Nhất định sẽ không chút do dự chấp hành Joker nghe đội trưởng lời nói Không có gì nhỉ, chẳng qua là gật đầu một cái. Bốn tháng trước, dì thường vật phẩm phong ấm môn học xảy ra tai nạn. Một cách cực đoan dì thường vật phẩm khống chế tới nhận vật phẩm nhân viên. Sau đó vì không tạo thành sát thương, bảo vệ bị khống chế nhân viên, đưa đến nhân viên an ninh xuất hiện trọng tổn thất. Sau đó năng lượng phòng nghiên cứu, lập tức hạ tân mệnh lệnh bất luận kẻ nào viên bị vật phẩm thao túng sau. Nếu là nhân viên an ninh cảm thấy giết người sẽ tốt hơn giải quyết vấn đề tạo thành tổn thất lớn nhất Như vậy cho dù giết chết cũng sẽ không phải chịu trừng phạt Thật ra thì lần trước mất khống chế nhân viên hoàn toàn là lỗi do tự mình gánh Hắn cũng không có mang cảnh cáo để ở trong lòng kết quả đưa đến hắn gặp khống chế Chỉ cần ngươi tuân thủ không trả lời quy tắc Nhiều nhất về tinh thần tiêu hao có chút Tương đương với mấy ngày mấy đêm không có ngủ thôi. Hai người ở đội trưởng dưới sự hướng dẫn tiến vào dì thường vật phẩm phong ấm căn phòng. Toàn bộ vách tường kim loại đều là hạ hiểu thiên quen thuộc tài liệu dưỡng thép. Vượt qua hai miếng to lại dày kim loại nặng sau cửa. Sắp xếp ở trước mặt bọn họ có lục phiến môn. Phân biệt khắc ấm sơn. À. Bơ. Cơn. Dơ. E chứ anh dạng. Vô vơ phi thường thân thiết tiếp tục giải thích Cấp độ e đùa dai Cho dù là người bình thường gặp Cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng Nhiều lắm là một trận kinh sợ Cấp độ dơ cũng không nguy hiểm Nhiều nhất được nhiều thương Bởi vì dì thường vật phẩm cấp bậc Đưa đến nó không làm được càng nhiều tổn thương Cấp độ cơ nguy hiểm lại khả khống Đẳng cấp này dì thường vật phẩm đáp đủ để đối với người bình thường làm ra trọng thương, thậm chí đe dọa sinh mệnh công kích. Nhưng là ở kỳ nhân dị sĩ dưới sự khống chế, bọn họ thuộc về có thể khống chế cấp bậc. Chỉ cần biết cách lợi dụng, bọn họ là một hảo người giúp. Cấp độ mơ nguy hiểm, có thể đối với người bình thường tạo thành toại mạng công kích, thậm chí đối với với kỳ nhân dị sĩ đều có tới chết khả năng. Nhưng là một ít thực lực tương đối mạnh nhân Hoặc là năng lực khắc chế dị thường vật phẩm nhân viên hạ. Còn thuộc về có thể khống chế giai đoạn. Cấp độ tương đối nguy hiểm lại trí mạng. Cho dù kỳ nhân dị sĩ. Có thể khắc chế cấp bậc này dị thường vật phẩm. Cũng sẽ không dễ dàng vận dụng. Bởi vì vì chúng nó đang chiến đấu. Phạm là có một chút quấy nhiễu đều đủ để cho ngươi bỏ mình. Cấp độ sơ cực kỳ nguy hiểm. Còn có rất tỷ lệ bộc phát ra một tràng tai nạn. Từ nửa năm trước thành lập dị thường vật phẩm phong ấm môn học môn học, sử dụng cấp độ sơ dị thường vật phẩm, chỉ có ba lần ghi chép Cả nước cách loại này không phải là ma đô một nơi. Đương nhiên còn có hai cấp bậc, bọn họ cũng không ở chỗ này. Cấp độ sơ, sơ, vĩnh viễn không thể khống cùng cấp độ sơ, sơ, sơ, vĩnh viễn chôn sâu lòng đất. Tình huống cụ thể ta cũng không biết. Khả năng ngay tại chúng ta dưới chân cũng có thể ở những địa phương khác. Tóm lại ngoại trừ mấy vị kia thân phận cực cao nhân vật bên ngoài, không người biết. Những món kia mà, so với đầu đạn hạt nhân còn kinh khủng hơn. Vesi đen e vin xem qua sao nghe nói cái này hai cấp bậc gì thường vật phẩm nếu là bùng nổ lời nói. Tạo thành nguy hại, so với trong phim ảnh rông bay cũng khủng bố hơn gấp mấy lần. Đã từng lại có thể có người đề nghị. Nắm cấp độ sơ, sơ, cung cấp độ sơ, sơ, sơ, gì thường vật phẩm, chuyển tới u thí. Lúc ấy ta nghe sau thiếu chút nữa chết cười. Vì sao lại chết cười rất đơn giản. Đầu tiên không nói gì căn những thứ này cực đoan không có thể khống chế gì thường vật phẩm đường. Có thể xuất hiện hay không ngoài ý muốn. Đưa đến thả ra. Chỉ một liền thế mà nói. Ngươi cảm thấy cái này một mực sinh tồn ở tai họa cùng quái gì mọi người. Chưa có hoàn toàn có thể hạng phục bọn họ cường giả sao vạn nhất phát sinh loại tình huống này. Há chẳng phải là ở tư địch huống hồ không muốn coi thường. Ở thế cùng hiện thế giữa. Có thể là có kẻ nứt tồn tại. Người nào có thể xác định. Bùng nổ mất khống chế gì thường vật phẩm. Sẽ không xâm nhập hiện thế đến lúc đó. Đầu đầy bao. Chẳng vĩnh viễn khiến những thứ này chôn sâu lòng đất, không bao giờ thấy hết minh. Chúng ta xin dị thường vật phẩm thuộc về kia cấp bậc hạ hiểu thiên mở miệng hỏi. Cấp độ tương đối nguy hiểm lại trí mạng, nếu như là người bình thường, ta có lẽ sẽ xin cấp độ bơ. Nhưng ngươi không phải là, mặc dù ta đối với ngươi nói một mũi tên liền có thể bắn chết sứ giả, ôm giữ nguyên ý kiến. Nhưng cá nhân ta tin tưởng ngươi có thể khống chế cấp độ A dị thường vật phẩm Hơn nữa đây cũng là không có cách nào biện pháp, sứ giả thực lực, ta là gặp qua Cấp độ bơ dị thường vật phẩm chưa chắc đối với hắn cũng có thể tạo thành ảnh hưởng Cho nên hai người chồng hạ cấp độ A là lựa chọn tốt nhất Húng hộ cho dù ta nghĩ rằng xin cấp bậc cao nhất cấp độ sơ dị thường vật phẩm, hắn cũng sẽ không phê chuẩn Vạn nhất ngươi không khống chế được gặp họ là là tự chúc ta đội trưởng không để ý đến nói chuyện với nhau hai người cầm chìa khóa đi tới khắc họa đến a cửa thép trước mở ra sau đó hắn làm một cách mời thủ thí ở hai người tiến vào trước mở miệng cảnh cáo nói đối với bất cứ gì thường nào hiện tượng mời giữ yên lặng ta cần phải nhắc nhở các ngươi là phó bộ trưởng sở xin gì thường vật phẩm số thứ tự là sơ chính Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 12 chương 320 ta cho ngươi nhìn cách bảo bối sơ không chín. Thiên không chi thần quyền trưởng. Xin đừng lấy sai. Nếu không chúng ta mang chọn lửa cưỡng chế các biện pháp. Tiếng nói rơi xuống, hắn dẫn đầu tiến vào. Cùng lúc đó, mời mấy vị nhân viên an ninh khẩu súng chỉ hướng cửa. Đi thôi. Zover đánh một cái hạ hiểu thiên bả vai theo sát phía sau. Hai người mánh một tiến vào phòng bên trong, nhất thời cảm giác nhiệt độ giảm xuống không ít. Hơn nữa từng tia như có như không thanh âm, từ hai bên khắc đầy quái gì phù hiệu tủ truyền vào tai. Ngôn ngữ tối tâm, giống như là nào đó âm tiết. Nhưng lại thiên về hai người lại có thể nghe hiểu kỳ hàm nghĩa, thậm chí trước mắt xuất hiện từng đảo ảnh ảnh. Toàn bộ đất trời, phảng phất đều tại đảo huyền. Xin mời đội trưởng đi tới số thứ tự là sơ không chín trước ngăn tủ nói Hai người lấy lại tinh thần mà đến Dô vơ đầu đầy mồ hôi Hạ Hiểu Thiên ngược lại không có vấn đề Căn cứ quy định Nhân viên an ninh không phải đụng chạm bất cứ gì thường nào vật phẩm Cho nên chỉ có thể do hai người các ngươi một trong số đó nhân nhận Xin hỏi ai tới đội trưởng từ bên hông giúp ra chìa khóa Đưa tới Hạ Hiểu Thiên tiến lên một cái Sau khi nhận lấy, không chút do dự mở ra. Điểm này ảnh hưởng đối với hắn không tạo được mảy may tổn thương. Thật đến không có thể khống chế mức độ, một cái kim cương sư tử hống, đủ để cho nhân tình hồn. Cùng cục thanh thúy tiếng vang đi qua, vừa thép chế tạo cửa hợp kim mở ra. Hạ hiểu thiên đơn tay vươn vào đi, mò tới một cái hộp. Hắn rút ra nhìn một cái, cái này hạp dài một mét ra mặt, rộng ba khoảng 10cm. Phía trên khắc họa đến như cùng là đảo gia phù chú phức tạp chú ngữ Nhìn không nặng Nhưng nắm ở trên tay thời điểm Nặng như ngàn cân Đây là tài liệu, mời cẩn thận xem Nhất định không muốn vi phạm liên quan chú ý sự hạng Nếu là xảy ra chuyện Đội trưởng không có nói nhiều Xảy ra chuyện phòng chừng nhân cũng không ở rồi Nếu như còn sống Nhất định phải truy cứu trách nhiệm Hạ hiểu thiên một tay ôm hộp Một cách tay khác nhận lấy tài liệu kiểm tra. Số thứ tự sơ 09 thiên không chi thần quyền trưởng nguồn bách mộ hải khu so với mi nai đảo dưới nước. Cách mặt biển gần 400 cơm nước hạ. Một tóa cao 42 mét. Mỗi bên trưởng 54 mét đỉnh bằng kim tự tháp trước. Hiệu quả. Cấm bay. Hiện thế bên trong hết thảy có thể bay chủ phường Tây. Vô luận là cơ giới hoặc là sinh vật. Kỳ nhân dị sĩ. Bọn họ cũng sẽ mất đi năng lực phi hành Rơi xuống Linh khí càng thêm đậm đà địa phương Hiệu quả sẽ cường hãn hơn Ngược lại Linh khí càng mỏng manh Hiệu quả sẽ yếu hơn Phương pháp sử dụng Trực tiếp cắm xuống đất Nó sẽ tự động chế tạo một mảnh cấm bay khu Phạm vi lớn nhất Có thể đạt tới 100 km Cấp bậc đánh giá Cực kỳ nguy hiểm Còn có rất tỷ lệ bộc phát ra một tràng tai nạn Chú ý, cầm trưởng thời gian không phải vượt qua 5 phút. Một khi vượt qua, vật phẩm người nắm giữ viên gặp nhau mất đi linh hồn. Trở thành bị quyền trưởng thao túng con rối chợt lúc con rối sắp có được phi hành. Chế tạo bảo phong. Thao túng từ trường trở năng lực. Đang sử dụng trước, xin đem dị thường vật phẩm thu nhập đặc thu chế tác hạt Cách mỗi 12 lúc. Mời cung cấp không dưới 100 viên vô thuộc tính linh khí kết tinh Cung kỳ duy trì phong ấm năng lượng Thời gian sử dụng không phải siêu qua một cái đồng hồ báo thức Một khi vượt qua Sở chế tạo ra cấm bay khu sẽ vĩnh viễn giữ hiện hữu trạng thái Đến nay không biết có hay không có thể giải trừ Nhưng là căn cứ bây giờ vẫn cấm bay 189 khối thí nghiệm sân đến xem Vẫn không có khả năng Nữa kèm theo thời gian đưa đẩy, cấm bay khu hội dần dần trở nên trở nên nguy hiểm. Đủ loại không thể tha túng lại cực kỳ nguy hiểm bạo phong có thể xé trên thế giới cứng rắn nhất kim loại. Hỗn loạn từ trường hội đưa đến nhân loại tinh thần thất thường trở thành người điên. Cho dù là tinh thần hệ kỳ nhân cũng không thể tránh được. Đi thôi. Hạ Hiểu Thiên một tay ôm hộp, ra căn phòng. thế thí kẽ nước nơi ngoài ba mươi rằm. Phê một ca thành binh lính xây dựng cơ sở tạm thời ở đây, sứ giả cũng là thân ở họ. Ngạo mạn người phương diện cho hắn phát tới tin tức mới. Giao trách nhiệm hắn muốn trong vòng nửa năm. Thành lập được khuyết chương ghé nước Trần Văn. Mà đợi ngày sau là tấn công hiện thế làm chuẩn bị. Khắc họa có thể khuyết chương ghé nước Trần Văn, nhưng là cách khổ sống. Không chỉ cần phải tiêu hao lượng tài nguyên ở toàn bộ quá trình không thể có bất kỳ buông lỏng. Nếu là họ xảy ra chuyện không may. Không chỉ có tài nguyên hội đổ xuống sông xuống biển. Biến đổi sẽ đưa tới phản ứng dây chuyền. Tỉ như thạch phá kinh thiên nổ mạnh. Chấn dữ quân doanh sứ giả, mí mắt phải luôn là lại nhảy. Thật giống như sắp có chút không ổn sự tình, sẽ phát sinh ở trên người hắn. Đối với lần này, hắn suy cười một tiếng. Chính mình thật là lo ngại. Hiện thế nhân cho dù nhìn thấy bọn họ động tác. Thì phải làm thế nào đây chứ không nói hắn còn không chuẩn bị tấn công hiện thế. Hiện thế nhân phương diện rất có thể là tính quan kỳ biến thái độ. Cho dù bọn họ phát động công kích Ở địa phương tác chiến. Thêm số lượng vượt qua 50 ngàn quân hạ. Có thể vén lên sóng gió gì dầu gì. Còn có hắn đây một cách hủy thiên diệt địa vẫn thạch đi xuống. Ai có thể không chết húng hồ hiện thế nhân không lâu một cái kim sắc người khổng lồ cường giả sao đoạn trước thời gian. Không như trước chết ở thủ hạ của hắn buồn lo vô cứ thôi. Tiếng nói rơi xuống, hắn tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Bên kia hạ hiểu thiên, đã không kịp chờ đợi trở lại y khoa học. Hắn cóng lấy sau lưng hộp, mặt đầy ham hở. Có thiên không chi thần quyền trưởng. Sứ giả hãy cùng đợi làm thịt gà có khác nhau sao hoàn toàn không có hắn đầy đầu cũng đang suy nghĩ. Nên nắm sứ giả mua cây sạng gì giá tiền mới phải. A thiếu A thiếu chính ở nhắm mắt dưỡng thần sứ giả đột nhiên liên đả rồi hai cái nhảy mũi. Lấy thân thể của hắn còn có thể được phong cách. Hạ hiểu thiên mới vừa tiến vào u thế năm người lập tức vây lại. Tiên sinh các ngươi trở về đi thôi. Không có phó bộ trưởng mệnh lệnh chúng ta. Người dẫn đầu rất khó khăn, hạ hiểu thiên ở y khoa học địa vị rất đặc thủ. Cũng không phải là thành viên tổ chức, nhưng lại không ai dám nói với hắn ba đạo bốn. Chẳng qua là không chờ người này nói xong, một cái thanh âm quen thuộc truyền tới. Các ngươi trở về đi thôi. Tiếng nói rơi xuống, vô cơ tự kẽ nước chui ra. Lão là, ngươi tới làm gì ngươi nếu không đi, ta trước tiên mang theo ngươi trốn hả? Joker nhìn Hạ Hiểu Thiên, mặt đầy bình tĩnh nói. Hắn năng lực là quang, tốc độ thật là không thuộc mình. Một khi năng lượng biến hóa, tin tưởng cho dù là sứ giả, cũng không đuổi kịp hắn. Ta cứ như vậy cho ngươi không có lòng tin ta đối với ngươi vẫn đủ có lòng tin. Lời này làm sao nghe, làm sao hư? Được rồi, ngươi liền đứng ở một bên hãy chờ xem. Đừng quên ngươi nói chuyện. Đến lúc đó chống đỡ không chết được ngươi Hạ Hiểu Thiên nói xong. liền đung đưa cõng lấy sau lưng hộp. Chạy về phía một ca thành binh lính nơi trú quân. Dô cơ thấy vậy, đi theo. Đối với mình ở trên xe nói chuyện, hắn nhưng thật ra là hy vọng có thể làm được. Bởi vì này đại biểu, nhìn vô địch sứ giả bại vong ở Hạ Hiểu Thiên trên tay. Nhưng, khả năng sao cái loại này hủy thiên diệt địa công kích. Hạ Hiểu Thiên có thể làm mấy phút thời gian, hai người một trước một sau đi tới nơi Trú quân. Hiện thế nhân một đám binh lính thấy Hạ Hiểu Thiên quần áo lẩm bẩm. Sau đó liền vây lại thuận tiện còn có một rụt cơ trí, đi trước bẩm báo sứ giả. "Ồ, có ý tứ." Sứ giả nghe được, bay lên trời, cơ hồ là trong chớp mắt liền đi tới cửa doanh bên ngoài. "Ngươi là người phương nào?" Dô lời nói rõ ràng, thậm chí mang theo địa phương khẩu âm. Hạ Hiểu Thiên khẽ mỉm cười, mở miệng nói. Đến đến để cho ta cho ngươi nhìn cách bảo bối. Sứ giả nghe vậy sững sờ, mặt đầy mộng ếp. Bảo bối là một cái gì kết quả Hạ Hiểu Thiên thừa dịp hắn ngẩn ra mà thời gian. Giơ tay lên chính là một mũi tên ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 12 chương 321 làm rung động không không dám động từ đầu đến cuối đứng ở đằng xa quan sát. Thời khắc chuẩn bị ở Hạ Hiểu Thiên không địch tình hướng hạ. Ra tay trợ giúp hắn chạy trốn dô Nhìn thấy lại gặp mặt thì làm, không có chút nào rông dài thời điểm toàn bộ trong nháy mắt liền sợ ngây người. Dựa theo lẽ thường mà nói, song phương không phải là trước giao thiệp một phen, dò xét một chút với nhau lai lịch. Sau đó đang quyết định lật không trở mặt. Tiếp lấy lẫn nhau đánh sao ít nhất theo dô vơ. Sứ giả làm liền rất đúng chỗ. Ít nhất người ta còn hỏi một câu ngươi là ai? Mà hạ hiểu thiên đây một câu ta cho ngươi nhìn cách bảo bối, giơ tay lên chính là một mũi tên bắn ra ngoài. Cả, ngươi kia phá tiến có thể tác dụng nếu đổi lại là ta. Phỏng trừng cũng không cần sử dụng kỳ nhân năng lực. Tùy tiện một cái xoay người là có thể tránh thoát. Lời còn chưa dứt thiên địa biến sắc một nhánh mũi tên ngắn bất quá dài hơn hai tấc. Ở hạ hiểu thiên bắn ra thời điểm, sứ xả khóe miệng từ đầu đến cuối cũng treo một vệt nhàn nhạt mỉm cười. Hắn cảm thấy trên mặt đất nam nhân động tác cực kỳ buồn cười. Loại này mềm phật. Thậm chí là ngay cả thế cũng đào thải nỗ tiến. Làm sao có thể tổn thương được hắn nhưng khi tiến bay ra lúc. Trung quanh toàn bộ thiên địa lực lượng. Nhất thời liền bị rút ra không còn một mống. Trong phút chốc, phong cách thật giống như cũng ngừng lại. Tất cả mọi người đều là hóa thành tượng đá, không nhúc nhích. phảng phất thế gian chỉ có một người còn thuộc về thanh tỉnh. Chính là tiến mục tiêu xứ giả, nhưng ở những người khác giác quan thế giới. Nhưng khác. Tỉ như Hạ Hiểu Thiên cười thương tâm nhất tiến bắn ra, hai trong ngàn năm lực lúc này tiêu hao một nửa. Có thể thấy. Một mũi tên này rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng không nói khác. Cho dù là phổ thông chiêu thức. Thoáng cách tiêu hao một ngàn năm nội lực. Cũng đủ bất luận kẻ nào uống một bình. Lúc to số lượng chất đóng thời điểm đủ để nghiền nát cái gọi là chất lượng. Dừng dầm hành quân kiến đúng là như vậy. Tầm thường thật giống như ai cũng có thể một cước giết chết mấy trăm con. Có thể khi chúng nó hội tụ thành dòng lũ lúc. Bất kỳ dám can đảm ngăn trở ở phía trước sinh vật. Chỉ có thể lưu lại một thân xương. Húng hồ đây là truyền thuyết cùng Lý Phi đao không phân cao thấp thương tâm tiến đây sứ giả đang đối mặt thiên địa duy nhất mũi tên. Sắc mặt biến, hắn bất chấp cười nhạo, vội vàng bộc phát ra lực lượng toàn thân, cần phải chặn cái này giết người mũi tên. Chỉ thấy hắn cả người kim mang lóe lên, tự địa thu lấy lực lượng, nhanh chóng bày kiếm toàn thân, khiến cho bản thân hắn giống như là mặc một cái bộ kim giáp như vậy chói lóa mắt. Âm tiếng biến mất. Giữa không trung tư cao lâm hạ sứ giả, cả người trên dưới kim giáp, không một tia hư hại. Hoàn độc tử dô vỗ đùi một cái định hóa thân làm quang trước đi trợ giúp hạ hiểu thiên thoát thân. Kết quả sau lưng lại truyền tới một giọng nói, khiến cho hắn ngừng bước chân. Phó bộ trưởng. Chuyện gì hoàn con bê à nha dô quay đầu nhìn lại. Lại thấy là mới vừa trở về phu quét đường đội Lại đi mà trở lại. Các ngươi tới nơi này làm gì hắc hắc? Dẫn đầu đội trưởng thật thà cười một tiếng nói, Phó Bộ trưởng, ta không tâm tư đến. Vạn nhất các ngươi ra chuyện gì, mấy người chúng ta cho ngài làm con chốt thí, chỉ hoán một ít thời gian cũng là rất tốt. Các ngươi, ai đi mau, thất bại. Vô tư vốn định dày, nhưng nghĩ đến sứ giả không phát hiện chút tổn hao nào, nhất thời không có tâm tình. Nhưng ngay khi hắn chưa nói hết lời lúc, Một tia thanh thúy tiếng vang, truyền khắp toàn bộ chiến trường. Ken ghép. Xoạt xoạt chỉ thấy giữa không trung sứ giả. Trên người một bộ kia vô cùng chói mắt kim sắc chiến giáp. Từ nơi ngực mở ra một vết nứt. Hơn nữa ở trong vòng mấy cái hít thở, uyển như vỡ vụn đồ sứ như vậy, nhanh chóng trải rồng toàn thân. Sau đó đang lúc mọi người mặt đầy đờ đẫn biểu tình hạ. Âm âm nổ lên sứ giả ở quá trình này cả người là ở vào mộng ép, bởi vì hắn thấy chính mình rõ ràng đỡ được kia kinh người một mũi tên, một thân kim giáp, ngay cả một bị canh một chút cảm giác cũng không có. nhưng khi ngực hắn nơi truyền tới đau nhức lại nói cho hắn biết, không phải là ngươi phòng bị rồi tiến, mà là ở ngươi mặt bên trên kim giáp lúc tiến đã xuyên qua tim, chỉ là bởi vì tốc độ quá nhanh, đưa đến ngươi không có chút nào phát hiện thôi, làm sao có thể? Thế gian hội có nhanh như vậy tiến sứ giả không tin. Nhưng vỡ nát cơ thể. Cũng không do hắn không tin. Thân là bát phẩm cường giả cảm giác không thể nghi ngờ mạnh vô cùng. Thậm chí ở cực hạn hạ hắn có thể đoán trước một giây kế tiếp nguy hiểm đến từ phương nào. Từ tiến hành ung dung né tránh. Có thể hạ hiểu thiên bắn ra thương tâm tiến. Cường cảm giác. Lại phản hồi cho hắn một loại không có chút nào đe dọa ý nghĩ. Ngược lại là khi này chi kinh khủng mũi tên ngắn. Đang hô hấp đang lúc hoạt lại nhanh hơn dưới tình huống. Hút khô thiên địa chi lực thời điểm. To cảm giác nguy cơ trong nháy mắt hạ xuống toàn thân. Khiến cho họ khắp cả người băng hàn. Chẳng qua là có tác dụng chó gì mẹ kiếp lão tử dùng mắt thường cũng có thể nhìn ra tiến có bao nhiêu kinh người. Một đám binh lính. Cùng với linh sĩ môn. Ngửa đầu nhìn không chỉ chỉ còn một cái đầu sứ giả. Cả người cũng phương rồi được không đối với hiện đảm nhiệm một ca thành đệ nhất nhân. Lời muốn nói một đòn đánh chết kim sắc người khổng lồ. Bọn họ là không tin. Bởi vì ở mọi người nhìn lại. Người khổng lồ thì không cách nào chiến thắng thần linh làm sao có thể bị một người. Tùy tiện cho giết chết nhưng là cũng không chứng dùng. Sứ giả đối với bọn hắn những người này mà nói Cũng là thuộc vì thần hành hàng Cho nên tan giả quân tâm Ở họ thực lực cường hãn hạ Lần nữa ngưng tụ Chẳng qua là viên này tâm cực kỳ yếu ớt Hơi không cẩn thận Đoán chừng có thể vỡ thành đầy đất Mà đang ở hạ hiểu thiên Lấy nhìn như cực kỳ phổ thông Một mũi tên Vừa đối mặt thiếu chút nữa nắm sứ giả nhân Cho đánh thành cho thời điểm Dầm một tiếng quân tâm thật bể đầy đất, hợp lại cũng hợp lại không đứng lên. Nếu không phải sứ giả còn còn dư lại cách đầu. Vào giờ phút này bọn họ đã sớm ném xuống binh khí. Chạy như bay một ca thành về nhà tìm mẹ. Người không thể nào, hiện thế người nào có thể giết. Không chờ sứ giả nói xong, hạ hiểu thiên dơ tay lên, lại vừa là một mũi tên. Vèo phút ở tiếng xé gió vang lên thời điểm, sứ giả mi tâm một chút đỏ bừng nở rộ. Mùi tên ngắn tốc độ quả là nhanh đến làm người tuyệt vọng hắn đều không thấy rõ trước mắt mình trực tiếp tối sầm. Đầu khiến nhân bắn thủng không có thần vượt giống giận không có thạch phá kinh thiên. Chỉ chẳng qua là một nhánh bình thường tiễn. Có thể ở nó bắn ra một khắc kia, không người có thể né tránh. Tốc độ bắn 115. Thuộc tính đặc biệt nhanh như điện chớp ba. Bá đạo trừ phi sứ giả bản thân tốc độ. Vượt qua hạ hiểu thiên cố định thuộc tính đặc biệt. Nếu không khỏi phải nghĩ đến mau tránh ra. Âm thiên địa chi lực ngưng tụ, sắc mặt âm trầm sứ giả lần nữa hội tụ ra một cái thân thể. Hắn cư cao lâm hạ nhìn hạ hiểu thiên, lần nữa đáp trên cánh tay tiến, mắt tất cả đều là vẻ kiêng kỷ. Đã sớm không có lúc trước ưu việt cùng khinh Bỉ. Ta hao phí vô số, chế tạo cách này tiến là chính là tặng cho ngươi. Làm rung động sao hạ hiểu thiên kéo ra dây cung, hướng về phía không trung sứ giả, sâu kín nói. Hơn 200 vạn điểm kinh nghiệm ếp đập xuống, nói không đau lòng đó là giả. Tin tưởng, sứ giả hội cực kỳ làm rung động dù sao hắn hạ hiểu thiên khoảng thời gian này. Tiền tiền hậu hậu trung vào một chỗ. Tổng tổng mới thu được bao nhiêu điểm kinh nghiệm ấp có thể làm cho hắn như thế chuẩn bị. Sứ giả đã đầy đủ vinh hạnh rồi cho dù là ban đầu môn tiên sinh, Mộ ca thành chúa, Man vương, cũng không có loại đãi ngộ này. Làm rung động sao không dám động sứ giả thật là không có chút nào dám động. Rất sợ hạ hiểu thiên lỗ mãng cho hắn thêm một mũi tên. Từ đầu đến cuối hai lần đều là chứng minh hắn đang đối mặt hiện thế nhân dưới tên căn bản là không có cách né tránh. Chỉ có thể cứng ở không cùng một kẻ lỗ mãng như thế đi đón đỡ. Cô Đông Sứ giả phạm nuốt nước miếng một cái như vậy rằng co nữa không phải là biện pháp. Thật ra thì Hạ Hiểu Thiên cũng thật muốn tiếp tục bắn hắn. Chẳng qua là liên tiếp hai mũi tên. Lại hao tổn vô ích hắn hai trong ngàn năm lực. Quả thực vô cùng làm người ta chứng đau Nhắc tới cũng là Nếu là hao tổn vô cùng Hắn liền vô địch được không chỉ cần có đủ mũi tên Hắn có thể một đường đẩy xuống Ta cảm thấy chúng ta có thể nói một chút xứ giả ngăn cản nửa ngày chọn lời rút cuộc nghĩ ra cách có thể giới trò chuyện đề tài Nói một chút về phần nói chuyện gì trước ổn định dưới đất dương cung lắp tên huyên để rồi hãy nói mà bên kia vô vơ đám người Hoàn toàn là trợn mắt hốt mồm. Cái này đặc biệt nào cũng có thể đi một nhánh nhìn hãy cùng đùa dỡn tự đắc mũi tên ngắn. Lại bắn thực lực kinh khủng sứ giả. Một chút tính khí cũng không có. Hơn nữa hắn còn chủ động sơ cờ trắng, muốn nói một chút. Đối với sứ giả thực lực, sáu người có một cái tính một cái. Không có bất kỳ người nào sẽ cảm thấy hắn là một cái hếu gà. Dù sao kẽ nước đơn thuốc tròn mấy công hình cầu hú to, không khỏi chứng minh người hình thiên tai danh tiếng. Có thể chính là như vậy một vị chúa, đang đối mặt một cây hai thốn có thừa tiến lúc, lại không dám nhúc nhích. Cho nên nói, rốt cuộc có bao nhiêu lời hại chú đóng u thế Phụ trách mục ca thành chiều hướng đổi. Trên mặt đều viết chịu phục hai chữ. Duy chỉ có khổ vô vơ, rất là buồn tăng. Ngươi đặc biệt nào nếu có thể một mũi tên giải quyết vì kia thực lực kinh khủng cường hãn xứ giả Ta liền truyền trực tiếp ăn thi mễ Dựng ngược tiêu chảy cách này mới qua bao lâu Hắn liền chịu khổ đánh mặt rời ả hạ buổi sáng nói xong Buổi chiều ăn Trên thế giới còn có so với hắn hiệu suất cao hơn nhân tồn có ở đây không đổi thành những người khác Là phó bộ trưởng liền chuẩn bị giựt nợ rồi Nhưng là đối mặt hạ hiểu thiên Hắn một chút tâm tư cũng sinh không đứng lên. Cái này mãng phu, dám cho hắn ăn ăn, ngươi tin không nói một chút đến cũng không phải không được. Ở sứ giả lúc nói chuyện, Hạ Hiểu Thiên thật sớm liền phát động thuộc tính đặc biệt sinh sinh bất tức ba Bên trong đan điền nổi lực điên cuồng xông ra, cho tới bây giờ cũng đã khôi phục thất thất bát bát. Sứ giả vừa mới phun ra một chữ, Hạ Hiểu Thiên đáp nơi cánh tay trên dây cung tay buông lỏng. Vèo nếu không phải lão tử đang khôi phục nội lực Người nào có thời gian nghe ngươi bơ Bơ Phạm thì xong rồi Đặc biệt nào Sứ giả nhìn thấy hạ hiểu thiên buông tay một sát na Liền hướng bên cạnh né tránh Hắn thề từ đến chưa bao giờ có bây giờ như vậy đem hết toàn lực thời điểm Dựa vào siêu nhân thực lực Gia trì ở tự thân thiên địa chi lực Ở tiến tới người trước Hắn gắng sức bãi đầu Xong rồi sứ giả dùng khói mắt liếc qua. Nhìn cùng hắn lau đầu mà qua mũi tên ngắn. Cả người khỏi phải nói có nhiều hưng phấn. Cho dù là ban đầu lần đầu tiên hắc hắc hắc thời điểm cũng không có phát hiện ở né tránh phải giết một mũi tên vui sướng. Mà đang khi hắn thuộc về mừng rỡ lúc, huyệt thái dương chợt lạnh. Trên mặt đất mọi người chỉ thấy một mũi tên tự kỳ hấu một bên mặt xuyên thấu qua. Mang ra khỏi một chuỗi huyết dịch chiếu xuống nhô lên cao Sứ giả ở trước mắt đen xuống trước Trong đầu duy có một cái ý niệm Ngươi mũi tên này Ăn gian hả còn thương mại mang chuyển hướng ta gõ trong sao hả hạ hiểu thiên khẽ mỉm cười Thuộc tính đặc biệt nhất tiến cổ thiên tám Một mũi tên bắn ra chính loại biến hóa Ngươi chính là lói lên một đóa hoa đến Cũng có thể đem ngươi cho chiếu xuống đến Muốn tránh tâm sao như vậy đây ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 12 chương 322 đồng tử chi khí. Bùng nổ âm lần nữa trọng sinh trở về sứ giả. Sắc mặt khỏi phải nói có bao nhiêu khó khăn nhìn. Nói tốt nói một chút đây một mũi tên đem ta bắn chết. Hắn trưởng như vậy. liền chưa thấy qua như thế hèn hạ vô sỉ nhân vật. Chính ngươi thân là cường giả giác ngộ đây mặc dù hạ hiểu thiên cho dù không lợi dụng đánh lén. Cũng có thể một mũi tên bắn chết hắn. Nhưng là sứ giả tâm lý phi thường không thoải mái. Thật ra thì, lúc này mới kia đến đâu con chờ hắn cùng man vương đám người ở phu quét đường đoàn tụ thời điểm. Sẽ biết hạ hiểu thiên đã đối với hắn đủ ôn nhu. Ít nhất không có sông lên. Sử dụng đoạn tử tuyệt tôn cước ngươi kèm theo sứ giả bản thân giận dữ. Toàn bộ đất trời đều tốt phát ra lôi đình tức giận. Không nhanh chóng bị mây đen che giấu từng đạo lôi đình ở mây mù lăn lộn. bão phong gào thét, to phong trụ, nhô lên kéo dài tới chân trời. Hạ hiểu thiên như cũ rất bình tĩnh, hắn tự chứ vật không gian rút ra mũi tên ngắn đáp nơi cánh tay trên dây cung. Hơi dùng sức, nhẹ nhàng nhắm sứ giả, về phía sau kéo một cái. Toàn bộ các động tác nước chảy mây trôi, không nhanh không chậm. Mà ở hắn mang dây cung kéo lại cực điểm lúc. Trong nháy mắt mây đen cố định hình ảnh. Lôi đỉnh không đang lấp lánh. Phong trụ thật giống như cũng phải tùy thời tản ra. Thuộc tính đặc biệt thương tâm nhất tiến tám vừa mới kia ba mũi tên bất quá đều là mưa bụi. Đi trước hai mũi tên, Hạ Hiểu Thiên khảo sát tốc độ bắn cùng nhanh như điện chớp hai người chồng, rốt cuộc có bao nhiêu nhanh. Sự thật chứng minh, nhanh ngay cả sứ giả loại này cấp bậc cường giả cũng không phản ứng kịp. Cho dù xuyên qua tử huyệt chỉ có ở lúc bộc phát sau khi tài phát hiện mình chiêu. Mũi tên thứ ba dùng là nhất tiến cổ thiên. Thương tâm tiến cũng không phải là cứng nhắc bắn ra một mũi tên. Một chút ký xảo cũng không có. Ngược lại, nó ký xảo tính so với phượng vũ tiến thuộc tính đặc biệt phượng vũ cổ thiên cũng cao hơn siêu. Dù sao ngươi khiến một nhánh bay ra ngoài tiến. Ở địch nhân né tránh sau còn có thể làm ra chín loại biến hóa. Cuối cùng một mũi tên chí mạng. Khó khăn kia, không cần nói nhiều. Ngươi là không giết chết được ta. Mặc dù bị hạ hiểu thiên bắn rất bực bội, nhưng là sứ giả không chết đặc tính cho đủ hắn sức lực. Ngươi tiến cường thuộc về mạnh, có thể cuối cùng không thể hoàn toàn diệt sát ở ta. Cho nên, nhà liền hao tổn thôi dô vơ đám người nhìn song phương. Nhìn một chút liền phát hiện. Chuyện gì các ngươi làm sao không có đồng tính đây sứ giả cũng rất kỳ quái. Hạ hiểu thiên vì sao không có buông ra dây cung ngươi chết. Sứ giả nghe vậy, lơ ngơ. Ngươi thương mại rốt cuộc đang nói cái gì ta nói, ngươi đã chết. Hạ hiểu thiên những lời này truyền khắp toàn bộ chiến trường. Phó bộ trưởng, điên rồi dô gơ nghe bộ hạ lời nói, lật rồi một cách liếc mắt. Vậy ngươi xem như suy nghĩ nhiều. Chúng ta tất cả đều thất tâm phong, người ta phòng chừng còn có thể sống cho thật tốt. Nếu như không phải là điên rồi. Tại sao nói ngây sảng mặt đối thủ hạ hỏi. Vô cơ chỉ chỉ hạ hiểu thiên trên cánh tay. Ngươi xem. Hắn tiến đây năm người hai mắt tròn toàn bộ. Tiến khi nào biến mất xứ giả ngực đau nhói. Hắn cúi đầu. Chỉ thấy nơi buồng tim, một đạo hình tròn động, không biết như thế nào xuất hiện. Cách này thương tâm tiến, một mũi tên vừa ra, liền tổn thương lòng người. Đó là một loại không cách nào hình dung nhanh. Giống như Lý Phi Đao. Phạm từng thấy Lý Tầm Hoan xuất thủ người giang hồ. Đều là mất với dưới đao. Thương tâm tiến cũng là như thế, thậm chí ngươi cũng không cảm giác được bị giết khí. Bình thản dị thường, uyển như mộng ảo. Nhưng khi ngươi phát hiện tiến biến mất thời điểm, nhưng cũng là bị bị thương tâm tử kỳ đã tới. Nhân càng là với vô thanh vô tức đang lúc biến mất, không người biết vì sao nguyên do. Âm sứ giả cả người đột ngột chia năm xẻ bảy, hơn nữa đang giải thể quá trình hóa thành phấn vụn. Thương tâm tiến không chỉ có nhanh, uy lực càng là không ai sánh bằng. Dốc hết tinh khí thần ba người quán, chú thiên địa chi lực Lấy vô tình tâm bắn ra. Quả thật là nhất đẳng nhân gian trí cường mũi tên. Đáng tiếc duy nhất là Hạ Hiểu Thiên còn chưa đủ áp, còn chưa đủ mãn, còn chưa đủ vô tình. Nếu là có thể làm được ba người uy nhất thương tâm tiến uy lực, nhất định có thể nâng cao một bước. Cô Đông Vô Vơ nhìn với không bảo mở sứ giả. Tâm tư muốn không phải là khác dựt nợ rồi hả đây nếu là thẹn quá thành giận, Ngày nào đó ám cho hắn đến một mũi tên. Thật là chết cũng không biết chết như thế nào nếu là hắn chạy đi làm ám sát. Phòng trừng toàn cầu sát thủ cũng phải không có cơm ăn. Sứ giả trọng sinh thời gian, rõ ràng có kéo dài. Lúc trước hắn còn có thể làm được với ngũ cách hô hấp bên trong hoàn toàn trọng tố nhục thân. Hiện nay lại vượt qua 10 cách hô hấp. Hơn nữa trọng sinh trở về sứ giả sắc mặt không thế nào dễ nhìn, nhiều hơn một phi tái nhợt. Ánh mắt mà tràn đầy không tưởng tượng nổi. Hắn phát hiện hạ hiểu thiên kia lặng yên không một tiếng động, nhưng lại mãn hàm trí mạng một mũi tên. Lại tàn sát trong thân thể của hắn, không ít không vật chết chất. Ngạo mạn người liên minh cái gọi là không chết, cũng không phải là thật có thể vô hạn trọng sinh. Nếu là thật như thế, đã sớm càn quét vô thế vòng ngoài, nhất thống giang sơn. Bọn họ mỗi một lần tử vong cũng phải có tiêu hao. Sau đó tu sinh dưỡng tức, ở tràn đầy thời gian dài từ từ khôi phục. Hoặc là lần nữa dùng không chết thịt dùng cách này luyện hóa để nhanh chóng bổ sung trong cơ thể không vật chết chất. Nếu mỗi một lần tử vong tiêu hao đơn vị là một. Như vậy Hạ Hiểu Thiên vừa mới giết người ở vô hình một mũi tên. Ít nhất mang đi hắn 20 đơn vị không vật chết chất. Sứ giả, làm sao có thể không sợ hãi nếu như trên mặt đất nam nhân. Tiến uy lực lần nữa mạnh hơn mấy cấp bậc. Há chẳng phải là một mũi tên là có thể khiến hắn hoàn toàn bại vong hạ hiểu thiên như cũ phong khinh vân đảm. Từ chữ vật không gian rút ra tiến. Đáp trên cánh tay dây cung. Mặc dù hắn động tác rất chậm thậm chí khiến nhân sinh ra ta có thể tại hắn kéo căng dây trước xếp ngược hắn ảo giác. Nhưng là sứ giả cũng không dám xuất thủ động cũng không dám động. Người nào đặc biệt nào biết rõ. Cái này có phải hay không người ta cố ý lộ ra làm cho nhìn trên thực tế Hạ Hiểu Thiên chẳng qua là làm bộ ổn định. Thuộc tính đặc biệt thương tâm nhất tiến lời hại thuộc về lời hại. Nhưng là hao phí tinh khí thần tương đối đáng sợ. Thiếu chút nữa không bắt hắn cho rút sạch nhưng người khác không biết lai lịch hạ, nhà ai cũng không dám có hành động. Rất sợ Hạ Hiểu Thiên phản ứng qua kích tiện tay đem tên bắn đến. Sứ giả có thể trọng sinh. Những người khác không thể được sợ hãi với thương tâm tiến Phạm là người ở tại tràng Cùng định thân thuật Duy có một đôi mắt Ở quay tròn loạn chuyển Dù vậy nhưng cũng không dám Mang tầm mắt từ Hạ Hiểu Thiên Trên cánh tay rời đi Nơi đó là thẩm phán mọi người Sinh tử tiêu điểm nhất là rừng Tại giữ không trung sứ giả. Khỏi phải nói có nhiều xấu hổ Ta thật không làm rung động Hạ hắn đặc biệt muốn nói với Hạ Hiểu Thiên Có loại buông xuống tiến Hai người chúng ta ngay thẳng mặt Có thể trừ phi trên đất nam nhân là cái cát tiền Nếu không dựa vào cái gì buông tha chính mình ưu thế có thể làm được loại chuyện này nhân Hoặc là cảnh trực quá mức Hoặc là cái nhị bút Không có loại người thứ ba Hạ Hiểu Thiên cũng rất lúc túng toàn bộ chiến trường nhân cũng đang nhìn chăm chú hắn Hắn cũng không thể buông xuống tiến Nói ta không được lại bắn liền tời hư, không có khí lực dùng sức ác. Thật nam nhân làm sao có thể nói chính mình không được sứ giả, trên mặt bắt đầu phiếm hồng, hơn nữa nóng lên. Tại sao tao tự khen là vô địch, kết quả lại để cho nhân nắm nỗ tiến đối ở trên không không xuống đài được? Phàm là nội dung chính mặt nhân, có thể không sợ bị sao không được. Hôm nay nếu là lui, há chẳng phải là mất hết thể diện? Ngày sau thủ lĩnh tất hội trách phạt cho ta. Liều mạng chính là tự chém Tu Vi một khi tiêu diệt này liệu. Thủ lĩnh biết được chuyện này nhất định sẽ phần thưởng. Thuyết bất đắc Tu Vi. Có thể nâng cao một bước sứ giả tâm đánh cổ cổ. Quyết định quyết đánh đến cùng. tử chiến đến cùng. Ngạo mạn người thủ lĩnh đối với ma đô có thể nói là nhất định phải được. Đoạn trước thời gian toàn bộ mục ca thành khắp thành trên dưới không chỉ có bị đánh quân tâm tan rã, nhiêu là ngay cả trấn thủ một phương thành chủ cũng gọi nhân bắt đi. Như nếu không phải hắn trên trời hạ xuống vẫn thạch, nhất cử giết chết kim sắc người khổng lồ cùng một ca thành chúa, ngạo mạn người sớm liền trở thành thế trò cười, hiện giờ cũng không có thể lùi bước quân tâm lại tán, muốn ngưng tụ, sợ rằng khó như lên trời. Cũng không thể nắm tất cả mọi người đều giết đi hạ hiểu thiên nhìn sứ giả mắt dần dần lói lên hung quang. Tâm thầm nói người này dự định liều mạng hạ. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương có quyết định hạ hiểu thiên tay dây cung đưa tới. Âm sứ giả lao thẳng đến sự chú ý toàn bộ ngưng tụ ở hạ hiểu thiên trên cánh tay. Vừa thấy hắn lần nữa bắn tên. Cả người lại chia làm hai nửa ba tuần bí thuật một mũi tên xuyên tâm. Nhưng sứ giả hai mắt tròn toàn bộ Một bầu ngày tẩu biểu tỉnh Không có hắn Bởi vì hạ hiểu thiên một mũi tên này Căn bản không tựa như lúc trước kia tiêu diệt trong cơ thể hắn lượng không vật chất chất mũi tên Ta gõ trong sao hạ cách gọi là ba tuần Là ma vương Lại cân nhắc ma la thường làm ma ba tuần Này ma vương thường theo trục Phật cùng chư đệ tử Ý đồ nhiễu loạn bọn họ tu luyện Nếu dám xưng là ba tuần Họ khổ sở, nói tự nhiên tan. Bí thuật tự chém nhất phẩm tu vi bộc phát ra vượt qua trước mặt cảnh giới nhất phẩm thực lực. Hơn nữa đang thi triển bí thuật thời điểm vô luận bất kỳ công kích nào. Cho dù là thần xuất thủ, muốn đưa ngươi từ trên thế giới xóa đi, cũng là có thể không đáng ngại. Trong nháy mắt trọng sinh, ma bất tử bất diệt. Chính là mạnh như Phật tổ cũng không thể khiến chi diệt vong. Đây là sứ giả lúc còn trẻ một cơ duyên Có thể nói toàn bộ ưu thế trừ hắn ra trở ra phỏng chừng không người có thể biết Mạnh mẽ như vậy bí thuật kẻ ngu mới có thể tiết lộ ra ngoài Có thể đúng là hắn thi triển bí thuật sau Tài phát hiện mình tự chém nhất phẩm tu vi Chẳng qua là chặn lại lúc trước phổ thông một mũi tên sứ giả Có thể bộ phận dần sao lão tử bỏ ra giá cao như vậy Kết quả ngươi đặc biệt nào trêu chọc ta chơi đùa, ta giết ngươi một cái con ba ba tôn tử bát phẩm trong giây lát xông lên cầu phẩm thực lực xứ giả. Tốc độ thật là có thể sánh bằng gia trì nhanh như điện chớp thương tâm tiến. Cơ hồ là trong nháy mắt, sẽ tới tới Hạ Hiểu Thiên trước mặt. Căn bản không có cho hắn bất kỳ xuất tiến cơ hội. Nhưng Hạ Hiểu Thiên căn bản liền chưa từng nghĩ bắn ra mũi tên thứ hai. Chờ người đấy tiếng nói rơi xuống cả người hắn không ức chế được bành trướng trực tiếp xé áo. Kinh người bắp thịt đập vào mi mắt. Kim thân vô cách lồng. hộ thân màu đồng y. Long hổ hộ thân. Đá sắn hộ thân. Long tinh hổ mãnh. Liệt dương kinh thiên. Cường trạng thái như ngưu Huyết như trời. Sinh sinh bất tức. Như yên tự vân. Long tượng lực. Vạn độc bất xâm kim cương bất hoại, hồn viên như ý đủ mọi màu sắc ánh sáng liên tiếp lóp lên lên. đủ loại bút chì, hắn trực tiếp hóa thành 6 mét ngũ kim sắc người khổng lồ. ở tại trần cổn lộ ra kim sắc trên da thịt bò đầy tối tăm khó hiểu màu đen phạm văn. phía sau hộp băng phi hạ hiểu thiên chợt quát, lão la xen vào trưởng, đắc lạp vô hơi nhún người nhảy lên, hai tay mượn không hộp mở ra một thanh đen nhánh quyền trưởng lộ ra, tranh đợi đến rơi xuống đất lúc cấp độ sơ dị thường vật phẩm thiên không chi thần quyền trưởng chính thức vào sân, ầm bách cây số bên trong cấm bay khu chạy, chính đang chạy vội sứ giả cả người áp lực thật giống như minh mông núi sông nhất thời đem hắn cho đè ngã xuống đất, ầm hạ hiểu thiên mặt đầy cười gần lão tử cho ngươi chuẩn bị cách thứ hai chiêu đã sớm xúc thế đãi phát rồi, sứ giả chưa ngẩng đầu. Liền nhìn thấy một đôi kim sắc chân đã tới tới trước người hắn Đang định phản kích hạ hiểu thiên nhưng là lập tức phát động đồng tử công thuộc tính đặc biệt đồng tử chi khí Hỏa tử Nếm thử một chút nhân gian pháo mùi vị đi tiếng nói rơi xuống Thông thiên triệt địa hồng mang Thậm chí mang thái dương quang huy cũng che giấu đi Mà đứng mũi chịu sào người Bỏ sứ giả họ người nào ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 12 chương 323 hủy thiên diệt địa một kích vô cùng vô tận hồng mang. Tựa như rơi xuống mặt trời như vậy. Chói lóa mắt. Sứ giả không thể tới kịp đứng dậy phòng ngự, liền vội vàng không kịp chuẩn bị bị nuốt hết đi vào. Hắn chỉ cảm giác mình phảng phất ngâm ở thế gian mãnh liệt nhất nham tương lúc cả người nóng gian khó nhịn, Lông trong nháy mắt liền bị đốt chọi, hóa thành bụi. Da thịt cũng đang khô nứt, lộ ra hồng sắc bắp thịt. Từng tia nóng bỏng ánh sáng theo bên ngoài thân khe hở chui vào họ. Bắp thịt ở hóa tan, huyết dịch ở bốc hơi, xương cũng là theo chân mềm yếu đi xuống. Trong cơ thể thật giống như tinh huy điểm một cách không vật chất chất cùng biến mất. Sứ giả tấm kia khô héo trên mặt tản ra vô tận kinh hoàng. Loại này cực đoan lửa nóng huy hoàng, lại có thể đối với trong cơ thể hắn không vật chất chất sinh ra sát thương. Thậm chí so với lúc trước tiến càng đáng sợ. Tại hắn máu thịt bên trong không vật chất chất giống như băng tuyết tan rã, hội diệt phi thường nhanh. Đáng chết hạ một tiếng thê lương hét thảm đi qua, sứ giả lấy bí thuật tự chém nhất phẩm tu vi, khiến cho được bản thân tạm thời tăng lên tới cựu phẩm cảnh giới. Giống như minh mông trường giang to tinh thần lực. Trong nháy mắt tuôn ra ngoài. Vốn là đầy trời hồng mang, không chỗ nào không có mặt lửa nóng đột nhiên xông vào một đạo ánh sáng màu vàng choáng váng. Sau đó một cổ kinh người lực ác bách hạ xuống. Không chung một viên to. Có thể nói là che khuất bầu trời thổ hoàng sắc vấn thạch. Mang theo liệt diễm. Thằng tóc rơi xuống. Mà hắn mục đích thẳng cấp chỉ hướng đỉnh thiên lập địa kim sắc người khổng lồ hạ hiểu thiên. Trốn hạ nhìn thần tiên đánh nhau hai người, một ca thành tắc binh lính, không nói hai lời lại. Không chút do dự vứt bỏ binh khí, vắt chân lên cổ mà chạy. Về phần sứ giả sau chuyện này. Có thể hay không trừng phạt bọn họ kia đều phải sống sót trước lại nói cho dù là kẻ ngu đều có thể nhìn đi ra. Không trung thổ hoàng sắc vẫn thạch. Một khi rơi xuống, ảnh hưởng đến Phạm Vi, gặp nhau cực kỳ rộng lớn. Chợt lúc, Phạm là người ở tại tràng đều phải bị xé nát. vô tư cùng với hắn năm vị bộ hạ càng là xoay người hướng kẽ nước chạy trốn. Thực lực mạnh là có thể muốn làm gì thì làm sao. Thực lực mạnh là có thể tùy tùy tiện tiện kéo xuống một viên vấn thạch. Tới chơi cây tàn sát bình sao cây gì thù cây gì oán. Nhà ngồi xuống nói một chút không tốt mà chu vi bách cây số. Vốn là ở thiên không chi thần quyền trưởng. Bao phủ xuống cấm bay khu khu vực. Vì vậy, vẫn thạch vốn cũng không chầm xuống sướt tốc độ, đột ngột tăng nhanh gấp mấy lần. Khiến cho nguyên bản là cực đoan hung hãn lực trùng kích có thẳng tắp chợt tăng. Gặp phải phong tỏa khu vực, địa càng là trong khoảnh khắc chìm xuống phía dưới rồi mười mấy tấc có thừa. Một ít thực lực yếu nhược các binh lính chỉ cảm giác mình thân ở vũng bùn bốn phía đều có chút vô hình hàng rào đang đè ép bọn họ dù là nhấc chân đều rất là phí sức trên lưng thật giống như đè một ngọn núi bắp thịt cả người cùng xương cốt đều tại có két vang rồi thật giống như một dây ghế tiếp bọn họ sẽ đang chạy nhanh quá trình Băng làm một than thịt vụn âm sứ giả gầy nhom tứ chi liên tiếp nổ mạnh tiêu tán ở hồng mang bất quá hắn đang cười Tuy cười cực kỳ xấu xí, hắn tin tưởng tại chính mình ngắn ngủi tiến vào cửa phẩm cảnh giới. Lấy toàn thân tinh thần lực đưa tới ráng vóc to vấn thạch. Tuyệt đối có thể giết chết kim sắc người khổng lồ. Lần trước viên kia cùng bây giờ viên này so sánh. Đâu chỉ là vu gặp vu đơn giản như vậy không tệ. Sứ giả đã nhận ra. Hạ hiểu thiên chính là lần trước ở hồng sắc vấn thạch biến mất hiện thế nhân. Hắn lòng tràn đầy lửa giận, một cách tự nhận là đa chết nhân, lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn. Càng đáng hận là, người này liên tiếp khiến hắn đụng phải, từ đến cũng không gặp qua thất bại. Nghĩ đến bị một nhánh dài hơn hai tấc mũi tên ngắn đỗi ở giữa không trung không xuống đài được quấn bách. Đoạn trước thời gian ở một ca thành nói bất tàm, lời thề son sắt bảo đảm người khổng lồ đa chết chính mình còn có thần hồn nát thần tính hạ tự chém nhất phẩm tu vi phát động bí thuật sứ giả tức giận liền không ức chế được đi từ từ hướng lên cao lần này là ta thắng hắn ương ngạnh nâng lên khô dép đầu khó khăn lên tiếng đạo tiếng nói rơi xuống cả người bốc hơi hết sạch hạ hiểu thiên ngẩng đầu nhìn che khuất bầu trời dáng vóc to vẫn thạch thẳng toát nha hoa tử kinh khủng như vậy sao như thế to vẫn thạch Rốt cuộc là làm sao làm đi ra đáng tiếc. Ta không thể không suy nghĩ mãn phu. Uồn uồn. Hạ hiểu thiên xoay người bước ra hai cái chân dài thật giống như hóa thành một trận gió lướt về phía kẻ nứt Hắn cũng không phải là kẻ ngu Lưu tại chỗ chống cự. Đây chẳng phải là nhị bút hành vi có thể chạy. Tại sao không tránh tốc độ 150. Lực bột phát 100. Kinh thân 100. Mượn phong 100. Mượn lực 100 Thuộc tính đặc biệt phong chi thần một, Như giấm trên đất bằng năm, Một vừa chạy To kim sắc người khổng lồ Nhất thời hóa thành một vệt kim quang Vẫn thạch rơi xuống bàn bạc áp lực Tại hắn cường thân thể tố chất cùng lực lượng hạ Không nhìn thẳng Dô tư đám người chạy vậy kêu là một cách chật vật Như vậy chỉ trong chốc lát Tài vọt ra 2-3 giảm điện Nếu như không phải là chiếu cố đến chính mình năm vị bộ hạ chắc hẳn lúc này hắn sớm chạy xa. Dù sao năng lực chính mình là quang. Hắn một khi hóa thành năng lượng thể. Tốc độ nói thật. Hạ Hiểu Thiên cũng chưa chắc có thể đuổi kịp. Đương nhiên hắn bây giờ. Cũng không có đạt tới chân chính tốc độ ánh sáng 299-790-2458 mét xây. Hạ hiểu thiên cơ hồ là ở ngắn ngủi một lát sau, liền đuổi kịp chạy trốn sáu người. Chỉ thấy la phó bộ trưởng, dưới nách kẹp hai người trên lưng nằm ba người, hãy cùng điệp la hán như thế. Gọi các ngươi phục tòng mệnh lệnh nghe chỉ huy, nhất định phải không tuân theo. Chờ lão tử trở về, các ngươi năm người, có một cái tính một cái, toàn bộ bế quan. Vô tư chạy như điên tư thái, hãy cùng nào đó ảnh đế đoạt bánh mì sau. Vừa ăn vừa chạy như thế Mà hạ hiểu thiên chính là cưỡi xe chạy bằng bình điện đầu bếp béo Ngươi cho lão tử tiếp tục chạy hạ u Là phó bộ trưởng Lại gặp mặt Nhớ sau khi trở về chuẩn bị truyền trực tiếp hạ Không ăn no ta liền đút tới ngươi không nuốt vào được trở nên Cũng đặc biệt nào lúc này Ngươi đặc biệt u còn nói cái gì lời nói mát sô cơ nghe vậy lão đảo một cái thiếu chút nữa không ngã xuống Đừng hoảng hốt, ôm chặt Ôm cái gì đang ở sáu người đầy chán dấu hỏi thời điểm Một cái cánh tay màu vàng ấm hướng của bọn hắn kéo tới Cường đảo khóa nam, phát động ai u ta rãnh ùn ùn vấn thạch rơi xuống Từng đảo nóng bỏng nhức mắt bạch quang nở rộ ra Cả thế giới đều giống như biến mất Bao phủ ở màu trắng khí lãng bên dưới Vấn thạch nổ lên đất sụt bể Kia một cổ nối liền trời đất lực trùng kích, không biết kích xuống lòng đất bao sâu. Theo sát phía sau, xích hồng tương lưu sông ra. To năng lượng xung kích, hỗn tạp tương lưu, nhấc lên một trận siêu cấp gió bão. Quanh mình toàn bộ trực tiếp ở gió bão hóa thành phấn vụn, không còn sót lại một chút cặn. Thổ địa càng là lấy vấn thạch rơi xuống làm tâm điểm, điên cuồng hướng bốn phương tám hướng tàn phá đi. Giống như là địa văng lên thổ lãng. Che khuất bầu trời chạy ở phía sau cùng binh lính. Liền hô một tiếng hét thảm cũng không kịp phát ra. Lúc này liền bị cuốn vào. Hạ hiểu thiên ở mười mấy giây sau. Cũng là bị cơn bão năng lượng đuổi kịp. Hai người giữa khoảng cách. Chỉ có hơn mười thước. Hoàn con bệ. ầm sau đó, hắn liền bị nuốt hết đi vào. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 12 chương 324 người cao hứng quá sớm hạ hiểu thiên mang 6 người ôm vào mang. Sau đó cả người tựa như một khối hải ngoan thạch. Tùy ý năng lượng sóng trùng kích đánh. phổ thông thuộc tính giá trị. Thể chất 180. Khí huyết 280. Cứng sắn 1195. Lục phủ ngũ tạng cường độ 1055. Phản chấn 1170. Đau đớn 50%, thương thế 10%, thuộc tính đặc biệt giá trị, hổ thể màu đồng ý 10, cảm giác đau 5, nhược điểm 10, đá sắn hộ thân 10, ngoan thạch phong khí 10, long hổ hộ thân 10, cường trạng thái như ngư 10, huyết như trời 5, cảm giác đau 5, nhược điểm 10, kim cương bất hoại 8, hồn viên như ý 7. Như yên tử vân bốn Vào giờ khắc này toàn bộ bộc phát ra Uyển như đao bảo phong đập ở kim sắc trên da thịt Ngay cả một đạo bạch ngân đều không thể lưu lại Nóng bỏng tương lưu cơ hồ mang cả người hắn cũng bọc đi vào Trong ngàn năm lực nhập vào cơ thể mà ra trong nháy mắt chắn Không phải là hắn họ chúc mừng chịu không nổi Vạn nhất tương lưu theo khe hở chảy vào mang Vô cơ chờ sáu người Coi như tao ựng. Tàn phá cơn bão năng lượng. Cũng không có bởi vì mang hạ hiểu thiên nuốt mất sau. Liền dừng bước lại. Ngược lại là rũ diễn rũ liệt. Một mực càn quét tới kẽ nước bên bờ. Trên căn bản chu vi 30K. Mơ. Bên trong khắp địa. Đều gặp bảo kích không biết qua bao lâu. Cách này thoáng như thiên tai mạt nhật một màn. Rốt cuộc dần dần thở bình thường lại. Sứ giả từ phế hư phục sinh. Lần này sắc mặt hắn càng tái nhợt Thậm chí cơ thể dường như cũng gầy thêm vài phần Ha ha ha Là ta thắng mặc dù mấy phe tổn thất nặng nề Vẫn dưới đá vô số tử thương binh lính Dù là trong cơ thể hắn không vật chết chất Cơ hồ đều bị tiêu hao sạch sẽ Nhưng là hắn thành công đánh chết kim sắc người khổng lồ Dửa nhục trước tu vi tuy rơi xuống tới thất phẩm cảnh Có thể chỉ cần người đang Vẫn có có thể trọng tu trở về khả năng. Địa phế tích bên dưới, đá vụn một cái cánh tay màu vàng ấm rầm một tiếng đưa ra ngoài. ầm ngay sau đó hạ hiểu thiên thật đứng thẳng người. Trực tiếp mang lên ở trên người hắn vô số đá vụn. Đều là hất bay. Phúc thông phúc thông vật nặng rơi xuống đất âm thanh, liên tiếp. Dô cơ đám người té là thất hôn bát tố, bất quá những thứ này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là bọn họ cũng còn sống. Đương nhiên trễ nữa một hồi, sợ là muốn chết ngột. Nói thật, Hạ Hiểu Thiên có chút hư. Nhìn bề ngoài, hắn một chút việc cũng không có. Trên thực tế, cả người có chút mệt mỏi. Ở liên tiếp bùng nổ Hạ, thể chất mạnh như hắn cũng từ trong ra ngoài cảm thấy mệt mỏi. Thương tâm tiến tiêu hao tinh khí thần tạm thời không nói. Đồng tử chi khí thả ra thời điểm rất thoải mái có thể đi qua xét tịch mịch chống không lạnh, hơn nữa sử dụng chính mình nhục thân chống cử cơn bão năng lượng, siêu nhân cũng phải quỳ dưới đất kêu không được. Đồng tử công không xuyệt chéo 320 ngàn lô hỏa thuần thanh. Nội lực 150, khí huyết 100, phản chấn 100, sắc bén 60, cương khí 60, thuộc tính đặc biệt xúc dương nhập phúc 1, phân kim đoạn ngọc 2. Sinh sinh bất tức ba Như yên tử vân bốn Đồng tử chi khí không quả nhiên không hổ là được xưng ngàn năm một thân tất đồng tử công Hắn bắn một quả đại bác sau Cảnh giới trực tiếp từ tài năng suốt chúng rơi xuống tới lô hỏa thuần thanh Đương nhiên trừ những thứ này ra chỉ có đồng tử chi khí biến thành linh Còn lại thuộc tính đều là không thay đổi Tin tưởng hắn ở lên cấp sau khi vừa có thể thăng lên Về phần khác thuộc tính Đoán chừng là điểm kinh nghiệm ếp hệ thống bản lĩnh, Vững vàng cố định trên người Khiến cho không thể lui bước Sau khi Hay lại là thiếu nổ súng đi một pháo 32 vạn điểm kinh nghiệm ếp Thổ hào cũng không ngăn được nha Thuần dương vô cực công không xuyệt chéo ngàn tài năng suốt chúng Nội lực 150 Cứng sắn 80 Lục phủ ngũ tạng cường độ 80 Lực lượng 30 Phản chấn 30 Thuộc tính đặc biệt thuần dương chi khí không Long tinh hổ mãnh 10 Kéo dài tuổi thọ 10 u lạc ngươi sao cũng rớt cấp ả nha như vậy tính toán Bắn một lần đồng tử chi khí Chính mình liền phải tiêu hao 42 vạn điểm kinh nghiệm ớt Hạ hiểu thiên đột nhiên cảm thấy Ngực có đau một chút Không chỉ có như thế Tim còn có chút co quắp. Vì vậy hắn cặp mắt dần dần trở nên trở nên nguy hiểm hơn nữa căm tức nhìn xa xa đang ở hựu bính hựu khiêu ngửa mặt lên trời thép dài sứ giả ha ha ha ta thắng ta thắng phủ đến kèm theo chợt quát y khoa học trong pháo đài không phong vân biến sắc một mảnh to gió bão bao phủ ở trên trời phong nhãn bên trong lôi đình cuồn cuộn một đạo thanh sắc quang mang rớt xuống Đang ở phòng điều khiển chính bên trong phụ trách theo dõi phu quét đường, rời à còn tới ùn ùn. Cứng sắn hợp kim. liền như là đậu hũ bị xé nứt. Đồng thời xuyên thấu hai miếng đổi không lâu cửa hợp kim. Xông vào ưu thế. Chính đang giải phóng đến vui sướng sứ giả, nghe chợt quát, như bị xét đánh một dạng cả người cương tại chỗ bất động. Thanh âm này hình như là kim sắc người khổng lồ đây chẳng lẽ hắn không có chết không, không thể nào. Không người nào có thể tại chính mình đem hết toàn lực một đòn sống sót. Húng hồ lúc ấy hắn cảnh giới. Hay lại là cửa phẩm đây đó là trí cường giả hàng ngũ. Ở thế vòng ngoài thuộc về vô địch lực lượng. Nhất định là mình nghe lầm, đúng chẳng qua là xuất hiện nghe nhầm. Sứ giả mãnh liệt thôi miên chính mình bởi vì một khi hạ hiểu thiên không có chết kia tử đắc nhất định sẽ là hắn. Dù sao không vật chết chất cơ hồ không có mà lấy hắn thất phẩm thực lực đối mặt kim sắc người khổng lồ bát phẩm thời điểm cũng không đánh lại có thể tưởng tượng xét là hậu quả gì tuyệt đối chết không có chỗ chôn uốn uốn uốn uốn đường kính vượt qua ba mươi k mưa hố vẫn thạch bên trong toàn bộ đá vụn cũng đang chấn động hơn nữa thanh âm ở dần dần đến gần sứ giả còn sót lại lời nói nghẹt thở hắn từ từ xoay người hướng thanh nguyên nơi nhìn lại Chỉ thấy xa xa, một cái kim sắc người khổng lồ tay cầm một thanh cực dài chiến phủ từng bước một hướng hắn đi tới. Người hắn cặp mắt trợn tròn, mặt lộ không tin. Không có chết làm sao có thể không có chết vùng vùng. Vùng vùng. Trốn sứ xả tâm niệm đến đây đỉnh tung người bay vọt. Kết quả vừa mới nhảy ở giữa không trung, một cổ không cách nào hình dung đè nén lực, sau này chuyển bóng sau lưng đến. Hạ hiểu thiên thấy sứ giả mặt đầy kinh hoàng nhảy lên, lộ ra một cái nụ cười dữ tợn. Hắn ba bước hóa thành hai bước. Phong chi thần. Như giẫm trên đất bằng phát động. Cơ hồ là ở trong chớp mắt liền đi tới sau lưng hơn mười thước nơi. Sau đó cực dài tật phong chiến phủ hung hăng nện xuống. Liền giống như đập rùi. Âm sứ giả rứt khoát bị to chiến phủ đập xuống mặt đất nhảy hà kêu hà cười hà ngươi đặc biệt nào cao hứng quá sớm chứ ta là không bại một viên vẫn thạch liền muốn mạng của lão tử đến đến bổn gia liền đứng tại chỗ có năng lực chịu ngươi kêu gọi một viên ta muốn là một chút nhú mày thì không phải là chồng hà hiểu thiên quả thật có chút lòng vẫn còn sợ hãi hắn nếu là ở vào vẫn thạch chính ương lời nói làm không tốt thật muốn đánh ra ô vư dòng chữ Không nhìn thấy thiên khanh ương Kia sâu không thấy đáy đen nhánh hố sao chính diện đón đỡ Không phải đem hắn đối đến địa tâm đi vào giờ phút này sứ giả nội tâm bi thương Thật là nhịp chảy thành sông Ngươi nói rời à đây ta nếu có thể tiếp tục kêu gọi vấn thạch Ngươi nghĩ rằng ta hồi trốn thất phẩm cảnh giới linh sĩ Kéo xuống đến vấn thạch Ngoại trừ cho ngươi tên khốn kiếp làm cầu để đá trở ra Còn có thể làm gì hỏa tử Cho ngươi cái cơ hội Ngươi tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại Bị ta sống sờ sờ đánh chết Còn thì nguyện ý là khoa học hiến thân lựa chọn đi Tao niên Sứ giả nhìn hạ hiểu thiên mỉm cười trung quy trong cảm giác có cảm bẫy Ngoài ra Khoa học là cái gì tại sao muốn hiến thân ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 12 chương 325 kinh biến ta ta ta muốn là khoa học hiến thân sứ giả một câu nói phảng phất hút khô chính mình tinh khí thần trong nháy mắt trở nên uể oải không ít được rồi không nghĩ tới ngươi chính là cái xương cứng nếu thả chết chứ không chịu khuất phục ta đây liền cố mà làm được đánh chết ngươi đi hạ hiểu thiên nghe vậy gật đầu một cái sau đó hai tay đem mình búa giơ lên chuẩn bị đến một chiêu đoạn đầu đài đưa hắn về Tây. Sứ giả nghe xong đầy chán dấu hỏi Ca ngươi đặc biệt nào nghe lầm đi ta rõ ràng nói là là khoa học hiến thân Không phải là thà chết chứ không chịu khuất phục nha Hạ hiểu thiên có thể không để ý tới mặt đầy kinh hoàng sứ giả Không cần biết ngươi nói cái gì Ta bây giờ rõ ràng xe ngựa liền muốn xếp chết ngươi Thế nào có ý kiến không phục những thứ kia cũng không trọng yếu trước hết Để cho lão tử chút cơn giận lại nói Chờ một chút, chờ một chút Lời còn chưa dứt Siêu cấp chiến phủ từ giữa không trung bổ xuống Phúc suy giấy rùa sứ giả Rốt cuộc cũng không có thể né tránh cái này một búa Ngược lại thì cả người trực tiếp bị nghiêng chém thành hai khúc Điểm điểm ánh sáng chói lọi tràn ra Năng lượng biến hóa kinh mạch tảng khí bại lộ ở trên không khí Mặc dù hắn cảnh giới rơi xuống tới thất phẩm Vừa vặn bên trên đặc tính như cũ duy trì Ngươi sao không trọng sinh Hạ Hiểu Thiên quan sát chốc lát Phát hiện sứ giả hai nửa cơ thể Không chút nào muốn lẫn nhau kết hợp với nhau Khôi phục thương thế ý tứ Còn đặc biệt nào là ta không đúng sứ giả càng khó chịu Một loạt tiếng bước chân cắt đứt Hạ Hiểu Thiên tiếp tục truy vấn tâm tư Quay đầu nhìn lại, lại thấy là Joker mang theo hắn năm vị bộ hạ chạy tới Lão là, ngươi có cái gì muốn nói sao? Vô vơ lật rồi một cái liếc mắt, hắn ban đầu sẽ không nên ở trên xe phát câu kia thề đục. Thương lượng, ngươi coi như không nghe thấy. Ta giá cao mua hắn, như thế nào thối lắm, muốn cho ta với ngươi thông đồng làm bẫy ngươi. Hạ hiểu thiên mở trừng hai mắt, một bộ khinh bị bộ ráng còn kém chỉ vô vơ mũi bột miệng mắng. Chẳng qua là lời ghế tiếp thiếu chút nữa khiến nhân thất bại. Ngươi tính bao nhiêu tiền chú ưu thế theo dõi một ca thành chiều hướng đội 5 người Ngươi vừa mới bộ kia nghĩa chính ngôn từ biểu tình Làm cho người nào thấy thế nào nói tốt thần tượng kiêm thực lực phái Làm sao chỉ trước mắt vì kim tiền mà khom lưng sứ giả rất tâm nhép Làm gầy nấm hương Trước đây không lâu hay lại là cao cao tài thượng Chúa tể cuộc đời hắn chết cường giả Kết quả lúc này mới bao lâu trôi qua trong khoảng khắc biến thành tù nhân Còn bị hai cái hiện thế nhân, lẫn nhau thảo luận giá cả. Bực bội lão la, ngươi cũng đừng theo ta đà mã hổ nhãn. Man vương cũng bán ra 3.000 linh khí kết tinh giá cao, thực lực này mạnh hơn hắn nhân, giá tổng cộng 5.000. Bằng không, ngươi đừng muốn không ăn không uống. Còn lại năm người nghe là đầu ấp mơ hồ. Không ăn không uống là cái gì ngạnh gần đây tân lưu hành sao vô vơ hơi đỏ mặt. Hắn cái gọi là giá cao. Chỉ có thể là ở giá thị trường trên căn bản Chính mình bỏ tiền Nếu không lời nói Há chẳng phải là không tuân theo tổ chức kỷ luật hoàn độc tử Xem ra hôm nay không ra một cách huyết Là khỏi phải nghĩ đến đến vượt qua kiểm tra rồi Về phần giá thị trường làm sao tới ngươi đây thì cứ hỏi buôn bán viên tự mình Năm ngàn liền năm ngàn mời Hạ hiểu thiên mặt mày hớn hở nhường ra cơ thể Nếu biết năng lượng phòng nghiên cứu đầu lĩnh là vô cha ruột Làm sao có thể không làm thịt một cái hắn là phó bộ trưởng có chút kỳ quái Hắn đột nhiên nghĩ đến Người sứ giả này không là một vị người không chết sao lấy buôn bán thiết tâm thì và hình thái độ Không nên là một cái cơ phận Một cái cơ phận ra bên ngoài bán mà sứ giả cả người Trực tiếp giá tổng cộng 5.000 Luôn cảm giác nơi nào có chút không đúng sau đó khi hắn nhìn thấy hai nửa sứ giả lúc mặt đầy mộng ép lão la đừng nói ta khi dễ ngươi mặc dù hắn không thể sống lại rồi nhưng là giàu gì thực lực mạnh thân phận cao biết rõ tin tức nổi tình nhiều năm ngàn mai linh khí kết tinh bán cho ngươi ngươi kiếm lời ngươi nói rời à đây nếu không phải không đánh lại hạ hiểu thiên hắn nhất định cắn chết bên người kim sắc người khổng lồ biển hình được tiện nghi lại khoe tài các ngươi làm việc trước, ta đi nắm một ca thành cho công hạ đến. Chờ một chút hạ hiểu thiên chưa lên đường, liền bị vô cơ gọi lại. Thế nào không phải lúc? Bây giờ một ca thành trải qua này nhất dịch, có thể nói là tinh thần tan rã, nguyên khí thương, sứ giả một viên vẫn thạch. Tiêu diệt bao nhiêu binh lính đếm không hết lúc này không đánh. Còn đời khi nào ngươi nghĩ có chút đơn giản? Thực vậy bọn họ giờ phút này suy hiếu Nhưng vấn đề là Người đánh xuống có người có thể phòng thủ Sao một ca thành bên trong 500 ngàn nhân khẩu Tuy lại nhiều lần nếm mùi thất bại Chết không ít nhân Nhưng bây giờ trong thành trì Ít nhất có 40 mấy vạn chứ Một cái Khu không người liền kềm chế Chúng ta bộ phận lực lượng Hơn nữa một cái dân cư đông đảo thành trì Chúng ta không chú ý được đến Húng hồ chức nhâm thành chủ cùng với trên đất người này đều có tổ chức nhân Lúc thủ lĩnh bọn họ biết được chuyện này sau Nên sẽ như thế nào vô luận có nguyện ý hay không Hắn đều phải phái binh đoạt lại một ca thành Hướng toàn bộ cái tổ chức thủ hạ tỏ thái độ Chợt lúc hoặc là chúng ta buông tha hoặc là kiên trì đến cùng thủ thành Mà một khi chiến đấu mở ra Cả nước các nơi phu quét đường ngành Nhất định sẽ còn bị quất treo người Tây. Tụ tập ma đột. Đưa đến bộ phận thành phố lực lượng không trình độ an toàn có chút hạ xuống. Cho nên một ca thành ít nhất bây giờ đến xem cũng không đáng giá chúng ta công chiếm. Hàn thành cuộc chiến, nếu như không phải là ngươi qua, bọn họ chỉ chẳng qua là thủ thành thôi. Sở dĩ chiếm lĩnh toàn bộ là bởi vì ngươi thực lực ở ngoài dự liệu. Thêm trọng yếu tài nguyên dường thép. Phía trên cái này mới không tiếc ở lại hơn ngàn kỳ nhân dị sĩ ở khu không người trông chừng. Mục ca thành đây bọn họ có một thí ngoại trừ chiếm dùng lượng nhân viên bên ngoài, không hề có tác dụng. Hạ Hiểu Thiên nghe một chút, ngươi nói hảo có đạo lý, ta lại không lời chống đỡ. liền như vậy, xem ở ngàn viên linh khí kết tinh mặt mũi, ta liền cố mà làm bán ngươi một bộ mặt. Đi thôi trở về nắm chặt cho ta nắm kết tinh cái này chết đòi tiền hàng một nhóm bảy người, từ ngoài mang một tên tù binh chạy về phía kẽ. Mà cũng trong lúc đó, chết nửa các binh lính trở về một ca thành. Bên trong thành cao tầng, lập tức hướng ngạo mạn người liên minh, nộp phong thơ. Cẳng kẽ tự thuật, sứ giả là thế nào gơ, gơ ca ca. Thằng đến lúc này cũng không trở lại, phòng chừng gặp nạn. thế quần sơn sâu bên trong. Một tòa hùng vĩ cử thành, xây nguy nga lộng lẫy bên trong cung điện. Một người ngồi cao vương tòa áo quần dưới Một thân do sa thêu dệt thành hoàng bảo phía trên thêu long văn, địch văn cùng chương 12 văn. Không chỉ như vậy, huyền y bà vai đan dệt Nhật, nguyệt, long văn, phần lưng đan dệt tinh thần, sơn văn, tay áo bộ đan dệt hỏa, hoa trùng, tông di văn. Đầu đội toàn thân là kim ti bệnh kim quan, phía trên biển thành hoa văn không chỉ có chỗ trống đều đều, sơ mật nhất trí. Hơn nữa vô thương thảo, vô đoạn ti, không thấy được ngọn nguồn, giống như la sa cánh ve nhẹ nhàng trong suốt. Ở hình nửa vòng tròn mú trên núi. Đứng thẳng hai mảnh giống như lỗ tai thỏ kim ti vóng mảnh nhỏ. Một vầng mặt trời trảng minh châu treo cao ở hai lỗ tai giữa. Hai cái kim sắc đi chân rồng đăng mú sơn. Chính diện ngẩng đầu nhìn ra xa Minh Châu Phía trên còn trang bị nhị long hí châu đồ án kim trang sức Hai long đầu Móng Vây lưng cùng nhị long giữa hỏa châu Có nửa phù điêu hiệu quả Mỗi một miếng vải đều lấy kim sợi trà sát xoay trưởng thành chỉ nhị chế thành Mã hạn thành hình Bên hông buộc đến ngọc đái cả người quý khí phi phàm Khiến cho nhân không dám nhìn thẳng vào mắt Ở rộng rãi điện điện hạ quỳ một người Người này quan lũa đen mạ vàng khúc chân mũ. Y lồng ngực đĩa tuyến dẫn hẹp tay áo áo lót. Ô giác mang. Dày dùng hổng mặt quạt đêm đen cọp. Điện hạ, một ca thành báo lại. Thù thiên cùng hiện thế kim sắc người khổng lồ chiến đấu, không rõ sống chết. Trận chiến này, một ca thành lại tổn hại hơn ngàn binh lực. Từ về cũng thành vấn đề, bọn họ khẩn cầu điện hạ phái cao thủ vào ở. Nếu không sợ rằng hiện thế nhân làm khó dễ, chợt lúc có thể vứt bỏ thành trì. Người này nói, thê thế giọng, không chút nào nam nhi nên có dương cương. Ngai vàng quý khí bức người nam tử. Nhắm mắt lại gật đầu một cái. Tỏ ý phía dưới quỳ dưới đất người. Tự mình biết hiểu. Thấy chủ nhân không có nói đến cái này trong nương khí nam tử, cũng không dám hỏi nhiều. Từ đầu đến cuối quỳ dưới đất, không dám có hành động. Cái này vì điện hạ tính khí, hắn đã sớm nắm rõ ràng rồi. Không cần thiết, không nên quấy rầy Nếu không trực tiếp kéo ra ngoài chém. Khỏi không cần biết ngươi là cái gì phẩm cấp. Lệnh mai phục ở ma đô các linh sư mở ra trận văn. Bản cung muốn cho ma đô linh khí trong thời gian ngắn nhất đạt tới có thể hạ xuống chí cường giả trình độ. Thanh âm rất nhẹ, lại rõ ràng truyền vào điện hạ nhân tay. Nô tì biết được. Lui ra đi. Hoàng Bảo Nam phất phất tay thật giống như hơi không kiên nhẫn. U trong nương khí người, nghe vậy lập tức đứng dậy, hai tay ôm quyền khom người quay ngược lại đi ra cung điện. Đợi đến đi ra đi xa sau, ngực tài nhẹ nhàng một hơi thở. Hắn lau một cái trên trán mồ hôi lạnh thầm nói toàn thân trở ra, nhiều sống một ngày không dễ dàng hà. Lần trước một ca thành thành chủ bỏ mình. Vị này chúa cũng bởi vì một tên thái giám không tâm đánh nát một chén trà cốc đâm chết. Phái đi thành trì sứ giả thủ thiên, có thể nói là trong thành này một vị địa vị không thấp nhân vật. Bây giờ không rõ sống chết, ngày sau cần được càng tâm phục vụ. Nếu không, bản thân hắn sợ không phải cũng chạy không thoát vừa chết vận mệnh. Rất nhanh, mệnh lệnh liền bị lấy đường dây bí mật truyền ra ngoài. Ma Đô rất nhiều nhìn như người bình thường, cặp mắt toát ra vô cùng kim quang. Rốt cuộc, chờ đến cái ngày này cũng trong lúc đó, Hạ Hiểu Thiên cũng là nhận được dô gơ linh khí kết tinh. Đang lúc hắn cần phải hấp thu thời điểm, đột nhiên một tiếng thiên băng địa liệt vang lớn truyền vào tai. Hắn ba chân bốn cẳng đến tới trước cửa sổ, đẩy ra hai miếng cửa sổ thò đầu hướng ở ngoài trông thấy. Lại thấy... Bốn phía xảy ra kinh người gì biến ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 12 chương 326 yêu nhiệt phương nào chỉ thấy bên ngoài. Y khoa học nội cảnh quan thụ. Đang điên cuồng tăng trưởng tựa như bỏ đi dây cương ngựa hoang. Vậy kêu là một cái cuồng dã Sân bóng đá sân cỏ càng là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ chợt tăng. Cơ hồ năm ba cái hô hấp thời gian thì có cao đến một thước. Đầu hơi chút lùn một vài người chui vào phòng trừng nhân cũng tìm không ra. Một ít vốn không nên ở mùa này nở rộ đóa hoa tranh kỳ đấu diễm thả ra kỳ dị mùi hoa. Đủ loại tầng lầu bên trên leo lên dây leo. Đang ở tùy ý bao quanh nhà lầu. Hãy cùng từng cái mãng xà. Nhìn có chút đáng sợ. Trước mắt từng cảnh tượng ấy có thể nói là quần ma loạn vũ. Hơn nữa hạ hiểu thiên còn phát giác trọng lực có nhất định thay đổi. Giả thiết lúc trước trọng lực đơn vị duy một, như vậy hiện tại ít nhất là một. Mặc dù rất là rất nhỏ, nhưng cảm giác chỉ cần hơi chút nhạy cảm một số người cũng có thể nhận ra được. Không khí linh khí đang ở dần dần trở nên nồng nặc lên. Hạ hiểu thiên cơ thể. Nói thật đối với linh khí loại này không nói rõ được cũng không tả rõ được chất khí. Cũng không thế nào quan tâm. Nếu không phải tu luyện long hổ sơn cơ bản hô hấp thổ nạp pháp, phòng trừng hắn chỉ có thể một mực cùng võ học chết dập đầu. Về phần vì sao có thể bén nhảy cảm giác bởi vì trong tầm mắt bên trái thượng giác vừa xem đạo thuật hệ thống, đột nhiên nhảy ra ngoài. Long hổ sơn cơ bản hô hấp thổ nạp pháp một xuyệt chéo 30 ngàn, hai xuyệt chéo 30 ngàn, ba xuyệt chéo 30 ngàn. Sơ luyện. Đạo hãnh 30 cơ hổ mỗi qua một phút. Hô hấp thổ nạp pháp sẽ gặp tăng thêm một chút kinh nghiệm giá trị Kỳ quái là hắn ép căn bản không hề tự chủ vận chuyển tu luyện Cho nên chỉ là hô hấp không khí hàm chứa linh khí Hô hấp thổ nạp pháp ngay tại thời khắc trở nên mạnh mẽ đổi lại dĩ vãng Cái này căn bản không khả năng Cho dù là hắn thời thời khắc khắc ngủ ở pháo đài ghẽ nước cảnh đều làm không được đến Cho dù lại nhiều lần tiến vào u thí Cũng không đãi ngộ này nha cho nên chỉ có một khả năng. Không khí linh khí đang ở việc trải qua một cách chợt tăng giai đoạn. Cách này mới đưa đến hắn ngay cả hô hấp cũng đang gia tăng điểm kinh nghiệm ếp. Thiếu là ít một chút. Có thể chân con mối lại. Cũng là thịt nha chỉ cần mức độ đậm đặc lần nữa hạ xuống. Phòng trừng mới có thể chấm dứt tăng trưởng Mà linh khí tăng vọt chính là đại biểu. Lại có không biết tên gã nước đột nhiên mở ra chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Vốn là năng lượng phòng nghiên cứu. Dần dần mang gã nước đối với hiện thế ảnh hưởng. Trong vòng thời gian ngắn nhanh chóng so với rời trở lại. Đột nhiên tới như vậy vừa ra. Làm không tốt trước hao hết khí lực. Hao phí phê tài nguyên nghiên cứu ra được thành quả. Đều phải đổ xuống sông xuống biển. Đến lúc đó Internet truyền tin, giao thông cung cấp điện đủ loại sinh hoạt tất không thể thiếu tài nguyên tê liệt Hạ Hiểu Thiên cũng không dám nghĩ tiếp Mất đi những thứ này Người hiện đại còn có thể kêu người hiện đại sao chợt lúc Sợ rằng ngay cả một bữa cơm cũng không làm được Chỉ có thể ôm tốt đồ ăn hoặc là quà vặt bánh bích quy đổ nhật Mà một khi xuất hiện kể trên tình trạng Siêu thị muốn bảo nổ khoản hạ không được Ta phải nhắc nhở một chút phủ mẫu. Chuẩn bị thêm điểm nước và thức ăn cái gì? Lo trước hỏi họ. Nghĩ đến đây, Hạ Hiểu Thiên lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị gọi điện thoại. Kết quả vừa mới rạch ra màn ảnh, nhìn phía trên biểu hiện vô internet liên tiếp, vô tín số hiệu liên tiếp đồ án. Hắn vỗ chán một cái, minh minh đều đã nghĩ đến, nhưng bởi vì thói quen không tự chủ được coi thường. Thói quen lực lượng thật đúng là đáng sợ. Xem ra yêu cầu thích ứng một chút rồi Đi bộ, về nhà thuận tiện ở trên đường Mua được đầy đủ thức ăn nước uống Chẳng qua là hắn trong túi Dường như không có bao nhiêu tiền mặt tới bây giờ Có thể nói là đi ở thời đại tuyến đầu y khoa học nội bộ Internet cũng đứt rời Nhanh nhẹn thanh toán không cần suy nghĩ Tiền mặt lại phải bốc lửa Hắn tiện tay tìm rồi một cái túi Đi về phía bên trong căn phòng góc tường Chỉ thấy hớt kỳ đang ở mặt đầy cảnh giác theo dõi hắn cùng với tay màu đen túi. Ngoan ngoãn tới. Gâu gâu gâu. Gâu gâu gâu hớt kỳ hết sức chống cự. Thề không theo hai chân thú nhất định là có không thể cho ai biết. Cáo cầu. Cáo lang bí mật. Hạ hiểu thiên thấy vậy nhưng là cười thần bí. Cầm lên một túi thức ăn cho chó toàn bộ rót vào màu đen trong túi áo. Sau đó hắn dương túi, một bộ gậy ông đập lưng ông bộ dáng. Gâu gâu gâu, gâu gâu gâu, không, ta cử tuyệt. Hấp kỳ hết sức chống cự, nhưng là tứ chi cũng rất thành thực nâng lên, nện bước chân chó đi về phía túi. Két suy. Két suy. Gâu gâu gâu, gâu gâu gâu từng tiếng chó sủa tràn đầy cảm giác thỏa mãn. Hạ Hiểu Thiên nhanh chóng nhấc lên túi, ngay sau đó tìm một thừng, đánh một cái nút chết. Gâu gâu gâu gâu gâu gâu khác vùng vẫy, vô dụng. Mang người ra đi xem xét các mặt của xã hội, khác kích động như thế. Khi hắn đi ra giáo sư ký túc xá thời điểm phát hiện lùn quang cảnh thổ thì đã tăng tới rồi 5 mét. Hơn nữa cành lá tươi tốt, phảng phất giống như là một cái to che dù Sân bóng đá bên trên sân cỏ chạy đến cao 2 mét. Được lúc này người cao đi vào cũng cùng xuống xuống biển như thế. Hoàn toàn không tìm được nhân. Điên cuồng gì biến thực vật tự nhiên dẫn được vô số nhân xem. Một ít đang nghỉ ngơi trong lúc phu quét đường môn. Phi thường gà kẻ gian bắt đầu tu luyện. Tham lam hấp thu không khí chợt tăng linh khí. Ba tỷ hạ hiểu thiên cuối đầu chỉ thấy trên mặt đất một bãi vết máu màu xanh lục. Hắn dơ chân lên nhìn một cái. Giống như là một con dết hoặc là khác chân loại sâu trùng nhưng vấn đề là. Cái gì phẩm loại con dếp mới có thể dài đến người trưởng thành cánh tay lớn bằng xem ra phát sinh biến hóa không vẻn vẹn có thực vật. Ngay cả sâu trùng đều bắt đầu hoàn toàn thay đổi. Như vậy trong nhà nuôi sủng vật đây thậm chí là một ít động vật viên mãnh thú hạ hiểu thiên run một cái. Đây nếu là nhà ai nuôi cách độc cưng chiều hoặc là tương đối hung mãnh ngoan ý nhi sẽ không thủ đến cắn trả làm cho mình sủng vật cho. Tạo chứ hay là chứng sĩ kỳ được ai, nhìn liền nhô nhược đáng thương dễ khi dễ. Lúc rời y khoa tiết học sau khi, hắn lại đụng phải một người quen. Chính là nhiều ngày không thấy lôi dương còn có ở kỳ sông thôn bị thương hỏa tử. Bởi vì truyền tin biến mất, vô cơ ở phu quét đường trụ sở chính bận rộn có thể nói là bể đầu sức chán. Hắn quả thực không thể phân thân cho nên đặc biệt phái lôi dương đám người tới kiểm tra. Linh khí chợt tăng cùng điên cuồng gì biến thực vật, có hay không cùng y khoa học bên trong pháo đài ghẽ nước có liên quan. Về phần đủ loại kiểm trắc khí đừng nói nữa. Phu quét đường trong tổng bộ kiểm trắc khí. Trực tiếp bị tăng vọt linh khí cho lồng mạnh nổ rồi. Trừ phi năng lượng phòng nghiên cứu, nhanh chóng nghiên cứu một cách tân hình. Nếu không lời nói, tạm thời không trông cậy nổi. Đơn giản trò chuyện đôi câu, hai người lúc đó phân biệt. Lúc rời đi, Hạ Hiểu Thiên thuận tay mượn hai ngàn khối. Không chỉ có lôi dương gặp vay tiền, hắn ba vị tổ viên cũng không có trốn được. Viên này linh khí kết tinh cầm xong, nếu là ta không trả tiền, liền là các ngươi. Hạ Hiểu Thiên là một chú trọng nhân, đè ép một viên linh khí kết tinh. Trên chợ đen xào đến một ngàn vạn một viên, nhìn cực kỳ hào khí. Đối với lần này, Hạ Hiểu Thiên coi như là minh bạch. Chợ đen thuần túy là ở chủ quản đám kia phú hào. Hắn cùng với sô Năng lượng phòng nghiên cứu làm giao dịch có bao nhiêu thật muốn đổi trưởng thành tiền tệ. Phòng trừng cũng có thể lấp đầy hắn ký túc xá. Không qua một người muốn đánh một người muốn bị đánh, hắn cũng không can thiệp được. Sợ rằng chợ đen phía sau, không thiếu được một ít phu quét đường hình dáng. Mỗi tháng có cố định tài nguyên tu luyện. Một viên linh khí kết tinh liền có thể bán ra một ngàn vạn. Có cái gì yêu cầu do dự sao thiếu một viên tu luyện? Cũng sẽ không chết. Ra y khoa học sau toàn bộ đường phố đều rất tiêu điều. Từ lúc xuất hiện xe cắt máy cùng một, một ít thương gia dần dần rời khỏi y khoa học. Giao thông không có phương tiện trường học tạm thời không có tự trường thêm người qua đường trên căn bản sẽ không đi nơi này. Mỗi ngày đều ở thường tiền không đi chờ đến phá sản mà mà phu quét đường nhân cơ hội xuất thủ Không ngừng thu mua Dù sao bên trong bí mật quá nhiều khiến người bình thường nhìn thấy không tốt Cho nên khoảng cách họp gần đây mấy con phố trên căn bản người đi lầu không Chỉ có những xe kia chiếc thông suốt địa giới tài có nhân khí Đi bộ 7-8 con phố sau Hạ Hiểu Thiên rốt cuộc nhìn thấy Dòng người trên đường phố tất cả đều là tắt máy xe hơi đông đảo chủ xe cũng chui ra bắt đầu kiểm tu. Có người chính là lấy ra điện thoại di động nhưng là đáng tiếc không có tín hiệu. Tánh khí nóng này lão ca trực tiếp một cách cho rớt bể. Cả con đường phi thường huyên náo khắp nơi đều là nói chuyện với nhau âm thanh. Ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi Mù bơ khản sơn đuổi buồn chán thời gian thôi đi làm đi học đừng làm rộn. Không nhìn thấy vùn tắc giao thông mà hơn nữa trốn việc trốn tiết nhiều có ý tứ Hai chữ kích thích còn có một nhóm người Đối với hai bên đường phố căng vọt thực vật Từng cái trục trung tử quay Nhìn Hạ Hiểu Thiên là trợn mắt hốt mồm Mẹ kiếp các ngươi tâm quá chứ không có chút nào kinh hoàng hắn đi ngang qua một đám người thời điểm Có mấy người lại chỉ một cái sâu trùng bình đầu luận túc Chính đang thảo luận làm sao ăn Thiếu chút nữa nắm chúc mừng mãng phu cho lôi lập trên đất. Tìm một nhà hình siêu thị, đúng như dự đoán. Có thật nhiều nhân đang ở mua, bán được nhanh nhất không thể nghi ngờ là đủ loại thủy cùng với bánh bích quy đồ hộp. Không có hắn, kháng đói. Trên thế giới người thông minh, vẫn là rất nhiều. Thậm chí hắn còn nhìn thấy, có mấy cách lão ca mua vài cái dưa hấu đao. Hạ hiểu thiên hơn 2.000 khối. Hoa sơn cùng thủy tận. Ra siêu thị sau. Tìm một cõng người địa phương. Trực tiếp đem đồ vật bỏ vào chữ vật không gian. Đợi đến hắn đi ra thời điểm phát hiện trên đường đã lục tục có cảnh sát đến chính đang duy trì trật tự. Đám người này cưới cùng chung xe đạp cùng xuất hiện hình ảnh thật đáng yêu. Hắn một đường chạy băng băng về nhà, phát hiện cửa biệt thự đóng chặt, hai vị an ninh chứng mặt đầy nghiêm túc thủ môn. Thiên ca trở lại lên tiếng chào hỏi, Hạ hiểu thiên chưa cùng bọn họ quá nhiều hàn huyên, liền đi vào nhà mình biệt thự. Kết quả tại hắn mở cửa phòng trong nháy mắt đó, hắn mặt đầy mộng ép. Bởi vì bên trong cửa đứng một cái. Cái này đặc biệt nào rốt cuộc là cái gì ngoạn ý nhi lại thấy trước mặt. Một cái cao 2 mét. Cả người vẽ thần bí đường dây nam nhân. Tại sao nói là nam nhân bởi vì này tư không có mặt quần áo một cái huynh để có thương tích phong hóa lộ ở bên ngoài. Thuận tiện nhắc tới, hắn huynh để cũng vẽ màu lửa đỏ đường vân. Hơn nữa đường vân xích sắc, hãy cùng lưu động nham tương. Hai con mắt không giống với da thịt mặt ngoài xích văn, ngược lại là màu băng lam. Hạ Hiểu thiên nhanh chóng lấy lại tinh thần mà đến, hắn không chút nghĩ ngợi, xòe tay phải ra. Không trung một đạo thanh sắc quang mang vạt qua, rơi vào tay Sau đó tay hắn cầm dài 15 mét tật phong chiến phủ, hướng lên trước mặt có thương tích phong hóa thứ bại hoại quát lên. Yêu nghiệt phương nào người này nhìn một cái thiếu chút nữa không quỳ xuống. Ngoà tảo một lời không hợp liền móc ra người ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 12 chương 327 đến nha. Lẫn nhau châm tâm hả đừng kích động. Xung động phạm tội không đáng giá hạ hỏa tử. Ta đầu hàng chỉ thấy cái này ráng dấp phi thường loại khác ra hỏa hai tay dơ cao. Hơn nữa ở trên mặt hết sức chen trúc làm ra một bộ người hiền lành bộ dáng. Đồng thời nhất chủ tình thiên có khắc xích sắt hoa văn huyễn đệ lấy mắt trần có thể thấy tốt độ người ngoài đi xuống. Hạ hiểu thiên. Thực tế như vậy từ tâm mà nói nhảm. Ngươi đặc biệt nào đối mặt một cây tay cầm mười thước hung tàn chiến phủ bắp thịt trắng hắn thử một chút bất luận là không phải là người bình thường. Cũng phải quỳ dưới đất trước hát một bài chinh phục Ngươi là ai bên trong biệt thự quái nhân Nghe vậy một chán dấu hỏi Ta, ngươi có lầm hay không? Ngươi đột nhiên xuất hiện ở cửa nhà chúng ta Ngươi hỏi ta là ai bây giờ người xấu? Đều đã lớn lối nói tình trạng như thế rồi không chờ chút Có chút không đúng rồi ta thương mại cũng biến gì a phi Phải nói là thức tình Dầu gì coi là là một vị kỳ nhân dị sĩ Vì sao còn sợ trước mặt đeo đồ che miệng mũi? Thân phận không biết côn đồ đây biểu để đi ra khỏi nhà. Ta nhưng là trong nhà mạnh nhất sức chiến đấu. Duy ba nam tử hán. Làm sao có thể tùy tiện khuất phục. Thậm chí bị dọa đến huyên để cũng mềm mại đi xuống thật nam nhân. Cứng. Chơi hắn không phải một thanh mười mười. Mười lăm thước có thừa phủ. Bố sao ta ta. Ta không sai biệt lắm có thể làm. Chứ Hạ Hiểu Thiên nhìn lên trước mặt nam nhân, dần dần trở nên kiên định ánh mắt, càng ngày càng cảm giác khó chịu. Sao môn làm cho ta theo cá nhân phòng cướp bóc tội phạm đây nha quái nhân cả người xích văn bắt đầu trở nên nóng lên. Hơn nữa một cổ hỏa hệ nhảy liền bốc cháy. Cả người đầu gối khúc, nhìn ráng dấp chuẩn bị nổi lên, lấn người lên. Hạ Hiểu Thiên căn cứ tiên hạ thủ vi cường tâm tư, tay chiến phủ không chút do dự liền vung ra. Bên trong biệt thự quái nhân cảm thù trong cơ thể mình uyển như hỏa sơn bùng nổ một khắc trước lực lượng. Khỏi phải nói có nhiều hưng phấn lúc trước hắn vào Nam ra Bắc. Tiêu phí vô số tiền tài. Muốn tìm một đạo mà không được. Hiện nay đột ngột đạt được như vậy siêu nhân lực lượng hưng phấn liền như là ăn phải thuốc lắc. Lão tử rốt cuộc cũng có thể đứng ra đến thay người nhà che gió che mưa át sau đó. Sau đó chỉ thấy một cây búa to xông phá vách tường cách trở. Không chờ thân thể của hắn xúc tích lực lượng nổ lên lúc, một tiếng âm vang đập vào trên lồng ngực của hắn. Ừm, sau đó cả người hắn hãy cùng ra nòng đạn đại bác trực tiếp về phía sau bắn ngược. Cách xa nhìn giống như là một hỏa cầu đánh về mấy tầng vách tường, rơi vào phía sau biệt thự vườn hoa. Ùm ùm. Quái nhân rớt xuống đất, nhất thời liền đem địa té chia năm xẻ bảy không chỉ có như thế, một cái đường kính sáu, bảy mét hãm hại cũng là xuất hiện. hãm hại tâm người này mặt đầy đờ đẫn, nói tốt che gió che mưa, giác tỉnh liền vô địch đây tại sao tùy tiện gặp một cái phỉ nhân, đem hắn cho phạm gục xuống nứt một đạo hơi khói, từ hắn miệng toát ra, ba chỉ một đóa mang theo đất xếp hoa, nện ở trên mặt hắn, gió nhẹ thổi một cái, đóa hoa chập chờn. Ta nghĩ đến ngươi thật lợi hại, nguyên lai là một lòe lòe yếu gà. Hạ hiểu thiên nắm tật phong chiến phủ vác lên vai, lắc đầu khinh thường nói. Hậu hoa viên trong hầm quái nhân cũng là nghe lời này. Hoa hoa. Lòe lòe yếu. Yếu ớt. Yếu gà hắn khí hai chân đạp một cái trực tiếp đáp hôn mê. Trên mặt hoa đung đưa phúc độ càng thường xuyên. Ba tháp ba tháp sau lưng truyền tới tiếng bước chân. Hạ Hiểu Thiên quay đầu nhìn lại. Lại thấy là bên trong biệt thự bảo an đội ngũ, sáu người xếp thành một hàng, mặt đầy cảnh giác nhìn hắn. Thiên ca dẫn đầu đội trưởng thử hỏi dò một cái câu. Mặc dù gần cùng Hạ Hiểu Thiên gặp qua mấy lần. Nhưng là kia một thân khí tức, hắn rõ ràng nhớ ở đáy lòng. Cho dù thân hình quần áo, cùng lúc trước bộ dáng không hợp. Thật đáng giận tức loại vật này bình thường sẽ không gặp người. Các ngươi đã tới không phải là ta nói các ngươi. Ta tốn nhiều cách ước mua biệt thự. Các ngươi như vậy buông lòng an ninh. Không phụ lòng trong túi tiền của mình tiền lương sao cũng còn khá nhà ta hôm nay không người. Bằng không vừa mới cái kia có bảo cổn lộ cổn thích kỳ nhân. Không chừng sẽ ở nhà ta làm ra cái gì phát điên chuyện đến đây nhớ. Không có lần nữa. Đổi lại thường ngày bảo an đổi không nhất định sợ hãi. Bọn ta đều là kỳ nhân dị sĩ Còn sợ một mình ngươi nghiệp chủ hay sao Chỉ là hôm nay không giống nhau Rời ạ dài như vậy búa Thật sự là quá sức thuyết phục Nhìn biệt thự một chút kia Thảm thiết vách tường đi như vậy Một cách ngoạn ý nhi nện xuống đến Kỳ nhân dị sĩ cũng không chịu nổi Dạ dạ dạ Thật xin lỗi Thiên ca phi thường xin lỗi Ta thề với trời tuyệt đối không có lần kế Mấy người tắt ngươi Có phải hay không lười miếng hả còn không mau nắm chặt tìm người đến tu đội trưởng không ngừng cuối đầu. Nói xin lỗi. Xoay người vừa hướng sau lưng, muốn nói lại thôi các đội viên gầm lên. Mố mố, vi vọng vị này hung tàn huyên đệ có thể bỏ qua cho bọn họ một con ngựa. Đã sớm nghe nói biệt thự số 2 nghiệp chủ trong nhà có một vị kỳ nhân dị sĩ. Mới bắt đầu thời gian không để ở trong lòng. Người nào còn chưa phải là cái kỳ nhân kêu một tiếng thiên ca. Chẳng qua chỉ là cho mặt mũi. Vạn vạn không nghĩ tới bản thân thật không ngờ tàn bạo. Đội đội. Đội trưởng. Ngươi có cái gì phải nói đội trưởng mặt đầy tàn bạo đưa mắt đặt ở nói chuyện đội viên trên người. Không nhìn thấy lão tử đang ở bình tức vì gia này tức giận sao có chuyện gì. Lại không thể trở về nói nay nay. Hôm nay xuất hành ghi chất biệt thự số 2 dường như chỉ có 4 người. Ta nhớ được thiên ca nhà tổng cộng 6 người. Buổi sáng thời điểm, ta còn nhìn thấy Minh ca ở trong sân tập thể dục sáng sớm tới. Một đám người đột nhiên yên lặng đi xuống, không khí tràn ngập lên một cổ được đặt tên là không khí lưu túng. Tỏ một chút, biểu ca vèo tiếng nói rơi xuống, hạ hiểu thiên một trận gió tựa như lướt về phía hậu hoa viên. Hắn nhìn ngồi phịt ở trong hầm trên mặt trôn một đóa hoa quái nhân. Hẳn không thể nào hạ hiểu thiên đưa tay trái ra, nắm quái trên mặt người hoa cho thu hạ. Chẳng biết lúc nào, người này một thân xích sắc hoa văn đều là dần dần không nhìn thấy, lộ ra lư sơn chân diện mục. Hạ hiểu thiên yên lặng nắm hoa lần nữa trôn ở trên mặt hắn. Tay tật phong chiến phủ hướng lên đưa tới. Trong mây uy tán sau đó lại một trận gió tựa như bắt đi. Đi tới tiến vào bên trong biệt thự đội trưởng đám người trước mặt. Hiểu lầm cũng là hiểu lầm. Ngượng ngùng cho các ngươi thêm phiền toái. Một chút ý tứ, hy vọng các vị bỏ qua cho. Sau khi, xin nhiều nhiều tấm hình nhìn trong nhà của chú ta nhân. Hạ hiểu thiên giọng nhu hòa không ít, hơn nữa lấy ra mười khối linh khí kết tinh từng cách nhét vào trong tay bọn họ. Một đám người thổ sủng nhược kinh. Vừa mới còn đang uy hiếp chúng ta, bây giờ biết là hiểu lầm rồi hả bất quá Thật là thơm hả Bọn họ thậm chí còn hy vọng, loại hiểu lầm này một ngày đến mấy trăm khắp Cho nên nói nhìn thiên ca tư thái Cách đó bị một búa đánh bay nhân Là hắn biểu ca tới ai ra Một nhà này tử rốt cuộc biết bao may mắn à Ông trời dài như thế yêu quý lại xuất hiện hai vị kỳ nhân Chẳng qua là không biết hắn biểu ca bây giờ kiểu gì. Nhưng căn cứ dài 15 mét hung tàn chiến phủ, phòng trừng không thể còn dễ chịu hơn. Như vậy một cái chỉ là nhét. Đập trên người, sợ rằng đều phải hộp máu. Hạ Hiểu Thiên đưa đi an ninh đội sau thở phào nhẹ nhõm. Không phải là hắn không biết làm nhân, lúc trước là thực sự cuống cuồng mới có thể nói ra lời nói kia. Dù sao đổi thành người nào, nhìn thấy trong nhà có cách đem chim đi dạo ở nơi tính mịt kỳ nhân cũng sẽ lo lắng. Kỳ nhân không đáng sợ. Sợ hắn nhất còn biến thái nếu là dĩ vãng. Đừng nói khiến họ hạ suốt ra 10 khối linh khí kết tinh. Cho dù là 10 đồng tiền đều là nhổ răng cọp. Có thể ai bảo hắn lúc này có tiền đây không chừng thời khắc mấu chốt, đám người này có thể giúp một cái. Không giúp được, rồi coi như xong. Chỉ cần có thể im miệng, không đem hôm nay sự tình nói ra, linh khí kết tinh sẽ không sai uổng. Sau khi hắn lập tức trở về gian phòng của mình, nhìn trong gương chính mình. Hắn lắc đầu một cái, không trách biểu ca không nhận ra được. Dáng đi theo nhà thời điểm có thay đổi, quần áo cũng không giống nhau, heo heo khẩu trang cũng đổi. Lần đầu giác tỉnh biểu ca, sẽ không lợi dụng chính mình so với thường nhân cảm giác bén nhạy. Nhớ hắn khí tức ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Chẳng qua là giá quá thảm rồi. Hắn nhanh chóng đổi một bộ quần áo, hơn nữa thay đổi một chút sáng. Cũng không thể khiến biểu ca, phát hiện mở cửa thì cho hắn một búa nhân là mình. Hạ Hiểu Thiên không chớ để ý nghĩ, chỉ là sợ chuyện này thương tổn tới huynh để bọn họ giữa cảm tình. Đúng chính là cách này lý do. a phi vậy có thể gọi là lý do sao đây là lộ ra chân tình. Không tin ta đặc biệt nào phát một thể độc cho ngươi xem một chút ngực thật là đau. Biểu ca Lưu Tuấn Minh tỉnh là bị sống sờ sờ đau tỉnh. Ngực hãy cùng một trăm chuôi trọng trùy, nện cho chừng mấy ngày tự đắc. xương thật giống như đều có điểm giãn nước thua thiệt hạ hiểu thiên vì Lưu một người sống. Dự định nghiêm hình ếp cung. Không có sử dụng ra khí lực. Bằng không một búa, sợ là biểu ca phải đánh ra gơ, gơ ca ca a Biểu ca, ngươi sao hạ hiểu thiên thanh âm truyền tới, ngay sau đó từ lỗ hồng mặt đầy lo âu chạy ra. Một bộ mới vừa vừa trở về bộ dáng mắt xúc mãn sương mù. Thật giống như tùy thời cũng có thể, hoa một tiếng khóc lên. Biểu đệ hạ hiểu thiên không khóc, nhưng là lưu tuấn minh thật khóc. Trong lòng của hắn khó chịu hạ mở cửa liền gặp phải tên phỉ đồ. Mấu chốt là người này kẻ gian đặc biệt nào hung mãnh. Một bộ có lý chẳng sợ hỏi hắn là ai cuối cùng trả lại cho hắn một búa. Thiếu chút nữa đem hắn đưa đi gặp lưu gia liệt tổ liệt tông quá ủy khuất biểu ca đừng khóc, phải kiên cường. Ngươi làm sao nhà chúng ta tưởng, làm sao không có biểu đệ đừng nói nữa. Hôm nay ta vừa mới tập thể dục sáng sớm xong trở về ngủ cách lại ngủ. Kết quả ngủ ngủ liền mơ thấy ngươi không quá môn chỉ dâu rồi, sau đó ta liền ở trong mơ dục hỏa đốt. Nói đến chỗ này Lưu Tuấn Minh cảm giác mình lời nói hơi nhiều Có chút không nên nói đồ vật Từ trong miệng phun ra Vì vậy đột nhiên ngừng Suy nghĩ một chút sau Lúc này mới tiếp tục nói Sau đó chỉ dâu người đã không thấy tâm hơi Ta có chút nóng gian Giống như là ngâm mình ở trong nham tương mặt Chợt liền tỉnh Ngay sau đó ta liền phát hiện Ta gặp tâm tư ta đến chúc ta bảo an đội đều là kỳ nhân dị sĩ Muốn đi tìm xin giúp đỡ Xuống lầu thời điểm hết sức khống chế hòa hệ Nhưng không chờ ta mở cửa môn liền mình mở Gặp một tên phỉ đồ Lại có lý chẳng sợ hỏi ta là ai Còn đặc biệt nói gì ta là yêu nhiệt Ta nghĩ rằng giàu gì chính mình coi như là một kỳ nhân Ba mẹ bọn họ còn cần bảo vệ Vì vậy ta lấy dũng khí, chuẩn bị phản kháng. Có thể. Nhưng là người kia quá xảo hoạt rồi, lại chơi vừa ra tiên hạ thủ vi cường, một búa liền cho ta kém đến hậu hoa viên. Hắn đem ta đánh tới, còn dùng ngôn ngữ làm nhục ta. Nói ta lòe lòe, hơn nữa là cái yếu gà. Hạ hiểu thiên càng nghe càng cảm giác khó chịu. Mẹ kiếp ngươi làm một xuân cổn mộng đã tỉnh lại rồi còn có thiên lý sao ngươi là cố ý châm lòng ta đi biểu ca đừng khóc ta phải nói cho một mình ngươi phi thường bất hài tin tức lưu tuấn minh sắc mặt quét một chút liền ảm đạm xuống chẳng lẽ ba mẹ bọn họ ngộ hại ba mẹ ta cùng cô cô cô phụ sáng sớm hôm nay liền đi ra ngoài cho nên bên trong biệt thự chỉ một mình ngươi quát a giao tan gian a bao biểu ca nghe vậy cả người như bị sét đánh Hạ Hiểu Thiên nhìn cứng đờ Lưu Tuấn Minh có chút không đành lòng, nói tiếp. Mặc dù ngươi quả thật có chút yếu gà, nhưng là ta tin tưởng ngươi sau khi, nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ. Có thể. Lời còn chưa dứt, Lưu Tuấn Minh ngẩng đầu lên, mặt đầy kiên nghị địa nói tiếp. Nhất định có thể giết chết hắn đúng không không, nhất định có thể nhiều ai hai búa. Tiếng nói rơi xuống, chỉ nghe. Phúc suy Hạ Hiểu Thiên nhìn nằm ở trong hố. Một bộ gặp bảo kích biểu ca Đến nha Lẫn nhau tổn thương nha Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 12 chương 328 Hiện thế nguy hiểm nhất địa phương hạ hiểu thiên giám đối với thiên phát cách thề độc Hắn thật không phải cố ý Ai kêu biểu ca giác tình Thật không ngờ kỳ lạ không chỉ có một bộ quần áo đốt không Cả người làm cho lòe lòe Hãy cùng kỳ nhân dị sĩ không phải là chủ lưu như vậy hiếm hoi lại chân quý Hơn nữa đầu, khí tức thanh âm hoàn toàn thay đổi, căn bản không nhận ra. Phạm là biểu ca dẫn đầu nhận ra hắn. Không cũng chưa có chuyện này rồi hả khục khục. Dĩ nhiên không nhận ra được. Cũng là tình hữu khả nguyên. Hắn liền tha thứ biểu ca lần này, lần sau không được phá lệ. Lúc hạ hiểu thiên đỡ nội tâm bị ngàn điểm điểm bảo kích Lưu Tuấn Minh đi vào biệt thự thời điểm. Ba mẹ cô phụ đám người trở lại Xách tay một nhóm Đoán chừng phải đi mua đồ Chỉ là bọn hắn biểu tình có chút đờ đẫn. Lão bà Đây là biệt thự số 2 sao Ta làm sao nhìn cùng chiến trường tự đắc đây Nhiêu thì theo hạ thắng nhiều năm Ở Thương Hải đánh liều trầm vùng cay đột Đều có điểm không chịu nổi Thật vất vả con trai hiếu thuận chính mình Tốn hơn trăm triệu mua một ngôi biệt thự, Kết quả lúc này mới ở mấy tháng Tường cũng bị mất Còn không ngừng một mặt đến tột cùng là tên khốn kiếp nào làm ra đến a thiếu a thiếu hạ thắng trong lòng áng chửi một câu sau. Đột nhiên đánh hai cái nhảy mũi. Mẹ kiếp nhất định là có nhân ở sau lưng mắng ta. Đừng để cho ta biết là ai bằng không đánh chết ngươi một cái con ba ba tôn. Không đợi vương Mỹ trả lời chồng mình lời nói. Chỉ thấy hạ hiểu thiên đỡ xích cồn thân cồn trần cồn thể lưu tuấn minh Từ cửa hang đi ra nói là quang không trượt chân có chút không đúng ít nhất biểu ca còn bưng một đóa mang theo đất xếp hoa ngăn tre bộ vì trọng yếu ai kêu hạ hiểu thiên vì tạo chính mình vừa mới trở về bộ dáng làm bộ cái gì cũng không biết đây biểu ca hắn cũng rất tuyệt vọng hả chỉ có thể tại chỗ lấy tài liệu tìm một chút tre giấu vật ít nhất không để cho mình lộ không có nhiều như vậy đến đồi phong bại tục mức độ hơn nữa Các ngươi trở lại sao liền đột nhiên như thế lại không thể để cho ta trước mặt quần áo tử tế. Sau đó gặp mặt lại không ít nhất không biết ở lúc túng nha vèo hạ hiểu thiên vẫn có chút lương tâm. Nói tới nói lui trung quy là mình mắc phải sai. Hắn ở thấy bốn người sau khi trở lại, lôi biểu ca tăng một tiếng liền vọt ra ngoài. Dựa vào thuộc tính thêm được cơ hồ là trong nháy mắt, hai người liền lên lầu biến mất ở các trường bối trước mặt. Ba chỉ một đóa. Mang theo đất sét thơm tho hoa Ngã rơi xuống mặt đất Hơn nữa dường như thổ Còn có chút không biết mau nhung qua thật lâu Huyên để hai người xuống lầu Ngay sau đó bốn con mắt Đồng loạt nhìn về bọn họ Ánh mắt mà rất ý tứ rõ ràng Nói một chút đi hết thảy Đều là chuyện gì xảy ra Đừng nhìn ta Ta lúc trở về chúng ta liền bộ dáng này Cái gì cũng không biết Hạ hiểu thiên một bộ ta Còn trẻ không biết gì Các ngươi khác nhìn ta, nhìn ta cũng không được dẫn đầu mở miệng trước, đem mình hái đi ra ngoài. Lưu Tuấn Minh chính là mặt đầy lúc túng, biểu đệ ngươi là an toàn. Nhưng ta còn lúng vũng bùn trong nhà bao nhiêu năm không có việc trải qua nam nữ đánh đôi hỗn hợp. Chẳng lẽ hôm nay liền muốn gặp nạn đối với bốn vị trưởng bối nhìn kỹ ánh mắt. Hắn chỉ có thể đứng ra đến kiên trì đến cùng địa giải thích. Ta muốn nói ta mới vừa mở cửa liền bị một thanh dài hơn 10 thước búa cho tập kích. Các ngươi tin sao Phúc Hạ Hiểu Thiên Cô Phụ. Vốn là đang ở ổn định uống trà. Kết quả con trai một câu nói. Trực tiếp đem khiến hắn phun. Ngươi đặc biệt U lại không thể tìm một biến đổi lý do tốt sao dài mười mấy mét búa. Có phải hay không còn có một người khổng lồ cầm ở trong tay loại chuyện hoang đường này nếu là hắn có thể tin. Mới là chuyện lạ. Mặc dù nhưng cái thế giới này không có chút nào bình thường Thậm chí càng ngày càng quái dị Nhưng là hơn 10 thước búa Không khỏi quá vớ vẩn Chúng ta khu có theo dõi Cửa có máy thu hình Tùy thời cũng có thể điều ra chứng minh ta không có nói láo Tiếng nói rơi xuống Hạ Hiểu Thiên ở một bên thọt đao Toàn bộ ma đô cũng bị cút điện Chúng ta nơi này cũng không ngoại lệ Lưu Tuấn Minh Trùng hợp như vậy mà con trai Ta sẽ không hỏi ngươi vì sao ban ngày ban mặt đem chim đi dạo ở nơi tĩnh mịch rồi. Cái này mấy lần tưởng, ngươi giải thích cho ta giải thích đi. Đối mặt cha mẹ vặn hỏi, Lưu Tuấn Minh nhanh muốn khóc. Ta không phải là nói hết rồi, là một thanh siêu cấp trường phủ tử cho đập ra đến. Các ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Mới có thể tin tưởng ta nha duy nhất hy vọng nào? Nhất loạt chỉ có biểu để đi người ta thường thường chạy ở bên ngoài kiến thức rộng. Có lẽ vẫn thật là gặp qua dài như vậy. Búa đây kết quả Lưu Tuấn Minh vừa quay đầu muốn tìm Hạ Hiểu Thiên giúp đỡ xuống, nhưng lại phát hiện nhà mình biểu đệ chẳng biết lúc nào đã tới bốn người bên cạnh đi theo cùng ngồi xuống rót một chén trà, dùng giống nhau nhìn kỹ ánh mắt đang nhìn mình. Lưu Tuấn Minh, bọn họ ra một phản đồ thằng nhóc, không trưởng nghĩa hả? đối với biểu ca giết người ánh mắt hạ hiểu thiên không để ý thậm chí còn ổn định uống một hớp trà chỉ cần hắn không biết là chính mình chém hắn một búa hết thảy đều dễ nói gâu, gâu gâu gâu gâu gâu gâu thời khắc mấu chốt nhõng nhẽo chó sủa vang lên vì vậy nhà sử chú ý tạm thời đều bị chuyển tới một cái màu đen túi ra bên trên chỉ thấy túi có một vật thể không rõ chính đang điên cuồng cồn động đây là Vương Mỹ lời còn chưa dứt, Hạ Hiểu Thiên đứng lên, hướng túi ra đi tới, vừa đi vừa giải thích. Người bình thường không cũng nuôi cái sủng vật sao ta hôm nay lúc trở về. Nhìn dáng dấp thật đáng yêu. Sau đó thấy nó thật đáng thương liền cho nhặt về rồi. Nói xong, hắn mở ra túi ra. Hớp kỳ đỡ lấy vỏ trứng, lộ ra bản thân hai cái long lanh nước con mắt cẩn thận quét nhìn một vòng. Người này dáng dấp không chỉ có thể yêu còn đủ manh. Hạ hiểu thiên tin tưởng. Nếu như chính mình đem nó cho ôm ra đi. Một năm ngâm hơn vài chục cô em cũng không thành vấn đề. Vì vậy. Trong nhà hai cái thư tính sinh vật không để ý bốn nam nhân. Trực tiếp chạy về phía hớt kia. Đem ra hỏa ôm ra. Nào đó hai vị lão nam nhân, hai người chúng ta tuy tuổi một chút. khỏi không ngạt coi như là chú ưu chất phẩm. Còn không trội bằng một cách nai cẩu lưu Tuấn Minh ngược lại thật cao hứng, bốn đường hội thẩm cuối cùng kết thúc. Chẳng qua là nhìn bị chính mình lão nương ôm trong ngực cẩu. Hẳn là cẩu chứ mặc dù chó này dáng dấp có chút kỳ lạ, một thân vỏ trứng. Nhưng để cho âm thanh cùng tướng mạo, thấy thế nào cũng cùng hึก kỳ là cận thân. Dầu gì cũng coi là kỳ nhân một thành viên, bây giờ lại gọi con chó cấp cứu. Tim sao có đau một chút đây trên thế giới? Còn có so với cái này càng thao đản sự tình sao đừng nói, thật là có. Hất Kỳ bị hai nữ nhân không ngừng yêu thích ôm trong ngực trêu chọc. Nó hướng làm nhiều việc áp hai chân rã thú ném, cầu cứu ánh mắt. Hạ Hiểu Thiên làm bộ không có nhìn thấy, tự tẩu nhiều phúc đi không thể không nói, có tiền vẫn đủ tốt. Bởi vì cho dù toàn bộ ma đu đều ngừng điện đám này làm công trình hay lại là đi tới khu biệt thự. Hơn nữa trước lúc trời tối, Không dựa vào chạy điện công cụ tu bổ lại rồi mấy lần vách tường. Nếu không phải chưa khô ráo đi xuống sơn cùng với không khí chưa tính là gây mũi mùi vị. Căn bản không nhìn ra cái này mấy lần tường trước có chút hư hại. Đương nhiên, giá cả không tiện nghi. Buổi tối, biểu ca lấy tay đun nóng đồ hộp tận tình biểu diễn. Một bộ các ngươi mau tới khen ta biểu tình kết quả ngoại trừ hạ hiểu thiên cho hắn mặt mũi, lộ ra kinh ngạc sau. Còn lại bốn người, đều là rất qua loa lấy lệ lẩm bẩm một câu rất lời hại nha sau đó liền bĩu môi một cái Bình thản đi xuống Hơn mấy tháng trước, Hạ Hiểu Thiên liền một cái tát nắm bàn uống trà nhỏ cho đánh thành hôi Người đun nóng cách đồ hộp Có cái gì tốt ý cho dù là chui lên thiên Không phải là người đầu bếp Lưu Tuấn Minh chỉ cảm thấy ngực bực bội Nhìn lão nương một bộ ồ ở trên ghế salon treo chọc hớt ghi. Cũng so với nhìn hắn trở thành kỳ nhân cảm thấy hứng thú biểu tình. Nguyên lai like trên thế giới này thật là có so với bị một con chó cấp cứu càng thao đản sự tình. Đó chính là chính mình sống được. Còn đặc biệt nào không bằng một con chó rồi hả hô càng nghĩ càng giận lưu Tuấn Minh. Chỉ cảm thấy lỗ mũi nóng lên. Ngay sau đó hai cái xích sắc thiên về hoàng hỏa hệ hồng liễu, từ hắn lỗ mũi phun ra. Bên trong phòng ăn bàn ghế chịu khổ độc thủ trực tiếp hóa thành cho bụi. Hạ hiểu thiên đầy chán dấu hỏi cái này rõ ràng tiến hóa nha ngủ một giấc giác tình khí một chút lên cấp. Nghĩ đến chính mình tân tân khổ khổ, cần cần khẩn khẩn cố gắng đập nhân, đập rượu, đập quái. Tức dần u. Biểu ca rốt cuộc hóa nhau một thành, phản diêm hắn một đao hơn nữa đâm vào buồng tim đau hạ hiểu thiên nấm hương ngủ đi hả ha, hả ha, hả ha, biểu đệ ngươi xem ta lại vào biến hóa chứ chưa phun ra chỉ thấy bên trong phòng khách không thấy hạ hiểu thiên bóng dáng phụ mẫu không nhìn thấy đồng thời trêu chọc cậu đi mà hay là hắn cha lưu cầm chơi đùa lưu nếu không đánh lại nai cậu ta liền gia nhập các ngươi chúng ta đồng thời Lưu Tuấn Minh bây giờ có chút hoài nghi, chính mình giác tỉnh không phải là hỏa hệ, mà là năng lực đặc thù người trong suốt. Bằng không tại sao tất cả mọi người đều không nhìn hắn ngủ đi đêm khuya, dạng sáng 2 giờ. Một vòng to viên nguyện treo cao nhô lên cao. Thường xuyên bao phủ ở ma đô bầu trời đủ loại mai, chẳng biết lúc nào tiêu tan. Lấm tấm, như nước bỏ ra. Bấy nhiêu phù vân tô điểm ở trên cao. Chẳng qua là một tour này viên nguyệt cùng dĩ vãng so sánh có điểm quái gì. Họ lại hiện lên từng tia lam mang. Thật giống như không có một cách to ụ ma hi. Chính ở liên tục không ngừng mang linh khí tụ tập tại hạ. Biệt thự số 2, một tên lòng dạ nhăm hiểm từ cửa sổ thò đầu ra đầu lâu, nhìn không viên nguyệt. Ở ánh mắt nó, lật lên một đạo kinh quang. Tiếp lấy giống như là bị dẫn dắt. Nhảy một cái nhảy ra cửa sổ tiến vào vườn hoa. Dưới ánh trăng, nó như một cô lang bản, nhìn trăng kêu gào. Ô gào, ô gào nhô lên cao linh khí nồng nặc giống như là kích phát nào đó cơ quan. Thông thiên triệt địa, hướng nó xuyên qua mà tới. Âm màu xanh nhạt linh khí toát ra hào quang, không tính là cường nhức mắt, lại cũng không thể dò xét. Ma đô bên trong, một ít bởi vì gì biến từ đó sám đến ma đô kỳ nhân dị sĩ. Không tự chủ được hướng quang chủ nhìn lại. Một màn này sao hãy cùng thoại bản nói bảo vật xuất thế miêu tả giống như vậy đây đổi lại dĩ vãng. Bọn họ phỏng trừng cũng không để ý. Chẳng qua là hiện nay thế đạo này cái gì yêu ma rùi quái cũng đụng tới rồi. Dường như có thứ gì tốt xuất thế. Cũng không phải là không thể chứ vì vậy. Có giá tâm nhân Đều là hít mắt chạy tới mục đích. Bọn họ không biết chuyến đi này sợ là lại cũng không về được Bởi vì nơi đó có thể là hiện thế nguy hiểm nhất ma quật Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 12 chương 329 bảo bối đến đến Ta cho ngươi nhìn người bên trong biệt thự Hạ Hiểu Thiên nghe được tiếng sói trụ Bất đắc dĩ điểm mở đèn đầu giường đứng dậy Thật vất vả trở về một chuyến nhà ngủ cái thoải mái thấy Chính ngủ ngon được Nửa đêm người mù lớn tiếng kêu cái gì hắn lập tức đứng dậy. Dự định ở con nào đó loại các kỳ sĩ sinh vật đánh thức cha mẹ trước. Ngăn lại nó muốn chết hành vi. Như gió cướp ra khỏi phòng chạy thẳng tới hậu hoa viên. Nhưng là ở hạ hiểu thiên nhìn thấy ngửa mặt lên trời khiếu nguyệt ra hỏa sau trợn mắt hốc mồm. Chỉ thấy lúc trước ngũ đoàn thân tài có thể cùng pha cơ có liều mạng hớt kỳ vào giờ phút này lại. Bành trứng hơn nữa một thân vỏ trứng Rơi xuống đầy đất Nó bây giờ từ ngón chân đến cuối đầu lâu Ít nhất một mơ năm toàn thể trưởng đến gần 3 mét Một thân trắng tuyền lông tản mát ra thấu xương băng hàn Trong mắt ba cây hỏa lại hiện ra màu lửa đỏ Vào giờ phút này nơi nào có phân nửa hớt kỳ ngu xuẩn manh Thật là đủ để sánh bằng Thậm chí vượt qua bắc cực lang rất nhiều Vừa uy vũ lại hùng trắng Toàn bộ một tàn bảo cướp thức ăn người hạ ô gào chó chết. Im miệng ô vị này tống hợp các kỳ sĩ cùng bắt cực lang tân sinh loại vật. Trực tiếp bị hạ hiểu thiên tiếng lờ trách. Hù dọa rồi run một cái. Không có hắn thanh âm quá quen thuộc nó theo bản năng quay đầu kết quả đã nhìn thấy trong cửa sổ hạ hiểu thiên. Sau đó một ít rất không hữu hảo nhớ lại tràn ngập toàn bộ đầu. Ô gào! Ô gào! Hạ hiểu thiên mí mắt co lắp cái này nhìn hung mãnh vô ấy ra hỏa. Lại khiến hắn một giọng cho kêu. Rúc vào vườn hoa góc tường. diện bích. Hối lỗi đi. gia hỏa cho dù trở nên cao lên cũng không có thể cải biến nó mật tính cách bạc hạt vóc người này ác. Hắn tung người nhảy một cái tự muốn đem tân sinh buông tay chưa cho bắt trở lại. Tỉnh sau khi rời đi nó lại bắt đầu mù lớn tiếng kêu. Nếu không lồng một bộ tỏa liên. Đem nó cho bó bên trên tìm cách vớ thối nhét bên trên miệng vạn nhất đầu rút ra nhà buôn. Phá bỏ và rời đi làm chủ nhiệm ngoại hiệu. Cũng không phải là nói không. Trọng hình hoa quật kỳ tới cung không thể có thể trải qua vui chơi hớt kỳ. Được chứ, ở hạ hiểu thiên trong mắt. Nào đó sĩ kỳ mãi mãi cũng là cẩu dù là biến được bao nhiêu cường tráng. Kết quả Hạ Hiểu Thiên vừa mới đi ra, chỉ nghe thấy chính mình hậu hoa viên bên ngoài, một trận tích tích tác tác thanh âm. Tựa hồ bên ngoài có vật gì đang đến gần, hắn lập tức cảm giác mở ra. Một cổ vô hình ba động nhanh chóng nhộn nhạo lên. Chu vi 120 mét bên trong, vô luận trên trời dưới đất, tất cả đều nhập vi. Cho dù là sâu dưới lòng đất ẩm nút sâu trùng, cũng không chạy khỏi hắn pháp nhãn. Lại thấy bên ngoài quang cảnh bên trong một cái lén lén lút lút hình dáng đang ở cấp tốc đến gần. Người này tốc độ cực nhanh chẳng qua là hơi phát ra một chút âm thanh. Trăm mét khoảng cách ước chẳng qua là hao tốn ngũ xây thời gian. Nếu không phải hạ hiểu thiên tai thính mắt tinh thật đúng là không nhất định có thể nghe thấy. Nơi đó chạy tới kỳ nhân dị sĩ hắn đến khu biệt thự muốn làm gì người này chẳng lẽ là thất tâm phong không trách hạ hiểu thiên tâm lý có như thế nghi ngờ. Có thể ở nơi này nhân vật. Không giàu thì sang. Không nói tay mắt thông thiên nhưng cũng không kém bao nhiêu. Vô số người bình thường dựa vào của bọn hắn ăn cơm. Dĩ nhiên những người bình thường này. Cũng cho đám người này sáng lập khó mà lường được giá trị. Đừng nói nhà nhà hung hãn bảo tiêu Chỉ riêng bị bên trong biệt thự các nhân viên an ninh phát hiện Cũng đủ để cho vị này người xâm nhập uống một bình Nếu là có nhân vì vậy bị thương Ha ha đi Trước không nói có thể trốn ra ngoài hay không Coi như thoát thân có thể chạy một mặt đến từ quan phương áp lực Một mặt đến từ phú hào sức ảnh hưởng Đừng nói có chút bản lãnh kỳ nhân dị sĩ Trừ phi ngươi có bản lĩnh ngất trời Nếu không nhất định muốn rơi vào cái thân tử đạo tiêu Trước thời hạn tặng hoa vòng kết quả Dù sao các nhà tư bản cũng không cái gì tốt lẫn nhau và nhân vật Từng cái quật khởi người đều không phải là cái gì hiền lành trên tay không chút máu Ai tin a Đang cảm giác hạ Người này đến tới hậu hoa viên thực vật sau tường Tâm cẩn thận thò đầu ra Chỉ lộ ra hai con mắt trở lên vị trí Cẩn thận đánh giá hóa xuyên nổi tình huống Mà hạ hiểu thiên liền cùng vị xâm lấn giả này Chỉ cách có một bức tường Hai người nhất nội nhất ngoại Quang chủ tại sao không thấy chẳng lẽ có người trước ta một bước Đến chỗ này lấy đi hoặc là bị chủ nhà phát hiện Sau đó cầm trở lại người xâm lăng tự lẩm bẩm Một chữ không rơi truyền vào hạ hiểu thiên tai Không đúng đó là cái gì người này phát hiện đứng ở góc tường Nào đó sĩ kỳ thuế biến rớt xuống vỏ trứng. Bảo vật người có đức chiếm lấy, ta muốn cứu vớt người nhà này ở tại Thủy hỏa Hạ Hiểu Thiên đặc biệt muốn nắm đầu đưa ra. Hỏi một chút hắn ngươi đặc biệt nào đây là cái gì đầu đường về tùy tiện một cái quang trụ liền kéo tới bảo vật lên. Còn ra vẻ thông thảo người có đức chiếm lấy. Ta đặc biệt nào bây giờ liền nhảy ra. Giết chết ngươi tin không bất quá chúc mừng hiểu trời cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Cùng một kẻ lỗ mãng như thế lao ra giết người. Đã có thứ nhất, lập tức sẽ có cái thứ hai. Tạm thời không nóng này. Chờ bọn hắn toàn bộ tê tựu rồi lại nói. Một cách muốn toàn bộ quái. Bước chuyện thuyết bất đắc bọn họ còn sẽ được trước đánh. Đến lúc đó hắn họ chúc mừng lại đi ra thu thập tàn cuộc. Cũng có thể còn lại một phen khí lực. Nhưng là cái này vì làm huyên để tựa hồ có hơi không nhấn lại được, cơ thể nhẹ nhàng nhảy một cái, nhảy vào. Ba tháp phi thường thanh âm rất nhỏ, một số gần như không tiếng động. Hắn hóp lưng lại như mèo, từng bước một đến gần cửa sau. Cái này hạ hiểu thiên liền không nhịn được. Mẹ kiếp! Người ngay trước mặt ta muốn xông vào lão tử trong nhà có còn hay không đem ta hạ mố nhân coi ra gì gió nhẹ lướt qua. Người sâm lăng dùng mình một cái. Luôn cảm giác nơi nào có chút không đúng đây người sâm lăng đứng tại chỗ. Đang suy nghĩ nên lấy cách dạng gì tư thái. Mà đối đãi chủ nhà. Giết người nhất định là không được. Hắn làm người xác thực rất là rất tham lam. Bằng không cũng sẽ không. Là một cái không nói rõ được cũng không tả rõ được quang chủ. Liền dám một người độc thân xông vào khu biệt thự. Nhưng là tâm lý biết rõ, ở tại nơi này nhân có thể đều không phải là cái gì hiền lành. Nếu thật là xảy ra án mạng đến, mình cũng không chiếm được tốt gì. Được rồi, dứt khoát một chút. Cũng mức này rồi kiên kỷ nhất do dự bất quyết. Vì vậy hắn từ trong túi nhảy ra một cái kinh điển trò chơi trang phục cao tơ chi ve đảo tạc khăn trùng đầu. Chỉ cần mình an ổn một chút, bấm giọng nói chuyện. Chủ nhà cũng không biết hắn là ai. Làm sao tìm hắn để gây sự kết quả là ở nơi này tư đới khăn trùng đầu thời điểm Từ phía sau hắn hắc ám Đưa ra một ngón tay Gật một cách bả vai hắn Đột ngột phát hiện có người ở quấy giày hắn Người sâm lăng run một cách bả vai cũng không quay đầu lại thấp giọng nói Đừng làm rộn bận rộn chính sự đi Hạ Hiểu Thiên Người nào đặc biệt nào với ngươi hai náo loạn người xâm lăng duy trì dẫn đầu bộ tư thế, cả người cứng đờ. Có người phát hiện hắn khu biệt thự bên trong an ninh chủ nhà bảo tiêu hoặc là còn lại đồng hành không thể hoảng. Muôn ngàn lần không thể hoảng. Trước dò xét một chút là địch hay bạn. Huynh đệ, nếu có thể lặng yên không một tiếng động đi tới sau lưng ta, chứng minh thực lực ngươi mạnh hơn ta. Nếu là đến tìm bảo bối, ta thối lui ra ngươi xem có thể không ngàn vạn lần chớ động thủ. Người ở đây không dễ chọc. Vạn nhất náo lên tiếng quá, đối với ngươi đối với ta cũng không tốt. Hạ Hiểu Thiên, lão tử căn bản liền không đồng tới bảo bối hắc hắc hắc, đến đến, ngươi xoay người lại, ta cho ngươi nhìn người. Người này cũng không ngốc, hồi tưởng Dĩ Vãng nhìn qua điện ảnh, đủ loại kiểu đoạn quay đầu giết. Hạ Hiểu Thiên vừa nói như thế, thiếu chút nữa cho hắn hù dọa đi tiểu Hương đặc biệt giới hạ. Ta lúc này đi. Ta đi vẫn không được sao ngươi đặc biệt nào xâm phạm nhà dân không nói. Còn muốn cùng một người không có chuyện gì tự đắc phủi mông một cách liền đi đẹp đến ngươi một cách vương bát con bê ba. Ta quay đầu quay đầu vẫn không được mà tiếng nói rơi xuống, người xâm lăng xoay người. Sau đó trái tim của hắn thiếu chút nữa không hù dọa đi ra. Bởi vì là một cái cao hình dáng chính dơ hai thanh so với hắn vóc người còn phải máu tanh yêu dị song trùy Ở trước mắt hắn đen xuống thời điểm Trong đầu chỉ có một ý nghĩ Còn thương mại thật là cái bất chết bất khấu ra hỏa ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 12 chương 330 phóng tầm mắt nhìn tới Một mảnh nhỏ đầu người hạ hiểu thiên nhìn bị hắn một búa tử nện vào dưới đất người sâm lăng Vô cùng hài lòng gật đầu một cái Một kích này vừa phải nắm giữ lực lượng xích độ, lại muốn làm đến không tổn thương người, còn phải hoàn hoàn chỉnh chỉnh đem người đập xuống lòng đất, chỉ chỉ lộ ra đầu. Đồng thời địch nhân hôn mê cũng không nguy hiểm tính mạng. Bây giờ giết người thoải mái là dễ chịu rồi. Mùi máu tanh cũng không tốt che giấu, đến lúc đó chờ khác người xâm lăng có cảnh giác, cái này thì không dễ làm. Hắn nhìn vị này đeo nửa đoạn khăn trùm đầu kỳ nhân dị sĩ Suy nghĩ một chút đem mình dưới chân vớ cấy xuống. Nhét vào đối phương trong miệng. Sau đó khu hơi có chút thổ, lại cho đầu trên chôn lộ ra lỗ mũi hô hấp. Cuối cùng lấy một đóa hoa tô điểm. Hoàn mỹ tác phẩm ngay sau đó Hạ Hiểu Thiên lại ngồi son thực vật chân tường. Lặng lặng chờ đợi những người khác đến. Ma đô một ít có dùng ý khác những tên, dần dần đến gần khu biệt thự. Ở trên đường, đám người này gặp nhau. Bất quá nhà đều rất khắc chế, không có đồng thủ. Mặc dù đều biết đối phương đánh là ý định gì, nhưng là từ đầu đến cuối không có thấy đồ vật. Đáng kiện nhất giá sao kỳ nhân dị sĩ cũng không phải là đầu đường lưu manh. Tùy tùy tiện tiện là có thể nhặt lên đao thọt nhân. Húng hồ một khi đánh ra chân hỏa tạo thành lực tàn phá thậm chí muốn vượt qua vũ khí nóng. Mà phu quét đường đối với trả bọn họ cũng sẽ không nương tay Đừng xem ban ngành liên quan nhân viên thiếu Nhưng là người ta trang bị kia thật không phải là yếu Nam mô ra đặc lâm Bồ Tát Lục căn thanh tỉnh nghèo do đản Một hơi thở 3.600 chuyển tử bi độ thế nhân Ngã Phật tử bi Không có chút nào đùa với ngươi đặc chế sơ tử bi gia đặc lâm Bồ Tát bản nguyện kinh Trừ phi tam phẩm trở lên kỳ nhân dị sĩ Nếu không lời nói ai cũng gánh không được. Nghe nói gần đây phu quét đường ngành trang bị đặc thù đạn. Nghe nói là một loại sinh ra từ ưu thế kim loại chế tạo. Trên chợ đen đều không được buôn bán. Ở trong chứa linh khí kết tinh bột. uy lực kỳ vô cùng. Một viên đạn tương đương với quả bom cũng không biết suốt cuộc chuyện gì. Trước thỉnh thoảng nghe nói qua quan phương có. Nhưng là cũng không ra mặt. Gần đây mấy ngày này đột nhiên tăng vọt. Một cách mật bao thiên ngũ phẩm kỳ nhân ở kinh đô gây chuyện Kết quả đặc biệt nào khiến một cách trang bị lượng đặc thù đạn ra đặc lâm cho đánh thành vỡ nát Lúc đó tình cảnh vậy kêu là một cách tàn nhẫn Ngũ phẩm cảnh giới kỳ nhân gì sĩ đủ để sánh bằng bộ phận địa khu phu quét đường phó bộ trưởng Chính là như vậy một vị cường hãn chủ Lại gọi một vị ở thiếu lâm tự luyện võ qua thuật binh lính bình thường Cho nắm ra đặt lâm quét ngang thịt vụn Người nào không sợ cho nên làm người phải khiêm tốn Nhất là đang tính toán làm chuyện xấu Thời điểm mấy chục người ở dưới bầu trời đêm Hảo hảo đáng đáng lèn vào khu biệt thự Dám đến tranh đoạt tìm kỳ nhân dị sĩ Đương nhiên sẽ không là cái gì hiền lành Trên tay ít nhiều có chút bản lãnh Không đủ nhất mỗi người đều cảm thấy Mình có thể toàn thân trở ra Ta nói một câu ở đồ Vật không có tìm được trước, chúng ta cũng không thể lục đục Ngoài ra không nên giết nhân, không nên giết nhân, không nên giết nhân Ma đô bởi vì dị biến, đưa đến linh khí tăng vọt Rất nhiều kỳ nhân dị sĩ tổ chức vào ở bản xứ phu web đường cũng là bắt đầu cao áp quản lý chính sách Mỗi ngày 24 lúc tuần tra không ngừng, hơn nữa bọn họ đều là trang bị vũ khí đặc biệt Các ngươi chắc hẳn cũng biết có thể ở tại thì khu bên trong biệt thự nhân vật đều không phải là dễ trêu. Nếu là chọc giận bọn họ, chúng ta đối mặt sẽ là ban ngành liên quan cùng một ít địa hạ thế lực cứng chí nộp của phi pháp, thậm chí kích sù tư nhân hoa hồng. Nhất định phải khiêm tốn làm việc, ngàn vạn lần không nên thấy cho chúng ta là kỳ nhân dị sĩ, là có thể tứ vô kiện đảm. Nếu quả thật có bảo vật Vô luận là người nào tay đều không chuẩn tại biệt thự trong vùng khai chiến. Hết thảy đều chờ đi ra ngoài hãy nói đến lúc đó đánh như thế nào cũng không quan hệ. Sống hay chết toàn dựa vào bản lĩnh. Tiếng nói rơi xuống, mọi người gật đầu một cái coi như là ngầm thừa nhận người này nói. Nhắc tới cũng là không người nào nguyện ý nắm chuyện làm. Nhất là ở dính tới tánh mạng mình thời điểm. Một đám người phân tán ra, mỗi người đi tìm cách gọi là bảo vật đi Nhị tử, ngươi xác nhận là biệt thự số 2 ta xem có người đi số 3 còn có một số Sẽ không bởi vì ngươi chính mình xếp hàng hành lão nhị liền chọn nơi này đi yên tâm đi ca Năng lực ta là tinh chuẩn Không gần như chỉ ở vũ khí bên trên, phương hướng cảm giác, vị trí cảm giác cũng rất mạnh, sẽ không ra sai chúng ta lục huyên để hôm nay chỉ cần nắm bảo bối bắt vào tay đặt ở trên chợ đen một bán là có thể ăn ngon mặt đẹp dẫn đầu ca cùng lão nhị nói chuyện với nhau đạo nhị ca không thể nói như vậy ai biết đạo cột sáng kia đến cùng là đúng hay không bảo vật xuất thế đây ta cảm thấy được mơ hồ vạn nhất là nào đó ánh đèn đây thối lắm đổi lại thường ngày ta cũng không tin Nhưng là ngươi cũng không nhìn một chút bây giờ thế đạo. ma cũng đều biến thành dạng gì nếu không phải chung quanh cao ốt hạ, Còn có trên đường phố thả neo xe hơi. Nhìn không hai bên đường phố chọc trời thụ. Còn có cử trùng tử. Nói nơi này là cây rừng sâu núi thẳm đều có người tin. Lão cùng lão nhị đồng thời đối với nói chuyện huyên để căm tức nhìn. Hạ hiểu thiên ở thực vật bên trong tường, nghe là thằng toát nha hoa tử. Nói thấy nhiều rồi đi đây chẳng qua là nhà ta cậu tử phá xác mà thôi. Về phần mà các ngươi lại liên tưởng đến bảo vật ra trên đời. mây mệt khởi điểm, cách này cũng không tốt. Đi, nhớ khắc tổn thương người, biến đổi không thể giết người. Nơi này không phải là huyện chúng ta thành, giết người song chuồn mất, thay đổi một chút dung mạo liền vô sự. Chúng ta hiểu rồi ca. Tiếng nói rơi xuống, lục huyên để đồng loạt leo tường vào bên trong. Hạ Hiểu Thiên nhìn tiến vào vườn hoa sáu người bóng lưng. Chính là hiếp mắt lại. giết qua người xã hội thứ bại hoại. Người người phải trừ diệt hắn chính là trong tay vô cơ cho giấy chứng nhận. Có quyền đưa đám này kỳ nhân dị sĩ về Tây. Hạ Hiểu Thiên đứng dậy trong tay hai thanh đập, lặng yên không một tiếng động sờ đi lên. Lão nhị, dùng người năng lực. Đi ở phía trước ca chỉ huy chính mình đệ, Kết quả lời còn chưa dứt. Chỉ nghe liên tiếp đoàn đoàn đoàn âm thanh sau, hắn lập tức xoay người. Người đâu lục huyên để đồng thời đi vào. Hắn đi ở phía trước. Một câu nói chưa nói xong. Năm cách huyên để đột ngột biến mất. Trong nháy mắt, hắn sau cõng lên một mảnh nổi da gà. Trên chán hiện ra rầm rạp chẳng chịp mồ hôi lạnh, vào nam ra bắc trốn chết mấy ngày này. Cái gì khu tà gì sự kiện chưa nghe nói qua một ít cực đoan tàn nhẫn tai họa giết người tin đồn. Đột nhiên liền từ trong đầu bật đi ra. Cô đông nuốt nước miếng một cách lão trong đầu duy có một cái ý niệm. Trốn thoát được càng xa càng tốt. Bọn họ một mực ở suy nghĩ ở linh khí nồng nặc hạ khả năng thúc đẩy sinh trưởng xuất sứ vì bảo vật. Nhưng là đồng dạng xuất hiện cường tai họa tỷ lệ cũng là rất. Chẳng qua là không có thể chờ hắn nhất chân chạy thời điểm. Một người mặc quần áo ngủ trắng hắn. Xách hai thanh tàn bạo thiết trùy xuất hiện ở trước mặt hắn. Trong miệng vừa mới phun ra một chữ, hiện đầy truy đâm thiết trùy đập xuống giữa đầu. Âm tại hắn hôn mê trước. Dường như nhìn thấy huyên để mình tới chốc lát sau. Hạ hiểu thiên nhìn trên mặt đất nhiều hơn sáu đóa hoa. Hài lòng gật đầu một cái. Sau đó xách búa. Lần nữa trốn thực vật chân tường, lặng lặng chờ đợi người kế tiếp địch nhân đến. Mà một ít tìm không có kết quả kỳ nhân dị sĩ, các là tụ tập ở biệt thự số 2 ngoài tường. Ở không làm kinh động nhân tình huống hạ, bọn họ không có thể tìm được cái gọi là bảo vật. Duy nhất không có lục soát qua, chỉ có biệt thự số 2 rồi. Hơn nữa một ít đối với linh khí tương đối bén nhạy nhân vật cặp mắt mạnh mẽ phát sáng, lộ ra kinh hỉ biểu tình. Không có đến gần thời điểm, không phát hiện được Có thể ở khoảng cách gần như vậy hả Biệt thự số 2 bên trong vườn linh khí Rõ ràng so với những người khác địa phương muốn đậm đà không ít Bằng bản lãnh của mình, không được công kích lẫn nhau Tiếng nói rơi xuống, một đám người như bay vọt hướng vườn hoa Hạ Hiểu Thiên mở ra cảm giác, nhìn đến hai mươi mấy nhân không kịp chờ đợi chịu chết Tâm cảm khái nói Người tuổi trẻ bây giờ nha thật là chịu đựng không được cắm dỗ. Cũng được, sẽ để cho hạ thúc thúc giáo dục một chút các ngươi những thứ này hư hài tử. Sau đó tay thiết trùy, dựng lên. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 12 chương 331 thu hoạch ngoài ý muốn hơn 20 người. Đồng loạt rơi vào biệt thự số 2 hậu hoa viên. Đám người này cũng không nhận thấy được, sơ cao song trùy chuẩn bị gây sự hạ hiểu thiên bọn họ lặng yên không một tiếng động một chút xíu hướng sau khi mở ra cửa sổ mò đi sợ mình động tĩnh quá một kinh hãi động nhân viên an ninh đưa đến nhóm người mình thân hình bại lộ gặp phải đuổi giết đương nhiên những người này tuyệt đối không phải sợ nếu dám đến liền đều không phải là hiền lành trên tay không mấy mạng người. Có ý làm kẻ ác mà ngươi hơn nữa ở, ở một chỗ làm cho người ta giữ cửa kỳ nhân dị sĩ. Mạnh hơn nữa lại có thể mạnh đến mức nào cơ chứ thế giới không phải nói. Làm sao có thể sẽ có bản lĩnh thật sự cao nhân mai danh ẩn tính núp ở bên trong. Phàm là người như thế trên căn bản đều là bị cửu gia đuổi giết bị bất đắc dĩ chán nản thái ếp thôi. Có lẽ hiện thế trong thật có mơ hồ với thành phố cao nhân. Có thể không đến nổi phi thường xui xẻo để cho bọn họ đụng gặp chứ nếu như gặp phải. Cái này cần theo suy trưởng thành dạng gì? Mặt đen đến mức nào? Sợ không phải có thể cùng không phải là tù có liều mạng. Các sâm lấn giả chỉ là đơn thuần sợ hãi với sự tình náo, làm ban ngành liên quan đuổi theo chém bọn họ. huống hồ tới ma đô, không chỉ là bởi vì linh khí chợt tăng, ngược lại là có biến đổi mục tiêu. Tìm bảo vật chỉ là cái nhạc đệm thôi. nếu không tối nay tới đến khu biệt thự nhân sẽ không chỉ có mấy người như vậy. kẻ tàn nhẫn đều tại ám ẩn núp đây nửa đêm hơn hai người tì đầu tỉnh tiến. phía sau đi theo cái mặt cá xấu quần áo ngủ tay cầm yêu tà cựu chùi biến thái. đúng rồi ở trên chân hắn còn ném một cái vớ. một màn này thấy thế nào làm sao dọa người. âm đám người một trong số đó nhân ở phía trước trải qua trình. Dường như đã rồi vật thể không rõ Bị dọa sợ đến một bang có cật giật mình những tên tâm can uổng giật mình Vì vậy hơn 20 đạo giết người ánh mắt đồng loạt bắn về phía phát ra tiếng vang người Người này đánh rồi giật mình một cái Vội vàng giang tay ra Tỏ ý bình tĩnh chớ nóng Không nên ginh động rồi người bên cạnh Ta thật giống như đá một cách ngoạn ý nhi Tiếng nói rơi xuống Mọi người mang tầm mắt tập ở dưới chân hắn. Một đóa hoa một trong số đó nhân nhờ ánh trăng thấy rõ người kia dưới chân đồ vật. Không đúng, hoa không có cứng như thế. Người này cúi người xuống kiểm tra. Nhà ai nhành hoa hành cứng rắn cùng người đầu tự đắc và lại nói. Thanh âm sẽ không như vậy chầm muộn. Căn cứ chân xúc cảm để phán đoán hẳn là một cây thô thô đồ vật. Hắn đưa tay ra cánh tay, gỡ ra đất sét. Sau đó, vạn chúng nhìn chừng chừng hạ, đầu một người đập vào mi mắt. Mặc dù nhà đều là lão sang hồ từng thấy máu ác nhân, nhưng là nửa đêm ở một cái vườn hoa phát hiện một cái đầu người chôn dưới đất. Loại cảm giác đó khỏi phải nói có bao nhiêu kích thích, xe cáp treo cũng không sánh nổi. Một đám người cả người lông tơ cũng chợt mà bắt đầu, huyết dịch đều có chút cứng đờ. Mẹ kiếp, đi đêm nhiều Sẽ không thật thấy vượt đi có lòng duyệt. Các sâm lấn giả chỉ cảm thấy hoàn cảnh chung quanh. Trong nháy mắt trở nên dữ tợn đáng sợ. Thật giống như áng có một cái ngoạn ý nhi đang nhìn trộm của bọn hắn sinh mệnh. Vốn là sạch ánh trăng sáng trong trước mắt hóa thành trắng bịch. Bên trong vườn hết thảy bao phủ nổi lên một cổ được đặt tên là khủng hoảng bầu không khí. Đừng hoảng hốt, đừng hoảng hốt chỉ là một ngoài ý muốn mà thôi, chúng ta cũng không thể tự loạn trận. Người nói chuyện chính là một mực để nhị không thể gây ra đồng tính, tổn thương khu biệt thự nổi ra hỏa. Chẳng qua là lời còn chưa dứt, còn sót lại chân chữ chưa phun ra. Họ một người chỉ một mảnh đất chấm, thanh âm mãn hàm run rẩy địa nói lắp đảo kia kia. Một đám người theo người này cánh tay nhìn lại, chỉ thấy sáu đóa hoa ở gió nhẹ chập chờn. Giống như là ở vu tình dễu cợt bọn họ. Các ngươi cho là đây chỉ là ngoài ý muốn sợ không ngạc nhiên mừng rỡ. Đâm không ghích thích cô đông năm sáu cái lá gan không quá nhân. Phạm nuốt nước miếng một cái. Mượn để hóa giải chính mình tâm sợ hãi. Trùng hợp, trùng hợp. Không tin ta đây phải đi gỡ ra. Lên tiếng người vẫn là vị kia tương đối lý trí nhân vật. Người này lấy can đảm đi tới sáu đóa hoa bên cạnh. Nhân hắn đều từng giết. Chính là một cách đầu người liền muốn khiến hắn thối lui không thể nào. Nằm mơ đi nhưng khi hắn nắm đất xét gỡ ra. Lộ ra đóa hoa phía dưới từng viên đầu người lúc. Vị này chủ một thân huyết đều lạnh đi xuống không phải là gặp phải cái gì ác nhân ồ đi một. Đường trốn chết, hắn không phải là không có nghe qua loại này tin đồn. Thiếu niên lầm vào phỉ ồ, chịu khẩu ngược sát. Đủ loại kinh người Tân Văn từng cách ở trong đầu lói lên. Chờ một chút, bọn họ còn giống như còn sống. Ừ không biết là người nào một câu nói, nhất thời khiến mọi người lấy lại tinh thần mà đến. Còn sống được, còn sống tốt. Miễn là còn sống liền chứng minh, bọn họ sẽ không có tử vong nguy hiểm. Mau nhìn xem. Một đám người nơ. Y E B Tay nơ Y E B Chân vây lại, chẳng qua là đang lúc dường như thêm một người còn sống, còn có vô hấp, chẳng qua là độ sâu hôn mê, nhưng trên đầu cũng không rõ ràng ngoại thương. Cơ thể dưới đất, ta không thể xác nhận bọn họ là làm sao hôn mê. Nghe người đồng hành lời nói, ra hỏa cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, nhưng là rất nhanh tâm lại nói lên. Là ai đem bọn họ chôn vào trong đất chủ động ba la gia sáu cách đầu người ra hỏa, đầu ấp mơ hồ thẳng người. Vườn hoa bảy cách đầu người, hắn nếu là không có nhân sai, chính là ở trên đường gặp đồng bọn, có thể lặng yên không một tiếng đồng, ở không kinh động tất cả ăn tình huống hạ. Nắm kỳ nhân dị sĩ cho gõ bất tỉnh chôn dưới đất nhân, tuyệt đối là một ngạnh cha tử. Xem ra tối nay thì sẽ không có thu hoạch. Vì mệnh trước tiên lui đi thôi. Đợi đến hắn ngẩng đầu, không đang quan sát đầu người thời điểm cả người hắn liền cương ngay tại chỗ. Đầu tóc bù xù thiếu chút nữa không có dơ lên đến. Bởi vì chẳng biết lúc nào giữa bọn họ đột ngột nhiều hơn một người. Tại sao người này có thể liếc mắt nhìn ra? Nhận ra được người gặp qua kia tên phỉ đổ. Là đặc biệt nào mặt đầu ngủ tự sông vào nhà dân còn là một nào đó bảo bạo nổ khoản cá xấu quần áo ngủ ngươi thương mãi trêu chọc ta những người còn lại cũng là lần lượt thẳng người. Sự tình có chút ly kỳ hả? Hương đắc, ngươi làm sao vậy? Cùng lúc đó, bọn họ phát hiện mật người gì thường? Sao đột nhiên cùng đỉnh thân thuật như thế? Ngoài ra ngươi vậy mau muốn rớt xuống con ngươi. Đến tột cùng là cái rượu gì sau đó những người này theo ánh mắt của hắn. Quay đầu nhìn lại, không nhìn còn khá, nhìn một cái. Bọn họ cũng đi theo cùng cương ngay tại chỗ. Buổi tối khỏi, Hạ Hiểu Thiên thấy mình bị phát hiện tự nhận là lộ ra một cái hòa ái dễ gần nụ cười. Chẳng qua là trong tay hắn sách máu tanh lại yêu dị cử trùy, liền cũng không có biết bao được người ta yêu thích rồi. ầm ầm ầm lại thấy Hạ Hiểu Thiên song trùy quơ múa ra từng đạo ảo ảnh. Trực tiếp lúc nắm còn ở mộng ép các sâm lấn già. Một búa tử nện vào rồi dưới đất. Theo trước mặt bảy cách đầu người, làm bạn đi. quét mật người lại nguy hiểm lại càng nguy hiểm về phía sau vừa lui tránh được Hạ Hiểu Thiên trọng trùy. Ô Hạ Hiểu Thiên nhìn cá lọt lưới, có chút kinh ngạc. Tuy hắn để không kinh động người nhà thu chút khí lực. Có thể một loại kỳ nhân dị sĩ muốn né tránh cũng không phải là rất dễ dàng. Hơn nữa người này lui về phía sau thời điểm uyển như cổ đại thần thoải xúc địa thành thốn. Minh Minh chẳng qua là một bước, lại trực tiếp lui ra đến gần có 7-8 bước dòng cách. Chính là cách này thật ra thì tế động tác cùng hiệu quả bất đồng nguyên do mới có thể để cho tránh phải giết một búa. Có chút ý tứ, xem ra tối nay ta muốn có thu hoạch ngoài ý muốn rồi. Hạ hiểu thiên thực vậy là dựa vào đến điểm kinh nghiệm ếp hệ thống mới có hiện nay cảnh giới cùng thực lực. Nhưng tu luyện nhiều như vậy võ học, hắn nhãn lực bao nhiêu vẫn có chút. Người này dùng tuyệt đối không phải giác tỉnh năng lực, mà là có khiên công ảnh tử. Họ còn bao hàm một chút đạo ra, Phật ra con đường, hơi có chút thu góp bách ra giải vết tích. Đương nhiên người này công phu bất đáo ra, khiến cho không lưu loát vô cùng. Theo Hạ Hiểu Thiên, thậm chí có thể nói không được tự nhiên rõ ràng không có hiểu rõ. Giống như là ở bước ngoặt nguy hiểm bộc phát ra tiềm lực, Phúc Linh Tâm tới tới cái này kỳ diệu một bước. Hỏa tử, không nên chống cự. Ngoan ngoãn tới khiến thúc thúc cho ngươi kiểm tra cơ thể đi, ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 12 chương 332 ngông cuồng bí tịch biến thái người này nghe xong hạ hiểu thiên lời nói. Một thân long tơ cũng sắp muốn hồ giả xuống. Bọn họ không chỉ là xông vào một tên ác nhân ồ, hay lại là người bệnh tâm thần người mắc bệnh. Dù sao chúc mừng mãng phu ăn mặc còn có hắn búa. Hai người tổ hợp lại với nhau thấy thế nào đều giống như cái tâm lý cực độ không bình thường nhân vật. Đừng sợ, ta đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú, sẽ không dưới nặng tay. Còn sót lại người sâm lăng. Mặc dù lòng tham hoảng, hơn nữa hoa quốc căng thẳng. Nhưng là Như cũ có chút không nhịn được nghĩ muốn giúp ra Hạ Hiểu Thiên mặt. Đến bảo vệ hắn còn sống tôn nghiêm. Khác nghĩ sai, ta chỉ là đối với ngươi vừa mới dùng đến bộ pháp cảm thấy hứng thú. Dù sao ra ta có thể là một vị thẳng. Lời còn chưa dứt, Hạ Hiểu Thiên trong nháy mắt nổi lên, trong chớp mắt liền không thấy tung tích. Cái này trong lòng người ngọa tảo một câu, thầm mắng hèn hạ vô sỉ. Lại sử dụng thoại thuật phân tâm thần ta Làm đánh bất ngờ thật là không biết xấu hổ tới cực điểm. Nhận ra được sau lưng phong thanh, người sâm lăng không dám thở ơ, lại không dám tiếp tục nhổ nước bọt. Hắn khủy hai chân xuống, liền vọt ra ngoài để nhanh chóng thoát khỏi quần áo ngủ quái nhân ma trảo. Vèo cả người phúc linh tâm tới. Uyển như mũi tên rời cung. Lại thích tựa như xúc địa thành thốn. Bắn về phía thực vật tường. Muốn phải rời khỏi cây này có thể nói là ma rượu hậu hoa viên. Ba người sâm lăng hai chân dấm ở bền chắc trên đầu tường, lúc này thở phào nhẹ nhõm Nhưng hắn biết rõ, lúc này còn không thể nói an toàn. Phải trong thời gian ngắn nhất, rút lui khu biệt thự. Kết quả là tại hắn muốn nhảy lên lúc, một cánh tay ôm vào trên bả vai hắn. Cánh tay này còn nắm, một thanh to lớn yêu tà trọng trùy. Dòng máu khắp người lúc ấy liền lạnh thấu. Hắn phàn nàn gương mặt quay đầu nhìn lại Chỉ thấy hạ hiểu thiên mặt đầy tử bi vẻ Hãy cùng trong chùa miếu đức cao tăng như vậy Khiến nhân không kìm lòng được tôn trọng Cái sửa nhà người này là một muốn chết chủ Rơi vào tay hắn có thể có kết quả tốt rõ ràng là tên biến thái ngươi sắp xếp rời ạ Bồ Tát Hỏa tử ngươi còn trẻ Cần gì phải không nghĩ ra đây lưu lại làm khách Uống chút trà Theo ta tham khảo ngươi một chút bộ pháp. Tốt đẹp giường nào nha lời này miêu tả là đẹp vô cùng. Mấu chốt nửa câu sau cũng có chút khiến nhân không xét mà run rồi. Sau đó ta một búa tử đem ngươi cho đập sẹt cho ngươi chết thống khoái một chút, sớm đăng cực vui. Tình ở thế gian này trải qua khổ nạn. Mặt đầy khó coi người sâm lăng. Ta đặc biệt nào có câu tây giải mạch ra. Không biết có nên nói hay không mà đang ở hạ hiểu thiên tận tình khuyên bảo giáo dục hắn thời điểm. Một mực rút lại góc tường từ bên nào đó hớt kỳ. Lén lén lút lút chạy tới trôn dưới đất kỳ nhân dị sĩ trước. Nó chỉ cảm thấy những người này, một thân máu thịt cùng linh khí thật là mê người. Có chút khiến cầu, khiến lang không nhịn được, muốn một cái nuốt xuống. Chỉ là muốn đến ý khoa học bên trong, đám kia cho nó quà vặt ăn các tỷ tỷ, hớt kỳ nhìn được. Nhưng là có chút mê người, thế là nó đưa ra đầu lưới bắt đầu liếm những người này mặt. Ta không thể ăn. Liếm một liếm không quá phận chứ hai chân giã thú cũng sẽ không đánh ta liền liếm một cái. Một cái hãy thu miệng. Xích lưu xích lưu hớt kỳ liếm vậy kêu là một cách hưng phấn. Đừng nói cái này cảm giác còn rất khá. So với hôm qua chơi đùa xương hạc ngu cùng đĩa bay hảo chơi nhiều rồi. Vì thứ nhất bị hạ hiểu thiên chụp vào dưới đất nhân ung dung tỉnh lại. Đợi đến hắn tỉnh lại sau khi đột nhiên phát hiện mình không có thể động, giống như là bị vây ở rồi trong dương. Hơn nữa trong miệng nhếch phải là cái quái gì? Tại sao áp tâm như vậy đây hơn nữa xung quanh mê tinh vị? Rất là gay mũi. Họ thật giống như dùng đến Nhà nông tử sinh đặc sắc phân bón hắn vấy vấy đầu. Muốn mang vây ở bên cạnh mình đất xếp toàn bộ đẩy ra. Sau đó. Sau đó hắn liền phi thường bất hạnh, mượn trong sáng hoặc giả nói là thảm ánh trăng sáng. Nhìn thấy một cái rõ ràng không phải là phổ thông thú loại bạch lang, đang ở cách đó không xa liếm một cái đầu người. Nhất là thú mắt để lộ ra đến hưng phấn thật là làm người ta không dép mà run. Cái này đặc biệt nào là muốn ăn sống nha hắn trong nháy mắt liền bị dọa sợ đến không dám bãi đầu. Hận không được chung quanh đất sét đem hắn hoàn toàn cho đắp lại. Nếu như có thể, hắn thậm chí muốn rúc vào địa tâm. Cháu ngồi này vườn hoa. Quá đáng sợ các kỳ sĩ vốn là liếm chính vui mừng. Khói mắt liếc qua đột nhiên liếc tới trên đất đung đưa một cái đầu người. Vì vậy, nó cặp mắt sáng lên. Nện bước tứ chi. Vui mừng nhanh chạy tới Giả chết hẳn không được rút vào chỗ sâu trong lòng đất kỳ nhân dị sĩ Tim có một khắc như vậy cũng ngừng đập Hắn nhìn càng ngày càng gần hớp kia cùng với tấm kia chậu máu miệng Còn có bên trong lói lên hàn mang răng Ô ô ô Muốn thông qua gào thét phát tiết sợ hãi kết quả trong miệng dị thường vật phẩm Mùi kỳ quái bùng nổ Tiếp lấy cặp mắt liếc một cái Dứt khoát ngất đi Hấp khi đi tới phủ cận, phát hiện người này nhắm hai mắt cùng các nhân như thế, trong miệng còn tản ra một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được mùi vị, khú giác bén nhạy nó nhất thời không có hứng thú. Vì che giấu vẻ này gây mũi mùi, Hấp khi nâng lên một cái chân sau, một dòng nước bắn nhanh tới lên trên đầu hắn. Ta dáng dấp đáng yêu như thế, hơn nữa bị rất nhiều tỷ tỷ thích ngươi gặp mặt liền bất tỉnh hơn nữa tản ra làm người ta ghép mùi vị là mấy cái ý tứ không cho ta cáp chú sói mặt mũi đúng không trên đầu tưởng hư hư thực thực người mang nào đó tuyệt học người xâm lăng. Tuy rất bất đồng ý hạ hiểu thiên đề nghị có thể hắn vẫn cúi đầu. Không có cách nào địa thế còn mạnh hơn người. Hắn bây giờ không cúi đầu. Vị này quần áo ngủ biến thái cuồng nặng tay đập. Sợ rằng hội không chút do dự vỗ xuống đến đập đánh hắn xong khi hát kiểu nhị nhân chuyển thân thời điểm. Vừa vặn nhìn thấy hớt kỳ cưới ở một cách đầu người bên trên đi tiểu. Khi nó giải quyết cá nhân vệ sinh vấn đề thời điểm, nó lại tìm một cách đầu người cao hứng xích lưu xích lưu đến. Gỡ lôi cuốn người xâm lăng tâm cẩn thận quay đầu nhìn hạ hiểu thiên liếc mắt. Ngươi còn nói không phải biến thái nhìn một chút ngươi nuôi chó. Lăng Lại vừa là đi tiểu, lại vừa là liếm đầu người. Suy nghĩ cả nửa ngày. Các ngươi nhất gia tử cũng đặc biệt nào không là người tốt hỏa tử. Ngươi nói một chút lai lịch nắm. Vừa mới xúc địa thành thốn có chút ý tứ. Hạ Hiểu Thiên không để ý đến nhà mình ngu xuẩn cầu hành vi. Chỉ cần không ăn thịt người hết thảy đều dễ nói. Và lại nói đủ thích liếm nhân cái này không phải là rất bình thường sao. Lão ta ta. Ta lúc trước, lúc trước, thuần túy, thuần túy là, là bùng nổ, bột phát lặn, tiềm lực, đừng hoảng hốt, ngươi hoảng cái gì à ta lại sẽ không ăn ngươi ngươi đến đến trước bình phục một chút trột dạ. Sau đó một chữ không rơi nói cho ta biết trước ngươi sử dụng là cái gì bộ pháp, không hoảng hốt vào giờ phút này, người nào có thể làm được không hoảng hốt ngươi là sẽ không ăn ngươi ta. Nhưng người thương mại có thể đập chết ta à đáng tiếc những lời này. Hắn chỉ có thể giấu ở trong lòng. Một chữ cũng không dám nói ra. Bởi vì dựa theo hắn hiểu bệnh tâm thần người mắc bệnh tốt nhất không nên thử chọc sận. Nếu không lời nói. Người nào đặc biệt nào biết rõ hạ hiểu thiên một giây kế tiếp. Có thể hay không lập tức biến sắc mặt đưa hắn đi gặp nhà mình liệt tổ liệt tông vì vậy. Hắn đàng hoàng. Hoàn hoàn bổn bản tướng lai lị toàn bộ nói thẳng ra. Người này thời điểm phi thường bướng bình. Cha hắn thường cho hắn làm dây mịt ra thịt xào bổ sung dinh dưỡng. Một ngày ba bữa thức ăn xào bỗng nhiên dừng lại không rơi. Trong thôn cửa hàng dây mịt ra làm ăn là thuộc cha hắn chiếu cố nhất chuyên cần. Có một lần hắn phát hiện lúc chính mình trốn vào trong thôn từ đường lúc cũng sẽ không bị đòn sau. Hắn từ hùng hài tử trực tiếp tiến hóa thành rồi cậu nhật tích ngốc nghích. Cơ hồ coi từ đường là lập gia đình ngủ, một ngày 24 lúc đó có 20 lúc tránh ở bên trong. Gây chuyện năng lực, có thể thấy được lốm đốm. Ở ngày nào đó hắn đột nhiên không tâm đổ một tòa bài vị, nhất thời liền hoảng hồn. Hắn biết rõ chuyện này hướng nói chẳng qua là không hiểu chuyện, hướng nói được kêu là đối với tiền nhân bất kính. Để người ta biết rồi ít nhất một tháng khỏi phải nghĩ đến xuống giường Sau đó hắn nhanh chóng nhặt lên rơi xuống đất bài vị Chẳng qua là bài vị tương đối bất hạnh rớt bể Chia 5 xe 7 Bể được vậy kêu là một cách thảm Nhưng một quyển sách rớt ra Nghe tới từ đường bên ngoài tiếng bước chân lúc Bất chấp khác Chỉ có thể trước tiên đem sách cho nhét vào trong quần áo Sau đó là một màn nhân gian bi kịch Nằm ở trên giường thời gian, hắn dự định dựa vào quyển sách này giết thời gian. Kết quả đều là tối tâm khó hiểu cổ triện. Lúc đó hắn liền lệ rơi đầy mặt, khóc là người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ. Làm cho cha của hắn cũng không đành lòng thầm nói mình là không phải là hạ thủ quá độc ác. Sau đó vì phải biết trong sách chữ, hắn bắt đầu chuyên tâm cố gắng học tập. Không vì những thứ khác. Chính mình ai một trận đánh tơi bời dù sao phải có chút thu hoạch chứ bằng không há chẳng phải là bạc bị đòn hắn một như vậy cha ruột cho là gậy gộc công hiểu từ đó về sau người này liền cuộc sống ở dầu sôi lửa bỏng sinh hoạt phàm là có chút sai lầm em sau đó trong thôn thông võng hắn thăng cấp làm mới sinh bắt đầu lên mạng tra hỏi cổ chuyện tốn thời gian một năm rốt cuộc mang sách vỡ nội dung phiên dịch tới phía trên đều là nhiều võ học Đúng không sai là võ công. Tuổi tác còn hắn cực độ kinh hỉ ảo tưởng một ngày nào đó trở thành hiệp. Luyện nửa năm bành chứng cậu nhật tích ngốc nghích đi tìm trong trường học bá vương cha. Sau đó, ai một trận đánh tươi bời. Đối với lần này, hắn chỉ cảm giác mình tu luyện bất đáo ra. Vì vậy, về nhà chăm học khổ luyện. Tiếp tục tìm cha bị đòn. Thời gian ở nơi này dạng sinh hoạt, lặng lẽ biến mất. Tiếp tục. Hạ hiểu thiên thúc sụp thúc sụp người này đừng nói thật có ý tứ. Nửa đoạn trước rõ ràng cho thấy nhân vật chính quật khởi bộ sách võ thuật. Nửa đoạn sau tương đương với khổ tu. Vì ngày sau giả bộ đánh mặt làm cửa hàng. Không có, lớp 10 thời điểm, ta một cây đuốc đem nó cho thiêu, còn vãi tạp một cách đi tiểu cuốn đi. Bị 3 năm đánh, ta cuối cùng là thanh tỉnh. Người này nói đến chỗ này, mặt đầy buồn tăng. Hạ Hiểu Thiên có chút không đảm định, hắn ánh mắt mà dần dần trở nên trở nên nguy hiểm. Hỏa tử, ta hiện tại đang tính toán đem ngươi đốt, ngươi có cái gì muốn nói không đừng đừng xa cách lão. Mặc dù sách thiêu, nhưng ta toàn bộ nhớ ở trong đầu. Bằng không lúc trước cũng sẽ không phúc linh tâm tới sử dụng ra bộ pháp. Người này nghe vậy bị dọa sợ đến cả người một cái cơ trí thiếu chút nữa có tè ra quần. Quần áo ngủ biến thái ở tại xem ra. Thỏa thỏa bệnh tâm thần người mắc bệnh. Trên thế giới này là hắn có cái gì không làm được sinh con dường như cũng có thể dù sao ngươi không thể tính toán một cách tâm lý không bình thường nhân sĩ ý tưởng. Nói một chút đi. Quyển sách kia tên gọi là gì hạ hiểu thiên hiếp mắt hỏi. Có thể làm được xúc địa thành thốn bí tịch. Tuyệt đối không phải hạng người vô danh. Hắc hắc quyển sách này tên thật ngông cuồng gọi là. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 12 chương 333 làm hắn ngươi nói cái gì hạ hiểu thiên có chút không dám tin tưởng lỗ tai mình. Hắn vừa mới nếu như không có nghe lầm lời nói. Hẳn là ba chữ kia đi đối với cách này vì quần áo ngủ biến thái nam phản ứng. Người sâm lăng giống nhau có chút mộng ép. Một quyển cách gọi là võ công bí tịch về phần ngươi mà ngươi. Nếu như là ở lúc trước có lẽ còn đáng kích động như vậy. Nhưng là bây giờ nhờ cậy kỳ nhân dị sĩ thiên hạ. Cho dù hắn rõ ràng trong thôn tự đường bài vị bên trong cất dấu sách vỡ quả thật có thể tu luyện. Nhưng là so sánh một khi giác tỉnh sẽ đạt được vượt qua người thường lực lượng năng lực kỳ lạ cùng dị thường vật phẩm. Bí tịch nhằm nhò gì có lẽ có thể dùng đến chuối điếp thánh tâm quyết mà thôi. Mặc dù sách người mang võ học miêu tả vô cùng mạnh mẽ. Nhưng là hiệu quả cũng liền bình thường thôi. Cách gọi là túng ý đăng tiên bước Không vẫn không có chạy thoát Ngươi ma trưởng người này rất là khinh thường nói Tinh diệu như thế nào Giác dưới ta không phải là bị ngươi cho nắm ở trong tay và lại nói Luyện võ còn có thể thượng thiên hay sao không như thường được bị cường kỳ nhân dị sĩ treo ngược lên đập huống hồ trong sách quý Tất cả đều là miệng đầy chạy xe lửa Trường sinh bất tử Khởi tử hồi sinh ta trường sinh ngươi một cái búa Khởi chết ngươi cách mổ mổ thánh tâm quyết Nói thật Có thể làm cho hạ hiểu thiên tâm tình sao đồng sự tình Từ hắn lấy được hệ thống sau Một mực bắt đầu giảm bớt Bây giờ tâm tình không thể so với lấy được thương tâm tiến thời điểm kém hơn bao nhiêu Nó là từ một vị tên là đế thích thiên bút Tiêu phí thời gian ngàn năm tập vạn gia võ học Còn có từ thân phượng huyết đặc tính sáng chế hạ vô thượng thần công Nó có thể làm người có trường sinh bất lão, vĩnh bảo thanh xuân thậm chí có thể làm người chết sống lại Họ càng là bao hàm, mấy loại dụ dị công kích chiêu thức cùng với tâm pháp thánh tâm tứ kiếp Thân phận chân thật nhưng thật ra là một vị phương sĩ tên là Tử Phúc Vì thay Tần Thủy Hoàng luyện chế thuốc trường sinh bất lão từ đó lùng giết Phượng Hoàng Kết quả cảm thấy nhà mình cấp trên là một tàn bạo nhân quyết định vứt bỏ Nhưng là vừa cảm giác vứt bỏ đáng tiếc, sau đó chính mình nuốt. Hạ hiểu thiên cá nhân cho là, cái này thuần túy là đặc biệt nào lắc lư nhân mượn cớ. Nếu tần thủy hoàng tàn bảo, ngươi tại sao phải luyện chế tự mình nghĩ ăn cứ việc nói thẳng. Kéo cái gì con bê. Từ phúc cũng là vì bất chết bất khấu nhân tài. Bởi vì sống được lâu cảm giác buồn chán. Một người phân đồ trang sức nhì giác. Lấy vốn tên là Tử Phúc cầm đầu thần bí chính đạo tổ chức. Cùng lấy huyền băng che giấu thân phận đế thích thiên cầm đầu nhân vật phản diện thần bí tổ chức. Tay phải đánh tay trái. Chơi đùa hảo không vui. Toàn bộ nguyên vũ lâm có thể nói là bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Kết quả tốc độ xe quá nhanh trực tiếp đánh ngã. Lão tài xế có lúc không thấy được là vô địch. Thánh tâm quyết đồng bộ chiêu số không phải là chớ vì... Kinh công phương diện túng ý đăng tiên bước. Đi tiếp lúc nhìn qua huyển như nhàn đình tín bộ. Phiêu phiêu dục tiên. Người bên cạnh nhìn, ngược lại cũng không cảm thấy nhanh chóng đến mức nào. Trên thực tế hiệu quả giống như xúc địa thành thốn, mau hơn tốc độ âm thanh. Chẳng qua là quanh thân chân khí vần quanh. Gạt ra không khí. Vì vậy sẽ không xuất hiện bức tường âm thanh. Thậm chí sẽ không lượt khởi gió mạnh. Tâm Pháp là nạp hải thánh tâm nguyện rủa lấy hải nạp bách xuyên ý. Nó bản chất ở chỗ chiếm đoạt, tay Pháp nhưng là đồng hóa. Môn tâm Pháp này hội trước đem bộ phận thánh tâm quyết nội lực. Biến chuyển trưởng thành cùng mục tiêu tương tự chân khí. Dung nhập vào họ. Lại từ bên trong khống chế. Càng dục dị hơn là, tu luyện Pháp này người tinh thần sẽ trở nên chưa từng có cường. Có thể thi triển thiên cung huyến ảnh. Lấy tinh thần lực dẫn sắt lòng người Ở tại tâm huyến hóa ra một cái tiên cảnh như vậy giả tạo thế giới Đem người mệt vào họ Không chiếm được rút ra Còn sót lại thánh tâm tứ quyết Thánh tâm tứ kiếp Thì càng đừng nói ra giết khởi người đến Vượt gì phi phàm Nếu không phải biết bên trong tình địch nhân thật là ngay cả chết cũng không rõ ràng bản thân là như thế nào bị chết Hảo tử đến đến Nắm trên bí tịch chữ, một chữ không rơi cho chú thổ lộ. Hạ hiểu thiên cười, càng thêm sán lạn. Người sâm lăng thấy vậy, đánh một cái đắc nói. Hắn do dự một chút sau. Trả giá đạo. Vậy ngươi phải bảo đảm không thể giết ta. Ta mới sẽ không có chút xấu giếm. Nếu không, ta tình nguyện mang theo bí tịch đi chết. trong ngươi đời này cũng không chiếm được. U, hỏa tử đầu góc chuyển rất nhanh nha hạ hiểu thiên thu hồi chính mình nụ cười Hít hai mắt nói Nhưng ngươi có phải hay không quên mất bây Giờ ngươi chẳng qua là tù nhân Theo ta thảo giới Ngươi có tư cách sao tiếng nói rơi xuống Hắn tiện tay đánh một cái Trực tiếp lúc mang người này đập xuống dưới đất Chỉ lộ ra một cái đầu Cầu tử tới Liếm chính vui mừng nào đó sĩ kỳ, nghe vậy lúc này dừng động tác lại. Hai chân giã thú mặc dù thật ghép, nhưng là cẩu Lăng ở dưới mái hiên, không quý đầu không được. Nếu không, dễ dàng bị đòn. Làm hắn tiếng nói rơi xuống, nào đó sĩ kỳ lộ ra kinh hỉ biểu tình. Sau đó nó dương chậu máu miệng, đưa tràn đầy trong đầu lưỡi ở người xâm lăng bất ngờ không kịp đề phòng xích lưu ta không phải là cho ngươi liếm hắn, đợi lát nữa ngươi coi như thêm một bữa ăn cật dạ tiêu, bắt hắn cho làm. Minh bạch ta ý tứ sao? Hạ hiểu thiên lời nói truyền vào nào đó sĩ gì tai? người này ngu xuẩn đáng yêu, ngu xuẩn đáng yêu. đột ngột ngửa đầu, nghiêng chởn mắt nhìn hai chân giã thú. Ta hoài nghi ngươi đặc biệt nào đang câu cá chấp pháp, hơn nữa dự định để quất ta cắp chú sói một hồi. Nó cặp mắt tinh quang lói lên các loại âm mưu luận ở trong đầu từng cách vạch qua. Người sâm lăng chôn dưới đất, không nhìn thấy nào đó sĩ kỳ biểu tình. Chẳng qua là luôn cảm giác. Con sói này muốn ăn thịt người nhìn một chút nó chủ nhân. Là cái quái gì một cách nửa đêm mặt đầu ngủ. Thích đem người chôn ở trong hậu hoa viên. Ở đầu người bên trên loại hoa biến thái hạ. Hắn nuôi đi ra sùng vật. An nhân không coi là nhiều ngoài ý muốn chứ thậm chí chó này Đúng là hắn dùng để tiêu hủy thi thể Cố ý nuôi Cô đông Phạm nuốt nước miếng một cái Người sâm lăng có chút ngạnh khí không đi xuống Mà đang ở nào đó sĩ kỳ quay đầu trong nháy mắt Hắn hoàn toàn không chịu nổi Nếu ai dám cùng bệnh tâm thần đánh cược mình Người nào thương mại chính là bổng trùy Ta nói, ta nói Lão đừng giết ta Nào đó sĩ kỳ nhìn vẻ mặt kích động Lệ nước mắt tê lưu đầu người Một chán dấu hỏi Âm um, hạ hiểu thiên một cước đưa nó cho đạp trở về góc tường Ngồi sổm người xuống mỉm cười nói Coi như ngươi thức thời Hừ nhìn một cái cũng chưa có chịu qua xã hội đánh dữ rồi Góc tường nào đó sĩ kỳ mặt đầy ủy khuất Mẹ kiếp ta cũng biết ngươi đang câu cá chấp pháp Ý tưởng muốn đánh ta Cũng còn khá không có mắt lừa vị này người mang tuyệt học người sâm lăng Lúc này bắt đầu thuộc lòng thánh tâm quyết toàn bộ thiên Lại vác một lần đang lúc không thể có dừng lại Nếu không lời nói ta sẽ làm rồi ngươi vì vậy Vị này xui xẻo chủ có nhanh chóng đọc thuộc lòng một lần Hạ hiểu thiên gật đầu một cái ít nhất bản thân hắn nhớ địa phương Người này cũng không có vác sai từng cái giống in Người sâm lăng nơi nào không biết Quần áo ngủ biến thái nam ý tưởng hắn đều nhanh muốn khóc. Ta bây giờ tình cảnh như vậy. Dám lừa ngài mà góc tường còn có một chỉ cặp mắt sáng lên lang đây. Đinh Đông phát hiện một quyển tương đối hoàn chỉnh bí tịch. Xin hỏi có hay không tiêu phí 100 ngàn điểm kinh nghiệm ớp đền bù hoàn toàn cái này đặc biệt nào cũng có thể. Người khác khẩu thuật hai lần chính mình liền có thể thu được. Lợi hại ta cầu nhà hệ thống. Giả tâm mặt niệm chỉ thấy võ học vừa xem, phát sinh biến hóa. Thánh tâm quyết không suyệt chéo mười ngàn chưa nhập môn hạ hiểu thiên ngược lại hít một hơi khí lạnh. Lại tới một nuốt vàng nhà. Còn có nhường hay không ta hạ mố người sống rồi hạ hắn liền vội vàng kiểm tra một hồi điểm kinh nghiệm ếp xấu còn lại. Nhất thời cảm thấy có chút tâm nhép. Điểm kinh nghiệm ếp 244-9 ngàn ai. Thở dài một cái tinh thần tập, nhẹ nhàng điểm một cái số hiệu. Trừng 200 vạn điểm kinh nghiệm ếp, hãy cùng tiết hồng thủy, hoa lạp lạp đi xuống.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 điểm kinh nghiệm ức 1179 ngàn hắn vội vàng bắt đầu kiểm tra. Triệu điểm kinh nghiệm ức chất đóng suất thần công thuộc tính. Thánh tâm quyết tài năng suất chúng. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 12 chương 334 thánh tâm quyết. Tài năng suất chúng. Nội lực 500, tinh thần 200, tốc độ 200, khí huyết 200, lục phủ ngũ tạng cường độ 200. Thủy hệ chống trả 150, lôi hệ chống trả 150, Ảng thuật chống trả 150, cảm giác 150, thuộc tính đặc biệt xúc địa thành thốn 5, hải nạp bách xuyên 5, thiên cung huyến ảnh 5, thánh tâm tứ tuyệt 5, thánh tâm tứ kiếp 5 bình tĩnh mà xem xét, đây cơ hồ là hạ hiểu thiên tu luyện qua võ công, thuộc tính nhiều nhất bí tịch. Không chỉ có phổ thông thuộc tính nhiều dọa người, thuộc tính đặc biệt cũng là không kém nhiều khiến. Nếu như mang bốn huyết cùng tứ kiếp sách phân. Đây cũng là tám cái cường vô địch. Không hổ là một vị cấp độ truyền thuyết khắc bút bản lính xuất chúng. Chẳng qua là trường sinh bất tử. Khởi tử hồi sinh đây rồi à chẳng lẽ người xâm lăng lấy được bí tịch là sách lậu tại sao cùng lão tài xế. Đế thích thiên so sánh trinh lệch như vậy chôn dưới đất người này, nhìn Hạ Hiểu Thiên không ngừng biến đổi sắc mặt, tâm can cũng ở cùng theo một lúc run rẩy Ta toàn bộ thoái thác. Ngươi sao còn một bộ hận không được muốn bóp chết ta bộ dáng đây hỏa tử. Đối với ngươi thẳng thắn, cá nhân ta rất là hài lòng. Nói một chút đi. Tề tổ ma đô kết quả có cái gì con mắt Hạ Hiểu Thiên không có ở đây quấn quyết. Hỏi ra hắn nghi ngờ trong lòng. Theo lý mà nói đều là trên người có nhân mạng chủ Không nói ẩn nút ma đều như vậy thủ bị lực lượng cường hãn địa phương đi thôi Người còn vùng vẫy giành sự sống nhào lên Mấy cái ý tứ không đem vô cơ coi ra gì hả nói như vậy Kỳ nhân dị sĩ phạm án Đều thích hướng địa phương chui Đương nhiên cái gọi là địa phương chẳng qua là căn cứ ma đô loại này quốc tế thành phố lớn so sánh mà nói Không có hắn Phu quét đường lực lượng yếu kém. Cả nước hơn một tỷ nhân khẩu kỳ nhân dị sĩ nhỏ như vậy. Người nói trước vừa vừa ai tới hơn nữa một khi thân phận bại lộ địa phương cũng còn khá trốn. Dù sao thực lực cường hãn chủ căn bản không có. Từ đó tỷ số sinh tồn tương đối. Nhưng nếu là ở Ma Đô bị phu quét đường gặp chờ chết đi không cứu. Đầu tiên là đến một bộ vũ khí nóng phần món ăn không được lời nói phái đội vẫn không cách nào bắt giữ, hoặc là đánh chết. Chúc mừng ngươi vui nói một bộ cường giả gói quà, đánh ngươi mặt mũi bầm dập. Sau khi không cần suy nghĩ, phạm được chuyện đưa về khu không người sửa đổi bảo vệ quốc gia. Sự tình quá, trực tiếp đưa ngươi đi năng lượng phòng nghiên cứu. Làm gì em? Cảm tạ ngươi là kỳ nhân dị sĩ nghiên cứu làm ra công hiến. Lại áp một chút lời nói, nói không chừng ngươi còn có thể trở thành một cách đặc thù biết đào giờ học thể lão sư. Cho nên dù là ma đô linh khí cho dù chợt tăng biến đến mức gì thường đậm đà thích hợp tu luyện. Đám người này dưới bình thường tình huống tuyệt đối sẽ không tùy tiện thiệp hiểm. Ngươi không biết chôn dưới đất nhân, mặt đầy kinh ngạc. Ta đặc biệt nào có cái gì tất phải biết mà gần đây cũng truyền âm lên rồi nói là ma đô dưới đất có linh quáng sinh ra. Nếu không lời nói vì sao linh khí đột nhiên chợt tăng hơn nữa bộ phận đều đang đồn. Linh quáng xuất thế tất nhiên kèm theo cường dị thường vật phẩm. Cho nên Hạ Hiểu Thiên nghe vậy tiếp tục hỏi. Cho nên hơi có chút không cam lòng nhân cũng đi ma đô. Nếu là có thể lấy được, sau khi ít nhất không cần sống sợ đầu sợ đuôi, có thể quang minh chính hưởng thu ánh mặt trời. Cái này thương mại là cái gì kỳ lạ đầu đường về lấy được cái gọi là cường dị thường vật phẩm. Ngươi là có thể xóa đi trên người tội quá. Ngươi nói rời à đây chẳng lẽ không đúng ban ngành liên quan càng dùng sức. Ngươi sao dù sao các ngươi có thể là có tiền khoa. Ai có thể yên tâm nắm cường dị thường vật phẩm thả trong tay các ngươi. Vạn nhất ngày nào đó bùng nổ, há chẳng phải là sẽ có càng nhiều người vô tội bị các ngươi ảnh hưởng đến. Tha cho, tha cho. Tha ta một. Từng cách mệnh đi. Dưới đất chôn nhân tội nghiệp nói. Hạ hiểu thiên đối với lần này cười một tiếng. Chẳng qua là hắn còn không bằng làm bộ như không nghe thấy đây nụ cười này chẳng những không có một chút ôn hòa. Ngược lại cực kỳ làm người ta run rẩy. Đó là một loại con mồi bị thợ săn mùi tên cho nhắm cảm giác Không thể tránh né, không thể trốn đi đâu được Tỉnh lại đi cũng tỉnh một chút Hạ Hiểu Thiên lần lượt cho rồi một cách vả miệng Mang chừng 30 người toàn bộ đánh tỉnh Hí hí đám người này tỉnh lại chuyện thứ nhất Chính là ngược lại hít một hơi khí lạnh Không có hắn, mặt đau Tư đừng lên tiếng Con người của ta chịu không nổi sợ Một khi bị giật mình sẽ nổi điên hạ hiểu thiên vung trong tay thiết trụy đạo, mọi người thấy tàn bạo đập vội vàng im miệng gật đầu liên tục các ngươi cũng phạm qua chuyện gì à thằng thánh xét khoan hồng kháng cự sẽ nghiêm trị lẫn nhau tố giác tố cáo có công vốn là nửa câu đầu cũng còn khá mỗi người trong đầu lẩm bẩm lao để tỏa xuyên về nhà ăn tết kết quả nửa câu sau khiến một số người cặp mắt sáng lên đừng nghe hắn nhất định là ở hồ dọa một trong số đó nhân lời còn chưa dứt hạ hiểu thiên tay một luồng hơi lạnh bay lên thánh tâm bốn huyết huyền băng mãn ghen ghét, ghét cần phải phản kháng người trực tiếp hóa thành một làm rất sống động băng điêu hắn thần thái sinh động bộ kia há miệng nói chuyện động tác thật là đi sâu vào lòng người yên tâm người này nếu thứ nhất đứng ra phản đối như vậy há chẳng phải là vừa vặn nói rõ hắn sở phạm chuyện rất các ngươi cảm thấy Ta ý nghĩ này có vấn đề sao hạ hiểu thiên mặt đầy mỉm cười. Nhỏ nhẹ nói. Tất cả mọi người lắc đầu, không thành vấn đề, không thành vấn đề. Mặc dù có vấn đề. Chúng ta đặc biệt nào dám nói sao nói lời nói. Cũng không chứng minh chính mình phạm sự ư? Trẻ con là dễ dạy. Tiếng nói rơi xuống, hạ hiểu thiên khí lạnh lượn lờ tay, hung hăng một nắm chặt. Xoạt xoạt một tiếng rất nhỏ vang động truyền vào mọi người tai. Lại thấy hóa thành băng điêu người đầu nổ. Tung tán lạc đầy đất. Nhưng một tia mùi máu tanh đều không thể truyền ra. Bởi vì cường băng hàn chi khí, vững vàng mang máu thịt bể xương phong tỏa ở bên trong. Cô đông được chứ, lúc này một đám người lại không dám nói chuyện. Tổ tung. Ngày nói cái gì là cái gì các ngươi là chủ động thẳng thắn hay lại là lẫn nhau tố giác tố giác chọn một đi Ta cho các ngươi 10 giây đồng hồ Không có kết quả liền coi như các ngươi đều là bắn bia tội quá 10. Cửu tám bảy Chưa đến tới ngũ mọi người liền không chịu nổi áp lực Quá đặc biệt nào không phải thứ gì á bệnh nhân tâm thần là có thể muốn làm gì thì làm sao ta tố giác Ta tố giác Người này tên là làm cao bằng bên trên đánh cha mẹ, hạ đánh vợ con, là một bất chít bất khấu khốn nạn. Mười giảm tám thôn, xa gần nổi tiếng. Bởi vì cùng người phát sinh tranh chấp, đột nhiên giác tỉnh giết người, sau nganh ngang mà đi. Người người này cũng không phải là cái gì hảo điểu, hắn gọi cao xuân. Mắng người tâm đánh người mù, đá người què. Không giác tỉnh trước quấn quyết một bang địa mỹ vô lại, đặc biệt cướp những người tàn tật kia. Sau đó giác tỉnh càng mật làm bậy, lại chạy đi cướp xe chở tiền còn giết hai người. Một đám người lẫn nhau liên quan vu cáo cơ hồ đem đối phương sở mắc phải sự tình, run lên cách không còn một mống. Mỗi người bọn họ đều có đoàn thể, đều là phạm tội trốn chết, ở trên đường giúp đỡ lẫn nhau. Thỉnh thoảng uống rượu khoát lát so với, đem mình về điểm kia nát chuyện nói ra cạnh tranh mặt mũi. Vạn vạn không nghĩ tới. Vào hôm nay lại trở thành bùa đòi mạng Đều không phải là người tốt Vậy thì toàn bộ đi chết đi hạ hiểu thiên ánh mắt mà ló lên hung quang Tay vung lên Dưới bầu trời đêm một đạo màu thủy lam lôi đình vạch qua Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 12 chương 335 số hiệu cuồng ma quật khởi gần đây ma đô có chút không yên ổn Điện lực Internet truyền tin Giao thông chờ thiết thi Từ đầu đến cuối không có khôi phục. Đưa đến một bộ phận người bình thường, lòng có chút khủng hoảng. Họ xem lẫn é sợ cho thiên hạ không loạn chủ. Dĩ nhiên đám người này một cách đều không chiếm được được toàn bộ vào cục. Bây giờ các khu đồn công an cục cảnh sát có thể nói là đầy ép cả người. Gặp phải câu lưu nhân cũng là hối hận không thôi. Sớm biết liền biết điều ở nhà đợi. Đi theo mù làm dối lên cái gì à nhìn bề ngoài. Toàn bộ ma đô giống như là dòng nước ngầm mãnh liệt hồ. Tại người bình thường con mắt bên trong thành quả thật có chút hỗn loạn, nhưng trật tự khống chế cũng không tệ lắm. Có thể càng ngày càng nhiều kỳ nhân dị sĩ hội tụ, khiến phu quét đường ngành áp lực tăng. Lúc trước vốn là có kiểm chắc khí, bất kỳ giác tỉnh người bước vào ma đô cũng sẽ phát ra cảnh báo. Sau đó phu quét đường đội viên sẽ nhanh chóng theo vào, tiến hành giám thị hoặc là ghi danh trong danh sách. Không phối hợp thậm chí phản kháng bắt lại ai biết ngươi có hay không mất khống chế nổi điên. Hoặc là bởi vì một chút việc nổi lên giết người nhưng lúc này không phải là lúc đó. Kiểm chắc khí toàn bộ mạnh nổ. Từ trình độ nào đó mà nói. Phu web đường đối với ma đô theo dõi đã hạ xuống từ trước tới nay thấp nhất tiêu chuẩn. Hai ngày này du cơ cơ hộ là nắm đoạn trước thời gian. Năng lượng phòng nghiên cứu xuất phẩm đặc thù xe hơi. Toàn bộ phái ra đi tuần tra Phía trên hỏa lực hung mãnh gì thường trang bị không ít đặc thù đạn Có thể là sợ hãi với nam mô gát linh bồ tát truyền thuyết Cũng có thể thì không muốn thật sớm bại lộ Làm cho mình bị loại Khiến cho người bên cạnh lượm tiện nghi Đám người này tràn vào ma đô hỷ nhân dị sĩ Mỗi một người đều thành thật Nhưng bọn hắn giống như là mai phục ở âm ảnh rắn độc Không động thì thôi Động một cách nhất định sẽ hung hăng cắn lấy phu quét đường trên cổ. Giót vào nọc độc. Lúc này khoảng cách ma đô phát sinh dị biến, đã nửa tháng trôi qua có thừa. Người bình thường đối với này chuyện cách nhìn có thể nói là nghị luận âm ỉ. Đương nhiên chỉ giới hạn ở mỗi người vòng. Truyền thông dư luận đừng làm rộn ở cúc điện mắt mạng dưới tình huống bọn họ viết như thế nào bản thảo. Cái này ngược lại tiện nghi phu quét đường ít nhất không cần đi phong tỏa tin tức. Đáng tiếc, loại tình huống này lừa gạt là không dối gạt được. Trên căn bản cả nước trên dưới con mắt cũng đang nhìn chăm chú ma đô nếu không phải toàn bộ truyền thông bị cảnh cáo. Bây giờ đủ loại tin tức khẳng định bay đầy trời. Dù vậy, một ít không có chịu ảnh hưởng thành phố cũng thảo luận rất mãnh liệt. Lương thực và thủy, từ những địa phương khác liên tục không ngừng vận đến đối với ma đô tiến hành cứu trợ. ít nhất nhất thời nửa khắc, sẽ không xuất hiện quá vấn đề. Chờ năng lượng phòng nghiên cứu nghiên cứu ra tân đồ thay thế sau. Chấu ngồi này quốc tế hóa thành phố lớn. Tự nhiên làm theo hội lần nữa đổi thành dĩ vãng huy hoàng. Phu quét đường trụ sở chính, phòng họp Dô cơ ngồi ở chủ vị, vành mắt biến thành màu đen. Có thể thấy có nhất đoạn thời gian, không có ngủ rồi. Lão lôi, các ngươi nói một chút phát hiện đi. Tiếng nói rơi xuống, lôi dương đứng lên. Là như vậy Phó Bộ trưởng, ngày hôm qua có một mao tặc muốn thừa dịp loạn trộm ít đồ. Khi hắn lẻn vào một cái khu sau, hơn nữa cậy khóa tiến vào 400 linh một phòng sau, phát hiện một cái đen nhánh động. Vì vậy, hắn lập tức chạy tới khoảng cách gần đây sở cảnh sát báo cáo. Trải qua chúng ta bước đầu khám xét xét bên trong căn phòng lỗ đen chính là u thế kẽ nước. Hơn nữa nó phun trào linh khí tốc độ. Lại là chúng ta ở y khoa học trông chừng kẽ nước thập bội trở lên trải qua năng lượng phòng nghiên cứu đồng chí kiểm tra. Loại tình huống này ít nhất còn phải kéo dài một tháng lâu. Bây giờ trọng lực tăng cường thực vật gì biến vẫn còn tiếp tục. Hơn nữa ngay tại ba ngày trước, xảy ra đồng thời sủng vật dị biến, nó trực tiếp nuốt sống chủ nhân mình. Nếu không phải xe tuần tra trùng hợp trải qua, phòng trừng toàn bộ khu nhân đều không thể thoát khỏi may mắn. Hơn nữa phê kỳ nhân dị sĩ tràn vào ma đô, chúng ta cũng dò xét được tin tức. Căn nguyên là ở phát sinh dị biến ngày hôm đó, đột nhiên liền truyền ra ma đô có linh quang xuất thí. Cơ hồ tất cả mọi người đều ở truyền Linh quang xuất thế tất nhiên kèm theo cường dị thường vật phẩm. Chỉ cần có thể chiếm được, tất nhiên sẽ nhảy một cách trưởng thành vi quốc nội cường giả đỉnh cao. Bị chiêu an, trở thành nhân thượng nhân. Joker nghe thẳng toát nha hoa tử, nếu có thể có linh quang cùng cường dị thường vật phẩm xuất thế, bọn họ phu quét đường nhất định sẽ trước tiên phong tỏa tin tức. Nhắc tới còn phải cảm tạ cách này trộm đợi lát nữa đi nói cho sở cảnh sát hen thường hắn một vạn tệ, cũng cảnh cáo hắn, sau khi không muốn làm tiếp phạm pháp chuyện. Ngoài ra, đám này kỳ nhân dị sĩ đều là ngu xuẩn sao, loại này rõ ràng có dụng ý khác tin đồn đều tin nhưng phàm là một người thông minh, đều biết bên trong có mờ ám. Phó bộ trưởng, bây giờ thế đạo này, còn có cái gì không thể nào phát sinh bọn họ tin tưởng lời đồn đãi, cũng rất bình thường mọi người đều thích theo mình muốn chuyện phát sinh nghĩ cho dù không tin cũng có thể thôi miên chính mình tin tưởng lôi dương lời nói không thể không nói rất có đạo lý đặt ở nửa tháng trước người nào nếu là nói ma đô linh khí hội chợt tăng trọng lực hội tăng cường động thực vật hội sinh ra gì biến các vị đang ngồi ở đây nhất định sẽ nhảy cẫng lên cho người nói chuyện một cách vả miệng thuận tiện mắng lên một câu. Ngươi nói rời à đây kết quả Hết lần này tới lần khác xảy ra kể trên toàn bộ không thể nào chuyện Chính là một tòa linh quán cùng cường dị thường vật phẩm sinh ra Dường như không phải là không thể Đám kia tán nhân không cần phải để ý đến Cũng là một đám người ô hợp Nếu như phạm tội trực tiếp bắt lại Một khi phản kháng tại chỗ đánh gục Còn có nghiêm mật theo dõi chúng ta tìm tới kỳ nhân dị sĩ tổ chức đoàn thể chiều hướng Bọn họ tài là chúng ta nghiêm nghị mục tiêu đả kích Liên quan tới phát ra lời đồn đãi có dụng ý khác người Hắn nhất định sẽ chủ động nhảy ra Lão tử ngược lại muốn nhìn một chút Người giật xây rút cuộc có gì con mắt Chọc tới ta xô vơ trên đầu Không cho bọn hắn một cái suốt đời khó quên giáo huấn Thật coi ta là bùn nặn thúc sục thúc sục năng lượng phòng nghiên cứu Nói cho bọn hắn biết khác nghiên cứu để trước để xuống một cái Đem chúng ta phát hiện kẻ nước máu sớm phong ấm Ngăn lại kéo dài phát sinh dị biến Mới là trọng chi trọng Đúng rồi kêu tuần tra các anh em Chú ý mang theo heo heo khẩu trang Mặt trên ngực có khắc kim sắc nhân Người này về nhà trước Cũng không cho ta biết một tiếng Nếu là có hắn ở Ta cũng có thể an tâm không ít Bình tĩnh mà xem xét Dô gơ mặc dù vác không ít oan ức Ai không ít đau đau chủ quản Nhưng là hạ hiểu thiên thực lực bày ở nơi đó, cũng không cần hắn làm gì. Chỉ cần tùy tiện tìm một chỗ một xử sẽ cho không người nào nghèo lòng tin. Dù sao, đây là đủ để sánh bằng đầu đạn hạt nhân hình người sát khí. Mà chúng ta nhân hình hạt đạn, đang làm gì đây hắn đã tìm được một cái kỳ nhân dị sĩ đoàn thể. Ở nửa tháng trước một nhóm kia muốn tầm bảo Cuối cùng lại đào ra một quả cao đạn nổ, nắm nhóm người mình nổ chết, trôn ở trong vườn hoa sau. Hạ Hiểu Thiên liền bắt đầu ở ma đô bên trong tư hốn, cả ngày nhìn chầm chầm một nhóm người theo dõi bọn họ chiều hướng. Thông qua gần đây một tuần lễ nghe lén, hắn biết được cái này là một đám tán nhân tạm thời tụ tập lại liên minh. Bọn họ con mắt chính là đối kháng một ít hình đoàn thể. Từ cây gọi là linh quáng, phân một chén canh. Những người này rất cảnh giác Họ thậm chí còn có tinh thần hệ kỳ nhân Cách mỗi một phút Sẽ gặp có một cổ cường tinh thần lực quét xem Chỉ cần ngoài giới có bất kỳ nhân xông vào bọn họ căn cứ Hoặc là quét xem bên trong liền sẽ lập tức giải tán Mỗi người chạy trốn Hạ Hiểu Thiên vẫn cảm thấy đám người này rất ngu rất ngây thơ Phu quét đường thật muốn đối phó bọn họ Chạy mà các ngươi bất quá kia đều không quan chuyện hắn. Hắn chỉ là đơn thuần muốn biết. Cuối cùng tràn vào ma đô kỳ nhân dị sĩ mục đích. Hội là nơi nào? Núp ở phía sau màn gây sự tình ra hỏa, sớm muộn cũng sẽ nhảy ra. Mang kỳ nhân dị sĩ môn tụ tập trung một chỗ. Mà hắn phải làm chính là giết chết tất cả mọi người. Tin tức mới nhất, những thứ kia hình đoàn thể tề tổ xà sơn. Cho nên linh quán vị trí rất có thể là ở chỗ đó Hơn nữa một ít du đáng ở bên ngoài tán nhân thiếu rất nhiều khuôn mặt quen thuộc Có thể đoán được những thứ này đoàn thể đang ở thanh tràng Bằng vào chúng ta thực lực Chỉ cần bọn họ không muốn gây thêm rắc rối Kinh động nhiều người hơn Nhất định sẽ cho phép chúng ta tiến vào họ Chúng ta lúc nào lên đường bên trong nhà thanh âm mặc dù ếp mặc dù rất thấp Nhưng Hạ Hiểu Thiên vẫn một chữ không rơi nghe lọt vào tai bên trong. Buổi tối từng nhóm chạy tới xà sơn vòng ngoài. Không muốn đưa tới những người khác hiểu lầm nếu không lời nói chúng ta thuyết bất đắc hội thất bại trong gang tấc. Hạ Hiểu Thiên nghe đến đó, liền thi triển khinh công rời đi. Xà sơn thủ dương tử địa bàn. Người giật xây rốt cuộc muốn làm gì đối phó đạo minh cướp đoạt một cái ưu thế kẽ nước suy đi nghĩ lại. Hắn nắm trong đầu nghi vấn. Toàn bộ quăng ra ngoài. Không quản bọn hắn có cái gì con mắt. Có trọng yếu không những thứ kia cũng không trọng yếu họ hạ chẳng qua chỉ là nghĩ. Đánh chết đang ngồi tất cả mọi người thôi. Trở về biệt thự số 2. Hạ hiểu thiên tử nói với mình biểu ca. Phải thật tốt thủ hộ người nhà. Lưu lại nào đó chỉ thích liếm nhân hớt ghi sau. Chạy tới xà sơn. Trong ngày thường người ta tấp nập. Ở cả nước cũng có danh tiếng khu du lịch. Bây giờ chống sống. Làm cho người ta một cổ tiêu điều cảm giác. Dọc theo đường đi càng đến gần xà sơn, một cổ gió thổi báo rông tố sắp đến kiềm chế, thì càng cường. Thậm chí không khí, đều có từng tia mùi máu tanh. Có thể thấy mấy ngày nay, cũng không yên ổn. Xa xa, hai bang nhân chính đang giảng co. Từng cái kiếm bạc nỗ trương, phản phất một giây ghế tiếp sẽ tiến hành liều mạng tranh đấu. Mà chỗ tối, chính là cất giấu nhiều người hơn, đang đợi giao thiệp kết quả. Nhà cũng không phải là cái gì hiền lành, một khi đàm phán không thành tiện tay trong xem hư thực. Mạo hiểm bị phu quét đường làm văn thắn mạo hiểm tới xà sơn. Là không phải là cướp đoạt lời đồn đãi cái gọi là mạnh nhất gì thường vật phẩm sao. Thật ra thì một số người lòng tham có ép cân nhắc. Biết rõ gì thường vật phẩm không phải mình đám người có thể chấm mút Bọn họ con mắt linh mẫn mỏ phu quét đường đối với trốn chết kỳ nhân dị sĩ không gian áp xúc Có thể nói là tới cực hạn Mà kèm theo khu không người phê lính già trở về đa số người càng là khổ không thể tả Quá đặc biệt nào cường hãn hơn nữa tu luyện vật liệu các thứ trên căn bản không mua được Giá trở đen từng cách đạt tới thiên giới Ngoại trừ phú hào cùng một ít thực lực cường hãn kỳ nhân dị sĩ bên ngoài, 99% nhân cũng mua không được. Chỉ có thể dựa vào chính mình, khổ khổ tu luyện. Hai ngày trước quả thật có nhân, ở xà sơn phụ cận tìm được linh khí kết tinh. Lúc này mới khiến cho do dự bất quyết mọi người quyết định tới. Ở ngày càng cường phu quét đường thành viên trước mặt, không thay đổi tăng cường, sớm muộn là một chết. Không bằng bác nhất bác. Xe đạp nói không chừng có thể biến motor Muốn từ chia một chén canh có thể Giết chết hắn một trong số đó hỏa đoàn thể Một vị bắp thịt hắn chỉ hạ hiểu thiên đạo Tạo mới một cái số hiệu Trên mặt che lớp hàn băng mặt nạ hạ mố nhân Ta đặc biệt nào trêu chọc ngươi rồi Đi lên liền muốn giết chết ta Sao như vậy không nói phải trái đây khác Một nhóm người quay đầu nhìn về hạ hiểu thiên Gật đầu một cái Có thể, tiếng nói rơi xuống, người dẫn đầu mang theo chính mình để môn vây lại. Có, những người này họ hạ rất quen thuộc. Chính là buổi sáng nghe lén tạm thời tụ tập lại tán nhân đoàn thể. Nhìn tình huống hẳn là bắp thịt hắn Cũng không muốn cùng đám người này phát sinh xung đột đổ máu. Từ đó ở không mở ra tranh đoạt thời điểm tổn thất một ít hào thủ. Cho nên nói nói đi tới hạ hiểu thiên, vừa vặn trở thành hắn nức thang. Như vậy vừa giữ thực lực Lại bảo vệ chính mình mặt mũi Nhân tiện còn có thể giết người cho núp ở bốn phía tán nhân nhìn một chút Đừng nghĩ đục nước béo cò Đi ra các ngươi đều phải chết nhất loạt đoán được bắp thịt mãng hán ý tưởng Hạ hiểu thiên giờ khóc giờ cười Ta đường đường nhất thành chi chủ Lại để cho người lúc gà cách này đặc biệt nào có thể nhìn hắn thật sâu hô thở ra một hơi Không đợi vây lại kỳ nhân dị sĩ dẫn đầu làm khó dễ. Hắn trong nháy mắt nổi lên. Thánh tâm tứ huyết hàn thiên tuyệt âm bàng bạc uyển như thủy triều khí lạnh đến tận xương. Trong khoảnh khắc sông ra. Tràn ngập toàn bộ xà sơn chân núi. Một ít kỳ nhân dị sĩ lông mày lúc này treo đầy xương trắng. Thánh tâm tứ huyết huyền băng tuyệt ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 12 chương 336 bổn tọa đế thích thiên ghen ghép ghép. Ở bắt thịt mãnh hãn cùng với ẩm nút trong bóng tối, người nhìn soi mói, khí lạnh hóa thành huyền băng. Từng ngọn rất sống động băng điêu, xuất hiện ở mọi người mi mắt. Bọn họ từng cái sinh động lại hình tượng trên mặt mỗi người biểu tình cũng hết sức hung hãn, thậm chí mang theo đùa cợt. Những thứ này tán nhân đoàn thể người dẫn đầu, khóe miệng kia vẻ mỉm cười, càng là thu hết vào mắt. Phảng phất hết thảy đều tại hắn nắm giữ. Thật ra thì cũng quả thật giống như người này suy nghĩ. Chú đóng ở xà sơn, dưới chân núi khắc kỳ nhân dị sĩ tổ chức cũng không muốn cùng bọn họ sinh ra xung đột kịch liệt. Nếu không cũng sẽ không tùy tiện chỉ một cái hạ hiểu thiên, gọi hắn đi vết xong việc. Nhưng là làm người ta vạn vạn không thể nghĩ đến là một cái rõ ràng cho thấy đến đánh đấm giả bộ cho có khí thế nhân sĩ. Lại là một cái ác long thật là một đám không tự lượng sức ngu xuẩn. Hạ Hiểu Thiên đứng ở đủ loại băng điêu trước mặt, đứng chắp tay từ tốn nói. Mọi người! ngươi nói rời à đây bọn họ nếu là biết rõ ngươi mạnh mẽ như vậy, sẽ còn bên trên gãy đi tìm cái chết. Cô đông bắp thịt mãng hắn nuốt nước miếng một cái, hắn tâm can có chút phát run. Không có hắn, dù sao sai sự đám người này đi giết Hạ Hiểu Thiên là bản thân hắn. Đối phương do tán nhân tụ tập lại bách thập người Phất tay toàn bộ đem băng phong Họ cường chỗ Có thể thấy được lốm đốm Nhưng là Chưa nghe nói qua ma đô tràn vào nhân vật số một như vậy hả Nếu hắn không là coi như anh hùng tâm báo tử đảm Cũng không dám như thế tìm cho mình nức thang nha Nhiều có chỗ đắc tội Xin hãy thứ lỗi Bắp thịt hắn chẳng qua là nhìn tứ chi phát triển đầu óc ngô si đã biết ít người đang đối mặt băng điêu môn thời điểm còn cần tìm một nấc thang leo xuống. Cho nên hắn tự hỏi không phải là Hàn Băng người đeo mặt nạ đối thủ dứt khoát hạ thấp tư thái nhận sai. Không sao. Hạ Hiểu Thiên khoát tay một cái, đây cũng là khiến mãn hắn đám người thở phào nhẹ nhõm. Chẳng qua là lời kế tiếp, lại để cho bọn họ một viên tim nhảy tới cổ rồi. Bổn tọa thì sẽ không để ý người chết. Lấy mãng hán cầm đầu kỳ nhân dị sĩ đoàn thể, mọi người biến sắc. Không đợi dẫn đầu xuất thủ phản kích, lại thấy Hạ Hiểu Thiên bước ra một bước. Cả người hãy cùng vượt qua vô số bước một dạng đến tới trước người. Thuộc tính đặc biệt, xúc địa thành thốn năm. Mãng hán mở trừng hai mắt, thật là nhanh chóng độ. Hạ Hiểu Thiên giơ tay lên, không khí khí lạnh rục dịch. Thật giống như một giây ghế tiếp sẽ bùng nổ nuốt mất trước mặt tất cả mọi người nhưng là thời khắc mấu chốt. Một vị bạch y thắng tuyết ra hỏa, đột nhiên xông vào. Thủ hạ lưu nhân Ư Hạ Hiểu Thiên nghe vậy xoay đầu lại, híp mắt hướng người tới nhìn lại. Vì cao thủ này chúng ta tới Ma đô chỉ vì cầu tài, không đến nổi động đau động thương, vô tư làm lợi rồi phu quét đường. Ta nhận được tin tức, bọn họ đã lái xe chạy tới. Nghĩ đến là muốn mang mọi người chúng ta một lưới bắt hết. Cho nên không thể nổi loạn, nhất định phải đoàn kết. Chỉ phải tìm được linh quán chợt lúc chúng ta liền có đối kháng phu quét đường tư bản. Đến lúc đó, bọn họ vì duy trì ổn định, gìn giữ thực lực. Nhất định sẽ cùng chúng ta thỏa hiệp cho chúng ta một cái sinh hoạt dưới ánh mặt trời thân phận. Đối với bạch y nhân lời nói, Hạ Hiểu Thiên chỉ muốn phun trên mặt hắn một cuộc đầm đặc. Ngươi cùng lão tử kéo cái gì con bê đây các ngươi chính là không ổn định nhất vì duy trì ổn định. Nhất định phải nắm toàn bộ các ngươi giết chết hả? Vô cơ nếu là với các ngươi giải hòa Đừng nói ta họ chúc mừng thứ nhất xem thường hắn. Cho dù là hắn dưới tay đội viên. Cũng phải phía sau mắng chết hắn là mố nhân. Ngươi lý do tình không đủ để khiến bổn tọa bỏ qua bọn họ sai lầm. Bạch y nhân nghe xong, nhớ mày một cái. Vị huyên đề kia cho chúng ta nhà thiên vương nhân một bộ mặt. Thiên vương là ai hả hiểu thiên trên mặt hàn băng sau mặt nạ, là một đôi mê mang ánh mắt. Bạch y nhân có chút mồng ếp. Nhà chúng ta thủ lĩnh ở kỳ nhân dị sĩ dưới sông ra to lớn danh tiếng. Ngươi lại không biết. Lão thiên vương chỉ là chúng ta những thứ này phạm qua sau chuyện này, vẫn không có bị phu quét đường truy bắt cường giả. Thậm chí nhiều lần phản kích, giết không ít phu quét đường đội ngũ. Địa hạ thế lực cho những thứ này hàng người hạng tổng tổng có 10 ngày vương. Từng cái thiên vương trong tay đều có một vị phó bộ trưởng mệnh bằng không cũng không dám xưng vương. Chẳng qua là không biết, vị này người ta thiên vương đến tột cùng là người nào rồi. Hạ hiểu thiên trước mặt bắp thịt mãng hán có chút nói lắp địa giải thích. Bạch y nhân nghe vậy, hơi mỉm cười một cái. Cuối cùng gặp phải một hơi có chút kiến thức nhân bằng không hắn còn phải tiếp tục lu túng nữa. Người nhà của chúng ta được xưng hỏa thiên vương. Trong tay đầu cũng không chỉ một vị phu quét đường phó bộ trưởng mệnh. Có năm vị người này mặt đầy kiêu ngạo. Giọng càng là không thể tránh khỏi tăng lên nhiều cái thang âm. Hận không được một giọng làm cho cả xà sơn nhân đều nghe gặp. Nhưng hắn khoan khoan cách thức lời nói lại để cho hạ hiểu thiên cao mày. Thật là đáng chết hả, lão tử gây phiền phức cho các ngươi, xem bộ dáng là đúng rồi. Chưa từng nghe qua, nghĩ đến lại vừa là nhiều hết, ăn lại uống miêu cầu. Bạch y nhân đang dùng đắc ý con mắt, nhìn hạ hiểu thiên đây. Kết quả một câu nói. Này thiếu chút nữa không tức giận cho hắn hộp máu. Đinh tai nhức ấp hạ hiểu thiên thanh âm không, nhưng lại mang hai chữ này, rõ ràng truyền vào mọi người tai. Hơn nữa dao động bọn họ, cả người khí huyết cuồn cuồn thiếu chút nữa có đứng vững té ngã trên đất. Cùng lúc đó, ở băng hàn dưới mặt nạ cặp mắt đột ngột trở nên nhiếp nhân tâm phách. Lưỡng đạo ánh mắt lạnh lẽo thấu xương, nhìn nhân tê cả ra đầu. Bạch y nhân nhất thời liền bị chấn nhiếp tại chỗ tim ở trong một sát na cũng ngừng đập. Toàn bộ phiến thiên không phản phất đều tại co rút, chính mình càng là tựa như một viên bụi mắm như vậy miu Xem xét lại hạ hiểu thiên trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đất trời Nhất là hắn ánh mắt mà thật giống như hóa thành thái dương Đáng tiếc không có bất kỳ lửa nóng mà là đông sát lòng người Mọi người thấy bình tĩnh đứng tại chỗ Không nhúc nhích bạch y nhân Còn đang kỳ quái vì sao người này không nói tiếp rồi hả Sau đó liền cách nhìn Hai hàng huyết lệ từ họ trong hốc mắt lưu lại Một tầng thật mỏng băng xương chẳng biết lúc nào bao trùm ở trên người hắn. Phúc thông bạch y nhân ngửa mặt lên trời mới ngã xuống đất, nhất thời một chút cũng không có sinh tức. Đinh đánh chết tứ phẩm kỳ nhân phương long đạt được 400 điểm ức. Thánh tâm tứ kiếp kinh một kiếp nguyên đến đế thích thiên, một cái ánh mắt liền giết chết đồ đệ mình băng hoàng. Hạ hiểu thiên cùng vị này kỳ nhân giữa trinh lệ càng to. Hắn ánh mắt không chỉ có trực tiếp phá hủy bạch y nhân tâm trí, cho dù là một thân huyết dịch cũng bị đông cứng. Thân thể và tinh thần hai phương diện hủy diệt. Cô đông cái này đặc biệt nào là cái gì dù gì năng lực một cái ánh mắt mà liền đem nhân giết đi. Ta tích cái mỗ mố hạ mẫu thân, ta muốn về nhà. Nên các ngươi tiếng nói rơi xuống, bàng bạc hàn lưu trong khoảnh khắc hóa thành huyễn băng. Không đợi mãn Hán môn lấy lại tinh thần mà đến, Liên toàn bộ đông lạnh tại chỗ. Hóa thành từng vị trông rất sống động băng điêu. Âm xà sơn trên nổi lên một đoàn thiên hỏa. Xích sắc hỏa hệ tựa như bùng nổ núi lửa, sao động thiên không. Ánh lửa sắp tối dạ chiếu sáng, khiến cho phê tụ tập ở kỳ nhân này dị sĩ kinh hãi. Không khí vẻ này tràn ngập ra áp lực thét lên nhân tuyệt vọng. Đây không phải là nhất phẩm hai phẩm trinh lịch. Phản phất tùy ý một tia sao hỏa tràn ra. Nhóm người mình cũng không tiếp nổi. Sẽ bị tiêu hủy làm một một dạng cho bụi. Hỏa thiên vương là ai cùng hắn xảy ra mâu thuẫn bất luận là người nào. Cũng chết chắc. Trừ phi là vỗ vào nàng trước mặt năm vị thiên vương. Nếu không lời nói ngoại trừ biến thành một cụ tiêu thi trở ra. Chứ không có cách nào khác. Xà Sơn vòng ngoài không thiếu một ít có kiến thức xa hỏa ở hỏa thiên vương nổi lên thời điểm lẫn nhau nghị luận. Uồn uồn. Một viên to hỏa cầu từ xà Sơn bắn tới, rơi vào bạch y nhân thi thể trước mặt. Hỏa hệ dần dần tản đi, lộ ra một vị nữ nữ. Nữ nhân tới hạ hiểu thiên mặt đầy kinh ngạc, căn cứ phản ảnh người vừa tới hẳn cái gọi là hỏa thiên vương. Chẳng qua là tại sao, là người nữ nhân. Bất quá chợt hắn liền tản đi trong đầu nghĩ pháp cũng không nhân quy định nữ nhân lại không thể hung tàn hạ người nào giết để để của ta cái tên này là hỏa thiên vương nữ nhân dáng dấp còn rất ký hiệu vóc người cũng rất gợi cảm nhất là một màn kia môi đỏ mọng thật là làm người ta vô cùng tươi đẹp đáng tiếc chính là suy nghĩ có chút khó dùng tại chỗ nhân ngoại trừ trên trăm pho tượng đá trở ra chỉ có hắn họ chúc mừng một người Người nào giết để để của ngươi Trong lòng ngươi không điểm ép cân nhắc sao bổn tỏa giết được Ngươi đãi như thế nào hỏa thiên vương đưa mắt Tập ở hạ hiểu thiên trên người Tựa hồ muốn xuyên thấu qua hàn băng mặt nạ Thấy rõ ràng hắn tướng mạo Nhưng là nàng cũng không có thể như nguyện Ngươi là ai bổn tỏa đã bao nhiêu năm Cũng không người nào dám hỏi bổn tỏa tên Làm ta đều sắp quên mất để cho ta suy nghĩ một chút Họa thiên vương đầy chán xấu hỏi. Ngươi đặc biệt nào cùng lão nương kéo cái gì vương bắt con bê giả bộ cũng không phải ngươi cái này sắp xếp pháp. Lần đầu tiên nghe nói quên chính mình tên họ nhân vật. Hạ hiểu thiên cũng không muốn, nhưng hắn ở mở số hiểu. Tự nhiên muốn một chút xíu tiết lộ nhiều tin tức cấp mọi người tâm chôn một hạt giống. Ẩm núp trong bóng tối những tên, nghe thẳng toát nha hoa tử. Sẽ không thật gặp phải một cái thiên niên lão yêu đi đổi lại thường ngày Đám người này nhất định sẽ phun một bãi nước miếng ở hạ hiểu thiên hàn băng trên mặt nạ Chẳng qua là hiện nay thế đạo này Phát sinh bất cứ chuyện gì đều không đáng biết dùng người kỳ quái Nghĩ tới bổn tọa đế thích thiên Tiếng nói rơi xuống Nữ nhân trên dưới web nhìn lộn một cái hạ hiểu thiên Đế thích thiên toàn danh là thích nói hoàn nhân đà la Gọi tắt nhân đà la Dịch ý vì có thể thiên đế Được xưng là có thể là trời giới chư thần người chúa tể Hoặc là ngươi cũng có thể gọi hắn thần dám khởi như thế tên nhân Không phải là cuồng vọng không một bên Chính là dưới tay quả thật có bản lĩnh Nếu không đã sớm kêu người đánh chết Vì sao giết đệ đệ của ta hỏa thiên vương nhìn Không hề giống là một ngốc nghích nhân vật phản diện hả Giết đệ thủ lại có thể khắc chế Hạ hiểu thiên tâm cảm khái một phen, nếu là đổi thành người khác, khả năng sẽ bỏ qua ngươi. Nhưng là ta hôm nay, là tới giết người nha. Thánh tâm tứ quyết vạn nhận xuyên vân không khí khí lạnh chợt đông lại một cái. Hóa thành từng cái huyền băng ngưng tụ thiên đao. Phá địa mà ra. Chu vi ngàn mét tràn ngập lên vô cùng sát cơ. Nút trong bóng tối nhân, mặt liền biến sắc nổi lên hướng ra phía ngoài lướt đi. Đáng tiếc chưa chờ bọn hắn chạy ra bao xa, một tòa hàn băng địa ngục hạ xuống. Phúc phúc phúc ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 12 chương 337 tàn bạo thiên môn chi chủ xà sơn chân núi. Lấy hạ hiểu thiên làm tâm điểm. Chu vi ngàn mét đều là nhô lên cao mười mấy mét băng nhận. Bộ phận băng nhận trên đều mặn một cụ nhân cổn thể. Bởi vì băng hàn chi khí, bọn họ cũng không có ngay đầu tiên toi mạng, hồn quy địa phủ. Ngược lại thì treo ở phía trên, phát ra từng tiếng thê lương suy hào. Tính sai không nghĩ tới ở dưới chân núi lại có như thế hung lệ nhân vật. Phất tay tiêu diệt đông đảo kỳ nhân dị sĩ. Đồng thời tâm lý tức giận vô cùng. Nhóm người mình ăn dưa. Tại sao lại bị liên lụy đây hơn nữa ngươi đặc biệt u có lầm hay không không đi đỉnh núi cùng cường giả tranh hùng. Ở dưới chân núi tùy ý xếp chúng ta đám này chốt. Cái gì thù cái gì oán hả? Hạ hiểu thiên nhìn lên trước mặt do hỏa hệ tổ thành hình người. Thầm nói cái này hỏa thiên vương không hổ là tiêu diệt năm vị phu quét đường phó bộ trưởng hung tàn nữ nhân. Lại có thể làm được nguyên tố biến hóa trong nháy mắt quay mũi hắn vạn nhận xuyên vân vật lý bên công gích. Thực lực bực này hẳn ở lục phẩm trái phải chứ ít nhất vô gơ người này cũng có thể hóa thân làm quang. Tiên la địa võng kèm theo một tiếng khẽ kêu trong phạm vi trăm thước mặt đất, nhất thời hiện ra từng đảo xích hồng. Một tấm to lưới lửa đột ngột từ mặt đất bay lên cần phải mang hạ hiểu thiên lưới vào hò thắt cổ nơi này. Thánh tâm tứ huyết huyền băng tuyệt băng hàn chi khí điên cuồng bùng nổ. Từng tầng một cứng sắn huyền băng. Trong nháy mắt bao trùm ở trên người. Hóa thành vững chắc khôi giáp. Vai thịt bắp tựa như sợi dây lưới lửa, đem đoàn đoàn vây khốn. Lúc đập ở huyền băng trên lúc, ầm ầm nổ tung ùng ùng. ùng ùng. Dung mạnh run dày tập kích toàn bộ chân núi. Một ít vốn cũng không coi như là vững chắc nham thạch, đùng đùng từ đỉnh núi rơi xuống. Hóa thân làm hỏa hệ chi vương nữ nhân tùy tiện không dám giải trừ nguyên tố biến hóa từ đầu tới cuối duy trì đến. Nàng luôn cảm giác cái này mang hàn băng người đeo mặt nạ, không có đơn giản như vậy đợi đến hỏa hệ chậm rãi tàn đi, một tóa cao đến 3 mét huyển giống như núi tượng đá hình người đập vào mi mắt Ken ghép ghép, soạt soạt Huyền băng tan vỡ, nổ tung băng phiến, thật giống như bắn nhanh đạn, hướng bốn phương tám hướng bắn nhanh Phúc phúc phúc từng miếng huyền băng mảnh vụn Tự nguyên tố biến hóa trên người nữ nhân Mang đi nhiều bó hỏa hệ Giống như như sao rơi Sáng lạng chói mắt Vững chắc vách núi cũng là nhiều hơn Rất nhiều rầm rạp chẳng chịt lỗ thủng. Mảnh vụn tốc độ cường độ chi Có thể thấy được lốm đốm Ngay sau đó hoàn hảo Không chút tổn hại hạ hiểu thiên Xuất hiện ở trước mặt nàng Cả người trên dưới Cho dù là ngay cả một chéo áo Đều không thể có chút hư hại Đế thích thiên chính là hoàn hành Ngàn năm bốt Mặc dù bị chết có chút bi thảm khiến nhân cảm thấy đầu voi đuôi chuột Nhưng cũng không thể hủy bỏ hắn thu góp thiên gia võ học kết hợp từ thân phượng huyết sở sáng tạo ra thánh tâm huyết cường Cho dù chúc mừng hiểu bên trong thân thể thiên không có phượng huyết Có thể dựa vào vượt qua đế thích thiên 1.800 năm lực Thi triển ra huyền băng tuyệt Cho dù kém hơn một chút Lại cũng sẽ không kém đi nơi nào Thánh tâm tứ huyết, đế thiên cuồng lôi oanh. Trên trăm đảo nhô lên băng nhận, đột nhiên vỡ nát. Từng đạo màu thủy lam lôi long tự họ phá băng mà ra, đánh vào nguyên tố biến hóa hỏa thiên vương trên người. Chu vi ngàn mét hóa thành lôi đỉnh địa ngục. Còn như thượng cổ lôi thần gầm lên, cần phải tan biến trên đất hết thảy sinh linh. Đứng trên đỉnh núi kỳ nhân dị sĩ đoàn thể, từng cái sắc mặt trắng bệch. Quá thương mại kinh khủng màu thủy lam lôi đình ở dưới chân núi lẫn nhau đan xen kẽ bùng nổ. Vẻ này tàn bạo khí tức hủy diệt. Thẳng để cho người sợ mất mật. Nếu so sánh lại. Hỏa thiên vương hóa thân hỏa cầu bắn nhanh mặt đất lúc cảnh tượng. Coi như là một thí nha cuồng vũ lôi đình. Kéo dài suốt một phút có thừa. Đợi đến tiêu tan lúc khắp địa vu có một tí hoàn hảo chỗ. Đều là gồ về nám đen một mảnh. Xem xét lại hỏa thiên vương Người đã bị tử nguyên tố biến hóa đánh đi ra Sắc mặt trắng bệch khóe miệng tràn máu Nhìn ráng sấp bị thương không nhẹ nhân đỉnh nối truyền tới từng tiếng kêu lên Sau đó mấy trăm người bắn nhanh mà tới Đám người này đều Là phạm vào tử tội kỳ nhân dị sĩ ngươi nếu là chỉ nhìn bọn họ có tình có nghĩa Đó thuần túy là vọng tưởng Vì sao trước tới cứu viện không phải là không sợ sinh tử Mà là một khi hỏa thiên vương toi mạng tại chỗ. Như vậy bọn họ liền là một đám không nhà để về tang gia chi khuyển. Ai cũng có thể đi lên đạp một cước mặt hàng. Bái nhập khắc thiên vương môn hạ. Thỉnh cầu thu nhận nhờ cậy. Đầu mình dẫn sắp bị người đánh gục. Bọn họ lại cũng không nhúc nhích. Tuy nhà đều không phải là đồ chơi hay mà. Ai có thể không nghĩ chính mình để có thể trung thành cảnh cảnh cho nên vô luận như thế nào. Cho dù là làm một dáng vẻ, bọn họ bọn người phải xuống núi cứu viện. Như vậy tại chuyển đầu môn hạ người khác thời điểm mới không còn khiến nhân mắt lạnh cự tuyệt. Đương nhiên bất cứ chuyện gì cũng không phải tuyệt đối. tỷ như xông vào trước nhất đầu hơn mười vị kỳ nhân dị sĩ. Đối với hỏa thiên vương tánh mạng là thật quan tâm. Thánh tâm tứ huyết hàn thiên tuyệt không khí khí lạnh, giống như là bùng nổ núi lửa. Không đợi đi trước hơn 10 người đồng thủ trong khoảnh khắc một thân huyết dịch lạnh cống. Cả người mặt ngoài thân thể hiện ra một tầng thật mỏng băng xương. Phúc thông phúc thông vừa mới chạy như bay tới giữa sườn núi. Những người này hãy cùng hạ giáo tử tử từ đắc. Từng cái té xuống. Ba ba ba từng cái rớt xuống đất té chia 5 xẻ 7 chết quả thực là bực bội. Đinh đánh chết nhất phẩm. Đạt được 100 điểm điểm kinh nghiệm ếp. Đinh đánh chết. Từ trong tầm mắt bên trái thượng giác, nhảy ra mấy chục cái tin tức nhắc nhở. Hạ Hiểu Thiên lắc đầu một cái, liêu thắng vu vô. Có, dù sao cũng hơn một chút không cho đến tốt lắm. Tới phiên ngươi hắn ánh mắt mà đông lại một cái, bắn về phía Hỏa Thiên Vương. Nhân ta nguyện thần phục. Xa xa ẩn tàng xem cuộc vui tán nhân môn, mỗi người lộ ra kinh ngạc biểu tình. Hỏa Thiên Vương là cái gì tính khí tính tình? Từ nàng một hơi thở giết năm vị phu quét đường phó bộ trưởng. Là có thể nhìn ra. Mà chính là như vậy vừa là chủ, lại hội quỳ dưới đất, hướng một người bày tỏ lòng trung thành. Quả nhiên, vô luận là người nào cũng không chạy khỏi sống tạm định luật. Cho dù là không ai bị nổi, hoành hành không cố kỷ thiên vương cấp bậc nhân vật. Nữ nhân này nếu là cái người chính đạo vật, hạ hiểu thiên phỏng chừng thì sẽ bỏ qua nàng. Nhưng như đã nói qua Nàng nếu không phải nhân vật phản diện Mình cũng sẽ không có chuyện chạy tới gây sự giết người nha Ngươi quá yếu ngay cả ta thiên môn yếu nhất nhân Cũng không sánh nổi Ta cần ngươi làm gì thiên môn đây là cái gì tổ chức Vì sao chúng ta cũng chưa có nghe nói qua Chẳng lẽ là một cái cổ xưa tổ chức Cho đến hôm nay ma đô phát sinh dị biến Mới một lần nữa xuất thế các loại nghi ngờ Và qua nhìn chăm chú chân nối não người hải. Chết hỏa thiên vương ở hạ hiểu thiên tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt nổi lên. Nếu đối phương muốn giết nàng kia liền không có gì để nói, bất quá liều mạng một lần thôi. Hạ hiểu thiên nhìn khinh miệt nhìn một cái, cách này hóa thành một con rồng lửa hướng hắn vọt tới nữ nhân. ngươi thật coi lão tử là một tầm xa pháo đài thật ra thì. Ta là gần người cuồng chiến sĩ tay trái còn như điện chớp lộ ra. Cường băng hàn chi khí bùng nổ. Một quyền chính hỏa long đầu đem đánh tan, lộ ra hỏa thiên vương diện mục thật sự. Người nữ nhân này ở hơn 10 thước nơi, mặt đầy không tưởng tượng nổi. Ngươi đã có thể tay không tan biến ta ở sinh mệnh một khắc cuối cùng nguyên tố biến hóa. Vì sao lúc trước lưới lửa, lấy huyền băng băng phong thân mình đời sau. Làm người tốt đi hỏa thiên vương nghe vậy. Đột nhiên cảm giác mình hai chân tràn ngập lên khí lạnh đến tận xương Sau đó huyền băng lan tràn Rất nhanh thì đem đông lại Thẳng đến cuối cùng còn sót lại một cách đầu lâu bên ngoài Mà hạ hiểu thiên thủ tắc là ngưng tụ lại một thanh hàn băng chiến phủ Tay phải hắn lôi kéo Từng bước một đi về phía hỏa thiên vương Năm vị phu quét đường phó bộ trưởng mình cũng không thể chết vô ích Hắn phải nói cho đám này thứ bại hoại Không người nào có thể nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật vì vậy. Ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người hả Một thanh tản ra vô tận khí lạnh cử phủ bị hắn một cách lăng lên. Hướng về phía hỏa thiên vương cổ. Tàn bão chém xuống ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 12 chương 338 hạ thủ vi cường phúc màu băng lam hàn băng cử phủ. Không hồi hộp chút nào chém hỏa thiên vương cổ. Khiến cho cái này trên tay dính phu quét đường phó bộ trưởng máu tươi nữ nhân, hoàn toàn kết liễu nàng tội ác cả đời. Hơn nữa không chỉ như vậy, ai có thể biết rõ. Ngoại trừ 5 vị thực lực cường hãn phó bộ trưởng. Còn có bao nhiêu người vô tội. Chết ở trên tay nàng đây hỏa thiên vương không thể tin biểu tình. Cứng ở trên mặt. Hàn băng cử phủ ở chặt xuống đầu nàng đầu lâu sau cũng là trong trước mắt vỡ vụn làm một địa băng cắn bã. Ba hạ hiểu thiên tay phải lộ ra, một cách nắm được nàng suy nghĩ. Với vô số người nhìn chăm chú, huyền băng bao trùm đông lại. Âm bàn tay dùng sức trực tiếp nắm chặt nát bấy. Đinh đánh chết lục phẩm kỳ nhân phương hồng đạt được 6.000 điểm điểm kinh nghiệm ớp. Không ngoài sở liệu. Cho dù là loại này ở kỳ nhân dị sĩ bầu không khí không lành mạnh cũng coi là là cường giả gia hỏa Đều không thể vì hắn cung cấp biết bao to điểm kinh nghiệm ớp. Quả nhiên cùng phu quét đường bọn họ làm ăn mới là đường chính. Nếu là trông cậy vào đánh chết những bại hoại này. Mệt chết hắn họ chúc mừng đều không thể tu luyện nhiều như vậy võ học. Hơn nữa đem lên cấp đến từng cách không thể tưởng tượng nổi cảnh giới. Tàn bảo đoạn đầu đài, mọi người thu hết vào mắt. Một số người theo bản năng rụt cổ một cái, thậm chí có nhiều tương đối mật ra hỏa cũng bị dọa sợ đến kè trong quần. Quá thương mại tàn bạo, cho dù nhà đều không phải là cái gì người tốt, có thể nói là hiện thế tội áp một mặt. Nhưng là người nào cũng chưa từng thấy qua, như vậy bảo lệ chém chết. Có thể nói Hạ Hiểu Thiên đánh một trận uy hiếp rồi 99% nhân. Sau khi đám người này gặp phải hắn, nhất định sẽ đi vòng. Đánh chết cũng không nguyện ý, với hắn đánh đối mặt. Ai biết Hạ Hiểu Thiên có thể hay không nhặt lên búa cho bọn hắn cũng tới một chút ai đây chỉ vào nha hạ hiểu thiên ngẩng đầu nhìn về đỉnh núi ở đó chi một phần của hỏa thiên vương thiết lực thành viên chính đang điên cuồng chạy trốn vừa mới vừa đối mặt đánh giết trong trước mắt rồi hơn mười vị tử trung sau đám này có dụng ý khác kỳ nhân dị sĩ lúc này không có bày tỏ lòng trung thành tâm tư từng cách liều mạng hướng đường cũ trở về hận không được cha mẹ cho nhiều sinh ra cặp chân chạy trốn Quá giỏ người á trốn được không hạ hiểu thiên hàn băng trên mặt nạ chán phát ra lưỡng đảo khiếp người hung quang. Sau đó tụ tập ở dưới chân núi băng hàn chi khí. Khỏi mệnh càng cường thịnh. Tựa như trời đông giá xếp hạ xuống, đông sát lòng người. Thánh tâm tứ huyết huyền băng tuyệt trong khoảnh khắc khí lạnh bùng nổ từng tầng một huyền băng ngưng tụ vào này. Hạ hiểu thiên bị hàn băng nâng lên, hướng đỉnh núi công kích đi. Sau lưng hắn cũng là vô cùng vô tận huyền băng. Giống như sóng biển sao động lên mấu thân ư thật là đáng sợ. Thấy cảnh này càng là kích thích đang ở chạy trốn kỳ nhân dị sĩ môn. Cái tên này là đế thích thiên nhân. Là muốn đuổi tận giết tuyệt hả bọn họ cần phải nhanh một chút trở về đỉnh núi. Tìm che chở Về phần có hay không chịu ở hỏa thiên vương chịu khổ chặt đầu dưới tình huống. Chịu ra tay tí hộ tánh mạng bọn họ nhân. Kia cũng không trọng yếu trọng yếu là trước trốn trở về rồi hãy nói cổ nhân nói nhổ cỏ phải nhổ tận gốc các ngươi lại không thể đàng hoàng để cho ta giết sao ngươi nói rời à đây tục ngữ còn nói con kiến hôi còn sống trộm. Làm người sao không tích mệnh đây hòa thượng còn nói phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật đây người có học còn nói oan gia nên tội không nên buộc đây người đặc biệt nào lắc lư người nào không học thức đây huyền băng lan tràn tốc độ rất nhanh Cơ hồ là ở mười mấy giây sau Hạ hiểu thiên chân đạp huyền băng liền đã tới tới sườn núi Phúc phúc phúc từng đạo do hàn băng ngưng tụ trường mâu tự giống như dòng lũ huyền băng bắn ra Có mấy cái rượu xui xèo, phi thường bất hạnh bị mệnh. Hàn băng chi mâu sau này tâm xuyên thấu, đem đóng vào trên vách núi đá. Cái này làm cho trốn chết đội ngũ, tăng thêm mấy phần hốt hoảng. Bọn hắn bây giờ không chỉ có muốn liều cây mạng già hướng lên chạy băng băng. Còn muốn thường xuyên đề phòng. Từ sau lưng bắn tới băng mâu. Vì vậy đội ngũ tốc độ, không tự chủ được chậm lại. Nếu so sánh lại. Hạ Hiểu Thiên hậu sinh khả ấy, cơ hồ ước ở 15 giây trái phải thời điểm, hắn liền cùng Hỏa Thiên Vương các bộ hạ sánh vai cùng. Phúc Thông Phúc Thông Cường Huyền Băng ở Hạ Hiểu Thiên đến sau, trùng lên sơn thể trên. Một ít vội vàng không kịp chuẩn bị kỳ nhân dị sĩ, lúc này chợt chân một cái, té ngã trên đất. Sau đó bị thật giống như sóng biển hàn băng cuốn vào họ. Phúc Suy Phúc Suy phàm là cuốn vào hàn băng nhân. Liền hô một tiếng hét thảm cũng không kịp phát ra. Dứt khoát bị nghiền nát. Hoặc là thắt cổ. Máu tươi tràn ra, khiến cho băng lam huyền băng nhiều hơn một lau huyết sắc. Thánh tâm tứ huyết vạn nhận xuyên vân phúc phúc màu xanh ra trời lại to băng đao, nhô lên. Rất nhiều người nhất thời liền gặp phải phân thây đến gần đỉnh núi nơi giữa sườn núi, phảng phất như địa ngục kinh người đáng sợ. Từng đạo tin tức nhắc nhở từ hạ hiểu thiên trong tầm mắt bên trái thượng giác nhảy ra Đáng tiếc đều là một ít giá trị Một hai trăm điểm ếp Thỉnh thoảng có một ba trăm điểm đụng tới Trừ những thứ này ra Hắn cũng chưa có đạt được cao hơn Nhắc tới cũng là Nhưng phạm là bốn phẩy năm phẩm kỳ nhân dị sĩ Cho dù là ở ban ngành liên quan Cũng có thể lăn lộn cách đội trưởng đương đương rồi Làm sao có thể hội khuất với dưới người giàu gì Chạy ra ngoài làm cái tán nhân Cũng so với khiến nhân mạng lệnh cường hạ trừ phi là một ít đặc biệt lợi hại tổ chức. Nếu không, cơ hồ không tìm được đám người này hình dáng. Uồn uồn. Thật giống như dòng lũ huyền băng cuốn lên đỉnh núi. Hạ Hiểu Thiên đứng ở băng phong trên. Mắt nhìn xuống đỉnh núi kì nhân dị sĩ đoàn thể. Phạm là bị hắn nhìn chăm chú đến nhân không tự chủ được trột dạ đem đầu xoay mở. Cái này đặc biệt nào là một đồ phu, ai dám với hắn mắt đối mắt ô hợp chi chúng. Đối với Hạ Hiểu Thiên Kinh Thường Thanh Âm, chúng người chọn giả bộ câm điếc. Lão nhân gia hoành. Chúng ta làm cái con ba ba tôn được không trên căn bản ngoại trừ các đoàn thể thủ lĩnh trở ra. Một số người là tuyệt đối không muốn cùng chi sinh ra bất kỳ xung đột nào. Dưới núi từ đầu đến cuối giấu đầu lòi đuôi tán nhân môn có vài người không chút do dự quay đầu liền đi quá khốc liệt rồi chưa bắt đầu trực tiếp chết một cái thiên vương. Không chỉ có như thế, nhiêu là trên trăm vị kỳ nhân dị sĩ cũng chết tiến vào bể thành đầy đất băng cắn bã. Bọn họ được có nhiều đầu thiết mới có thể tiếp tục dòm ngó cái gọi là linh quang các thủ lĩnh hít mắt đánh giá mang hàn băng mặt nạ hạ hiểu thiên người này vô cùng nguy hiểm không sai nhưng cũng là linh quang gì thường vật phẩm mạnh nhất tranh đoạt người bình tĩnh mà xem xét. Hỏa thiên vương thực lực không kém. Ít nhất ở mười ngày vương hạng có thể ngồi vững vàng vị thứ sáu đưa. Chính là như vậy một vị chủ lại cùng đùa giòn như thế chết. Cho nên, hợp nhau tấn công, giết chết hắn tại chỗ đầu lính môn, ánh mắt lói lên hung quang. Có đế thích thiên cái này siêu cấp bốt tồn tại, những người khác ngay cả khẩu thang cũng không uống được. Chẳng bỏ ra một chút giá, mang này liệu đánh chết. Lúc trước đánh một trận, người này nhất định là có tiêu hao Thêm nữa trên núi số lượng qua thiên kỳ nhân dị sĩ Kiến nhiều có thể cắn chết voi một người cho dù là một đòn Cũng đủ họ uống một bình Sau đó bằng bản lãnh của mình đi tranh đoạt linh quáng cùng dị thường vật phẩm Hạ hiểu thiên thấy đám người này con mắt quay tròn loạn chuyển Cũng biết bọn họ đánh là ý định gì Nếu là những người khác thuyết bất đắc sẽ muốn khác biện pháp Đáng tiếc, họ hạ vốn chính là chạy tới giết nhân tiên hạ thủ Vi Cường, hậu hạ thủ Tao Ương đạo Lý. So với hắn người nào đều biết. Vì vậy, hắn dẫn đầu làm khó dễ thánh tâm tứ quyết hàn thiên tuyệt huyền băng tuyệt vạn nhận xuyên vân đế thiên cuồng lôi phát động. Trong chớp mắt xà sơn đỉnh núi, tràn ngập lên kinh thiên sát cơ. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 12 chương 339 họ đế không phải là người xà sơn Đỉnh núi chỗ Giờ phút này sớm bị mạnh mẽ vô cùng uyển như nước thủy triều băng hàn chi khí bao phủ Mọi người đang xa xa nhìn thật giống như phiêu miêu tiên cảnh Bên trong cũng không khỏi nhưng Từng đảo nhô lên to băng nhận mang một ít thực lực yếu kỳ nhân dị sĩ chia ra làm hai đậm đà mùi máu tanh phiêu đãng mà lên, đáng tiếc bởi vì khí lạnh ngăn trở, không thể truyền ra. Những người này việc trải qua không chỉ như vậy, ở trên trăm đảo cao đến hơn 10 thước băng đao bên trong, từng vị do Hàn Băng Ngưng tụ ra chiến sĩ, hướng của bọn hắn đưa ra đồ đao, to Hàn Băng chiến phủ, nhắm thẳng vào đầu chém. Vội vàng không kịp chuẩn bị mọi người, chịu khổ chặt đầu. Có Hàn Băng chiến sĩ Chính là hai tay nắm mâu. Tàn nhẫn đem các loại hò hét loạn lên kỳ nhân dị sĩ. Miễn cưỡng chống lên. Xuyên thấu tim cùng cổ. Tóm lại, hỗn loạn đang kéo dài, sát hại cũng là đang tiếp tục. Thật cao đứng ở băng phong trên hạ hiểu thiên, mắt lạnh nhìn bọn họ. Đạt được lực lượng đưa đến chính mình cực độ bành trướng cảm giác mình tài trí hơn người. Từ tiến hành người phạm tội, không đáng giá đáng thương. Hôm nay hết thảy cũng là bọn hắn lỗi do tự mình gánh thôi. Như đã nói qua thánh tâm quyết ngoài ý muốn tốt dùng. Hàn thiên tuyệt thả ra băng hàn chi khí, mang quanh mình hoàn cảnh cải tạo thành thích hợp tác chiến khu vực. huyền băng tuyệt chính là ngưng tụ khí lạnh, khiến cho biến thành băng cứng. Vạn nhận xuyên vân đừng tưởng rằng nó chỉ là đơn thuần từ mặt đất rút lên từng thanh to băng đao. Nó tác dụng là có thể tự do tùy tâm sở dục khống chế hàn băng hình dáng Về phần cuối cùng đế thiên cuồng lôi là một loại nguyên tố thay đổi Dựa theo ngũ hành mà nói Một sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim kim sinh thủy, thủy sinh một Mà họa gỗ thuộc về lôi hạ hiểu thiên tạm thời không biết Lôi có thể biến hóa ra loại biến hóa nào Nhưng là hắn tin tưởng chính mình một đường lên cấp thánh tâm quyết đi xuống Tuyết bất đắc đế thiên cuồng lôi cũng có thể đi theo sinh sôi ra loại thứ hai, thậm chí còn loại thứ ba biến hóa. Đế thích thiên tuyệt học thật là không có chút nào đơn giản. Các đoàn thể thủ lĩnh cũng không nghĩ tới mang theo hàn băng mặt nạ thần bí nhân, như thế chăng nói phải trái. Đi lên liền mở chiêu, không có chút nào với ngươi nói nhảm. Nếu không phải thực lực mạnh ra đám này hôi cá nát tôm môn chừng mấy tiết, nói không chừng đã sớm treo. Băng đao to lâm, khắp nơi lói lên đủ mọi màu sắc ánh sáng. Kỳ nhân dị sĩ môn đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, mặt người chém giết Không thể không nói, nguyên tố phương diện ra hỏa đến lúc đó còn có thể phản kích một, hai. Nhưng về chức năng tính, lực công kích cùng năng lực tự vệ không cường nhân bị chết vậy kêu là một cái thảm. Trong ngày thường, bọn họ thời gian so với ai khác cũng dễ chịu. Dù sao có thể giết người ta họ còn rất nhiều tương đối chức năng biến hóa nhân vật đều là hiếm hoi phẩm loại Ở đặc định thời điểm cùng sự kiện bọn họ thường thường hội phát huy ra tác phẩm đồ sổ dùng thậm chí ngăn cơn sóng dữ Kia cái tổ chức đoàn thể Không cùng cách bảo bối tử đắc chẳng qua là vào hôm nay Mọi người tự vệ còn đến không kịp Nơi nào quản được rồi bọn họ sống chết Giết đế thích thiên hơn mười vị thủ lĩnh nghe vậy Nhất thời trung một chiến tuyến Vì vậy mỗi người bọn họ mang năng lực đẩy lần tới đỉnh phong chạy về phía Hạ Hiểu Thiên Mà ngay một khắc này trên trăm đảo băng nhận đột nhiên vỡ nát Màu thủy lam lôi đình thật giống như lôi rắn cuồng vũ trong nháy mắt bao phủ tất cả mọi người trong tầm mắt ầm ầm ầm một ít không có sở tới nguyên tố biến hóa cấp thấp kỳ nhân môn Dứt khoát liền bị phách chia năm xẻ bảy. Hóa thành một cụ cụ than Vèo vèo mười mấy số hiệu thủ lĩnh nhảy vọt đến không Tránh ra rầm rạp chẳng chịt lôi điện Tránh cho gặp phải thống kích Hạ hiểu thiên nhìn những thứ này không kịp chờ đợi Đi minh thổ nhân mở miệng nói Khiến bồn tỏa cho các ngươi một cách biểu diễn chính mình võ đài Ún ún Tiếng nói rơi xuống Một khối to hàn băng sân thượng từ mặt đất bay lên Chẳng qua là cái này to băng đài bên trong Tan là bọn hắn tử vong thuộc hạ Các loại tử vong một khắc trước biểu tình kinh hoàng không phải là ít. Chết kiểu này càng là muôn màu muôn vẻ, xuyên thấu qua màu thủy lam mặt băng đủ để cho nhân nhìn đến rõ ràng. Đáng chết rất nhiều thủ lĩnh buột miệng mắng. Cách này nhưng đều là bọn họ nửa năm qua. Tân tân khổ khổ mời chào kỳ nhân dị sĩ. Ở trên người bọn họ, nhưng là tiêu phí không ít tiền tài. Hôm nay xà sơn đánh một trận, lại toàn bộ ha tổn tim. Khó chịu, không ai từng nghĩ tới Hạ Hiểu Thiên đánh chết những người này, tự nhiên như thế nhanh chóng, cơ hồ trong chốc lát, liền quét ngang ngàn người. Bây giờ nhà đều là không chỉ là không chết không thôi địch nhân, muốn trốn cũng đã chậm chỉ có liều mạng một lần, mới có thể giành lấy cuộc sống mới. Hạ Hiểu Thiên tiến lên trước một bước, phảng phất vượt qua vô số khoảng cách. Trong nháy mắt sẽ tới tới hướng mạnh nhất người trước mặt. Người này cặp mắt trợn tròn tuyệt đối không ngờ rằng thần bí nhân đế thích thiên, hội thứ nhất chọn hắn. Không đợi hắn có phản kích, chỉ một quả đấm đã đánh vào hắn trên càm nhanh thật sự là quá nhanh. Mọi người thậm chí cũng không có thấy rõ ràng, hạ hiểu thiên ra sao lúc xuất thủ. ầm một viên mang theo xương sống đầu người, nhất thời liền vọt lên thiên không. Cùng lúc đó, lồng ngực trong máu tươi theo sát phía sau. Ken ghép ghép huyền băng nổi lên, trong chớp mắt đem đông lạnh, hóa thành băng điêu. Một cổ thi thể không đầu, bầu trời là mang theo xương sống đầu người. Bốn phía có mảnh nhỏ máu tươi thoát ra. Như thế rất sống động gìn giữ chết kiểu này băng điêu. Thật là làm người ta đánh cốt trong khe phát xếp. Một đám xã hội thứ bại hoại. Mảnh giấy vụn. Mười ngày vương kèm theo hạ hiểu thiên nghi vấn. Vị thứ hai sông đến trước người hắn nhân. Dưới chân nhất thời hết sạch Hàn băng sân thượng đột ngột hạ xuống Vì thủ lĩnh này bất ngờ không kịp đề phòng trực tiếp rơi vào hố Xoạt xoạt vững chắc huyền băng Lúc này đem vững vàng đông lại Cùng lúc đó kèm theo là hạ hiểu thiên chân phải Âm một cước kết thúc Người này tội áp cả đời Các ngươi có tư cách gì phong vương thấy nhiều rồi chứ quét quét quét còn sót lại nhân Ngừng bước chân Không dám vòng động Không nhìn thấy hướng nhanh nhất nhân toàn bộ đã chết rồi sao hơn nữa bị chết một cách so với một cách thảm. Cách này đặc biệt nào rốt cuộc là nhân vật nào là hà tàn nhẫn như vậy bảo lệ hạ hiểu thiên rất tức. vô tư đám người khổ khổ chống đỡ ưu thế nhân xâm phạm. Còn phải duy trì ổn định xã hội. Khắp nơi giải quyết tàn phá tai họa cùng quái gì. Kết quả đám người này lại ở phía sau kéo sau lui. Mỗi một vị phu quét đường phó bộ trưởng Vậy cũng là nòng cốt lực lượng Đến bọn họ trong miệng Nhưng là khoe khoang thực lực đề tài Củng cố địa vị đá lót đường Dựa vào cái gì ken ghép ghép Một vị thủ lĩnh sau lưng truyền tới huyền băng lan tràn thanh âm Hắn tâm cả kinh Lập tức xoay người Lại thấy một tòa tay cầm trường mâu binh lính Xuất hiện ở trước mặt Đây là ý gì rất nhanh Hắn thì có câu trả lời Hạ Hiểu Thiên chẳng biết lúc nào xuất hiện ở sau lưng của hắn. Tùy ý một cước, đá vào hắn ngang hông. Xoạt xoạt xương sống lưng chặt đứt. Hơn nữa hắn nhào vào băng mâu trên châm một cách lạnh thấu tim. Đây là cái gì vừa mị tốc độ Hạ Hiểu Thiên tay trái cắm vào người này sau lưng. Hướng về phía người ở tại chàng khẽ mỉm cười. Một cách hoàn hảo xương sống lưng liền đầu bị hắn lôi đi ra hí cho dù là kiến thức rộng trên tay dính không ít người mình bọn thủ lĩnh cũng hơi có chút run rẩy huyền băng dũng động trực tiếp đưa tay đầu người đông làm pho tượng bất động là có thể không đã chết rồi sao tất cả mọi người đều phải chết